n ă hai nghìn một mươi sáu thần kiếp nô lai đoàn người rốt cục đi tới một chỗ khu vực đây là một chỗ rộng lớn mà chống t r ả i khu vực cùng trước khi khu vực bất đồng chính là nơi đây không có lửa không có động đất không có gió không có tuyết chỉ có hoang vu đó là một loại khiến người ta từ nội tâm cảm thấy hoang vu khí tước hoa vũ tiên đế thì chuẩn bị ở nơi đây độ kiếp dọc theo con đường này hoa vũ tiên đế cũng không có nói nhiều làm nói hắn một mực nghỉ ngơi dưỡng sức ngàn vạn năm tu luyện võ đạo thì để lần này độ kiếp vượt qua thần kiếp lỡ ấp -e、tức thành thần không vượt qua được thân tử đạo tiêu thành bại nhưng vào lúc này hoa vũ tiên đế chọn xong địa phương sau khi mọi người lập tức lui đến xa xa miễn cho ảnh hưởng hoa vũ tiên đế cũng miễn cho bị thần kiếp lan đến phải biết rằng thần kiếp lan đến mặt là cực lớn một khi bị lan đến muốn chạy trốn đều trốn không thoát nhưng lại sẽ tăng cường thần kiếp huy lực để thần kiếp tưởng nhiều người lộ kiếp bởi vậy phải lui đến xa xa hoa vũ tiên đế lẳng lặng mà đứng ở sân bãi trung gian ánh mắt phóng ánh vẻ mặt kiên định vĩ đại thân hình c h ấ n áp thiên đ ị ệ hắn hít sâu một hơi thì bông ra toàn bộ khí thế hắn khí thế toàn bộ thả ra vô cùng mạnh mẽ vào thời khắc ấy hắn cao to vĩ đại thân hình phản phất một tòa thiên địa tỏa ra vạn trượng ánh sáng cả người hắn phảng phất một vị võ thần bá đạo vô biên khinh thường thiên địa nhìn bằng nửa con mắt thế gian toàn bộ vô tận hoang vùng tựa hồ đều bị đã kinh động nếu ở bình thường hoa vũ tiên đế chắc là sẽ không tỏa ra toàn bộ khí thế thanh hư tiên đế cũng là như thế mặc dù là ở thiên tâm tiên tôn tạo áp lực lúc thanh hư tiên đế trên thực tế cũng là có điều cất giữ bởi vì nếu như bọn họ thật hoàn toàn thả ra bọn họ thì phải đối mặt thần c ư ớ p nhưng bọn họ đều còn không có chuẩn bị kỹ cảng chỉ có thể áp chế hoa vũ tiên đế đã áp chế rất lâu lần này hắn không giữ lại chút nào thả ra toàn bộ khí thế bày ra mạnh nhất thực lực thấy cảnh này b á t đại thiên vương cùng tam đại võ vương đều c h ấ n kinh rồi nguyên lai bùng nổ toàn lực hoa vũ tiên đế như vậy lợi hại vốn bọn họ coi chính mình rất cường đại rồi nhưng cùng hoa vũ tiên đế so với còn kém rất xa tinh b a cũng là c h ẩ m mặc không nói nó vốn cho là chính mình mặc dù không bằng hoa vũ tiên đế nhưng là chỉ là hơi kém cho hắn bây giờ phát hiện nó sai rồi cũng may hoa vũ tiên đế bình thường không thể thể hiện ra trạng thái mạnh nhất hoa vũ tiên đế thật là lợi hại a nô lai phát hiện mình còn là xem thường vị này khinh thường tiên giới võ đế thực lực so với hắn tưởng tượng cường đại hơn nếu là thật tức giận toàn bộ đất trời phi thường ngột ngạt ấ t cả mọi người sốt sáng mà thấy sân bãi trung gian hoa vũ tiên đế mặc dù là thanh hư tiên đế cũng là như thế dù sao thần kiếp thái quá hưng mãnh vô số mạnh mẽ tiên đế ngã vào thần kiếp giới thân tử đạo tiêu ngàn vạn năm tu vi tan thành bọn nước toàn bộ thiên địa một mảnh đèn kịp thần kiếp uy thế đang tràn ngập kiếp lôi đang nổi lên đó là thiên địa vai không ai có thể chống lại mọi người vì đó biến sắc đây là thần kiếp gì bằng vào thanh t h ế thì vô cùng dọn người nô lai thấy qua thật nhiều lượt thiên kiếp nhưng thiên kiếp cùng thần kiếp so với căn bản không đáng nhắc tới đến đây đi bùn đế rất chờ mong không thành công thì lại xả thân hoa vũ tiên đế đối với mình tràn ngập tin tưởng hắn võ đạo chính là như thế vũ ba thiên địa thẳng tiến không lùi nếu như mất đi nhuệ khí vậy thì không phải hắn võ đạo lại là ba sáu thần kiếp thanh h ư tiên đế nhìn thấy kiếp vân sau khi không khỏi nịu nhữ mày l i u quang tiên đế hỏi b ậ hạ người làm thế nào thấy được là ba sáu thần kiếp cái khác tiên đ ế cũng có như vậy nghi vấn thanh hư tiên đế chỉ vào trên trời kiếp vân nói các ngươi nhìn cái k i a kiếp vân t h o ặ t nhìn làm ộ t đ á m lớn trên thực tế có thể nhận ra là sáu đoá không sai là sáu đoá có phải sáu đoá kiếp vân thì đại diện ba sáu thần kiếp nô lai hỏi thanh hư tiên đế hồi đáp thần kiếp chia làm ba tầng thần thứ nhất thần kiếp t i ê u nghiệp lực cướp đó là tiên giới nghiệp lực hạ xuống lôi hỏa đốt cháy một khi vượt qua sau khi nghiệp trướng tất cả tiêu sở dĩ có kiếp nạn này là vì vô luận tu tiên tu ma đều vì hành vi n ư ờ i tiên chính là nghiệp trướng có thực lực độ thần kiếp tiên đ ế ma đế thì lại càng thêm n ư ờ i tiên thiên đạo sẽ sản sinh kiếp nạn đến tiêu trừ này lịch thiên hành trình đó là k i ế p lực nghiệp t r ư ớ n g gợi ra k i ế p lực được xưng là nghiệp lực chỉ có trải qua nghiệp lực cướp trải qua nghiệp hòa đ ố t cháy tài năng triệt để tiêu trừ nghiệp t r ư ớ n g nay một tầng thần kiếp chính là đạo thứ nhất hàm vô cùng lợi hại rất nhiều tiên đế gục tại đây trùng thần kiếp bên dưới tầng thứ hai thần kiếp kêu nhân quả cướp vạn vật có nhân tất có quả nhân quả là phi thường huyền diệu từ nơi sâu xa sẽ đối với tương lai có ảnh hưởng không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng thường thường trồng cái gì nhân đến cái gì quả dính lên bởi vì cũng sẽ cho quả chỉ cần sống sót không thể không dính dáng tới nhân quả cho nên thần kiếp bên trong có kiếp nạn này theo lôi kiếp đồng thời hạ xuống nếu như dính dáng tới nhiều lắm nhân quả không có đi tiêu trừ hoặc là chấm dứt này một tầng thần kiếp sẽ phi thường lợi hại ở độ thần kiếp trước khi đều sẽ đem tự thân nhân quả chấm dứt thường thường hiểu nhân quả người không để cho mình dính lên nhân quả đối với cường giả tôi nói càng nhiều chính là không cho nhân quả ảnh hưởng tự thân hoặc là chặt đứt nhân quả đó là bị người ân huệ tất còn làm cho người ta chỗ tốt cũng phải là đối lập công bằng mua bán nếu như ở khi độ kiếp có còn hay không chấm dứt nhân quả cái kia sẽ b ộ c phát ra ưu đọc sách vê đốt v đốt một trăm mười c h u một 117, 117, 99, ư m t r ông chánh thức cường giả ở độ kiếp đi tới hướng về đều sẽ cảm nhận được cái kia trong coi u minh nhân quả nhưng không phải nói cảm nhận được thì nhất định khả năng toàn bộ chấm dứt không ít tiên đế tại đây trùng kiếp lôi dưới thân tử đạo tiêu tầm thứ ba thần kiếp đều tâm ma kiếp tâm ma bắt nguồn từ thất tình lục dục cùng trong lòng chấp h nhiệm vô luận tu vi cao bao nhiêu đều sẽ có tâm ma bởi vì tâm ma chính là chính mình chính mình chính là tâm ma đến không biết lúc nào tới, đi không biết lúc nào đi cứu hận lòng tham n i ệ m ý nghĩ xầm chấp nghiệm hoàn nghiệm các loại đều thuộc về tâm ma thần kiếp bên trong cuối cùng một tầng chính là tâm ma kiếp tâm ma có thể vẫn tồn tại có thể đột nhiên sản sinh có thể hận dấu đi có thể không ngừng trưởng thành có thể nuốt trừng người cũng có thể tôi l u y ệ người n chiến thắng chính mình chính là chiến thắng chính mình tâm ma người lớn nhất địch nhân chính là chính mình cũng là chỉ chính mình tâm ma thanh hư tiên đế sở dĩ chậm chạp không độ thần kiếp chính là bởi vì hắn có chấp n h ậ a ở muốn chế tạo ra thần khí nếu như hắn không có chế tạo đi ra phải đi độ thần kiếp vậy tâm ma kiếp hắn sẽ rất khó vượt qua thần kiếp đối với tiên đế hậu kỷ cường giả tới nói cái kiếp nhưng nghe đến đã biến sắc thế nhưng trên thực tế nếu như vượt qua thần kiếp chỗ tốt này cũng là thật to tiêu trừ nghiệp lực chấm dứt nhân quả loại bỏ tâm ma thành tựu thần nhân lập địa phi thăng thần giới n g h e xong thanh hư tiên đế giới thiệu nô lai mới biết được nguyên lai thần kiếp là này ba tầng nhưng điều này đ â y kiếp lôi hình thức thể hiện bởi vì lôi bá đạo nhất đại diện ý chí đất trời đại diện t i ê n đạo pháp t c Trước n g h i ệ p lực cướp. t bốn h Hư kinh tiên đế tiếp tục nói, căn vang đế cứ t r u n g mười tám đạo kiếp lôi chín đoá kiếp vân đối ứng ba chín thần kiếp mỗi một tầng chín đạo kiếp lôi t r u n g hai mươi bảy đạo kiếp lôi trong đó tam tam thần kiếp là thần kiếp bên trong uy lực yếu nhất mà ba chín thần kiếp uy lực lớn nhất bởi vậy độ thần kiếp cũng là phải xem vật khí nếu như gặp phải tam tam thần kiếp vượt qua độ khả thi đem lớn hơn nhiều trên thực tế thần kiếp hoàn toàn không hoàn toàn nhìn thực lực tự thân số mệnh cũng là một mặt đương nhiên nếu như gặp phải chính là ba chín thần kiếp một khi vượt qua cái kia tìm được chỗ tốt nhất định phải so với vượt qua ba sáu thần kiếp phải lớn hơn ông trời ở phương diện này là công bằng thanh hư tiên đế nói tiếp bây giờ hoa vũ huynh đệ m u ố n độ ba sáu thần kiếp tuy nói không bằng ba chín thần kiếp nhưng là vô cùng lợi hại thật nhiều tươi đẹp tài tuyệt tiên đế ngã vào ba sáu thần kiếp bên dưới biến thành cho bụi nghe thanh hư tiên đế kiểu nói này trong lòng mọi người đều phi thường nặng nề ba sáu thần kiếp cái kia cũng là cựu tử nhất xanh a thanh hư tiên đế cởi nói không cần như thế chúng ta sẽ đối hoa vũ huynh đệ một cách tự tin hắn nhưng tiên giới mạnh nhất võ đế mặc dù là phi thăng thần kiếp tiền bối võ đế ở độ kiếp trước cũng không nhất định là hắn đối thủ tầm thường ba sáu thần kiếp không ngăn được hắn có điều mọi người lại khó có thể ung dung lên. thần kiếp thật sự thái quá lợi hại để rất nhiều người đều nhút nhát có còn hay không uy lực càng lớn thần kiếp nô lai tiếp tục đặt câu hỏi thanh hư tiên đế nói truyền thuyết có một loại thần kiếp đều tận thế thần kiếp khác nào thiên địa tận thế bình thường so với ba chín thần kiếp càng thêm lợi hại hầu như không có còn sống có thể nhưng này chỉ là truyền thuyết dù sao ba chín thần kiếp đều là phi thường ít ỏi phạm là vượt qua người không chỗ nào không phải là thời đại kia thiên tiêu tận thế thần kiếp gì nghe tới thì rất lợi hại hình dáng nô lai tâm đạo ba sáu thần kiếp gì đến đây đi hoa vũ tiên đế đứng nặng nễ ánh mắt phóng ánh k i n h thường bầu trời căn bản không có gì lo sợ trong lòng hắn chỉ có một niềm tin đó là vượt qua thần kiếp nếu như đến lúc đó thật không chống đỡ được hắn cũng không có câu đoán h ầ n nào trên chín tầng trời đó là chấp giật cùng lôi đỉnh thế giới vạn trượng lôi đỉnh đang cuộn trào máy liệt hủy thiên d i ệ t địa đây là ý chí đất trời hiện ra ầm ầm ầm ầm cái kia nổ vang tiếng sấm đinh thai nhức ó c hầu như muốn đập vỡ tan người linh hồn người bình thường căn bản không chịu nổi Tầng thứ nhất thần như vậy cơ hội thật sự hiếm thấy bởi vì tiên giới đã có thật nhiều năm không có tiên đế độ thần kiếp hoặc là nói mặc dù là có cũng không có công khai tầng thứ nhất thần kiếp hạ xuống đến rồi thanh thế hùng vi làm cho người ta một loại thiên địa hủy diệt thế giới ngày tận thế tới ngột ngạt cái kia vạn trượng kiếp lôi như là một cái màu tím cự long đem hư không xuyên thủng hướng về hoa vũ tiên đế tàn bạo mà n h à o tới ngay lập tức hoa vũ tiên đế thì bị lôi điện nhân chìm vùng thế giới kia thành lôi hải cùng lúc đó một đá màu đỏ hoa sen đột nhiên xuất hiện ở hoa vũ tiên đế dưới chân màu đỏ ánh lửa đem hoa vũ tiên đế cả người bao lại đó là hồng liên nghiệp h tất cả mọi người vô cùng xuất sắc nghiệp lực cướp là cực kỳ khủng bố một mặt kiếp lôi lợi hại vô cùng về phương diện khác còn cũng bị hồng liên nghiệp hòa đốt cháy thể hồng liên nghiệp hòa không phải bình thường lửa khả năng đốt cháy người nghiệp trướng cùng tội n g h i ệ t tội n g h i ệ t càng sâu hồng liên nghiệp hòa càng lợi hại làm đạo kiếp lôi thứ nhất lúc rơi xuống thật giống như rơi vào chính bọn họ trên người bình thường da đầu đều hơi tê tê hoa vũ tiên đế ngạo nghễ đứng ở trong biển xét ở giữa mặc cho hồng liên n g h i ệ p hòa đốt cháy thể không có chút sợ hãi nào đây là nghiệp lực cướp ha ha bổn đế tung hoành thiên hạ tầm thường nghiệp trướng năng lực ta nào hoa vũ tiên đế một ý nghĩ hiểu rõ võ đạo đường đường tranh tránh bởi vậy nghiệp trướng cũng không nhiều tội nghiệp cũng không nhiều hồng liên nghiệp hòa mặc dù lợi hại thế nhưng đối với hắn thương tổn cũng không lớn hơn nữa hắn ý chí vô cùng kiên định hồng liên nghiệp hòa đốt cháy kỳ thực cũng không phải hắn thân thể mà là hắn nghiệp trướng chạm tới sâu trong linh hồn trên thực tế đốt cháy cũng là hắn ý chí nếu như hắn ý chí không chống đỡ được vậy toàn bộ thân hình cũng sẽ bị hồng liên nghiệp hòa đốt thành hư vô hoa vũ tiên đế bàn tay trần thi c h u ể n ra hắn võ đạo cùng kiếp lôi chống lại hoa vũ tiên đế tinh lực tận trời hắn võ đạo bá thiên việt địa võ vỡ nát và pháp đạo kiếp lôi thứ nhất lại bị hắn bá đạo võ đạo đột ngột đánh nát cái kia tấm lôi hải tạm thời biến mất khí phách ra trực tiếp đánh nát kiếp lôi nô lai thưởng thức nhất chính là loại này bá đạo hắn thậm chí muốn sau đó hắn độ thần kiếp cũng phải như thế khí phách cùng lúc đó hắn cảm thấy này kiếp lôi bi lực tựa hồ so với hắn tưởng tượng nhỏ yếu hoặc là nói hắn cảm giác mình có thể rất cứng tiếp tục chống đỡ dù sao khi hắn xem ra để vô số tiên đế nghe đến đ ạ biến sắc thần kiếp nhất định là vô cùng lợi hại mặc dù là đạo kiếp lôi thứ nhất cũng có thể dễ dàng giết chết một vị tiên đếp chúng sở dĩ có như vậy cảm giác một mặt hắn không có tự mình đi trải nghiệm tạo thành như vậy h ả o giác về phương diện khác hắn cường độ thân thể so với chúng tiên đế đô lợi hại hơn mặc dù là hoa vũ tiên đế ở cường độ thân thể phương diện cũng phải kém ngô lai một bậc ngô lai mặc dù nghĩ như vậy nhưng còn lại mọi người cũng không có vì vậy mà ung dung bởi vì t ầ n g thứ nhất thần kiếp có lục đạo kiếp lôi lúc này mới đạo thứ nhất thì như thế lợi hại mặc dù bị hoa vũ tiên đế đánh tan nhưng mặt sau kiếp lôi đem càng ngày càng lợi hại hoa vũ tiên đế trọng trách thì nặng mà đường thì xa thần kiếp tựa hồ bị trọc giận đạo kiếp lôi thứ hai chậm lại uy lực so với đạo kiếp lôi thứ nhất mạnh gấp đôi hồng liên nghiệp hỏa vẫn đang ở đốt cháy hoa vũ tiên đế thân hình đến hay lắm u đọc sách vê đốt vê đốt vê đốt u một trăm mười bảy cản x u bốn mươi sáu con hoa vũ tiên đế nhất cử nhất động đô h o a vũ đạo hợp nhất tuy hai mà một có thể nói hắn chính là võ đạo võ đạo chính là hắn hắn vạn pháp cùng võ hướng rơi xuống kiếp lôi đánh tới đạo kiếp lôi thứ hai lại đổ nát căn bản không thể rơi xuống trên người hắn hoa vũ tiên đế đứng nặng nế tinh thần phân chấn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ở hồng liên hắn bóng người có vẻ phá lệ vĩ đại phản phất một tòa thái cổ thần sơn bình thường nhìn hoa vũ tiên đế ra tay đó là một sự hưởng thụ hoa vũ tiên đế hầu như chính là võ đạo hóa thân từng chiêu từng thức hạ bút thành văn đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ khiến người ta vô bản thản hắn dương mỗi lần ngô lai đều có mới càng n ộ trên chín tầm trời điện quang lòng lánh lôi đình mãnh liệt có thể hủy diệt v ậ t v ậ t đạo kiếp lôi thứ ba đang nổi lên đang xúc thế trải qua đầy đủ đủ sau khi, đạo kiếp lôi thứ ba rơi xuống đạo này kiếp lôi uy lực càng mạnh hơn lại tăng lên gấp bội lại vẫn đang không có làm sao hoa vũ tiên、đế. bị hoa vũ tiên đế đi ngược lên trời dương kích giữa trời trực tiếp đổ nát hình ảnh chấn động không gì sánh nổi phản phất thì đ ọ c lại ở nơi nào bốn chương hai nghìn một mươi tám nhân quả cướp võ đế tốt lắm nô lai lớn tiếng hoan nghênh nô lai phát hiện tiếp lôi uy lực đều là thành cấp số nhân tăng trưởng nếu như đổi lại là hắn phòng t r ư n g đã ngăn cản không ở mặc dù hắn từng đối phó hai lần trời phạt nhưng thần kiếp chính là thần kiếp uy lực so với hắn đã bị trời phạt muốn lợi hại hơn nhiều dù cho nô lai mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn cản được dù sao hắn thực lực còn kém rất xa đương nhiên nếu như hắn có hoa vũ tiên đế như vậy thực lực cái kia này kiếp lôi đối với hắn tới nói uy hiếp cũng không lớn thanh hư tiên đế đạo thì bây giờ kiếp lôi vi lực đến xem hoa vũ huynh đệ vượt qua tầng thứ nhất thần kiếp hẳn là không bất cứ hồi hộp gì mọi người gật g ủ mặc dù còn có ba đạo kiếp lôi vi lực đem cỗ sau mạnh hơn cỗ trước thế nhưng hoa vũ tiên đế cũng không có vận dụng sức mạnh mạnh nhất hắn còn muốn làm mặt sau kiếp số xúc tích lực lượng kế tiếp đạo kiếp lôi thứ bốn cùng đạo kiếp lôi thứ năm hoa vũ tiên đế đều thuận lợi chống đỡ đặc biệt đạo kiếp lôi thứ năm uy lực hầu như là đạo kiếp lôi th đối với n đạo kiếp lôi thứ năm hoa vũ tiên đế xem như bắt đầu quyết tâm thi chuyển ra mạnh mẽ thần võ ấn vỡ vụn phần lớn kiếp lôi có cực nhỏ bộ phận thừa lúc vắng mà vào rơi vào hắn trên người muốn sẽ rách hắn phòng ngự có điều ở trên người hắn gần như chỉ để lại hạc ấn lập tức phải nên tiếp đạo kiếp lôi thứ sáu mọi người lòng toàn bộ đều nâng lên đây là tầng thứ nhất thần kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi uy lực tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ hoa vũ tiên đế vẻ mặt nghiêm nghị trận địa sẵn sàng đón quân địch rốt cục đạo kiếp lôi thứ sáu thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra hư không run r dậy liền bầu trời tựa hồ cũng sụp đổ cái kia kiếp lôi lôi đ ỉ n h v ạ n quân hủy thiên diệt địa b i ể n xét vinh g ô n g vô tận ánh chấp lòng lánh hoa vũ tiên đế rốt cục cho thấy hắn thực lực chân chính dương kích k i ế p lôi hắn võ đạo muốn nát b ấ y tất cả tan biến hết thể kết lôi hồng liên nghiệp hỏa uy lực tựa hồ cũng tăng vọt mấy lần thế nhưng hoa vũ tiên đế quanh thân đột nhiên tỏa ra kim quang công đức kim quang nô lai nhìn hồng liên nghiệp hòa không cách nào thường t ổ n được hắn hoa vũ tiên đế ngang dọc một đời võ đạo c h i tâm kiên định bằng phẳng làm người chính phái này đây tích lũy không ít công đức đang hoa hoa sen nghiệp h ỏ a bùng nổ sau khi công đức kim quang cũng bị kích phát rồi cản trở hồng liên nghiệp hòa n à y đạo kiếp lôi thứ sáu hoàn toàn không đơn giản uy lực là đạo kiếp lôi thứ nhất mấy chục lần mặc dù hoa vũ tiên đế võ đạo vỡ vụ n một phần nhưng vẫn có một phần rơi xuống hoa vũ tiên đế trên người kiếp lôi ở trên người hắn tàn phá muốn phá hủy hắn thân hình hơn nữa nay cũng không có kết thúc lại có một mảnh lôi sóng triều hạ xuống là đạo này kiếp lôi tiếp tục hoa vũ tiên đế dương kích bầu trời. lại tan biến không ít kiếp lôi nhưng mà vẫn đang có bộ phận đột phá phòng ngự a rơi xuống hắn trên người hoa vũ tiên đế liền hừ chưa từng rên một tiếng toàn bộ thừa nhận hạ xuống hắn thân hình có chút cháy đen bộ phận địa phương ra rẻ rắn nứt nhưng chỉ là nhẹ nhàng bị thương nay đầy đủ thể hiện hoa vũ tiên đế thân thể mạnh mẽ luyện võ tất luyện thể đối với tu luyện võ đạo cường giả tới nói bọn họ tất nhiên có mạnh mẽ khí lực rốt cục đạo kiếp lôi thứ sáu hoàn toàn tiêu tán hồng liên nghiệp hỏa cũng biến mất theo có thể nói đến vô ảnh đi mất tâm thiên địa hoàn toàn yên tĩnh dấu hiệu này hoa vũ tiên đế vượt qua tầng thứ nhất thần kiếp nghiệp lực hoa vũ tiên đế trạng thái vẫn đang tốt vô cùng chỉ có điều tiêu hao không ít dù sao dương kích kết lôi thừa nhận hồng liên nghiệp hóa đốt cháy thân thể ngăn cản kết lôi thử thách chính là thực lực và ý chí cực độ tiêu hao tiên nguyên dù là cường đại như hoa vũ tiên đế cũng tiêu hao kịch liệt hắn lấy ra một viên tiên đan chính là ngô lai giúp hắn luyện chế b á t phẩm tiên đan đoạt tiên đan sau khi ăn vào tiên nguyên ở quá ngắn trong thời gian hoàn toàn khôi phục thân thể cũng hoàn toàn phục hồi như cũ đây là bắt phẩm tiên đan chốt ố t đó là bắt phẩm tiên đan chẳng trách võ đế bệ hạ có đầy đủ sức lực độ tiếp nguyên lai h bát phẩm tiên đan không phải là dễ dàng như vậy thu được chỉ có đan hoàng trở lên tài năng l u y ệ n chế đi đan tông cầu đan hoàng l u y ệ n đan muốn trả giá đắt đỏ giá cả thậm chí có khả năng người ta còn không muốn cho người l u y ệ n chế cũng không lâu lắm t ầ n g thứ hai thần kiếp ấp ủ hoàn thành sắp sửa giáng lâm t ầ n g thứ hai thần kiếp là nhân quả cướp nương theo lấy kiếp lôi hạ xuống được còn có nhân quả lực lượng đó là một loại vô thượng sức mạnh trực tiếp tra hỏi hoa vũ tiên đế bản tâm mặc dù cái kia kiếp lôi sức mạnh thoạt nhìn tựa hồ hoàn toàn không so với tầm thứ nhất thần kiếp kiếp lôi gượng nhiều lắm thế nhưng nhân quả lực lượng lại làm cho hoa vũ ti không ngoài ân đoán tình cựu hoa vũ tiên đế tu luyện ngàn vạn năm gặp phải quá nhiều quá nhiều sự t ì n h không thể mọi chuyện đều không dính nhân quả hoặc là chấm dứt nhân quả nhân quả cướp đem tất cả cùng nhân quả có quan hệ sự tình đều bày ra không thể không nói thiên đạo khống chế thiên địa vạn vật không gì không làm được hoa vũ tiên đế mặc dù mạnh mẽ đã ở thiên đạo n ắ m trong bàn tay ghi chép hắn một đời không rõ chi tiết trên thực tế vận mệnh hoàn toàn do thiên đạo khống chế mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh cho nay cũng chính là n ô lai muốn vượt qua thiên đạo nguyên nhân như vậy mới chính thức mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời nhân quả cấp đạo kiếp lôi thứ nhất hạ xuống khi đến u tám mươi năm đọc sách một trăm m ư ơ i chín v đ vê đút bốn mươi sáu ứ ứ k một trăm m ư ơ i sù có em m ở hoa vũ tiên đế thì tựa hồ phi thường t h ố n g khổ nhân quả cấp khơi gợi lên hắn không tốt dĩ vãng hắn khi còn trẻ từng từng chiếm được một người trợ giúp có thể nói đối với hắn ân trọng như núi nhưng mà chưa kịp hắn báo đáp người nọ lại bởi vì mạnh mẽ s u n g kích cảnh giới cao hơn mà ở hòa nhập ma biến mất người nọ cũng không có hậu thế mặc dù là có hoa vũ tiên đế đạp khắp thiên sơn vạn thủy cũng không có tìm tới không cách nào báo ân bởi vậy hắn vẫn canh cánh trong lòng như vậy nhân quả căn bản là không có cách chấm dứt bởi vậy cho hoa vũ tiên đế mang đến to lớn thống khổ cùng loại nhân quả còn có một chút t h như có kẻ thù không có tự tay giết chết lại bất ngờ đ tử các loại một mặt hoa vũ tiên đế muốn ngăn cản k i ế p lôi về phương diện khác hoa vũ tiên đế còn muốn ngăn cản nhân quả lực lượng a n mòn bởi vậy so với tầng thứ nhất thần k i ế p phải khó khăn hơn nhiều k i ế p lôi cũng có vẻ thứ yếu một chút mấu chốt là nhân quả quá mức lợi hại để hoa vũ tiên đế khó có thể phát huy ra nên có thực lực mà ở tầng thứ nhất thần kíp hồng liên nghiệp hòa mặc dù lợi hại nhưng hoa vũ tiên đế có công đức trong người hồng liên nghiệp hòa thì cơ bản mất đi tác dụng. ba vị trí đầu đạo kiếp lôi đều gian nan vượt qua một đạo mạnh hơn một đạo hoa vũ tiên đế d i nhiên bị thương đạo thứ tư càng mạnh mẽ hơn ánh chấp v ă t trượng lôi hải đem hoa vũ tiên đế nhân chìm kiếp lôi đột phá hắn hộ thể tiên nguyên cùng mạnh mẽ thân thể phòng ngự cả người đều bị xét đánh đến cháy đen da thịt nứt ra sưng đều lộ ra máu đang chạy xuôi thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng tương h tổn hoa vũ tiên đế cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lại có nhiều như vậy mạnh mẽ tiên đế chết đi ở tầng thứ hai thần kiếp bên dưới bốn nhìn không chấp mắt mà nhìn trong khi độ kiếp hoa vũ tiên đế bây giờ hoa vũ tiên đế trạng thái làm cho bọn họ phi thường lo lắng hoa vũ huynh đệ ngươi có thể làm vũ đế nhất định phải chịu được a đạo kiếp lôi thứ năm hạ xuống được đầy trời sấm sét đem hoa vũ tiên đế lại nhân chìm thân thể bị xé nứt máu thịt chia liệa máu tươi dày nước t r ư ờ n g k h ô n g lại bị thương nặng hắn cả người đau nhức thân hình nhiều chỗ bị kiếp lôi xuyên thủng cả người x u ấ t ruột xương nhiều chỗ gãy dù cho thân thể mạnh mẽ cũng đánh không được như vậy tàn phá nếu như đổi lại là cái khác tiên đế đã sớm hình thần đ ề u diệt thấy cảnh này nô la i nhớ tới hắn trải qua trời phạt lúc thảm trạng chẳng trách nhiều như vậy tiên đế ngã vào thần kiếp bên dưới nguyên lai kinh khủng như thế mấu chốt là nhân quả quá lợi hại ảnh hưởng tới vũ đế phát huy vũ đế thực lực phòng trừ liền một nửa đều không có phát huy được xem ra ở độ thần kiếp trước khi nhất định phải chấm dứt nhân quả đạo kiếp lôi thứ năm rốt c ụ c chống đỡ đến rồi hoa vũ tiên đế lại phục dụng một viên đoạt thiên đan đệ nhị lần dùng hiệu quả tự nhiên không có trước một lần thân thiết có điều đủ để tu sửa hoa vũ tiên đế thương thế hoa vũ tiên đế lại xanh long hoạt h ổ lên m à u đồng cổ cơ thể lập lòe vô tận hào quang giống như vo thần bình thường nhân quả c ư ớ p cuối cùng một đạo kiếp lôi nhất định phải gánh vác ca tất cả mọi người yên lặng mà làm hoa vũ tiên đế chúc phúc đạo kiếp lôi thứ sáu đúng hạ n giáng lâm ánh chớp vạn đạo từ điện l o n g lánh hoa vũ tiên đế như là mánh liệt sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con lập tức bị lôi thủy chiều chém mất đột nhiên hoa vũ tiên đế nghĩ tới điều gì hô lớn ngạo vũ không can thiệp tới bổn đế có thể không vượt qua thần tiếp bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là mới vũ đế toàn bộ vũ vực trở về ngươi trông coi vũ vực chính là hoa vũ tiên đế nắm giữ tiên vực cái gì lại đem vũ đế vị trí truyền cho ngạo vũ có phải ngạo vũ là hắn truyền nhân mọi người nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc bọn họ vốn cho rằng hoa vũ tiên đế nếu như phi thăng hoặc là vạn nhất chết đi ở thần kiếp b ê n d ư ớ i vậy tiếp nhận vũ đế hẳn là nguyên võ tiên đế a nguyên võ tiên đế là hoa vũ tiên đế loại kém nhất vũ vương võ đạo tinh thâm thực lực cực kỳ mạnh mẽ là tiếp nhận vũ đế không có hai nhân tuyển kỳ thực hoa vũ tiên đế vốn cũng là hướng vào nguyên võ tiên đế kế nhiệm vũ đế vị trí thế nhưng lại đột nhiên cải biến ý nghĩ nô lai giúp hoa vũ tiên đế l u y ệ n chế ra ba viên đ o ạ t thiên đan hoa vũ tiên đế còn nợ nô lai ân tình đâu cái này nhân quả cũng không có chấm dứt bây giờ gặp phải nhân quả cấp thử thách cuối cùng một đạo kiếp lôi chính là uy lực lớn nhất mà cái này nhân quả cũng có thể chính là lớn nhất thử thách không chấm dứt nói sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thậm chí dẫn đến hắn chết đi bởi vậy hoa vũ tiên đế đem vũ đế vị trí truyền cho nô lai xem như chấm dứt này một nhân quả lựa chọn nô lai hắn cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ nô lai tiềm lực tuyệt đối mạnh mẽ chỉ cần trưởng thành vượt qua hắn và thanh hư tiên đế cũng không phải nô lai hơi s ư ớ n g sở rất nhanh khôi phục lại yên lặng ở hoa vũ tiên đế nói ra câu nói này sau khi nhân quả lực lượng tự hồ i hoàn toàn tiêu tán không muốn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng hắn rốt cục có thể bùng nổ ra toàn bộ thực lực chúng ta xin nghe bệ hạ p h á p chỉ tam đại vũ vương thân thể tiếng đáp hoa vũ tiên đế nói chính là vô thượng p h á p chỉ dù cho tam đại vũ vương trong lòng lại có mục n h i n h ư n g bọn họ cũng sẽ phục tùng vô điều kiện nô lai cũng không có chối từ ngạo nghề nói đã hoa vũ tiền bối như thế tín nhiệm ta thì từ chối thì bất kính từ đây bắt đầu ta chính là vũ đế đối với n ô lai tới nói hắn không nhất định nhất định phải thừa kế vũ đế vị trí đối với vị trí này cũng không phải vậy coi trọng hắn mục tiêu là thành lập l ă n g thiên tông so với thiên tâm tông còn cường đại hơn h ú n hồ hắn bây giờ còn không phải thiên đế có điều nô lai ngay lập tức sẽ thay đổi ý nghĩ nguyên lai、like, khi hắn nói ra từ đây bắt đầu ta chính là vũ đế câu nói này sau khi từ nơi sâu xa phản phất có một nguồn sức mạnh rót vào đến hắn trong thân thể khác nào lên ngôi bình thường đỉnh đầu tựa hồ có một vị vô hình đế quan lơ lửng cả người hắn cũng biến thành tôn quý vô cùng vô cùng máu ánh tự thân cảnh giới võ đạo cũng trong nháy mắt tìm được tăng lên ngô lai phảng phất cảm giác mình cũng thành võ đạo hóa thân là võ đạo ở tiên giới phát ngôn viên cùng lúc đó hãn thời không cự thú phân thân tu v i đột phá đạt được tiên đế sơ kỳ khôi phục trước đây không có bị ngô lai đoạt sắt trước thực lực vũ đế không chỉ có chỉ là một loại s ư n g hô càng một loại cao quý vinh quang thật giống như thiên bẩm thần quyền bình thường vốn hư hoàng cùng vũ đế cũng là mọi người tôn s ư n g là thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế từng bước một nỗ lực thu được vinh quang nhưng mà từ từ như vậy tôn sùng đã bị toàn bộ tiên giới tiên nhân tán thành cũng chiếm được tiên giới tán thành thật giống như đã thành bị tiên giới nhận lệnh bình thường bọn họ bởi vậy cũng chiếm được tiên giới thực lực so với ấy hắn tiên đế hậu kỳ mạnh hơn nhiều bây giờ hoa vũ tiên đế đem vũ đế vị trí chuyển cho n ô lai thật giống như nhường ngôi hoặc thừa kế bình thường tự nhiên cũng chiếm được tiên giới tán thành n ô lai cũng bởi vậy tìm được tiên giới thêm vào thanh hư tiên đế cho n ô lai truyền âm n ô lai b ổ n hoàng thật không nghĩ tới hoa vũ huynh đệ sẽ đem vũ đế vị trí chuyển cho ngươi hắn thật không ngờ rằng có điều nhớ tới trước khi n ô lai giúp hoa vũ tiên đế l u y ệ n chế bát phẩm tiên đan vừa liên hệ bây giờ nhân quá cướp tự nhiên biết n ô lai vẻ mặt vô tội nói ta cũng không ngờ rằng đây là chuyện tội ta đừng giống như bị h hoa vũ huynh đệ lại bị ngươi g i à n h trước vốn b u ồ n hoàng làm muốn tương lai đem thanh hư tiên vực giao cho hắn thanh hư tiên đế cất cao giọng nói cái gì hư hoàng bệ hạ cũng muốn cho ngạo vũ thừa kế hư hoàng vị trí mọi người lại trấn kinh rồi liền ngô lai bản thân cũng rất khiếp sợ không ngờ rằng hắn ở hư hoàng vũ đế trong mắt là như thế này bánh bao t r ờ i ạ cái này ngạo vũ lại tìm được hai vị đại đế độ cao tán thành đều đồng ý chuyển ngôi cho hắn này đầy đủ cho thấy hắn tuyệt không đơn giản mà theo khoảng thời gian này biểu hiện đến xem n ạ o vũ quả thật thật không đơn giản hoa vũ tiên đế cười to nói thanh hư đại ca u đọc sách v đút v đút v đút hồ can sủ chín mươi c h m ở ngươi đã có lăng vân cái này đệ tử sẽ không dùng cùng tiểu đệ đ o ạ n thanh hư tiên đế nói lăng vân a h ắ n tự a hồ càng thích hợp vũ đế vị trí hắn đương nhiên sẽ không nói lăng vân tử là không thể cùng n ô lai so với ha ha đã muộn hoa vũ tiên đế tự a hồ phi thường đắc ý b á i kiến ngạo vũ vũ đế bệ hạ tam đại vũ vương hướng về n ô lai hành lễ mặc dù bọn họ đối với n ô lai hoàn toàn không hiểu ra chỉ biết là n ô lai bị hư hoàng vũ đế xưng là ngã vũ cụ thể lai lịch không biết là có khả năng chính là cùng thiên tâm tiên tôn đối nghịch n ô lai nhưng chỉ cần hư hoảng vũ đế đều tín nhiệm hắn như thế cái kia đã đủ rồi nô lai hướng về tam đại vũ vương đắp lễ ba vị tiền bối m i ễ n lễ sau đó ngạo vũ còn muốn nhiều hơn dựa vào ba vị tiền bối chúng ta tự nhiên làm hết sức chúc mừng ngạo vũ vũ đế mọi người dồn dập chúc cảm ơn các vị tiền bối ủng hộ Trước 2020, thầm biết tiền tu tiếp nhận vũ đế vị trí, nhất T như giới lớn nhận định khiếp ma kim Lai la kiếp. ngoại vi Nếu đế Nô dùng vũ vị sẽ sợ. hắn chính là tu chân giới tri tôn đệ nhất cao thủ ngang dọc tu chân tu ma hai giới phi thăng tiên giới hai mươi năm hắn đã có thể so với tiên đế huống hồ hắn ngày tháng tu luyện ngắn ngủi đợi một thời gian hắn cũng sắp trở thành ngang dọc vô địch nhân vật tự nhiên có tư cách trở thành mới vũ đế độ kiếp trong vùng vô cùng vô lượng kiếp lôi ra t h ầ n hoa vũ tiên đế đứng n g ạ o n g h ế ra sức ngăn cản tan biến tất cả kiếp lôi đã không có nhân quả q u ấ nhiễu hắn có thể hết sức chuyên chú đối kháng kiếp lôi bùng nổ ra toàn bộ thực lực nay đạo kiếp lôi thứ sáu so với đạo thứ năm phải cường đại hơn rất nhiều từng đạo từng đạo sấm xét đột phá phòng ngự thậm chí không nhìn phòng ngự rơi xuống hoa vũ tiên đế trên người không cho hắn bất kỳ thở hổn hển cơ hội hắn thân thể lại bị kiếp lôi xe rách khép lại xương lại gãy thân hình phá nát không chịu nổi nhưng hắn vẫn đang ngạo nghệ đứng thẳng đem v õ đạo phát huy đến mức tật cùng gây dựng lại hắn vô thượng võ thể đầy trời sấm xét không dứt rơi xuống vô cùng vô tận lần lượt đem hoa vũ tiên đế nhân chìm hắn đ ắ m chìm trong lôi thủy triều bên trong dùng hết khả năng đối kháng lôi tiếp đồng thời không dứt nhận sự giút đỡ lôi kép rèn luyện hắn vô thượng có thể gột r đau nhức khó nhịn nhưng mà hoa vũ tiên đế không nói tiếng nào dùng vô cùng kiên cường ý chí chịu đựng không phải người đau đớn đạo này kiếp lôi thật sự quá kinh khủng tất cả mọi người không nhịn được lắc đầu rốt cục đạo kiếp lôi thứ sáu ở dài lâu chờ đợi bên trong đã xong bầu trời tạm thời khôi phục tươi sáng càng khôn mà hoa vũ tiên đế vô thượng võ thể hầu như hoàn toàn tàn tạng không dứt bị xé nứt sau khi không dứt được chữa trị trải qua đạo kiếp lôi thứ sáu rèn luyện toàn thân lập lòe mát mắt thần quang hắn cảm thấy hắn vô thượng võ thể càng thêm cường đại rồi tránh thức gọi bằng được với vô thượng või hắn rốt c ụ c vượt qua rất khó vượt qua nhân quả cướp ở ba tầng thần kiếp bên trong nhân quả cướp hầu như là khó khăn nhất vượt qua nghiệp lực c ư ớ p tự nhiên cũng không đơn giản thế nhưng dù sao cũng là tầng thứ nhất uy lực yếu một ít tâm ma kiếp là muốn chiến thắng chính mình chiến thắng tâm ma nói như vậy chỉ cần tâm tình viên mãn thì tương đối dễ dàng vượt qua ma tu luyện tới tiên đế hậu kỳ có thể độ thần kiếp tồn tại thường thường tâm tình đều phi thường viên mãn sau một lát tầng thứ ba thần kiếp tâm ma kiếp sắp sửa tiến lại mọi người lại nín thở nương theo lấy đạo kiếp lôi thứ nhất là hảo cảnh ở hoa vũ tiên đế trước mắt hảo cảnh lộ ra này hảo、cảnh. k Hoa i người ế n không n ta cách à phân chân thật hư thì chân thật hư hư chân thật. h còn bên trong bên trong biệt rốt cuộc là chân thật còn là hư có có có là là lẽ là ảo, ảo, ảo o vũ tiên đế vô thượng võ thể đã thành đạo kiếp lôi thứ nhất đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì nhưng mà hắn tâm thần lại bị ảo cảnh ảnh hưởng lâm vào trong đó tâm ma chính là như vậy đến vô ảnh đi mất t â m thường thường khiến người ta thần không biết quỷ không hay thì mắc lựa ừ tâm thường ảo cảnh cũng tưởng ảnh hưởng bồn đế cho bồn đế tan biến a hoa vũ tiên đế hừ lạnh một tiếng trước mắt ảo cảnh toàn bộ tan biến hắn đường đường tiên giới võ đạo người số một sớm tâm tình viên mãn tầm t h ư ơ n g ảo cảnh đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn bởi vậy mặt sau vài đạo kiếp lôi cũng thuận lợi vượt qua không nói ung dung ít nhất khá là thuận lợi đương nhiên hoa vũ tiên đế vẫn đang bị thương nhưng không ảnh hưởng hắn thực lực phát huy thanh hư tiên đế bọn người trói chặt lông mày r i n ra n g u y ê n võ tiên đế nói nhìn loại tình huống này bậy hạ thần kiếp nên rất có hy vọng vượt qua thanh hư tiên đế bọn người gật g ủ rất nhanh sẽ tới đạo kiếp lôi thứ sáu đây là cuối cùng một đạo kiếp lôi mọi người lại một lần nữa n í t h nhìn không chớp mắt mà nhìn giữa trường không tới thời khắc cuối cùng tuyệt không thể xem thường Ở lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm cái kia tựa hồ là xuất phát từ nội tâm ở chỗ sâu trong cảm giác nguy hiểm xa xa một đạo cao to uy nghiêm bóng người xuất hiện ở kiếp lôi bên trong từng bước một hướng về hắn đi tới mỗi một bước cũng có thể làm cho hư không chấn động để hoa vũ tiên đế nội tâm cũng chấn động mạnh một cái người này vừa xuất hiện thiên địa phản g phất đúng vào lúc này yên lặng mọi người nhất thời thổn thức không ớ t này rốt cuộc là ai mọi người phát hiện người nọ khuôn mặt mơ hồ thân hình hùng vi cao to như là vo thần bình thường nhưng mà người này lại theo kiếp lôi bên trong đi tới rốt cuộc là ra sao tồn tại thanh hư tiên đế thở dài không phải chân nhân chỉ sợ là kiếp lôi hiển hóa ra ngoài cờ giả thanh hư tiên đế có thể cảm nhận được người nọ cũng không phải chân nhân nhưng tương tự cảm nhận được rõ ràng người nọ mạnh mẽ khí tức mênh n ô n g sâu xa tinh l ư c ngập trời tuyệt đối là một đối đ là á ngoài sợ c n biết n a vô cùng rằng thượng cổ đại năng thường thường đều là cung cấp vô địch dù cho chỉ là dấu ấn vậy cũng dù sao cũng là thiên đạo hiện hiện ra tương đương với là đúng bản thân hoàn toàn sao chép thực lực vô cùng mạnh mẽ có thể không chiến thắng đối với hoa vũ tiên đế tới nói chỉ là năm năm số lượng người nọ hoàn toàn không nói chuyện u đọc sách vê t vê t vê t u một trăm mười bảy kns một trăm linh bốn uc một trăm mười một m mà là không có dấu hiệu nào đối với hoa vũ tiên đế ra tay rồi hắn vừa ra tay thì cho thấy mạnh mẽ tu vi võ đạo bá đạo vô biên đủ để tan biến bầu trời xé rách chứ thiên đây tuyệt đối là một vị võ đạo đại năng mọi người thầm nghĩ hoa vũ tiên đế lẩm bẩm xem ra là một vị võ đạo tiền bối đã cùng bổn đế cùng cảnh giới một trận chiến vậy thì đến đây đi xem ai lợi hại hơn Cùng, thượng đại năng cùng cảnh giới một trận chiến,、so、chiến hoa vũ tiên đế căn bản cũng không sợ bất luận người nào người nọ võ đạo từng bước triển khai ra để hoa vũ tiên đế sáng mắt lên lẩm bẩm nói lại là thất truyền đã lâu thời thượng cổ võ đạo thời thượng cổ võ đạo là so với thượng cổ võ đạo càng xa xôi võ đạo truyền thừa đã thất truyền nhưng hoa vũ tiên đế vẫn đang theo cổ xưa điện tịch đối với thời thượng cổ võ đạo trong miêu tả nhận ra thời thượng cổ võ đạo hoa vũ tiên đế vô cùng hưng phấn máu đều sôi trả bốn t bởi cổ vì theo bọn họ biết trước đây tiên đế độ thần kiếp cũng không có xuất hiện kiếp lôi hiện ra hóa thành thượng cổ đại năng tình huống hoa vũ tiên đế có lẽ chính là một cái ngoại lệ bởi vì hắn võ đạo quá tinh thần thực lực quá mạnh mẽ hoa vũ tiên đế cùng người nọ ra sức c h é m g i ế t thiên địa vì đó biến sắc thân ảnh của hai người ở trong thiên địa đàn sen hai người đều là võ đạo người t h ậ t mạnh từng chiêu từng thức đều ẩn chứa chân lý võ đạo mặc dù là hạ bút thành văn cũng khác nào thần lai trí bút để mọi người t h á n phục thái cổ võ đạo càng thể hiện ra ấy chỗ bất phàm cùng hoa vũ tiên đế thượng cổ võ đạo so với mỗi người mỗi vẻ đều sâu sắc giải thích võ đạo hàm nghĩa ở thái cổ thời kỳ thái cổ võ đạo phi thường thịnh vượng hơn nữa vô cùng mạnh mẽ nhưng bởi vì tu luyện võ đạo phi thường thịnh vượng hơn nữa vô cùng mạnh mẽ nhưng bởi bởi vậy từ từ thì suy yếu đi xuống sau đó thượng cổ võ đạo phát triển lên mà thái cổ võ đạo thì lại thất truyền thật sự thật mạnh mẽ này thái cổ võ đạo quả nhiên không phải chuyện nhỏ nô lai mở mang tầm mắt nhìn ra như si như say một pháp xuyên qua vạn pháp xuyên qua nô lai cảnh giới võ đạo lại tìm được tăng lên đối với hắn lăng thiên tri đạo càng rất có ích lợi nô lai đột nhiên lắc lắc đầu xem ra không áp chế được vào thời khắc ấy hắn đột phá tới cựu thiên huyền tiên sơ kỳ ngoại trừ nô lai chính mình ở ngoài ai cũng không biết là hắn một mực áp chế tu vì không đột phá không dứt ép mãi đến tận mỗi một cảnh giới đều đạt được viên mãn mới đ ố t phá trải qua lần này võ đạo tăng lên hãn tu vi đã đạt được đại la kim tiên hậu kỳ đại viên mãn nước chạy thành sông đ ố t phá lại đ ố t phá tam đại võ vương cũng là được ích lợi không nhỏ bọn họ đối với võ đạo cảm nộ g tăng thêm một bước thực lực cũng tìm được tăng lên những người khác mặc dù thu hoạch không bằng bọn họ nhưng cũng là có không nhỏ thu hoạch dù sao võ đạo cũng thuộc về thiên đạo quan sát tiên giới cao cấp nhất võ đạo cường giả chiến đấu đều sẽ có thu hoạch thoải mái a hoa vũ tiên đế trong cơ thể máu đang sôi trào triền ý hữu vĩ hắn hết sức vận chuyển thần võ quyết càng đánh càng hưng phấn tinh khí thần bày ra đến cực hạn toàn bộ thực lực phát huy đến mức tập cùng thiên địa cũng vì đó r u n r ư dày hai người so đấu bùng nổ ra to lớn cơn báo năng lượng bao phủ thiên địa song phương đánh nhau chết sống mấy trăm hiệp đều bất phân thắng bại thực lực của người kia có thể thấy được chút ít xem ra hoa vũ huynh đệ muốn vượt qua hắn không dễ dàng a chiến đấu một mực kéo dài trải qua một phen cực kỳ gian khổ chiến đấu hoa vũ tiên đế cùng người nọ lưỡng bại câu thương hoa vũ tiên đế cả người đấm máu hắn vô thượng võ thể đều bị làm bể xương gãy mà người nọ gần như trong suốt. Ha ha, thoải mái. mặc dù thân thể đều bị làm bể nhưng hoa vũ tiên đế vẫn đang chiến ý tận trời thần võ quyết tự đi vận chuyển không dứt tu sửa hắn vô thượng võ thể toàn bộ đất trời đều đang không ngừng dung chuyển hoa vũ tiên đế cùng người nọ mỗi một chiêu mỗi một phép tắc đều có hủy thiên d i ệ t địa bài hai người đại chiến có thể nói thảm thiết cho bổn đế tan biến a hoa vũ tiên đế phấn khởi thần uy rốt cục đánh ra hắn đòn sát thủ chỉ có võ độc tôn này một chiêu chỉ có võ độc tôn cực kỳ mạnh mẽ cùng làm bá đạo hơn nữa huyền ảo khó lường một luồng hủy thiên diện địa khí tức tự nhiên mà sinh ra phản p ấ t liền thiên địa đều có thể gặp vỡ vốn đã trở nên trong suốt người nọ ở hoa vũ tiên đế chiêu thức này bên dưới rốt cục triệt để tan thành mây khói ha ha hoa vũ tiên đế n g ử a mặt lên trời cười to h i ệ n nhiên hắn chiến thắng cùng cảnh giới thái cổ võ đạo cường giả này đủ để kiêu ngạo n à y hoàn toàn không cho thấy thượng cổ võ đạo mạnh hơn so với thái cổ võ đạo mà là trương hiển hắn thực lực chúng tiên đế thấy thế đều cao hứng vô cùng nghĩ thầm lần này thần kiếp nên đã xong a có thể không ngờ rằng m ê n ngông trong biển xét vừa một đạo vi đại bóng người phụ xuống bóng người kêu từng bước một đi tới dòng cất cao hổ bộ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt một cổ kinh khủng khí tức ba đương nhiên người này cảnh giới vẫn đang cùng hoa vũ tiên đế giống nhau thiên đạo không sẽ ở phía trên này chiếm tiện nghi cùng trước khi người nọ giống nhau người này đồng d ạ n g là khuôn mặt mơ hồ như là sương mù bình thường không thấy rõ hình dáng t r ờ i ạ lại còn có tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh trước khi cái kia đã vậy cường đại rồi bây giờ cái này tất nhiên cũng không kém nô lai tâm nói này đáng là gì ban đầu ta trải qua lần đầu tiên trời phạt lúc còn có chín đâu hơn nữa đệ nhị lần là chín cùng tiến lên đã như vậy cái kia bồn đế thì đánh tới không xuất hiện nữa mới thôi hoa vũ tiên đế tỏa ra kinh thiên động địa khí t ứ c Kỳ k thế i người h thiên, mai n ấy đ ộ điện. g nọ cũng bùng nổ ra mạnh mẽ khi tay h thẳng h ế xông lên trời. i đại cường giả cái cường thức, mênh mông quần quận, thế khí u chấn cửu thiên thập điện. Người nọ ra tay rồi a tay r đồng dạng là võ đạo nhưng lại là thượng cổ võ đạo lại là thuần túy thượng cổ võ đạo đến hay lắm hoa vũ tiên đế nhất thời chiến ý tận trời thì xem ai là thượng cổ võ đạo người số một a hai người võ đạo đều là thượng cổ võ đạo văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị hoa vũ tiên đế nhiệt huyết sôi trào chiến ý bao tác cùng người nọ đại chiến lên n g n ngông quần quận võ đạo lăng tiên nhất thời hai người đánh nhau chết sống vô cùng kịch liệt thiên đ ị a biến sắc quỷ khóc thần h à o ha ha thoải mái mấy năm nay bổn đế thật sự quá tịch mịch làm tiên giới võ đạo người số một ở võ đạo căn bản không người nào có thể địch tự nhiên cũng là phi thường tịch mịch võ đạo vô địch sau khi phát hiện không bao giờ tìm được nữa đối thủ cái kia cũng là một loại bi hay uu đọc sách ba mươi hai v đút v đút v đút bốn mươi sáu uu chín mươi bảy d bốn mươi sáu con một trăm linh chín ba mươi hai bây giờ đây chính là phi thường hiếm thấy cơ hội theo trên người, hai người này no lai vừa học được không ít hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến bộ không giúp tiêu hóa hấp thu đoạt được nổ ra thực lực cũng vững bước tăng lên hai người cứng đôi cứng đánh cho trời long đất lở không gian sụp đổ toàn bộ đất trời đều đang run r d ậ y người nọ cường độ thân thể thậm chí không thua hoa vũ tiên đế nửa phần đương nhiên thần kiếp hiện hiện ra tự nhiên cái gì có thể đều có có điều hoa vũ tiên đế cuối cùng cười cuối cùng vô cùng khó khăn lấy được thắng lợi ha ha ta mới là thượng cổ võ đạo người số một hoa vũ tiên đế n g ử a mặt lên trời cười to tiếng cười chân thiên động đ i ệ lần này thắng lợi điện định hắn thượng cổ võ đạo người số một địa vị nên đã xong mọi người thầm nghĩ nhưng mà t h ầ cái ế p vẫn đang khác ô n tiên, tiên đế cũng rất là lo lắng trước hai cái võ đạo cường giả trên cơ bản đều là cùng hoa vũ tiên đế cùng cảnh giới cường giả siêu cấp hoa vũ tiên đế chiến thắng bọn họ cực kỳ gian nan kế tiếp cái này hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ chỉ có ngô lai biết loại tình huống này rất bình thường h ắ người t ừ n còn một đ n g t ế p thứ ụ c đ á n c h ba thân hình cùng hoa vũ tiên đế gần như cao to vĩ đại tỏa ra vô biên khí phách chỉ là không thấy do khuôn mặt làm cho người ta cảm giác liền phản phất tinh không bình thường vô cùng mênh mông hoa vũ tiên đế sắc mặt khá là nghiêm nghị hắn quyết đoán chủ động xuất kích khủng bố chiến ý bao phủ t h i ê t niệm đến một cái hoa vũ tiên đế chiến một sẽ chiến đến cái k i a những người này không xuất hiện nữa sẽ chiến đến hắn ngã xuống dựa vào này cỗ thẳng tiến không lùi khí thế hắn duệ không thể đỡ không ngờ rằng đối phương vừa ra tay bất cứ thi triển chính là cùng hoa vũ tiên đế giống nhau như đốc thủ đoạn Càng c làm cho Hoa h o vũ tiên đế kinh không ngạc chính là không can là, thi ệ p triển ớ i hắn a c h ê chiêu tiên u gì, đối phương cũng sẽ đến đồng dạng chiêu thức tới đối phó chính mình. đối đến đối đế tới thi i phó thức chính Hoa vũ sẽ t r ra thượng cổ võ đạo đối phương cũng là đồng dạng thượng cổ võ đạo hơn nữa là đồng dạng chiêu số không có nửa điểm khác biệt khi hắn đổi thành thái cổ võ đạo lúc đối phương cũng dùng thái cổ võ đạo một pháp xuyên qua vạn pháp xuyên qua hoa vũ tiên đế vốn là võ đạo kỳ tài cùng thái cổ võ đạo cường giảm một trận chiến sau đối với thái cổ võ đạo có rất sâu nhận thức nắm giữ trong đó tinh túy tự nhiên cũng có thể triển khai ra hai người thực lực lực lượng ngăn nhau cân sức ngang tài người này rốt cuộc là ai tại sao cùng hoa vũ tiên đế thủ đoạn giống nhau như lúc có tiên đế tự l ầ m b ầ m nô lai lên tiếng nói hoa vũ tiền bối nhưng thật ra là đang cùng mình chiến đấu đây là kiếp lôi hiển hóa ra một cái khác võ đế thực lực tự nhiên cùng hắn giống nhau đây là cái c u ố i cùng người chỉ cần chiến thắng hắn đạo này kiếp lôi sẽ kết thúc thần kiếp cũng sẽ kết thúc nô lai một lời điểm ra trong đó mấu chốt mọi người rất nhanh đều suy nghĩ minh bạch người lớn nhất địch nhân chính là chính mình tâm ma kiếp hiển hóa ra thượng cổ võ đạo đại năng dấu ấn tự nhiên cũng có thể làm ra một cái khác hoa vũ tiên đế thiên đạo là cái gì trí cao vô thượng diễn biến vật vật hết thảy đều ở nó n ắ m trong bàn tay hoa vũ tiên đế tự nhiên ở thiên đạo n ắ m trong lòng bàn tay thiên đạo làm ra một cái khác hắn chẳng có gì lạ dù cho hoa vũ tiên đế biến mất nếu như thiên đạo đồng ý cũng có thể đưa hắn phục sinh một cái khác võ đế kỳ thực có thể nói chính là hoa vũ tiên đế t â ma m chỉ cần chiến thắng hắn có thể vượt qua thân t i ế t tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn n ô lai một chút hiển nhiên n ô lai hiểu ra rất nhiều bọn họ không biết là gì đó nếu không, không thể một chút nhìn thấu trước khi cũng là hắn vạch ra cùng hoa vũ tiên đế đại chiến chính là kiếp lôi hiện, hiện ra võ đạo đại nam dầu ấn nguyên lai、like、cùng bồn đế chiến đấu lại là bồn đế chính mình chẳng trách thực lực thủ đoạn cùng bồn đế không kém bao nhiêu có thể cùng bồn đế chính mình một trận chiến là cỡ nào vinh hạnh sự tình a nếu như bồn đế ngay cả mình đều chiến thắng không dứt còn nói gì vượt qua thần k i ế p nghĩ tới những thứ này hoa vũ tiên đế cùng một cái khác hắn quyết tử đấu tranh cực kỳ thăng thiết đối với cường giả tới nói tranh thức đối thủ không phải người khác mà là chính mình chỉ có chiến thắng chính mình mới là lớn nhất thắng lợi muốn chiến thắng chính mình phải tin tưởng dũ khí nghị lực cùng trí tuệ cùng mình một trận chiến mới có thể chân chính kiểm nghiệm chính mình thực lực có điều hai người vẫn lực lượng ngang nhau nếu muốn phân ra thắng bại vô cùng khó khăn bởi vì đối thủ chính là chính mình thực lực hoàn toàn tương đương thường thường chỉ là lưỡng bại câu thương tiếp tục như vậy đối với hoa vũ tiên đế là bất lợi mặc dù đó là một cái khác hắn nhưng dù sao cũng là thiên đạo hiển hóa ra ngoài không sợ đau đớn hung hãn không sợ chết mà hắn mặc dù ý chí kiên định nhưng cùng một cái khác hắn lại không giống nhau hoa vũ t i ê n bối người nhất định hình thành chính mình đặc biệt võ đạo nếu không là không thể chiến thắng chính mình nô lai lớn tiếng nói chính mình đặc biệt võ đạo đúng rồi lăng vân tử thủy trung tiên trì chính mình đạo cũng tạo thành chính hắn đạo Buồn đế mặc dù một ặ c d lời đánh thức người trong ngộ hoa vũ tiên đế bỗng nhiên tỉnh ngộ hắn thực lực cố nhiên mạnh mẽ nhưng đều là bắt nguồn từ tiền nhân truyền thừa không có bước ra hình thành chính mình võ đạo bước đi kia có điều hắn có thể đem tiền nhân truyền thừa tu luyện tới cực hạng cung cấp vô địch đã là vô cùng lợi hại hắn quyết thiếu kỳ thực chính là một cơ duyên hình thành chính mình đạo thật sự quá khó khăn trên thực tế ở tiên giới hình thành chính mình đạo tiên nhân đã ít lại càng ít không phải ai cũng khả năng dễ dàng làm được bồn đế mặc dù đang tiền nhân trên đường đã đi rồi rất xa mặc dù võ đạo vượt qua cùng giá tiền nhân thế nhưng cái kia thủy chung là tiền nhân gì đó không tránh t h ấ c thuộc về bồn đế bồn đế chính mình võ đạo mới chính thức thuộc về bồn đế chính mình hoa vũ tiên đế đột nhiên l i n h quan g l ó e lên bồn đế sao không tan thái cổ võ đạo cùng thượng cổ võ đạo với một lò hình thành bồn đế chính mình võ đạo đâu nghĩ đến đây hắn liền bắt đầu tiến hành thử dùng hợp thái cổ võ đạo cùng thượng cổ võ đạo hoàn toàn không đơn giản nhưng hắn hoàn toàn không n h trí nhiều lần hắn đều rơi vào hạ phòng trêu đến chúng tiên đế lo lắng không thôi chiến đấu kéo dài hơn một tháng hoa vũ tiên đế cùng một cái khác hắn chiến đấu vẫn đang đang kéo dài đó là một hồi át chiến theo hoa vũ tiên đế bắt đầu độ thần kiếp tới nay toàn bộ thời gian đều gần hai tháng đây là trước đó chưa từng có trong lịch sử còn không có cái nào tiên đế độ thần kiếp sẽ tiêu thời gian dài như vậy u u đọc sách ba mươi hai v v v v uu can một trăm linh bốn uu con một trăm linh chín hơn nữa còn không có kết thúc ấy thật sự tiên giới thời gian là không đáng giá tiến h ấ t đối với những tiên nhân kia tới nói bọn họ sống lâu lâu đời không thiếu k h u y thời gian thường thường cường giả trong lúc đó chiến đấu sẽ kéo dài rất lâu có chiến đấu kéo dài mấy tháng thậm chí mấy năm trước khi hai tầng thần tiếp thời gian cũng không lâu thế nhưng hoa vũ tiên đế trước sau chiến thắng hai đại võ đạo cường giả hao tốn khá dài thời gian mới phân ra thắng bại hoa vũ tiên đế như vĩnh viễn không thôi cơ khí kéo dài đầy gánh nặng phát ra đã tương đương mệt mỏi hắn tiên nguyên không phải vô cùng vô tận đã đến cực hạn cuối cùng một viên đoạt tiên đan hắn cũng bước vào khôi phục bộ phận tiên nguyên nhưng mà hắn đối thủ tựa hồ cũng đồng dạng khôi phục thiên đạo chính là muốn duy trì một cân bằng dù sao một cái khác hắn không tính ch Từ thiên đương ạ đạo hại hại, loại trạng trạng o cho cho không chế, thiên đạo muốn cho hắn thật lợi hại thì thật lợi hại, muốn cho hắn một loại trạng thái gì chính là trạng thái muốn muốn gì gì. một lợi lợi đ là là nhiên thiên đạo cũng sẽ để quy củ làm việc duy chỉ cân bằng chính là thiên đạo quy củ có điều hoa vũ tiên đế ý chí vô cùng kiên định vẫn chiến ý ngập trời bổn đế nhất định phải hình thành chính mình võ đạo vượt qua thần kiếp sẽ thành công sẽ chết đi bổn đế không có lựa chọn nào khác chương hai n vượt qua thần kiếp dễ... nô、no、lai、like、cùng cái khác tiên đế đ ô làm hoa vũ tiên đế lao vệt mồ hôi hình thành chính mình đạo gì dễ dàng như vậy nhớ ngày đó n ô lai ở trời phạt bên trong cựu tử nhất xanh đem hết toàn lực dung hợp vô cực thần quyền lục đạo luân hồi quyền vận may thần trưởng các loại chứa nhiều thế công pháp đem các loại tuyệt học hòa hợp một lò mới tạo thành chính mình lăng thiên thần quyền nhưng lại tạm thời chỉ có một quyền nhưng này đã đầy đủ để hắn chiến thắng chính mình hoa vũ huynh đệ ngươi nhất định có thể thành công thanh hư tiên đế đối với hoa vũ tiên đế tràn ngập tin tưởng hoa vũ tiên đế có thể đem võ đạo tu luyện tới cực h ạ n ấy thiên tư không thể bảo là không cao có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt từ khi hắn mở ra gông xiềng sau khi sớm mượn đều có thể hình thành chính mình võ đạo có thể là trăm năm thậm chí ngàn năm. chỉ có điều bây giờ thần kiếp bức bách hắn không thể không lập tức hình thành chính mình võ đạo nếu không thật không cách nào chiến thắng chính mình như vậy không đúng thất bại hoa vũ tiên đế thất bại một lần lại một lần suy diễn mới võ đạo không phải vậy thuận buồm xuôi gió còn là không đúng không phải b u ồ n đế theo đuổi trải qua vô số lần thử nghiệm sau khi tươi đẹp tài tuyệt hoa vũ tiên đế rốt cục bước ra mấu chốt một bước hắn võ đạo đã xảy ra kinh người lột xác toàn bộ đất trời đều là võ thế giới liền không khí đều bị võ hóa hào quan vạn đạo điềm lành rực rỡ hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có mạnh mẽ trong thiên địa loại kêu võ đạo để tam đại vũ vương cùng nô lai đều cảm thấy nghe thở đó là một loại cao t ầ n g thứ vì thế p h ả n phất là quân vương đối với bể tôi bình thường có thể nói như vậy hoa vũ tiên đế bây giờ võ đạo thuộc về quân mà tam đại vũ vương võ đạo thì lại thuộc về thần ở mọi người trông chờ bên trong hoa vũ tiên đế n g ử a mặt lên trời cười to vang vọng bầu trời ha ha bổn đế chính mình võ đạo liền cứ gọi thần võ đạo hắn giống như võ thần bình thường nhìn xuống thiên địa trong đôi mắt ngôi sao tiêu tan khí thôn sơn hà trong giây lát thiên địa c ộ n hưởng vạn giới cùng chuyển động thần võ đạo vừa ra vạn pháp cùng võ thì một lần đem một cái khác hắn trực tiếp giết chết tan thành mây khói hoặc là có thể nói một cái khác hắn hoàn toàn bị võ hóa thật là lợi hại thần võ đạo mọi người vì đ ó cứng lưới trên thực tế hoa vũ tiên đế thần võ đạo vừa mới hình thành đến tiếp sau còn có thể từ từ hoàn thiện nhưng đã vô cùng lợi hại một cái khác vũ đế sau khi biến mất không còn có bóng người xuất hiện thế nhưng đạo thứ sáu kiếp lôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất lại rơi vào hoa vũ tiên đế đem tất cả mọi người giật mình chỉ thấy này sấm sét không nhìn các loại phòng ngự rơi xuống hoa vũ tiên đế trên n g i hoa vũ tiên đế dù cho ra tay rồi cũng không làm nên chuyện gì có điều để hoa vũ tiên đế khiếp sợ chính là này sấm xét rơi xuống hắn trên người có một loại ấm áp cảm giác để hắn cảm thấy phi thường thoải mái mà không giống trước đây k i ế p lôi như vậy sắc bén bá đạo tan biến tất cả khó nói hắn lập tức thả ra hết thẻ phòng ngự vũ đế bệ hạ muốn làm cái gì hắn có phải điên rồi chúng tiên đế đô phi thường buồn b ự c thanh hư tiên đế mở miệng nói này sấm xét hẳn là đối với hoa vũ huynh đệ tiến hành gột dựa sấm xét đối với hắn là mới có lợi ở sấm xét gột dựa dưới hoa vũ huynh đệ tiến hành gột dựa sấm xét đối với hắn là mới có lợi ở sấm xét gột dựa dư đúng như thanh hư tiên đế nói cuối cùng kiếp lôi là đối với hắn vượt dựa tiên nguyên lực cũng bắt đầu chuyển hóa thành thần nguyên lực mà hắn vô thượng võ thể cũng bắt đầu hướng về thần thể thay đổi đây là một loại chất lột xác trước đây hắn còn là tiên bây giờ hắn đã thành thần bản chất sinh mạng đã đạt được t ầ n g thứ càng cao hơn quả nhiên là vượt qua thần kiếp sau trời cao biếu tặng chỗ tốt ông trời là công bằng thần kiếp chính là đối với tiên đế bọn thử thách không vượt qua được cái t i ê u đại diện thực lực không đủ nhất định phải trả giá thật lớn giá cả tự nhiên chính là chết đi hầu như không ai có thể không vượt qua thần kiếp lại còn sống vượt qua thì lại sẽ dành cho rất lớn chỗ tốt trải qua thời gian hơi dài cột rửa sấm xét trong nháy mắt đột nhiên hoàn toàn tiêu tán không thấy khôi phục tươi sáng càng khôn phảng phất sấm xét xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường điều này nói rõ thần kiếp rốt cục đã xong hoa vũ tiên đế ngựa mặt lên trời cười lớn ha ha bồn đế rốt cục vượt qua thần cướp đối với hoa vũ tiên đế tới nói kỳ thực vượt qua thần kiếp ngược lại thành tiếp theo quan trọng nhất chính là hắn tạo thành chính mình thần võ đạo hoa vũ huynh đệ tốt lắm thanh hư tiên đế tiến lên cho hoa vũ tiên đế một ôm ấp hoa vũ tiên đế nói thanh hư đại ca lần này tiểu đệ đi ở ph ngươi có thể nhất định phải sớm ngày luyện chế ra thần khí à, đến lúc đó chúng ta hai huynh đệ dắt tay lang bàn thần giới xông ra một thế giới thanh hư tiên đế ánh mắt kiên định gật gù ta sẽ ngươi an tâm thoải mái ở tại thần giới chờ ta đi hắn chẳng mấy chốc sẽ bắt tay chế tạo thần khí chúc mừng vũ đế bệ hạ vượt qua thần kiếp chúng tiên đế cùng kêu lên đạo bao nhiêu năm rồi hầu như không có tiên đế vượt qua thần kiếp mà bây giờ hoa vũ tiên đế một lần vượt qua mặc dù quá trình cũng rất nguy hiểm nhưng dù sao cũng là vượt qua cho mọi người không ít tin tưởng h u n g chi mọi người đang quan sát trong quá trình cũng có rất nhiều cảm độ đối với thực lực bản thân cũng có tăng lên hoa vũ tiên đế trong triều chúng tiên đế gật cù nhìn về phía ngô lai trịnh trọng nói rằng ngạ vũ cảm ơn không có ngô lai l u y ệ n chế bắt phẩm tiên đan đoạt tiên đan h ắ n độ kiếp nhất định sẽ vô cùng gian nan không có ngô lai đánh thức hắn không thể nhanh như vậy tỉnh ngộ và hình thành chính mình thần võ đạo làm đúng vậy không loại trừ ở dưới áp lực tỉnh ngộ có điều tương lai là rất khó giả thiết ngô lai cười nói hoa vũ tiên bối ta bây giờ nhưng nơi người thừa kế thì không muốn khách khí như vậy hoa vũ tiên đế tủi thẹn tủi thẹn nợ nụ cười ưu h u đọc sách ba mươi hai vê đút vê đút vê đút ưu một trăm linh bảy ạn sụ bốn nói lúc đó không phải bất đắc dĩ bởi vì nợ ngươi ân tình vẫn không trả nhân quả cấp có khả năng không qua được chỉ có thể tự chủ t r ư ờ n g hy vọng ngươi bỏ qua cho mặc dù để ngô lai trở thành mới vũ đế người ở bên ngoài xem ra chính là hoa vũ tiên đế đối với ngô lai tới nói là một loại ban ân phải biết rằng vũ đế vị trí tôn quý bậc nào bao nhiêu người chờ đợi có thể ngồi trên cái kia vị trí nhưng ngô lai bản thân cũng không nhất định sẽ như vậy cho rằng người khác hiếm lạ vũ đế vị trí nhưng hắn không nhất định hiếm lạ không cùng ngô lai thương lượng đem ý chí áp đặt đến ngô lai trên người cũng có khả năng sẽ khiến cho ngô lai không ưa Có đ i thiết thiết thật thật lắc lắc thức thức quan sát hoa vũ tiên đế độ kiếp này cho ngô lai mở ra võ đạo cánh cửa kia trước khi ngô lai đối với võ đạo mặc dù có điều nhận thức cũng từng trải qua lang vân tử võ đạo cùng hoa vũ tiên đế thượng cổ võ đạo nhưng bây giờ mới coi như tránh thức sâu sắc nhận thức còn thấy được thất truyền thái cổ võ đạo mở mang tầm mắt đây là hiếm thấy kỳ ngộ đối với tăng lên hắn võ đạo đối với hoàn thiện hắn lăng thiên tri đạo đều có vô cùng trọng y ế u ý nghĩa bốn í Chính chính mật. mọi một mới mệnh thức thiệu chút, trị, chế, hướng không hắn lệnh, pháp người này ngạo vùng người giới g về vị này là ngạo vũ võ võ võ i sau là là đế, đó đế g thường. giọng Ngoại ngoài, người cùng nghe không ngoại như bổn bình tiên nói. thanh tiên lên nói, xin nghe võ đế pháp chỉ. Liên tinh pháp Hoa hư pháp bá đế đế đế đế đều trị cất trừ têu trị. cao vũ võ mọi ở lệ. nếu là hắn phi thăng thần giới chính là hạ phẩm thần người hoa vũ tiên đế đột nhiên vô cùng thần bí nói rằng mặt khác bồn đế còn muốn tiết lộ một bí mật hắn giả vờ thần bí sâu đủ mọi người khẩu vị nô la i nhất thời khẩn trương lên có điều rất nhanh vừa đ ô n g l ỏ n g dù cho hoa vũ tiên đế nói cho mọi người hắn là n ô lai thì lại làm sao ngược lại hắn t i ê n biến vạn hóa ở thanh hư tiên vùng lúc tiên tâm tiên tôn cũng không có nhận ra hắn hơn nữa hoa vũ tiên đế khẳng định có chính mình cân nhắc chắc là sẽ không hám hại hắn tất cả mọi người nhìn về phía n ô lai hoa vũ tiên đế muốn nói bí mật tất nhiên cùng n ô lai có quan hệ có phải hắn thật chính là cái kia dám cùng thiên tâm tiên tôn đối nghịch nô lai nhưng mà hoa vũ tiên đế cũng không có như nô lai tưởng tượng như vậy nói ra hắn thân phận chân chính mà là nói mọi người có thể tuyệt đối đừng xem thường ngạo vũ v õ đế hắn nhưng đan hoàng bổn đế khi độ kiếp dùng bắt phẩm tiên đan chính là hắn tự tay luyện chế hoa vũ tiên đế nói giống như một viên đã làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời cái gì đan hoàng ngạo vũ v õ đế lại là đan hoàng ta không nghe lầm chứ ngạo vũ vo đế có thể luyện chế bắt phẩm tiên đan vo đế b ậ hạ dùng bắt phẩm tiên đan đều là hắn luyện chế chơi ạ chúng ta thực sự là có mắt không trong a May mà chúng trước a không có đắc tội hắn. Chúng tiên đế biểu hiện tiên có đắc đế tội biểu ố t tiên t cuộc để ngô lai hiểu đan hoàng ở tiên giới địa hiểu ngô hoàng giới lai ở vị. r đây hắn mặc dù bị hoa vũ tiên đế nhận lệnh làm mới võ đế thế nhưng cũng không thể để mọi người tin phục mọi người chỉ có thể cho rằng hắn chó ngáp phải rồi chiếm được hoa vũ tiên đế ưu ái không can thiệp tới ngô lai tiềm lực như thế nào thì trước mắt mà nói hắn là không có tư cách đảm nhiệm võ đế có điều nghe nói ngô lai lại là đan hoàng sau khi mọi người mới chính thức tán thành ngô lai đối với hắn mắt khác chờ đợi hắn đan hoàng thân phận có thể so với hắn bây giờ võ đế thân phận cao quý dù sao hắn võ đế thân phận hữu danh vô thực chờ hắn trưởng thành còn không biết lúc nào xem ra chính mình quá coi thường đan hoàng thân phận nô lai ở trong lòng nói rằng ở tiên giới thầy luyện đan địa vị là cực cao đan tông địa vị càng vô cùng siêu nhiên đều đồng ý cùng đ a n tông giao hảo không ai dám dễ dàng đắc tội nếu như n ô lai ở tiên giới công khai chính mình đan hoàng thân phận tất nhiên sẽ phải chịu vô số tiên nhân vây đỡ rất ít người sẽ đi đắc tội một vị đan hoàng bởi vì đan hoàng nếu như vung cánh tay hô lên tuyệt đối sẽ có vô số người thay hắn ra mặt đan hoàng có thể luyện chế bát phẩm tiên đan đối với chuẩn bị độ thần kiếp tiên đế tới nói là cực kỳ quý báu như vậy tiên đan nhưng bảo vệ tánh mạng tiên đan a mọi người tận mắt nhìn hoa vũ tiên đế nếu như không có cái kêu ba viên bát phẩm tiên đan có thể không vượt qua thần kiếp còn rất khó nói bởi vậy một vị đan hoàng mặt sau thường thường đứng rất nhiều tiên đế hậu kỳ cường giả là tuyệt đối không thể đắc tội nếu không chính là đắc tội này mạnh mẽ tiên đế nạo vũ võ đế không biết có thể không giúp tại hạ luyện chế một viên bát phẩm tiên đan có cái gì yêu cầu chỉ cần tại hạ có thể làm được nhất định đáp ứng lưu quang thiên vương cực kỳ thành khẩn nói rằng, hắn thực lực mặc dù không bằng thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế nhưng là chỉ đứng sau bọn họ cùng nguyên võ tiên đế thực lực gần như chỉ cần chuẩn bị đầy đủ cũng có thực lực độ thần k i ế p gái khác thiên vương võ vương r ồ n dập mở miệng liên tinh bá cũng mở miệng cầu đan không đợi thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế mở miệng nô lai cười nói nhận được các vị tiền bối để mắt ngạ o vũ ở nơi đây tỏ thái độ chỉ muốn mọi người có thể cung cấp đầy đủ d ữ liệu ngạ o vũ tự nhiên tận lực làm các vị luận chế bát phẩm tiên đan thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế trong lòng đều hiểu nô lai tất nhiên là nhìn ở tại bọn hắn nô、no、lai bây giờ nhưng mới võ đế mặc dù tạm thời hữu danh vô thực nhưng cũng là nhất ngôn kiểu đình sau lưng của hắn còn có hoa vũ tiên đế mọi người không có một chút nào hoài nghi hơn nữa nô、no、lai khiêm tốn thái độ cũng làm cho tâm tình mọi người tốt vô cùng phải biết rằng đan tông này thầy luyện đan coi như chỉ là tứ phẩm bậc thầy luyện đan cái nào không phải tính tình cổ quái đôi đều phải vểnh đến bầu trời chớ nói chi là này đan vương đan hoàng mỗi người rất cao ngạo cái giá rất lớn muốn xin bọn họ luyện đan nhất định phải khiêm tốn đi cầu bọn họ trào giá cỡ cao không chỉ dược liệu muốn chính mình chuẩn bị nhưng lại muốn chuẩn bị nhiều phần chia l u y ệ n chế thời gian phi thường t r ư ờ n g sát xuất thành công còn không cao quan trọng hơn chính là còn phải nhìn người ta tâm tình vạn nhất tâm tình không tốt sẽ vấp phải chắc t r ở ngươi còn không dám đắc tội người ta mà ngô lai đường đường đan h o à n g vừa làm mới v õ đế hoàn toàn có thể dùng khoan dung mặt đối với bọn họ có thể ngô lai nhưng không có làm cho bọn họ tâm tình vô cùng thư sướng có thể gặp phải nạo vũ v õ đế là chúng ta vinh hạnh nếu như có thể có được bát phẩm tiên đan bản vương cũng có niềm tin chắc chắn đi độ thần kiếp trong lòng mọi người vui vô cùng đối với độ thần kiếp càng một cách tự tin mặc dù thấy được thần kiếp khủng bố thế nhưng này tiên đế khả năng tu luyện tới bây giờ cảnh giới cái nào không phải cường giả tuyệt thế cái nào vừa là cạn dầu đèn bọn họ thực lực mặc dù không sánh được hư hoàng v õ đế thế nhưng cũng là mạnh mẽ nhất tiên đế một t r o n g ở tiên giới hưởng thụ y danh hiển hách thần kiếp mặc dù đáng sợ nhưng dọa n ạ t không ngã bọn họ bọn họ ý chí vô cùng kiên định đối với mình cũng một cách tự tin hơn nữa thần kiếp không nhất định là thực lực càng mạnh lại càng khả năng vượt qua thực lực thái q u a yêu nghiệt cũng sẽ gặp phải đặc thù đối xử tựa như hoa vũ tiên đế thu đọc sách một trăm mười chín vê đút vê đút bốn mươi sáu thu hữ ca con bọn họ độ thần kiếp lúc không nhất định sẽ như hoa vũ tiên đế có như vậy gặp cũng có khả năng chỉ là uy lực nhỏ nhất tam tam thần kiếp tất cả cùng có khả năng dược liệu tự nhiên do chúng ta cung cấp đây là lẽ bất di bất dịch còn thù lao chỉ cần luyện chế thành công chỉ cần chúng ta có thể làm được n g ư ơ i tùy tiện nhắc tới mọi người cùng kêu lên đạo nô、no、lai vì vậy nói vậy thì các loại van bối luyện chế tốt sau khi bàn lại thù lao sự tình bây giờ tiên đan đều còn không có luyện chế đàm luận thù lao còn hơi quá sớm đương nhiên thù lao là nhất định phải trên đời này không có miễn phí cơm chưa hơn nữa thần kiếp bên trong c ó nhân quả c ư ớ c trời cao cũng nhớ ký đâu dù cho ngô lai、like、không lớn n à y tiên đế đều phải cho nạo vũ võ đế không biết là ngươi cần gì dược liệu liệu quan g tiên đế hỏi ngô lai、like、cười cười thì nhìn các vị tiền bồi có cái gì dược liệu chúng tiên đế không nói hai lời đem mình của cải đều móc ra để độ thần kiếp bọn họ đều cam lòng trả giá dù sao độ thần kiếp mới là trọng yếu nhất đại sự vượt qua là được thần một bước lên trời đến lúc đó phi thăng thần giới này của cải tác dụng cũng sẽ không lớn hơn không vượt qua được thân tử đạo tiêu trên tay của cải càng không dùng còn không bằng lấy ra đổi lấy vượt qua thần kiếp sát x u ấ t thành c ô n thăng thời gian.、Yes. nay tiên đế ngang dọc tiên n g giới Trước thời Dết, dọc phi h i đế suất năm, cũng là lớn tài chủ, đại thổ hào, của vô cùng phong chủ, của cải c là tài hào, thổ đại phú, vô giấu vô、số. nhìn thành t tiếc muốn đem bọn họ đều bọn đánh、cướp. Đáng tiếc bây giờ đánh không lại bọn hắn, hơn nữa họ cướp. mặc giờ lại bây l dù là đánh thắng công cũng k h tiện bốn g tay. Nô Lai cũng là chỉ là ngấm lại trước, trước đan, Nô Lai lại chỉ thôi. luyện q u â những tử i dược liệu này đầy đủ hắn luyện chế tốc lượng đoạt thiên đan cùng cái khác tiên đan nô、no、lai hướng về mọi người chấp chấp tay nói các vị tiền bối quay đầu lại v ạ n bối thì cho mọi người luyện chế đoạt thiên đan mời mọc các vị tiền bối kiên nhận chờ đợi mọi người cười nói n ạ o vũ võ đế chúng ta và không nhất thời vội vã bọn họ quả thật không vội vã mặc dù bọn họ là làm thần kiếp làm chuẩn bị thế nhưng trên thực tế bọn họ thần kiếp còn sấm r ấ t chỉ cần không bùng nổ ra toàn bộ khí thế thì không cần lo lắng thần kiếp mà hoa vũ tiên đế sở dĩ lựa chọn bây giờ độ thần kiếp là vì hắn ở ba mươi năm trước thì cảm ứng được thần kiếp bây giờ đã gần như đến thời gian mặc dù là hắn không chủ động đi độ thần kiếp cũng sẽ ở sắp tới một ngày nào đó hạ xuống được còn không bằng chủ động độ kiếp đâu hoa vũ tiên đế đã vượt qua thần kiếp kế tiếp những người này sẽ đi theo con đường nào thì nhìn thanh hư tiên đế ý tứ hoa vũ huynh đệ ngươi khi nào phi thăng thần giới thanh hư tiên đế hỏi vấn đề này hỏi đến mọi người tâm cảm lên tất cả mọi người phi thường quan tâm vấn đề này đối với thanh hư tiên đế tới nói bây giờ hoa vũ tiên đế thực lực đủ để chống lại tiên tôn thế nhưng là không thể lâu d à i ngưng lại tiên đế giới một khi áp chế không nổi muốn phi thăng thần giới hắn ở tiên giới dừng lại càng lâu đối với thanh hư tiên vực càng mới có lợi đối với tam đại võ vương tới nói hoa vũ tiên đế là bọn hắn trụ cột phi thăng thần giới đối với võ vùng thực lực đem sẽ ảnh hưởng rất lớn mặc dù trước khi thì chuẩn bị kỹ cảng nhưng thực lực đem yêu bất là không tranh sự thật chỉ có thừa dịp hoa vũ tiên đế phi thăng trước khi mức độ lớn nhất ép hắn giá trị tăng lên võ vùng thực lực hoa vũ tiên đế nói ba năm nhiều nhất chỉ có thể dừng lại ba năm t h ứ nơi sâu xa hắn khả năng cảm ứng được lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm cũng không đ ắ n ba năm đối với hoa vũ tiên đế tới nói có khả năng rất nhiều chuyện mọi người vốn còn tưởng rằng chỉ có thể dừng lại một năm hoặc là càng ngắn hơn đâu thanh hư tiên đế nói bùn hoàng dự định đến trước khi cái kia lửa vùng luyện chế thần khí không biết là chư vị nghĩ như thế nào mọi người đều chấp nhận không có bất kỳ người nào có dị nghị đoàn người theo đường cũ trở về khi bọn hắn lúc rời đi phát hiện hoa vũ tiên đế độ kiếp khu vực đã không muốn vậy vắng lặng tựa hồ có sinh cơ nguyên lai cuối cùng một đạo k i ế p lôi không chỉ đối với hoa vũ tiên đế tiến hành vật rửa còn c h u y ê n một phần đến trên mặt đất cho khu vực k i a m a n g đến sinh cơ đ ạ t được lửa vùng sau khi thanh hư tiên đế thì bắt tay chuẩn bị luyện chế thần khí hắn đã có chút không thể chờ đợi hắn theo chiếc nhẫn chứa đ ồ bên trong lấy ra một đống lớn tài liệu luyện khí kể cả dòng lông chim kim vô lựa cát thái ớt tôi máu thạch các loại đều là cực phẩm vật liệu khiến người ta hoa cả mắt đây chính là không gì sánh kịp của c chạy tiên giới góp nhặt các loại vật liệu cũng đã nếm thử vô số lần nhưng đều thất bại có điều thất bại cũng không phải không có giá trị thanh hư tiên đế mặc dù không có luyện chế ra t h ầ n khí nhưng luyện chế ra một đống lớn c ự c phẩm tiên khí hơn nữa không giúp tổng kết tăng cao t í c h l ũ y lượng lớn kinh nghiệm có thể nói hắn luyện khí trình độ có thể nói tiên giới người số một so với khí tông này luyện khí tông sư muốn lợi hại hơn nhiều liền ngô lai cũng không sánh được hắn ngô lai mặc dù lợi hại còn có thể luyện chế ra có thể trưởng thành pháp bảo là vì hắn có n ị c h tiên vô cực thánh đình có baby giút hắn hơn nữa còn có lăng thiên máu thôi hóa nếu bàn về chân th là không bằng thanh hư tiên đế nô lai đột nhiên theo thánh trong nhận lấy ra hắn khối này kim huyền thần thạch khối này kim huyền thần thạch là diệt sát hôn loại biển sao tam đại tiên quân s a o tìm được chỉ có năm đấm một phần năm to nhỏ ấy trùng vô cùng giống như một tòa thái cổ thần sơn bình thường nặng nghề thanh hư tiên đế lập tức bị khối này m à u vàng tảng đá sâu sắc hấp dẫn ngạ vũ đây là cái gì thạch thoạt nhìn thật không đơn giản a hoa vũ tiên đế không nhịn được hỏi nô lai đem kim huyền thần thạch đưa cho hắn hoa vũ tiên đế xem xét tỉ mỉ nói màu vàng tảng đá nhỏ như vậy lại còn như vậy nặng n ề rốt cu nô lai giới thiệu đây là kim huyền thần thạch thanh hư tiên đế lập tức thiếu chút nữa nhảy lên kích động đem kim huyền thần thạch theo hoa vũ tiên đế trong tay vật lại cẩn thận thường thức nói cái gì đây là trong truyền thuyết kim huyền thần thạch làm luyện khí đại tông sư thanh hư tiên đế như thế nào không biết là kim huyền thần thạch như thế n g h ị c h thiên vật liệu bình thường chỉ có thần giới có, có lẽ sẽ có lưu lạc tiên giới nhưng có thể gặp không thể cầu nên không sai được nô lai rất tự tin bởi vì trải qua baby xác nhận là thần giới mới có kim huyền thần thạch có lẽ ở tại thần giới phi thường phổ biến nhưng ở tiên giới lại trên cơ bản không có t h a người h cảm hiện hữu c s vật liệu mặc dù đều là tiên giới cao cấp nhất vật liệu thế nhưng muốn luyện chế ra thần khí có thể còn chưa đủ khối này kim huyền thần thạch ta sẽ đưa cho ngài nên đối với ngài có điều trợ giúp thanh hư tiên đế lập tức sửng sốt cái gì đưa cho bùn hoàng làm như vậy không được thật sự quá quý trọng khối này kim huyền thần thạch nhưng tránh thức luyện chế thần khí vật liệu giá trị không phải chuyện nhỏ thanh hư tiên đế không ngờ rằng nô lai lại sẽ đồng ý đưa cho hắn thực tại giật mình nô lai nghiêm mặt nói tốt gì đó muốn phân phối cho cần nhất người huống hồ đây chỉ là bất ngờ tìm được ta cũng không có trả giá quá lớn giá cả hơn nữa quan trọng nhất chính là ta cũng không thực lực luyện chế thần khí đối với ta mà nói cũng là vô bổ thôi giữ lại vô dụng bỏ đi rồi lại đáng tiếc dùng nó đem đổi lấy tiền bối ân tỉnh rất có lời ngược lại tiền bối nhất định sẽ đưa ta ân tỉnh thanh hư tiên đế cũng không lập t ị gật gật đầu hai nghìn h n hai mươi sáu hòa tan kim huyền thần thạch Dễ, nữ sinh quả nhiên nô lai cho thanh hư tiên đế truyền âm thanh hư tiền bối kỳ thực so sánh với đó ta nợ tiền bối rất nhiều này cùng nhau đi tới tiền bối giúp ta rất nhiều ta đều vẫn nhớ kỹ nô lai không thể quên lúc trước ở tu chân dưới lúc trời thìn h tiên đế hạ giới ngăn cản nô lai diện thiên tâm tông thanh hư tiên đế cũng không lâu sau hạ giới nếu như không phải thanh hư tiên đế một lời nói ra trời thìn tiên đế tu luyện hỗn độn vô cực quyết trời thìn tiên đế không thể cùng nô lai quen b i ế nhau trở thành sư huynh đệ nếu như không có thanh hư tiên đế nô lai không tìm được tu chân giới đi tới sửa ma giới lối vào đi không dứt sửa ma giới vậy cũng giải không được hàn tuyết bên trong tiên cơ đ ộ c Phi thăng tiên giới sau khi nếu như không phải gặp phải thanh hư tiên đế hắn ở hỗn loạn biển sao không cách nào ngăn cản tam đại đế quân nếu như không có thanh hư tiên đế hắn cũng không giết chết trời an toàn tiên đế muốn báo thủ cũng chỉ có thể đợi cho sau đó đúng vậy thanh h không tiếp cùng thiên tâm tiên tôn không nể mặt m ũ i cho nên h ắ n đ ố i với thanh hư tiên đế vô cùng cảm kích không quan tâm thế nào ngươi nhân tình này rất lớn thanh hư tiên đế đạo kim huyền thần thạch thái quá quý trọng vô cùng có khả năng chính là thanh hư tiên đế có thể không luyện chế thần khí thành công mấu chốt một khi thành thì triệt để hiểu rõ thanh hư tiên đế tâm nguyện được rồi kỳ thực ta cũng không có gì yêu cầu chỉ là hy vọng tương lai người có thể đem hư hoàng vị trí truyền cho lăng vân tử yêu cầu này có thể chống đỡ nhân tình này a nô lai đạo thanh hư tiên đế cởi mắng tiểu tử ngươi coi như ngươi không đề cập tới bổn hoàng cũng là nghĩ như vậy lăng vân là bổn hoàng truyền nhân duy nhất hư hoàng vị trí tất nhiên sẽ truyền cho hắn vốn bổn hoàng rất thích lý ngươi lại bị hoa vũ m i n h đệ dành trước nô lai đạo thế nhưng trước mắt hắn thực lực còn còn thiếu rất nhiều cho nên người cần phải cho hắn trưởng thành thời gian nếu không đến lúc đó không ai chịu phục thanh hư tiên đế đáp lại nói ha ha yên tâm bổn hoàng đã sớm cân nhắc này chuyện bỏ đi cái này coi như ngươi bày ra yêu cầu à, ngược lại chúng ta quan hệ là không gì phá nổi có điều rất nhanh thanh hư tiên đế chân mày cao lại có chút khó khăn nói rằng ngạ vũ khối này kim huyền thần thạch tốt t h tốt nhưng lại rất khó triệt để hóa tan hắn cũng không có năm chắc hòa tan khối này kim huyền thần thạch cho dù có thể hòa tan cũng muốn tìm thời gian rất lâu thanh hư tiền bối giao cho ta đi chỉ là cần thời gian nô lai có ngũ dấu thần hỏa hơn nữa lần trước ở lửa vùng chiếm được nhất định chỗ tốt chắc chắn hòa tan khối này kim huyền thần thạch đại khái bao lâu thời gian thanh hư tiên đế hỏi nô lai đạo chỉ có thể làm hết sức rốt cuộc phải bao lâu hắn thật đúng là không chắc chắn tốt vậy thì nhờ ngươi ngược lại nợ n ô lai ân tình nợ một cũng là nợ hai cái cũng là nợ còn thời gian hắn có thể chờ đợi, đợi nhiều năm như vậy không để ý điểm ấy thời gian nô lai lập tức bắt tay hòa tan khối này kim huyền thần thạch đối với hòa tan kim huyền thần thạch nô lai có đầy đủ n ắ m chắc nhưng mà ở về thời gian nhưng căn bản không hề chắc dù sao cái kiệt nhưng luyện chế thần khí vật liệu vô cùng cứng rắn hắn ngũ dấu thần h ỏ a mặc dù lợi hại thế nhưng lượng không đủ là n h ư ợ c điểm nếu vô cực thánh cảnh còn ở thì tốt rồi cái kiệt là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian nô lai ở trong lòng xúc động xúc động trở về xúc động bị thái sơ thiên tôn lấy đi muốn cầm về là không thể trừ phi thái sơ thiên tôn chủ động cho hắn nô lai đột nhiên trong lòng hơi động chính hắn cũng có thể luyện chế một cái có thể tăng tốc độ thời gian tiên h khí dù sao hắn đối với pháp tắc thời gian cũng có điều c ả m n g ộ hắn thời không cự thú trong phân thân có một chỗ không gian chỗ này trong không gian thời gian trôi qua là bên ngoài ngủ gấp mười lần bắt trước chỗ này không gian nô lai hắn liền bắt đầu độc thủ có điều không phải luyện chế mới tiên h khí mà là cải tạo nô lai lăng tiên trí bảo bên trong lăng tiên độ một hình một thế giới mục tiêu là có thể diễn biến một thế giới đương nhiên bây giờ chỉ có thể bao trù một vùng thế giới không cách nào làm được một hình một thế giới một tháng thời gian ở n i ế p n i ế p dưới sự giúp đỡ Nô Lăng Lai đem t ha i cải tạo xong xuôi, ê n xong Đồ tạo tránh n ha i i g n năng, không chỉ có thể ở lại trong、đó. hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua có thể điều chỉnh, nhanh nhất khả năng tăng tốc độ đến ngũ gấp 10 lần. chức chỉ có tốc có tốc thể thời thể khả Haha, gấp trôi đó, ở lại điều độ độ qua bây giờ lăng thiên đồ mới coi như danh phủ kỳ thực mà đối với cái này nô lai phi thường hài lòng hắn vì vậy tiến vào lăng thiên đồ bên trong bắt đầu dùng ngũ dấu thần hỏa h ò a tan kim huyền thần thạch những người khác cũng không có nhàn rỗi thanh hư tiên đế vẫn đang làm chuẩn bị điều chỉnh tự thân trạng thái cái khác tiên đế đô đang tu luyện tiêu hóa quan sát hoa vũ tiên đế độ thần kiếp càng lộ ba m đại đế võ tháng thời gian h nô cho lai rốt cục đem khối này kim huyền thần thạch hoàn toàn hòa tan trên thực tế hắn bỏ ra một trăm năm mươi tháng thời gian không thể không nói kim huyền thần thạch thật sự quá cứng rắn nô lai có ngũ dấu t h ầ n hỏa đều bỏ ra như vậy t r ư ờ n g thời gian đổi lại những người khác căn bản là không có cách làm được đem hoàn toàn hòa tan các loại ngô lai theo lăng tiên đổ bên trong đến khi đến thanh hư tiên đế đã hoàn thành những tài liệu khác hòa tan cùng tinh luyện thì chờ hắn kim huyền thần thạch đâu xin lỗi để tiền bối lợi l â u nô lai hãy náy nói rằng ngã vũ câu nói như thế này sau đó thì không cần nói quá dối trá thanh hư tiên đế cười nói hai người cười ha ha thật hòa tan thanh hư tiên đế hỏi ngăn ngắn ba tháng nô lai lại liền đem kim huyền thần thạch cho hòa tan điều này làm cho thanh hư tiên đế cảm thấy khó mà tin nổi một đám lửa bao vây lấy một đoàn chất lỏng màu vàng nóng xuất hiện ở thanh hư tiên đế trước mặt đám chất lỏng k i a hoàn toàn hiện thể lỏng uuu đọc sách một trăm m ư ơ i chín vê đốt vê đốt uuu căn một trăm một mươi bảy bốn mươi sáu chín mươi chín một trăm m ư ơ i một một trăm linh chín ba mươi hai không có một chút nào thể r ắ n tồn tại hoàn toàn hóa tan nô lai không cần trả lời thanh hư tiên đế câu hỏi sự thật thắng hùng biện quả nhiên hoàn toàn h ó a tan nhưng lại tinh luyện thanh hư tiên đế mừng rỡ vì để cho lớn như vậy một khối kim huyền thần thạch hòa tan nô lai bỏ ra rất nhiều hắn ngày đêm dùng ngũ dấu thần hỏa đốt cháy kim huyền thần thạch không có một chút nào ngừng lại bởi vì chỉ cần một ngừng lại đổi mềm nhũng kim huyền thần thạch thì có khả năng vừa khôi phục nay hơn bốn cái ngày đêm nô lai một mực khống chế ngũ dấu thần hỏa đối với ánh lửa năng lực quản lý cũng đạt tới cực hạn tỉ mỉ mức độ hắn thực lực cũng một cách tự nhiên chiếm được tăng trưởng thanh hư tiên đế sử dụng hắn tiên khí thái hư đình đây là hắn chuyên dụng luyện khí bảo đình dùng hắn tâm huyết tế luyện là tiên giới cao cấp nhất đình luyện khí sư cùng thầy luyện đan đều cần tốt đỉnh nay hòa tan và tinh luyện vật liệu từng k ngoài ra còn có ngô lai ở thời gian sông dài bên trong thu thời gian hàng xa tất cả chuẩn bị ổn thỏa trạng thái cũng điều chỉnh đến tốt nhất thanh hư tiên đế chính thức bắt đầu luyện khí bốn chương hai n thần khí cướp dễ s ngàn vạn năm thì để thời khắc này thanh hư tiên đế hít một hơi thật sâu dùng tốt nhất trạng thái bắt đầu luyện khí bát đại thiên vương phân biệt đóng giữ bốn phương tám hướng phòng ngừa bất ngờ phát sinh có nhiều như vậy tiên đế chấn giữ trừ phi tiên tôn đích thần tới nếu không đều không thể ảnh hưởng đến thanh hư tiên đế luyện khí, thanh hư tiên đế phương pháp luyện khí phi thường đặc biệt vô cùng huyền ảo là h ắ n luyện khí vô số lần sau một mình sáng tác thủ pháp có thể nói độc bộ tên liên giới h ắ n thủ pháp tên là ngàn truy vật luyện tên như ý nghĩa chính là muốn thông qua ngàn truy vật luyện luyện chế ra hoàn mỹ pháp bảo quan sát thanh hư tiên đế luyện khí là một sự hưởng thụ phản phất cùng thiên đạo kết hợp lại không có một tia không hài hòa địa phương mỗi một bước đều có thể nói hoàn mỹ không thể không nói thanh hư tiên đế luyện khí trình độ đã đạt được tiên giới cao nhất trình độ h ắ n thủ pháp vô cùng t h u ậ n t h ụ tất nhiên luyện khí vô số liền ngô lai đều từ đó học được không ít thanh hư tiền bối không hổ là luyện khí đại công sư toàn bộ luyện khí quá trình một mực kéo dài nô、no、lai không có một chút nào không nhịn được địa phương hắn xem xét tỉ mỉ học tập luyện khí không phải một lần là xong đặc biệt luyện chế thần khí nhất định phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận nữa hơi bất cẩn một chút thì có thể thất bại thanh hư tiên đế thất bại vô số lần tích lũy vô số kinh nghiệm luyện khí trình độ cũng đạt được người khác không cách nào với tới trình độ thế nhưng muốn luyện chế ra thần khí vẫn đang không có bất kỳ nắm chắc thế nhưng thanh hư tiên đế khát vọng thành công để lần này luyện khí hắn đã chuẩn bị vô số năm tháng vì thế hắn từ bỏ rất nhiều từng có trở thành tiên tôn cơ hội hắn từ bỏ nếu như hắn không có tâm kết này hắn sớm cảm ứng được thần cước. hắn thực lực vốn so với thiên tâm tiên đế cùng hoa võ tiên đế đô mạnh hơn thế nhưng bây giờ người sau、so、ở trên thiên tâm tiên đế thành thiên tâm t i ê n tôn mà hoa võ tiên đế bây giờ cũng độ thần kiếp thành công dù cho hắn tâm tình không hề lay động nhiều hay ít cũng sẽ có chút chạm đến bởi vậy hắn lần này nhất định phải thành công kỳ thực ở ngô lai hỏa t à n kim huyền thần thạch lúc thanh hư tiên đế t h ì suy diễn qua vô số lần mô phỏng qua vô số lần ở vật liệu phối trộn trên lặp đi lặp lại cân nhắc duy nhất không xác định nhân tố chính là kim huyền thần thạch bởi vì hắn đối với kim huyền thần thạch tính cách căn bản là không quá hiểu ra dù sao trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. thế nhưng gia nhập kim huyền thần thạch thành công tỷ lệ sẽ lớn một chút nếu như không thêm kim huyền thần thạch coi như hắn phát huy đến cho dù tốt luyện chế ra thần khí độ khả thi cũng không cao nhưng mà dù cho không cao hắn cũng phải thử một lần là ngô lai lấy ra kim huyền thần thạch lúc đưa cho hắn để hắn rất bất ngờ cũng rất ngạc nhiên nghe nói ngô lai chắc chắn hỏa tan kim huyền thần thạch hắn thì quyết định thử một chút coi như thất bại cũng không oán không hối luyện k h í quá trình kéo dài ba tháng thanh hư tiên đế không nóng không đội không ngừng mà rèn luyện kim huyền thần thạch so với những tài liệu khác cũng muốn giỏi hơn thanh hư tiên đế bỏ sau đó lựa chọn phối trộn phương án cuối cùng mới chính thức làm ra lựa chọn thanh hư tiên đế muốn luyện chế chính là một thanh kiếm mấy thang quá khứ kiếm vôi ở thanh hư tiên đế ngàn truy vạn luyện bên dưới rốt cục thành hình phi thường trọn vẹn ở trong quá trình luyện chế thanh hư tiên đế không có bất kỳ sai lầm nào hoa võ tiên đế cũng hợp thời chạy về xem ra trở về chính là trong khi hoa võ tiên đế tự đủ kế tiếp chính là quan trọng nhất thời khắc một loại không hiệu khẩn trương quanh quần chúng tiên đế trong lòng nhất định phải thành công a thanh hư tiên đế mỗi một cái động tác tựa hồ cũng tác động lòng người ở ngô l a xem ra hán thủ pháp vô cùng hòa tới mâu chúng ố tiên đế trong lòng đều tràn đầy nghi vấn bọn họ có thể cảm nhận được thanh kiếm này bất phàm thế nhưng, nhưng lại không biết hay không là thần khí nếu như thật chính là thần khí cái tiêu thanh hư tiên đế thành công không ngờ rằng thanh hư tiên đế lại lắc lắc đầu trên mặt khó nén vẻ thất vọng nhìn dáng dấp lần này luyện khí thất bại mặc dù thanh kiếm kia cũng không có bị luyện hỏng nhưng chỉ cần không phải t h ầ n khí đối với thanh hư tiên đế tới nói chính là thất bại nô lai cũng phát hiện thanh kiếm kia tựa hồ chỉ là cực phẩm tiên khí vẫn không tính là t h ầ n khí chúng tiên đế đôi chuẩn bị an ủi thanh hư tiên đế đột nhiên trong thiên địa c u ồ n phong gào thét mây đen c u ầ n c u ộ n m à đến thiên địa một mảnh tối tăm trong khoảnh khắc cái k i a lăn lộn mây đen thì giống như bị dội cho mực nước bình thường tối om om che kín bầu trời tiếp theo bầu trời điện quang như là lửa cháy mạnh tiếng sấm chấn động bầu trời thanh thế vô cùng hùng vi đây là mọi người l này nhất định là thần khí kiếp có người thất thanh nói chỉ có vượt qua thần khí kiếp thanh kiếm này tài năng thực sự trở thành thần khí lại là thần khí kiếp xem ra thành thần khí có hy vọng thanh hư tiên đế từ thất vọng biến thành ngạc nhiên chỉ có trải qua thần khí kiếp g ộ t dựa tài năng lột sắt thành thần khí nếu không vĩnh viễn chỉ là tiên khí c ự c phẩm tiên khí cũng chỉ là tiên khí cũng thần khí tựa như tiên đế giống nhau không trải qua thần kiếp trừ phi trở thành tiên tôn nếu không vĩnh viễn chỉ là tiên nhân trước đây hãn luyện chế ra tiên khí đều không có gợi ra thần khí kiếp lần này ít nhất thành công một nửa không can thiệp tới kết quả như thế nào hắn đều cảm thấy phi thường vui mừng trong bầu trời ánh chớp l o n g lánh một tiếng sét đ ù n g đoàn n ổ vang kinh thiên động điện một đạo quê mùa màu tím kiếp lôi như là màu tím cự long bình thường dùng thế như vạn t â n hướng thanh kiếm kia bổ tới đạo này kiếp lôi thanh thế hùng vi uy lực cực kỳ mạnh mẽ đạo này kiếp lôi thanh hư tiên đế hoàn toàn có thể ngăn cản nhưng hắn lại sớm tối lui nếu không hắn cũng phải theo độ thần cướp như vậy nói thanh kiếm này đã có thể thật phá hủy dù sao hắn thần kiếp nếu như cùng thần khí k ế p hợp lại cùng nhau uy lực đem không thể tưởng tượng nhất định phải gánh vác tất cả mọi người ở trong lòng c khắp khu vực đều ở đây kiếp lôi dưới hóa thành phế tích có điều trải qua đạo này kiếp lôi cột rửa thanh kiếm kia càng thêm óng ánh trói mắt tựa hồ cũng không có bị hao tổn tốt lắm rốt cuộc có mấy đạo kiếp lôi ai cũng không biết là dù sao liên quan tới thần khí kiếp ghi chép hầu như không có mọi người đều hy vọng thần khí kiếp sớm kết thúc một chút đạo kiếp lôi thứ hai mới hạ xuống thanh thế càng sâu kinh khủng hơn ở kiếp lôi tàn phá dưới thanh kiếm kia ánh sáng lập tức cảm đạp đi u đọc sách một trăm mười chín một trăm mười chín vê đốt hổ kn một trăm mười lăm h một trăm mười bảy con ba mươi hai không tốt cái kia kiếp lôi liên miên bất tuyệt đem thanh kiếm kia nhẫn chìm các loại đạo kiếp lôi thứ hai kết thúc lúc thanh kiếm kia l ặ n g lặng mà nằm trên đất không có bất kỳ tức giận bị hủy kiếp lôi kết thúc rồi hả không lâu sau đạo kiếp lôi thứ ba cũng mới hạ xuống còn không có thất bại nếu không đạo kiếp lôi thứ ba sẽ không hạ xuống đến rồi thanh bại nhất cử ở chỗ này tất cả mọi người ở trong lòng bàn tay lau vẹt mồ hôi đạo kiếp lôi thứ ba sau khi không còn có kiếp lôi hạ xuống thiên địa cũng thần tốc khôi phục tươi sáng cả khôn phản phất mới từ tất cả chưa từng có đã xảy ra Hư hoàng kiếm. thanh hư tiên đế cầm lấy thanh kiếm kia tùy ý sấm xét chui vào chính mình thân thể nay còn sót lại sấm xét đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn thanh kiếm này cùng hắn có loại huyết mạch liên kết liên hệ dù sao cũng là hắn tự tay chế tạo tựa như hắn hải tử giống nhau hắn đưa vào tiên nguyên sau khi thanh kiếm kia nhất thời trở nên vô cùng nóng ánh phát sinh mát mát kim u a n g thương t ă n g cổ xưa cao quý rộng rãi như là hoàng g i ả kiếm mặt trên ký hiệu diễn hóa ra thiên đạo chí lý huyền ảo t u y luân thanh hư tiên đế cầm trong tay kiếm này như là một vị k i n h thường chư tiên tiên hoàng chấn áp ngôn thờ thanh thiên quả nhiên là thần khí. mọi người kinh hô ha ha thành công thanh hư tiên đế n g ử a mặt lên trời cười to thật sự thành công thanh kiếm này thành công vượt qua thần khí cướp lột xác thành tránh thức thần khí mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí cái k i a cũng là thần khí là một vị tiên đế l u y ệ n chế đi ra để cái này chấp nhất theo đuổi hắn giữ vững được ngàn v ạ n năm từ bỏ quá nhiều quá nhiều cũng thất bại vô số lần rất nhiều người đều khuyên hắn từ bỏ chỉ cần hắn từ bỏ này một chấp h nhiệm hắn thành thần hoặc thành tiên tôn đều là vô cùng có khả năng đáng tiếc hắn thủy trung kiên trì hắn t r á c n i ệ m hắn vẫn cho rằng cái kia không phải cố chấp mà là hắn suốt đời tâm nguyện cũng là hắn niềm tin nếu như không chế tạo ra thần khí chính hắn đối với độ thần kiếp cũng không nắm chắc chỉ có chính hắn rõ ràng nhất chính mình trạng thái bây giờ hắn cuối cùng thành công trong lòng vui sướng có thể tưởng tượng được vào thời khắc ấy cả người hắn hăng hái tâm tình phi thăng đạo hạnh cũng chiếm được tăng vọt hắn tựa như mở ra trên người một bộ gông xiềng giống nhau không bị r à n g buộc nhất phi trùng tiên không hề r à n g buộc cùng trói buộc hắn rốt cuộc tự do cùng năm đó hoa vũ tiên đế giống nhau hắn cũng mở ra cái kia vô hình gông xiềng cảm ứng được thần kiếp thời gian tất cả mọi người từ trong thâm tâm làm thanh hư tiên đế cảm thấy cao hứng vị này lâu năm tiên đế trải qua gia khổ rốt cục đạt được ước mớn thanh hư đại ca ngươi cuối cùng thành công hoa vũ tiên đế vô cùng kích động hắn và thanh hư tiên đế tương giao nhiều năm tự nhiên biết thanh hư tiên đế để luyện chế thần khí bỏ ra quá nhiều quá nhiều hắn cũng từng khuyên thanh hư tiên đế bông thế nhưng thanh hư tiên đế cũng không có từ bỏ đúng vậy cuối cùng thành công hai đại tiên đế ôm nhau lệ nóng doanh trọng chúc mừng hư hoàng bệ hạ thành công luyện chế ra thần khí tròn nhiều năm tâm nguyện mọi người cùng kêu lên chúc thanh hư tiên đế cười ha ha hắn thật sự quá kích động quá h ư n phấn đa tạ các vị ủng hộ thanh hư tiên đế hướng về mọi người bày tỏ lòng trung thành cảm t ạ ở luyện khí một đạo trên thanh hư tiên đế là hàng thật giá đúng tiên giới người số một luyện chế ra thần khí hắn cũng vì tiên giới xử tăng thêm nồng nặc một bút có thể nói chưa từng có ai người sau không thể đuổi cầm trong tay thần kiếm thanh hư tiên đế cất cao giọng nói rất tốt thanh kiếm này liền gọi hư hoàng kiếm thần kiếm có linh tỏa ra càng thêm óng ánh ánh sáng trên thần kiếm lập tức hiện, hiện ra hai chữ hư hoàng hoàng bá khí che ngợp bầu trời thần kiếm nơi tay thiên hạ ta có có thần kiếm thanh hư tiên đế thực lực tăng nhiều nạo g thị thiên hạ có thể tránh thức cùng tiên tôn tranh đấu đột nhiên hắn mặt biến sắc đến vô cùng b á i dị tựa hồ gặp phải cái gì không thể tin tưởng sự tình một lát mới phục hồi tinh thần lại b ậ y hạ người n g làm sao vậy lưu quang tiên đế thân thiết hỏi thanh hư tiên đế hít sâu một hơi thì tư tư nói rằng h ư hoàng kiếm ra đời kiếm linh cái gì mọi người nghe vậy đều trấn kinh rồi dựa theo đạo lý tới nói cái này hư hoàng kiếm mặc dù là thần khí cũng bất quá là hạ phẩm thần khí sinh ra khí linh độ khả thi hầu như không có có thể không ngờ rằng lại có kiếm linh sinh ra nô lai tự nhiên cũng khiếp sợ không gì sánh nổi hắn đem tâm thần thăm dò và vô cực bên trong thánh đình cùng nhiếp nhiếp tiến hành giao lưu nhiếp nhiếp thanh hư t i ê n bối hôm nay luyện chế ra tránh thức thần khí nô đáng lai đạo nhiếp nhiếp lắc lắc đầu không thể tin được nói không có khả năng đây cơ h ộ i là không thể nào làm được coi như luyện chế thành công nhiều nhất là giả thần khí đại ca ngươi thì không nên gạt ta nô lai nghiêm túc nói rằng không phải giả thần khí là tránh thức hạ phẩm thần khí đại ca ca tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không lựa gạt nhất i nhiếp nhất i nhiếp, nhiếp tò mò hỏi đại ca hắn là làm thế nào đến nô lai trả lời nhất i nhiếp ngươi có phải đã quên ta khối này kim huyền thần thạch sao đối với khối này kim huyền thần thạch nhất nhiếp, nhiếp tự nhiên có ấn tượng nàng nói hắn gia nhập khối này kim huyền thần thạch không đúng mặc dù là gia nhập kim huyền thần thạch coi như ngươi có thể giút hắn hòa tan cái gì thần n u khí cướp nghiếp nghiếp đột nhiên bỗng nhiên tình ngộ nghiếp nhiếp hiệu nơi này là thiên liên giới nếu muốn trở thành thần khí nhất định phải trải qua thần khí cướp bậc dựa tựa như tiên đến nếu muốn thành thần giống nhau nhất định phải vượt qua thần tiếp đã thần khí cướp giáng lâm hắn luyện chế thần khí thành công cũng hợp tình hợp lý trên thực tế đây là thiên địa giúp hắn luyện chế thành công nô lai cười nói không quan tâm thế nào không can thiệp tới thiên địa hay không giúp hắn đều là hắn luyện chế ra thần khí đây là không thể nghi ngờ n h i ế p n h i ế p gật g ủ đương nhiên hắn luyện khí trình độ cũng quả thật không bình thường có thể gợi ra thần khí cướp đối với thanh hư tiên đế luyện khí trình độ n h i ế p n h i ế p vẫn tương đối tán thành đúng rồi hắn luyện chế thần khí còn ra đời khí linh nô lai nói càng làm cho nếp i n h i ế p giật mình lại còn ra đời khí linh xem ra hắn thực sự là phúc duyên tâm hậu a có điều ở tiên giới luyện chế ra thần khí đây là kinh thiên hành động vĩ đại u tám mươi lăm đọc sách một trăm mười chín vê đức u u k chín mươi bảy một trăm m ư ơ i su xê bom tìm được chỗ tốt cũng rất bình thường n h ấ p nhiếp rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch thiên đạo là công bằng t h ư ở n g phạt phân minh ở tại thần giới luyện chế ra thần khí rất bình thường thế nhưng ở tiên giới từ tiên đế luyện chế đi ra đó là tươi đẹp tài tuyệt thiên đạo tự nhiên dành cho k h é t thưởng ra đời khí linh chính là một loại k h é t thưởng thanh hư tiên đế thu rồi hư hoàng kiếm mặc dù hư hoàng kiếm cùng hắn huyết mạch liên kết nhưng hắn còn cần tế luyện cùng ân cần săn sóc nhưng lại muốn cùng kiếm linh câu thông đào tạo cảm tình xúc tiến kiếm linh t r ư ở n thành kế tiếp thanh hư tiên đế cáo chi mọi người một khác chuyện vui bùn hoàng đã cảm ứng được thần kiếp thời gian sẽ tại hai mươi năm sau đến lúc đó lại xin mọi người đến quan sát hai mươi năm sau chúc mừng thanh hư đại ca đến lúc đó tiểu đệ ở tiên giới chờ ngươi hoa vũ tiên đế cao hứng nói rằng chúc mừng hư hoàng bệ hạ thực sự là nhiều vui tới cửa a mọi người lại chúc hư hoàng bệ hạ có hư hoàng kiếm nơi tay tất nhiên khả năng thành công vượt qua thần kiếp vậy dĩ nhiên không cần phải nói t r ư ơ n g hai nghìn hai mươi chín trả thần giới nô lai nghe vậy lại cả kinh thanh hư tiền bối thần kiếp sẽ tại hai mươi năm sau gián lầm đến lúc đó thanh hư tiền bối độ thần kiếp thành công phi n thăng n g có n tiên giới sau n g a n ngắn hai mươi năm hắn không phải sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích gì mới vừa phi thăng lúc thân phận bị tiết lộ bị thiên minh tiên đế một đường đội giết hắn bị buộc bất đắc dĩ đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng cùng thiên minh tiên đế đậm nồi dìm thuyền n g lúc, liệu chết sau đó thuận lợi bỏ chạy mặc dù bởi vì bị thương nghiêm trọng dẫn đến cảnh giới rất xuống nhưng hắn lại đem mỗi cái cảnh giới một lần nữa tu luyện một lần trên thực tế xem như nhân họa đắc phúc nghệ tự thân c ă n cơ làm cho từng cái cảnh giới đều đạt được đại viên mãn cực hạn trạng thái cuối cùng còn đau r a thuộc về mình đạo lăng thiên t r i đạo tạo thành chỉ có lăng thiên quyết cùng lăng thiên thần quyền đã trải qua hai lần trời phạt c ù n g cấp vô địch luyện chế ra một bộ lăng thiên t r i bảo giết chết rồi thời không cự thú cùng hôn l o ạ n biển sao tam đại đế quân ở thời gian sông dài đại chiến thực lực có thể so với tiên đế đánh bại tiên đế sơ kỳ dòng đà phong còn giết chết rồi thiên linh tiên đế t nếu như không có này áp lực hắn làm từng bước tu luyện không thể trưởng thành nhanh như vậy không thể trở nên mạnh như thế đã hắn phải đi chính là lăng thiên con đường là người thật mạnh con đường nhất định phải để bão táp tới càng thêm m á y liệt không trải qua luyện n g ụ c giống như mài r i ũ a làm sao có thể trở thành tránh thức cường giả làm sao đàm luận áp đảo trời ơ i nay thượng cổ đại năng thường thường là bên bờ sinh tử mài r i ũ a chính mình tìm đường sống trong chỗ chết trải qua thời khắc sống còn đại khủng bố cuối cùng khám xuyên qua sinh tử đặt đến bình thường người không thể với tới cảnh giới hắn cũng tưởng thần kiếp chậm lại tiến lại cho thêm nô lai cùng l a n g vần tử mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian có hắn vì bọn họ hậu đạo vậy bọn họ có thể trưởng thành một mình chống đỡ một phương nhưng cũng không thể kìm được hắn ông trời căn bản không cho hắn nhiều thời gian như vậy chỉ cho hắn hai mươi năm chỉ có thể sớm không thể lại chậm trễ không giống này không có cảm ứ n g được thần kiếp thời gian chỉ cần hoàn toàn thả ra khi thế thì bất cứ lúc nào có thể độ thần kiếp nếu như không b ô n g ra thần kiếp thì sẽ không giáng lông nô lai như linh chém sắt nói rằng thanh hư tiền bối người yên tâm đi chúng ta sẽ không để cho ngài và hoa vũ tiền bối thất vọng h ắ n ý chí vô cùng kiên định không can thiệp tới lúc nào hắn đều thẳng tiến không l ù i tiến bộ dũng mãnh không hiểu ý thấy sợ hãi mặc dù là t r á n h thức đối mặt tiên tôn cũng là như thế thanh hư tiên đế đem thiên nguyên thần giới trả lại cho nô lai nô lai cũng không có chối tử cái gì hư hoàng bệ hạ bất cứ đem thiên nguyên thần giới cho hắn bệ hạ đối với hắn thật rất coi trọng a có tiên đế trong giọng nói mang theo chua suất m ụ i vị cái tiên nhưng thần khí a có điều nếu như không phải hắn đem kim huyền thần thạch công hiến đi ra hơn nữa hỗ trợ hòa tan hư hoàng bệ hạ cũng không nhất định có thể luyện chế ra hư hoàng kiếm có lẽ đây là bệ hạ cho hắn thủ lao mọi người đối với cái này nghị luận sôi nổi dù sao thần khí quá quý trọng ai không muốn lấy được thần khí hơn nữa thất phu vô tội hoài bích tội lỗi năm đó nguyên cắt tiên đế cũng là tiên đế cấp bậc cường giả vô tình bên trong tìm được tiên nguyên thần giới nhưng không có kết quả tốt mọi người cho rằng ngô lai căn bản không bảo đảm tiên nguyên thần giới thanh hư tiên đế còn có thể che chở ngô lai hơn hai mươi năm nhưng hắn vượt qua thần kiếp sau khi phi thăng đ ầ u thanh hư tiên đế ho nhẹ một tiếng nói mọi người không nên hiểu lầm này tiên nguyên thần giới vốn là bồn hoàng theo ngạo vũ cái kia mượn tới nghiên cứu bây giờ đã không cần đương nhiên phải vật về nguyên chủ. Cái gì? thiên nguyên thần giới vốn là n g ạ vũ hắn lại khả năng tìm được thiên nguyên thần giới mọi người kinh ngạc với ngô lai nghịch thiên số mệnh không cần phải nhiều lời nữa ngô lai đột nhiên nhớ lại ngày nữa nguyên thần trong nhẫn còn có nguyên c ắ t tiên đế tàn hồn cũng có thể giúp hắn luyện chế dưỡng hồn tiên đan nói thế nào nguyên cắt tiên đế cũng là một vị tiên đế nếu như hắn tàn hồn tìm được dưỡng hồn tiên đan sẽ rất nhanh khôi phục không nói tàn hồn hoàn toàn khôi phục lại nguyên lai trạng thái hoàn trình nhưng ít ra cũng có thể để hắn năm đó tổn thất giảm bất đến nhỏ nhất sẽ giút hắn tái tạo thân thể cái tia cũng là một vị mạnh mẽ sức chi dưỡng hồn tiên đan phẩm chất có cao có thấp thậm chí nhất phẩm đều có thế nhưng như vậy phẩm chất đối với nguyên c á c tiên đế tàn hồn tới nói nhất định là không có tác dụng hoặc là nói tác dụng nhỏ bé không đáng kể mà nếu muốn tránh thức đưa đến tác dụng phải t h ấ t phẩm dưỡng hồn tiên đan l u y ệ n chế dưỡng hồn tiên đan thì cần muốn tiên h hồn tiên thảo mùi này vị thuốc chính thiên hồn tiên thảo là một loại tương đối phổ biến tiên thảo thế nhưng nếu muốn l u y ệ n chế ra t h ấ t phẩm dưỡng hồn tiên đan mặc dù là ngô l a luận chế cũng cần ít nhất hai vạn năm niên đại nếu như là đàn tông này đan vương đến luận chế phòng chừng ngũ vạn năm niên đ thế nhưng đạt được hai vạn năm niên đại lại rất ít nếu như có người gặp được ai sẽ chờ nó dài đến hai vạn năm niên đại dù sao mấy ngàn năm niên đại có thể luyện chế tam phẩm thậm chí tứ phẩm dưỡng hồn tiên đan dược liệu bình thường niên đại đạt được vài năm thì phi thường chân quý đương nhiên đối với một vài thế lực lớn tới nói bọn họ có chuyên môn vườn thuốc cũng có phong phú nuôi dưỡng tiên dược kinh nghiệm có thể thuốc này tiên linh dược để chúng nó ở trong thời gian ngắn đạt được vạn năm trở lên niên đại mà dược liệu không thấp hơn hoang dại ước chừng dài ra vạn năm tiên dược hát tú con nuôi dưỡng tiên dược cũng là một môn cao thâm học vấn có bí pháp cùng bài thuốc b í chuyển cái kia đều là các thế lực lớn bí mật bất chuyển muốn nói tiên dược nuôi dưỡng tốt nhất tự nhiên không phải đàn tông không còn gì khác đàn tông người cả ngày cùng tiên dược giao thế với đối với dược tính tự nhiên hiểu rõ vô cùng Nô lai mặc dù luyện đan trình độ rất cao nhưng ở đối với các loại tiên dược dược tính giải thích phương diện nhưng không bằng đàn tông này thầy luyện đan Nô lai theo chúng tiên đến nơi đó bắt được không ít tiên dược thế nhưng, nhưng không có hai vạn năm niên đại thiên hồn tiên thảo muốn luyện chế tác phẩm dưỡng hồn tiên đan hắn còn muốn đi tìm ít nhất hai vạn năm phần k có điều từ khi hắn luyện ký lúc hoa vũ tiên đế rời đi hoa vực hắn liền không nữa lo lắng mặc dù hoa vũ tiên đế không có nhiều lời nhưng hắn cùng hoa vũ tiên đế cởi mở hắn biết hoa vũ tiên đế nhất định sẽ che chở thanh hư t i ê n vực bốn hai n g 2030, sự tích huy hoàng quả nhiên trở lại thanh hư tiên vực sau khi mọi người đều nghe nói hoa vũ tiên đế sự tích huy hoàng toàn bộ tiên giới đều đang bàn luận võ đế thực sự là lợi hại lại thành công vượt qua thần cướp cái kiếp nhưng thần ký p a nghe nói thật nhiều năm không có tiên đế vượt qua thần cướp hắn nên được xưng là hoa vũ thần nhân hoặc là võ thần võ đế quá ngang ngược mới vừa độ xong thần kiếp thì đã đi thanh huyền tiên vực nghe nói hắn và thanh huyền tiên tôn đại chiến một trận cái gì võ đế mới vừa độ xong thần kiếp phải đi khiêu chiến thanh huyền tiên tôn kết quả kia như thế nào không biết là giữa bọn họ đại chiến há là n g ư ơ i ta như vậy cựu thiên huyền tiên có thể hiểu đến nghe nói là h ò a nhau bất quá ta cũng chỉ là nghe nói thôi ngược lại võ đế trở lui toàn thân cái gì h ò a nhau làm sao có khả năng thanh huyền tiên tôn có thể là chúng ta tiên giới đệ nhất tiên tôn mạnh mẽ nhất tồn tại không có một trong coi như võ đế vượt qua thần kiếp thành thần nhân nhưng không phi thăng thần giới không có chịu đựng hóa thần ao của dựa làm sao có khả năng là thanh huyền tiên tôn đối thủ không rõ lắm cụ thể muốn hỏi bọn họ người trong cuộc ngươi không phải là nói nhảm sao ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta như vậy cựu thiên huyền tiên khả năng có tư cách đối thoại với bọn họ trong mắt bọn họ chúng ta chính là run dấy thôi vậy ngươi hỏi ta cũng là hỏi không nói rồi đều chỉ là nghe nói thôi nghe đến các tiên nhân nghị luận chúng tiên đế đô phi thường hiếu kỳ hoa vũ tiên đế rời đi vô tận hoang vùng trong lúc rốt cuộc làm cái gì lại tất cả mọi người đang bàn luận cảm nhận được mọi người tâm tư hoa vũ tiên đế chủ động nói rằng kỳ thực cũng không có gì b ổ n đế chính là đi thanh huyền tiên vực thấy vậy thanh huyền tiên tôn cùng hắn so tài một phen hoa vũ h u n h đệ ngươi lại thật đầu tiên phải đi khiêu chiến thanh huyền tiên tôn thanh hư tiên đế kinh ngạc hỏi thanh huyền tiên tôn nhưng tiên giới đệ nhất tiên tôn thực lực vô địch trên đời. dù cho ba đạo như là thanh hư tiên đế đều đối với thanh huyền tiên tôn vô cùng tính sợ hoa vũ tiên đế gật cù một mặt tiểu đệ sớm đã có như vậy tâm tư thanh huyền tiên tôn vẫn là tiểu đệ muốn vượt qua mục tiêu cũng muốn nhìn một chút tiểu đệ cùng hắn t r í n h lệ v ề phương diện khác là vì tiểu đệ trở lại thanh hư tiên vực sau khi thì nghe nói hoàng vô cùng tiên tôn cùng thiên tâm tiên tôn lại dắt tay nhau đến thanh hư tiên vực tìm đến đại ca hiển nhiên hắn mời mọc động hoàng vô cùng tiên tôn vốn tiểu đệ chuẩn bị trước tiên đi tìm hoàng vô cùng tiên tôn có điều tiểu đệ còn nghe nói thanh huyền tiên tôn cũng lên tiếng để đại ca giao ra ngô đồng thời hướng về t i ề n tâm tiên tôn xin lỗi nhận sai nếu không chính là cùng tam đại tiên tôn đối nghịch bởi vậy tiểu đệ thì đã đi thanh huyền tiên vực thanh h ư tiên đế sau khi nghe xong trong lòng cả kinh cái gì thanh huyền tiên tôn cũng phải thay thế t i ê n tâm ra mặt hắn t h ả rằng đắc tội hoàng vô cùng tiên tôn cũng không muốn cùng thanh huyền tiên tôn đối nghịch bởi vì thanh huyền tiên tôn là tiên giới người số một t r á n h thức tiên giới trí tôn một thân tu vi thông tiên t r i ệ địa mọi người không thể nào tưởng tượng được hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu dù sao thiên tâm là tiên tôn bị đại ca rơi xuống hai lần mặt mũi rất mất mặt thanh huyền tiên tôn không muốn loại này bầu không khí của vũ thì ra là thế thanh hư tiên đế rốt cuộc hiểu rõ hắn dù sao không phải tiên tôn còn vào không được tiên tôn cái kia vòng tròn tiên tôn có tiên tôn uy nghiêm không cho phép một tiên đế đi khiêu khích chỉ có hắn thành tiên tôn mới sẽ bị nhìn với con mắt khác hoa vũ tiên đế tiếp tục nói tới thanh huyền tiên vực tiểu đ ệ gặp được thanh huyền tiên tôn hắn chính miệng thừa nhận hoàng vô cùng tiên tôn cùng tiên tâm tiên tôn dắt tay nhau đến thanh hư tiên vực là xuất từ hắn chuyển ý hơn nữa hắn đã nhận t i ê n tâm tiên tôn làm tam đệ tam đại tiên tôn chung nhau tiên thối đắc tội một trong số đó chính là đắc tội bọn họ tam đại tiên tôn cái gì tam đại tiên tôn chung nhau tiên thối điều này làm cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh chỉ cần c h ỉ thanh huyền tiên tôn cũng đã vô địch với tiên giới hơn nữa hai đại tiên tôn đây là cường đại cỡ nào sức mạnh hoa vũ tiên đ ề n ó i thanh huyền tiên tôn hướng về tiểu đệ hỏi dò đại ca tam thích yêu cầu đại ca nhất định phải giao ra ngô lai đồng thời hướng về thiên tâm tiên tôn xin lỗi nhận sai nếu không tự gánh lấy hậu quả tiểu đệ sau khi nghe tức giận phi thường dưới cơn nóng giận liền hướng hắn phát khởi khiêu chiến tiểu đệ còn nói cho hắn không can thiệp tới tiểu đệ cùng đại ca có biết hay không nô lai、like、tam tích cũng chắc chắn sẽ không giao ra nô lai、like. thanh huyền tiên tôn chỉ là cười cười võ đế ngươi vượt qua thần kiếp có tư cách cùng bản tôn một trận chiến bản tôn thì như là n g ư ờ i mong muốn kết quả như thế nào thanh hư tiên đế hỏi mọi người quan tâm nhất đ i ể m này một vị là tiên giới mạnh nhất tiên tôn một vị là tiên giới võ đạo người số một mới vừa vượt qua thần kiếp tạo thành chính mình võ đạo rốt cuộc bọn họ một trận chiến kết quả như thế nào đây tiểu đệ cùng hắn ở trên hư không đại chiến một trận tiểu ê tiên n tiên tôn đứng danh giới thật bất đầu, quả u hư y đệ sử dụng trả ấ t lời n n g thử n c lực, khả năng lưu một ngày là một ngày chỉ cần bổn đế không có phi thăng muốn thay thế thanh hư đại ca giải quyết nỗi lo về sau người khác sợ hãi các ngươi tam đại tiên tôn bổn đế có thể sợ hãi các ngươi nếu tiếp tục dùng t i ê n tôn áp lực thanh hư đại ca thì đừng trách bổn đế không k h á c h khí bổn đế nếu điên cuồng lên các ngươi đ ồ tử đồ tôn cũng đừng muốn mạng sống n g h e xong hoa vũ tiên đế giảng giải thanh hư tiên đế phi thường cảm động để hắn không có nỗi lo về sau hoa vũ tiên đế không tiếc uy hiếp thanh huyền tiên tôn đây là rất lớn quyết đoán tam đại tiên tôn chung nhau tiến tối uu đọc sách vê t vê t bốn m ư u u c n su com ai dám các tội có thể hoa vũ tiên đế thì căn d ạ tất cả mọi người sâu sắc cảm nhận được hoa v sau đó thì sao nghe đến tiểu đệ uy hiếp thanh huyền tiên tôn bị chọc giận lạnh lùng nói v õ đế ngươi quá làm cản lại dám uy hiếp bản tôn nếu như chúng ta tam đại tiên tôn ra tay tuyệt đối có thể chấn áp ngươi cho ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được tiểu đệ cười lạnh nói bổn đế bất cứ lúc nào có thể phi thăng sao lại sợ các ngươi các ngươi tam đại tiên tôn ra tay thật liền có thể chấn áp bổn đế hắn nửa ngày không nói gì rốt c u ộ c mở miệng hỏi v õ đế ngươi rốt cuộc muốn như thế nào tiểu đệ trả lời không phải bổn đế muốn như thế nào là các ngươi khinh người quá đáng đường, đường tiên tôn lại bắt nạt một nho nhỏ đại la kim tiên hơn nữa thiên minh cái kia ngu xuẩn bị nô lai giết chết rồi thiên tâm lại còn chạy đến thanh hư tiên vực hướng đi thanh hư đại ca tạo áp lực mất mặt ta cương giả mặt mũi đều bị tiên h tâm tên i kia vứt sạch các ngươi còn nói gì tiền tôn uy nghiêm quả thực là chuyện cười nếu như tiên tôn uy nghiêm là thông qua như vậy đến bày ra cái kia bổn đế muốn đến cố gắng đạp một phen khí phái ta không hổ là võ đế lại muốn đạp tiên tôn uy nghiêm đây là chúng tiên đế tiếng lòng bốn Trước thanh hư tiên đế tò mò hỏi hoa vũ huynh đệ ngươi là trả lời thế nào đâu mọi người đồng dạng cảm thấy y ế u kỳ muốn biết hoa vũ tiên đế như thế nào cùng thanh huyền tiên tôn giao chiến cùng tiên giới đệ nhất trí tôn giao chiến a ngẫm lại đều cảm thấy kích động tiểu đệ lạ như thế này trả lời thanh huyền tiên tôn bổn đế các ngươi phải không rất đúng nô g lai độc thủ h á n cười lạnh nói cái tiếng nô lai chỉ là tầm thường đại la kim tiên dù cho thực lực có thể so với tiên đế quả thật rất yêu nghiệt có thể nói chưa từng có ai nhưng theo chúng ta cũng chỉ là dùn dế căn bản cũng không đáng chúng ta độc thủ hoa vũ tiên đế nói xong cũng quan sát nô lai phản ứng có điều ngô lai căn bản là không để ở trong lòng hắn ở tam đại tiên tôn trước mặt quả thật như là run dế bình thường dù cho là tiên đế hậu kỳ tam đại tiên tôn đều không nhất định nhìn ở trong mắt h u n g hồ là hắn đương nhiên hắn bây giờ đã không phải đại la kim tiên mà là cựu thiên huyền tiên tiểu đ ệ lập tức phản bác thanh huyền tiên tôn bổn đế biết ngươi chắc chắn sẽ không nhưng không có nghĩa là thiên tâm sẽ không thiên tâm đối với ngô lai hận thấu xương nói không chừng sẽ không nhịn được ra tay ngươi nhất định phải ràng buộc hoàng cực cùng thiên tâm đặc biệt muốn ràng buộc thiên tâm không được tự mình đối với ngô lai ra tay nếu không bổn đế không chỉ là sẽ đ ầ l ư i uy hiếp bùn đế nếu liều mạng thiên tâm tông đừng nghĩ dễ chịu ngươi thanh huyền tiên vực cũng đừng nghĩ dễ chịu tiểu đệ cứng rắn thái độ làm cho thanh huyền tiên tôn phi thường phẫn nộ nhưng hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi và cũng phát ra tiên đạo lời thề biểu thị sẽ giảng buộc hai đại tiên tôn không được tự mình đối với ngô lai độc thủ vượt qua thần kiếp hoa vũ tiên đế lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ nếu như thật l i ề u mạng lên mạnh như thanh huyền tiên tôn cũng phải làm cho hắn ba phần thanh huyền tiên tôn đáp ứng hắn điều kiện cũng là hành động bất đắc dĩ về phương diện khác cho hoa vũ tiên đế mặt mũi cũng coi như là kết một thiện、duyên. dù sao sau đó thanh huyền tiên tôn cũng phải phi thăng thần giới đến thần giới sau khi nói không chừng còn lại có gặp nhau này thật tốt quá có hắn đi giảng buộc hoàng cực cùng thiên tâm bọn họ thì không thể tự mình ra tay rồi thanh hư tiên đế mừng rỡ hắn quan tâm nhất chính là thanh huyền tiên tôn thái độ làm xong thanh huyền tiên tôn tất cả đều dễ nói chuyện nô lai cũng thở phào n h ẹ nhóm hắn mặc dù không có gì lo sợ thế nhưng trước mắt cùng tiên tôn thực lực cách biệt quá lớn một khi thiên tâm tiên tôn ra tay hắn rất khó chạy trốn coi như lại người tiên nếu như không có trưởng thành thời gian cái kia trung q u thành không chết trẻ thiên tài đã không muốn là thiên tài nếu như tiên tôn không ra tay hắn lại có thì sợ gì rất hoa vũ tiên đế để hắn không tiếp cùng tiên giới mạnh mẽ nhất tiên tôn thanh huyền tiên tôn cứng rắn rốt cuộc để hắn phi thường cảm động kỳ thực đây là hoa vũ tiên đế làm người quy tắc cũng là hắn võ đạo đương nhiên nếu như ngô lai vẫn dùng ngạo vũ thân phận c ấ t b ư ớ c thiên tâm tiên tôn cũng không nhận ra được chỉ có điều hoa vũ tiên đế có hắn cân nhắc hắn cũng không hy vọng ngô lai như vậy thay hình đổi dạng sinh tồn quả thật có thể rời xa nguy hiểm thế nhưng là sẽ cho thanh hư tiên đế mang đến to lớn áp lực hoa vũ tiên đế vượt qua thần tiếp nhưng đánh không lại thanh huyền tiên tôn một khi tam đại tiên tô mặc dù là nhận sự giúp đỡ thanh hư tiên vực đại chu thiên vạn tượng đại tiên trận cũng không chống đỡ được tam đại tiên tôn liên thủ nếu như tam đại tiên tôn đáp ứng không tự mình đối với ngô lai đạo thủ cái kia cũng sẽ không đi tìm thanh hư tiên đế phiền phức thanh hư tiên đế bị bức ép đến mức nóng này liều mạng bọn họ cũng không dễ chịu hơn nữa vẫn dùng ngạo vũ thân phận này đối với ngô lai trưởng thành cũng không có quá lớn chỗ tốt hoa vũ tiên đế cảm thấy ngô lai yêu nghiệt như thế nếu như trưởng thành chắc chắn uy trấn tiên giới có thiên tâm tông như vậy quái vật khổng lồ áp lực càng có thể xúc tiến h ắ n trưởng thành thế nhưng nếu như thiên tâm tiên tôn thẹn quá, thành nô、no、lai thì căn bản không có đ ư ờ n g sống chỉ cần thiên tâm tiên tôn không ra tay tin tưởng nô、no、lai có thể ứng phó hơn nữa còn có thể đầy đủ kích thích tiềm lực lần này nô、no、lai nên yên tâm hoa vũ tiên đế nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo khẳng định yên tâm nô、no、lai đáp quyết định hoa vũ tiên đế hỏi nô、no、lai nô、no、lai gật gù quyết định hắn là lạ lướt lỏng tự nhiên bỗng chốc biết hoa vũ tiên đế dụng ý hắn vốn chỉ hy vọng bao tác tới c à n bánh liệt một vài hơn nữa cũng không hy vọng cho thanh hư tiên đế mang đến quá lớn áp lực cho nên hắn quyết định công khai chính mình thân phận bù đế muốn nói cho mọi người một bí mật hoa vũ tiên đế vừa bắn một cái nút tất cả mọi người tò mò thấy hoa vũ tiên đế nghĩ thầm không phải là liên quan tới ngô lai à? quả nhiên hoa vũ tiên đế nói trong đó bị thiên tâm tông truy nã ngô lai một mực bên người chúng ta ngô lai thân phận đã rõ rõ r à n g r à n g không cần hoa vũ tiên đế lại chỉ ra mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngô lai trước đây bọn họ sớm đã coi hoài nghi bây giờ hoàn toàn khẳng định xem ra ta cảm giác không sai nạo vũ quả nhiên chính là ngô lai ngô lai thật là lợi hại quá yêu nghiệt không chỉ thực lực n g ư tiên liền thiên tâm tông đều phải bóp chết hắn càng đáng sợ chính là hắn còn là đan hoàng e sợ liền thiên tâm tông đều không biết chưa nếu không không thể dễ dàng đắc tội một vị đan hoàng nếu như thiên tâm tiên tôn biết nô lai là đan hoàng không biết là sẽ là ra sao vẻ mặt nô lai chính là một truyền kỳ lại thật ngay ở bên người chúng ta biết nạo vũ chính là nô lai s a o tất cả mọi người khá là kích động không sai ta chính là nô lai nô lai lập tức biến trở về nguyên lai gián g dấp hay n à y nói rằng bất đắc dĩ mới thay hình đ ổ i dạng k í n h x i n các vị tiền bối tha thứ mọi người cười nói người đó là vạn bất đắc dĩ chúng ta đều rất giải thích sẽ không để bụng lợi hại à không chỉ dung mạ hoàn toàn thay đổi liền linh hồn khí tức đều cải biến căn bản không nhận ra là cùng một người chúng tiên đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ hiển nhiên nô lai có một môn cực kỳ thần kỳ p h á p quyết có thể làm cho ảnh hình người c h u y ể n thế đầu thai bình thường c h i t để biến thành một người khác thiên biến vạn hóa quyết cùng đổi trắng thay đen quyết kết hợp sau khi thiên biến vạn hóa quyết tự nhiên huyền ảo vô cùng liền thiên tâm tiên tôn đều không có khám phá huống hồ này tiên đế ưu đọc sách vê đốt vê đốt hồ cả xù đây chính là trần c h i khiêu khích t a n ô lai lại còn dám hiện thân chẳng lẽ không sợ gì rốt cuộc có gì dựa vào võ đế vượt qua thần kiếp hung hăng trở về hai đại tiên tôn sẽ một lần nữa giáng lâm thanh hư tiền v ư ợ gì nếu như hai đại tiên tôn một lần nữa giáng lâm dù cho võ đế thực lực mạnh đến đâu cũng không nhất định có thể ngăn cản a không biết là thanh huyền tiên tôn thái độ như thế nào mọi người nghị luận sôi nổi đều muốn biết t i ê n tâm tiên tôn sẽ như thế nào làm dù sao trước khi thiên tâm tiên tôn n mời mọc động hoàng cực tiên tôn giáng lâm thanh hư tiên vực nhưng cũng v ừ hụt để hai đại tiên tôn đều phi thường p h ẫ n nộ nhưng là bọn hắn ngại mặt mũi không có đối với thanh hư tiên vực động thủ bốn Trước nuốt Toàn tiên mắt tới thanh hư tiên ở thiên tâm tông cấm địa, thiên tâm tiên tôn thế trời, rút một tiên rơi. hư giới giới, vực. cấm cực che chúng dọc có 2032, giận bụng. ánh ngắm nhìn phẫn nộ, khủng bố khí thế che ngập bầu trời, chúng sanh Hắn một đời ngang đều bầu bố đời vào bộ khí địa, Ở kỳ vượt qua thần kiếp thật là đáng c h ế t ta còn dám đi uy hiếp thanh huyền đại ca để hắn cho ta cùng nhị ca tạo áp lực nô lai tiểu tử kia lại dám làm một cách công khai ở thanh h ư tiên vực hiện thân gan cũng quá mập quả thực là m u ố n chết hư hoa vũ lợi hại đến đâu đã ở tiên giới đợi không được bao lâu chờ hắn phi thăng thần giới chính là ngươi nô lai tập thế đắc tội vốn tiên tôn tuyệt đối không có kết quả tốt nội giận thì nội giận thiên tâm tiên tôn lại không thể cùng hoàng vô cùng tiên tôn một lần nữa giáng lâm thanh h u tiên vực bởi vì thanh huyền tiên tôn đã cùng bọn hắn trả hỏi bọn họ không thể không cho thanh huyền tiên tôn mặt mũi ở tiên, giới, thanh huyền tiên tôn nói một không hai. nếu như phái này tiên đế đi căn bản không gây nên bất kỳ tác dụng gì cho nên thẳng thắn không đi ngược lại bộ mặt đã sớm mất đi mọi người chờ đợi đã lâu hoàng vô cùng tiên tôn cùng thiên tâm tiên tôn lại cũng không có lại d á n g lâm thanh hư tiên vực này một k h ắ c thường để tất cả mọi người phi thường kinh ngạc hai đại tiên tôn làm sao có khả năng sẽ nuốt g i ậ n vào bụng đâu cái này không khoa học ca có phải hai đại tiên tôn sẽ sợ hư hoàng vũ đế không thành công tiên tôn là ai đó là tiên giới trí tôn làm sao có khả năng sẽ sợ mới vừa độ xong thần kiếp tiên đế nhất định là có nguyên nhân mọi người không khỏi nghĩ tới trước khi hoa vũ tiên đế đi thanh huyền tiên vực và cùng thanh huyền tiên tôn đại chiến một trận sự t ì n h hiện nhiên hai đại tiên tôn biểu hiện khác thường tất nhiên cùng hoa vũ tiên đế có quan hệ không lâu sau đó thanh h ư tiên vực chuyển ra tin tức ở hoa vũ tiên đế cố gắng bên dưới tam đại tiên tôn đồng ý không tự mình đối với ngô lai ra tay cái này sau khi tin tức chuyển ra mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ chẳng trách hai đại tiên tôn không có lại d á n g lâm thanh h ư tiên vực nguyên lai vũ đế ở sau l ư n g g a lực nhìn g á n g dấp liền thanh huyền tiên tôn cũng thỏa hiệp vũ đế vượt qua thần kiếp chính là không giống nhau cùng tiên tôn ngang hàng, có đầy đủ quyền lên tiếng. tất cả bằng thực lực nói chuyện a không biết là vũ đế đến tột cùng gượng tới trình độ nào phòng chừng liền thiên tâm tiên tôn đều không là hắn đối thủ nếu như vũ đế thực lực không đủ là không thể để tam đại tiên tôn lùi một bước hắn tuyệt đối có để tam đại tiên tôn thỏa hiệp thực lực có điều tam đại tiên tôn nếu như thật tự mình đối với ngô lai như vậy một đại la kim tiên độc thủ cái k i a cũng q u á không có độ lượng thanh huyền tiên tôn cùng hoàng vô cùng tiên tôn chắc chắn sẽ không thế nhưng thiên tâm tiên tôn lại không nhất định truyền thuyết thiên tâm tiên tôn từng thân phận thật sự hạ giới đi truy sát ngô lai đ ồ đại cũng không phải không có lượng mà lại có khói tất cả mọi người đối với hoa vũ tiên đế khâm phục không thôi sau đó thanh hư tiên vực lại có tin tức chuyển ra thanh hư tiên đế thành công luyện chế ra thần khí tin tức này như là mọc ra cánh ở tiên giới nhanh chóng truyền bá ra thư hoàng u ỹ vũ thư hoàng v ạ n thuế vô số tán tu hoan hô thanh hư tiên đế là tiên giới tán tu tiên đế đứng đầu là bọn hắn hết thảy tán tu kiêu ngạo bây giờ thanh hư tiên đế luyện chế ra thần khí thật có thể nói là chưa từng có ai người tới khó bởi thanh hư tiên đế lại cảm nhận được khổng lồ tín ngựa nờ dê lực hướng về hắn vào tới cái gì thanh hư tiên đế luyện chế thần khí thành công thất hay gi không hổ là hư hoàng a đã sớm nghe nói hắn vẫn muốn chế tạo ra thần khí không ngờ rằng lại thật thành công người cô ý trời không phụ a thật muốn mở mang kiến thức một chút hư hoàng chế tạo thần khí cái kiếm nhưng thần khí a toàn bộ tiên giới có thể có vài món thần khí nghe nói là một thanh kiếm bị hư hoàng mệnh danh là hư hoàng kiếm hư hoàng kiếm nơi tay hư hoàng nói không chừng có thể cùng tiên tâm tiên tôn tranh đấu chẳng trách n ô lai cảm làm một cách công khai xuất hiện luyện chế ra thần khí mang ý nghĩa hư hoàng khúc mắc đã khuyên vậy hắn thực lực tất nhiên tiến thêm một bước phòng chừng sau đó không lâu cũng sẽ độ thần kiếp có chính mình luyện chế thần khí nơi tay. hắn vượt qua thần k i ế p tỷ lệ lại lớn thêm một thành hơn nữa vũ đế độ thần k i ế p lúc hắn khẳng định ở hiện trường quan sát có độ thần k i ế p trực tiếp tư liệu thành công tỷ lệ càng lớn hơn có người như vậy phân tích cực kỳ chính xác thiên tâm tiên tôn nhận được tin tức sau lại nổi giận hắn làm sao có khả năng luyện chế ra thần khí cái tiết nhưng thần khí a hắn nhất định là khua đại vận hắn căn bản là không thể tin được nhưng cũng không thể không tin thanh huyền tiên vực thanh huyền tiên tôn nghe đến tin tức này lúc cũng là phi thường giật mình một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt thanh hư tiểu tử kê lại thật thành công sau đó hắn thật sâu thởi một hơi không nói thêm lời từng có lúc hắn đối với thanh hư tiên đế phi thường coi trọng cho rằng hắn có hy vọng trở thành tiên tôn hoặc là vượt qua thần kiếp nhưng không ngờ rằng thanh hư tiên đế tự hủy tương lai phát xuống ý nguyện vĩ đại nói muốn dùng tiên đế thân luyện chế ra thần khí ở thanh huyền tiên tôn xem ra cái này ý nguyện vĩ đại thật sự quá lớn ở tiên giới trong lịch sử còn không có tiên đế luyện chế ra thần khí qua liền tiên tôn đều không có thanh hư tiên đế cũng không phải kinh diễm nhất tài tuyện thanh huyền tiên tôn cho rằng hắn trên cơ bản không thể nào làm được cho nên hắn từng khuyên qua thanh hư tiên đế nhưng thanh huyền cũng không có nghe theo hắn khuyên cáo vẫn như cũng làm có thể bây giờ lại không nghĩ rằng thanh hư tiên đế thật luyện chế ra thật khí thanh huyền tiên tôn hoàn toàn không hoài nghi ấy tính chân thực phải biết rằng như vậy tin tức truyền đền ra tự nhiên là trải qua thanh hư tiên đế cho phép thanh hư tiên đế không thể ở như vậy sự tình trên nói dối nếu không nói hắn chính là lừa mình dối người thanh huyền tiên tôn phảng phất nhìn thấy thanh hư tiên đế đối với hắn nói thanh huyền tiên tôn ta thật làm tới lại nói thạch sơn cùng cựu dịch vẫn đang một đường đổi u giết lang vân tử cùng nô thần đạo Ú, đọc sách v -V -V -V -V trên thực tế lăng vân tử tay có thanh hư tiên đế để cho hắn đòn sát thủ hoàn toàn có thể thuấn sát thạch sơn cùng kiểu dịch nhưng này là thời khắc mấu chốt cứu mạng cực kỳ quý giá nếu như dùng ở trên người hai người này thật sự thật là đáng tiếc cho nên lăng vân tử vẫn không dùng tới đáng chết ta mắt thấy lăng vân tử cùng nô thần đạo thực lực không dứt tăng cường thạch sơn cũng cảm nhận được rất lớn áp lực nhưng hắn vẫn đang không hề từ bỏ con mồi đang ở trước mắt hắn làm sao có khả năng dừng tay làm nô lai ở thanh hư tiên vực tin tức chuyển đến thạch sơn cùng cựu dịch hai người đều sửng sốt nô lai ở thanh hư tiên vực không thể hắn không ngay nơi đây gì hai người đều có không tốt linh cảm thế nhưng đến tiếp sau lại có tin tức chuyển đến nô lai đúng là thanh hư tiên vực có không ít người đi thanh hư tiên vực còn đọc được nô lai bốn t r ư hai nghìn ba m ư chuộc mạng nô lai được chứng minh là thanh hư tiên vùng cái kia người kia là ai hắn chẳng lẽ không đúng nô lai thạch sơn cùng cựu dịch lập tức bối rối có phải ta trước khi thật nghĩ sai rồi truyền thuyết nô lai thực lực cực kỳ mạnh mẽ có thể so với tiên đế thậm chí còn giết chết rồi thiên tâm tông trời an toàn tiên đế không thể yếu như vậy đáng chết ta ta rất gì lúc đó là nghĩ như thế nào thạch sơn trong lòng phi thường phiền m u ộ n hắn quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ rất nhanh sẽ nghi do rằng chính mình lúc đó thái quá vò đoán một mực chắc chắn ngô thần đạo là nô lai sẽ không có lại hoài nghi đi vào ngõ cụt không có vòng đi ra t h ạ c h sơn nhất thời hối hận không thôi nhưng trên thế giới cũng không có hối hận tiên đan bán liền ngô lai như vậy đan hoàng đô luyện chế không ra nếu như ngô lai khả năng luyện chế đi ra hắn thì thật áp đảo này g một khi áp đảo trời hối hận tiên đan tự nhiên không tính là gì có người hối hận rồi muốn ăn hối hận tiên đan nô g lai nếu như đồng ý giúp hắn là có thể nghịch chuyển thời gian để người nọ trở lại quá khứ làm ra chính xác lựa chọn người rốt cuộc là ai t h ạ c h sơn chất vấn ngô thần đạo nô thần đạo đúng a y trả lời ngược lại ta không phải ngô lai hắn sớm không còn là ngô lai vậy ngươi tại sao trước khi không có chối thạch sơn q u á t lên không phải ngô lai lại không có chối này không phải khiến người ta hiểu lầm gì ngô thần đạo cười lạnh nói ngươi đã nhận định ta là ngô lai coi như ta chối ngươi có tin hay không thạch sơn không khỏi cứng họng đúng vậy hắn lúc đó vạn phần khẳng định ngô thần đạo là ngô lai dù cho đối phương thể thốt chối hắn cũng là không nghe lọt càng sẽ cho rằng đối phương là đang nói xạo mà tin chắc chính mình phán đoán thạch sơn ngươi lại nghĩ sai rồi cựu dịch tức giận phi thường đuổi r ế t lâu như vậy mới phát hiện tính sai người đây là thiên đại chuyện cười không sợ thần giống nhau đối thủ chỉ sợ như heo đồng đội a thạch sơn n g ư ơ i đây là làm hại ta à? kiểu dịch đột nhiên đối với lăng vân tử cùng n ô thần đạo chắp tay nói hai vị đạo hữu thật sự xin lỗi ta cũng là bị thạch sơn nói dối không phải cố ý phải đắc tội hai vị người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong để thiên tâm tông ban thưởng kiểu dịch đuổi g i ế t bọn hắn rất bình thường kiểu dịch nói thôi xoay người rời đi không chút do dự nào lăng vân tử cùng n ô thần đạo cũng không có ngăn cản bọn họ nhìn chằm chằm thạch sơn không thời gian cũng không có năng lực ngăn cản đáng chết t thạch sơn phiền muộn vô cùng nếu như chỉ cần thạch sơn một người không phải là lăng vân tử cùng n ô thần đạo đối thủ hắn nhất thời cảm thấy cực kỳ không ổn hai vị đạo hữu thật không phải với là ta nghĩ sai rồi ta hướng về hai vị xin lỗi thạch sơn rốt cuộc túi đầu lăng vân tử nhưng không cảm kích thử truy sát chúng ta lâu như vậy một câu xin lỗi thì xong việc tượng đất đều có ba phần hòa khí lăng vân tử làm sao có khả năng cứ như vậy bông thà thạch sơn không sai một câu xin lỗi đã nghĩ đuổi chúng ta không cửa n ô thần đạo cũng liên tục cười lạnh thạch sơn không có nhiều lời xoay người rời đi lúc này không đi chờ đến khi nào lăng vân tử cùng n ô thần đạo tự nhiên ở phía sau đổi tận cùng không công các người rốt cuộc muốn như thế nào ở về điều này lăng vân tử cùng nô thần, thần đạo là hoàn toàn nhất trí thạch sơn không thể không dùng cực nhanh tốc độ về phía trước bỏ chạy bây giờ nhân vật thay đổi người đổi rét đã biến thành bị người đổi rét lăng vân tử cùng nô thần đạo đều có thượng phẩm tiên khí dày tốc độ cực kỳ nhanh thạch sơn căn bản cùng bọn hắn kéo không ra khoảng cách cuối cùng bị hai người đuổi theo sau đó một hồi đại chiến bùng nổ dù cho thạch sơn sử dụng tất cả vô liếng cũng đánh không lại lăng vân tử cùng ngô thần đạo hai người liên thủ hơn nữa hai người trải qua khoảng thời gian này phối hợp đã phối hợp không kẽ hở bùng nổ ra uy lực càng lớn cứ như vậy đại chiến mấy lần thạch sơn tiên thể bị hao tổn nghiêm trọng tiên nguyên cũng tiêu hao hầu như không còn tiên đan còn thừa không có mấy cả người vô cùng chật vật mời mọc hai vị dừng tay ta đồng ý chuộc ta mạng thạch sơn h é t lớn lăng vân tử lãnh đạo nói nếu như ngươi chết rồi ngươi hết thể đều là chúng ta thạch sơn đạo trước khi đúng là ta không đúng đổi giết hai vị nhưng cũng không có cho hai vị tạo thành tốt h ấ t ngược lại hai vị tu vi và thực lực đều thu được nhảy vọt tăng trưởng hơn nữa nếu như ta phá hủy ta chiếc n h ậ n chứa đồ các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì lăng vân tử cùng n ô thần đạo liếc mắt nhìn nhau đều gật g ủ lăng vân tử đạo t ố t nếu như ngươi lấy ra chúng ta thỏa mãn vật phẩm chúng ta có thể không truy cứu lúc trước ngươi một đường đuổi g i ế t chúng ta sự tình lời ấy thật chứ gặp lăng vân tử đồng ý thạch sơn thấy được mạng sống hy vọng chỉ cần có thể sống sót mặc dù là muốn trả giá thật lớn dù cho vô cùng đau lòng hắn cũng phải đồng ý ngay cả mạng sống cũng không còn này vật ngoại thân giữ lại còn có ý nghĩa gì đâu chúng ta đồng ý dừng、tay. nhưng tiền đề là người muốn xuất ra để cho chúng ta thỏa mãn vật phẩm lăng vân tử cường điệu tốt một lời đã định thạch sơn có chút đau lòng lấy ra hai cái phẩm chất hơn bình thường thượng phẩm tiên khí mặc dù là bình thường thượng phẩm tiên khí cũng có giá trị không nhỏ trị giá không ít thượng phẩm tiên tinh lăng vân tử nhìn thấy sau khi lắc lắc đầu mặc dù ở phẩm chất trên là thượng phẩm tiên khí nhưng trên thực tế liền có trung phẩm tiên khí cũng không bằng nói lại hắn tay thượng phẩm tiên khí còn thiếu gì mặc dù ngô thần đạo cũng không lọt mắt này hai cái thượng phẩm tiên khí thế nhưng hắn tay ngoại trừ lăng vân tử cho hắn đôi giày kia sẽ không có cái khác tiên kh có thể nói thân vô trường vận nghèo đinh đương v a n g vì vậy hắn chọn trong đó một thanh kiếm xem như chống đỡ giữ thể diện nếu không đường đường cựu thiên huyền tiên liền một cái thượng phẩm tiên khí đều không có mất mặt cỡ nào à? thạch sơn không nói hai lời tám mươi lăm u đọc sách v đút v đút một trăm mười chín một trăm mười bảy u một trăm linh bảy ạ xu c hôm ba mươi hai lập tức giải trừ cùng thanh kiếm kia liên hệ n ô thần đạo liền bắt đầu luyện hóa tiếp theo thạch sơn lại cực kỳ đau lòng lấy ra một loại d ư liệu hộp ngọc mở ra một mùi thơm thấm ruột thấm gan thậm chí chìm tới linh hồn tuyệt đối không phải vật phạm đây là lăng vân tự hỏ thạch sơn có chút đau lòng nói đây là thiên hồn tiên thảo thiên hồn tiên thảo người đây là đùa bỡn ta sao thiên hồn tiên thảo ở tiên giới đâu đâu cũng có lăng vân tử cả giận nói thiên hồn tiên thảo lăng vân tử thì lại làm sao không biết là đâu luận chế dưỡng hồn tiên đan vị thuốc chính ở tiên giới khá là phổ biến thạch sơn giải thích đạo h ư u có chỗ không biết bụi cây này thiên hồn tiên thảo không phải là bình thường thiên hồn tiên thảo có tới ngũ vạn năm dược linh là ta trước đó không lâu tình cờ tìm được thiên hồn tiên thảo ở tiên giới quả thật rất phổ biến thế nhưng rất ít có thể có vạn năm trở lên niên đại bụi cây chương ó t ể luyện chế đẳng chế cấp cao d hai ồ n tiên đ n chỉ l nghìn ba mươi bốn huynh đệ、dễ. nghe xong thạch sơn giàn giải lăng vân tử vớt cảm nói nếu như ngươi nói thực sự này cũng không sai ngũ vạn nam dược linh thiên hồn tiên thảo mặc dù lăng vân tử chưa dùng tới nhưng hắn có thể đưa cho ngô lai a như vậy dược vương ở ngô lai trong tay mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất lăng vân tử tự nhiên có chút động lòng thạch sơn vội và nói g n không dám l ừ a g ạ t hai vị đạo hữu ta gan dạ thể ta mỗi câu là thật không có nửa câu nói dối hắn lòng ấy thật sự nhỏ máu nhưng hắn thật sự cũng không bỏ ra nổi ngoài ra có giá trị vật phẩm nếu không đó là một con đường chết tốt ngươi đem b ụ i cây này thiên hồn tiên thảo cho ta chúng ta dừng tay như vậy lăng vân tử nghiêm túc nói rằng thạch sơn vì vậy đem chứa đựng thiên hồn tiên thảo hộp ngọc g a o cho lăng vân tử lăng vân tử cùng n ô thần đạo cũng theo lời thả thạch sơn rời đi ha, ha. nếu như đạo hưu sau đó còn có vật gì tốt có thể trở lại đổi u g i ế t chúng ta ngô thần đạo nói đùa đi xa thạch sơn sau khi nghe được lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã t r o n g v õ ta sau đó cũng lại không muốn gặp lại các ngươi thạch sơn ở trong lòng nói rằng hắn có thể nói trộm gà không song phản còn mất nắm gạo tự nhiên vô cùng đau lòng nhưng mà đây chính là hắn tham lam giá cả ở thanh hư tiên vùng ngô lai bắt đầu bang chúng tiên đế luyện chế tiên đan đối với ngô lai t i nói chỉ cần có dược liệu có thể quyết định không b ộ đấu gột nên hồ nhưng chỉ cần có thức có đồ ăn dầu mối tương giấm đầy đủ hết khéo léo phụ có thể làm ra ngon ngon miệng cấm nước rất nhanh tất cả mọi người nhận được nô g lai luyện tốt thiên đan mỗi người ba viên đoạt thiên đan mỗi người cao hứng vô cùng nhìn qua này đoạt thiên đan tròn t r ị a trong sáng tỏa ra thấm người mùi thơm n g át liền biết nhất định không phải phạm vật vừa ngửi thì tinh thần gấp trăm lần mặc kệ bọn hắn lúc nào đi độ thần kiếp đều thiếu nợ nô g lai nhân tình này sau đó nô g lai vừa thông qua thanh hư tiên đế ở thanh hư tiên vùng ban bố tìm kiếm hai vạn năm niên đại trở lên t i ê n hồn tiên thảo đáng tiếc chính là hai vạn năm có điều ngô lai cũng không có nản lòng ngô lai ở hoa võ tiên đế hướng dẫn dưới chuyên tâm tu luyện võ đạo hán thiên phú cùng nộ tính v ư ợ n qua bất luận người nào võ đạo từ lâu nhập môn cho nên tu luyện như cá gặp nước liền hoa võ tiên đế cũng không nhịn được h ă n g mộ vốn hoa võ tiên đế rất thưởng thức lăng vân tử tự nghĩ ra công pháp hơn nữa kiên trì chính mình đạo đừng công pháp đều chỉ là đem ra tham khảo tham khảo lấy tinh hoa thế nhưng ngô lai lợi hại hơn tạo thành lăng thiên tri đạo đối với võ đạo lực tương tắc cũng gần như không tồn tại hắn biết mình nhận được bảo đợi một thời gian ngô lai tất nhiên trở thành một ngày đang tu luyện bên trong ngô lai đột nhiên có một loại kỳ dị cảm giác loại cảm giác đó thật giống như là một loại liên hệ nhưng rất yếu ớt tựa hồ như có như không thật giống như hắn cùng với phân thân trong lúc đó liên hệ giống nhau khó nói ngô lai trong lòng có hoài nghi từ từ loại kia liên hệ càng ngày càng rõ ràng ngô lai vì vậy dừng lại tu luyện theo cái kia k i a liên hệ tìm kiếm thần nhiệm phóng xạ bốn phương tám hướng không lâu sau đó hắn trở nên phi thường ngạc nhiên ngôi lai hắn lại gặp được lăng v â tử thật chính là lăng v â tử ba mươi năm trôi qua rốt cục lại nhìn thấy lăng v â tử ngô lai là phi thường kích động thật giống như đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lương trọng năm đó lăng vân tử ở địa hoàng sơn tuyệt đỉnh phi thăng lúc tình cảnh đó còn rõ ràng trước mắt p h ả n phất ngay ở hôm qua nhưng trên thực tế loáng một cái chính là ba mươi năm mà ở lăng vân tử bên cạnh chính là ngô lai đạo thần phân thân càng thêm để hắn mừng rỡ thế nhưng hắn rất nhanh ý thức được đạo thần phân thân không thích hợp nếu như thật còn là hắn đạo thần phân thân nói hắn và đạo thần phân thân một thể nhất định có thể có cảm ứng nhưng mà bây giờ nhưng không có loại kia hết thể đều rõ ràng trong lòng liên hệ chỉ có cái kia một tia yếu ớt liên hệ bởi vì hai giới cách xa nhau đạo thần phân thân sinh ra m ư i ý th thành mặt tức tới khác nghĩ người. Nô Lai lập đương i thời ai phải loại ể m mặt chìm này, trong lòng nhất cũng xuống. luận tình huống này đều không sẽ cao hứng. là chút cao gặp khó chịu, có sắc đều sẽ Vô đ nhiên nô lai kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm lý cùng so sánh xấu dự định nhưng không ngờ rằng đạo thần phân thân lại đã không còn là chính mình phân thân mà là một người có chính mình tư duy ý thức người không hề bị hăn khống chế đại trưởng lão nô lai đẻ nén trong lòng khó chịu cùng lăng vân tử n h i ệ tình t chào hỏi lăng vân tử đồng dạng phi thường kích động tông chủ rốt cục nhìn thấy ngươi hai người một hồi lâu hàn huyên có vô số lời muốn nói tông chủ vị này ngươi chắc chắn sẽ không xa là a lăng vân tử chỉ vào ngô thần đạo nói rằng ngô lai gật gù đương nhiên ta từng đạo thần phân thân như thế nào chưa quen thuộc dùng lên từng hai chữ hiển nhiên ngô lai đã hiểu hoặc là nói rõ ràng trong lòng lăng vân tử khen không hổ là tông chủ lập tức thì đã nhìn ra hắn đã có ý thức thành mặt khác người không còn là tông chủ đạo thần phân thân hắn bây giờ kêu ngô thần đạo là b ả n trưởng lão vô tình bên trong gặp phải vì vậy mạnh mẽ dẫn theo trở về xử trí như thế nào hắn kính xin tông chủ định đoạt đây là lăng vân tử mang ngô thần đạo về thanh hư tiên vùng mục đích ngô thần đạo vốn không muốn trở về phải biết rằng nô lai có khả năng nhìn thấy hắn sau khi thì ra tay xóa bỏ hắn linh trí nhưng mà ở lăng vấn tử cưỡng cầu dưới còn là theo hắn đã trở lại lúc này ngô thần đạo trong lòng vô cùng thấp t h ỏ g nô lai một câu nói có thể quyết định hắn sinh tử ngươi bây giờ kêu ngô thần đạo nô lai hỏi hắn nói không mặn không nhạt để ngô thần đạo càng căng thẳng hơn hắn đã nghe nói ngô lai bây giờ thực lực cái k i ế p nhưng có thể so với tiên đế liền thiên tâm tông trời ô n g t an toàn tiên đế đều bị hắn giết chết rồi đâu chính là khủng bố thật sự muốn chết nô thần đạo trong lòng có chút không tam lòng ưu đọc sách một trăm mười chín vẽ đốt một trăm mười chín 117, u 1 0 7 n h b ả an một h 1 1 7 46, có em mờ hắn gật đầu trả lời đúng vậy chính ta lấy tên giữa lúc ngô thần đạo lo sợ bất an trong khi nô lai nhẹ nhàng vô vô hắn b ả vai cười nói ngô thần đạo rất tốt sau đó ngươi chính là ta ngô lai huynh nệ lăng vân tử cùng ngô thần sướng Không ngờ rằng、ngô、lai sẽ làm như vậy hoàn toàn ra ngoài bọn họ ngoài dự đoán dựa theo bọn họ ý nghĩ nô lai bình thường không thể là tha thứ ngô thần đạo có chính mình ý thức nhất định sẽ đưa hắn ý thức xóa bỏ vốn ngươi là ta từng phân thân bây giờ ra đời mới ý thức liền không nữa là ta phân thân nếu như ta nhận tâm một điểm nên xóa đi ngơi ư ý thức lại luyện hóa thành phần thân thể thế nhưng sinh ra mới ý thức là cỡ nào không dễ dàng huống hồ ngươi đối với ta sự t ì n hiểu h ra cũng không nhiều cũng chỉ biết có đạo thần tu luyện đối với ta không nhiều lắm uy hiếp trời cao có đức yêu sinh cho nên ta có thể tiếp nhận ngươi không cần thiết giết chết ngươi nô lai giải thích hắn đạo muốn áp đảo trời tâm tính cũng cùng dĩ vãng rất không đồng dạng nếu đổi lại trước đây hắn khẳng định không thể chịu đựng nô thần đạo tồn tại nhưng bây giờ hắn cao quý rộng rãi lòng dạ hơn rộng lớn có thể chứa đựng càng nhiều Mấy ngày liền đều có trên h ể bao t ù m tâm một mấy còn chút chuyện、này. Trước cắt, câu quan này. Dung Ngô nói để Ngô thần đạo triệt để ý lòng. Bao Lai triệt Hắn 2035, đạo để để thực tế hắn đúng như ngô lai theo như lời đối với ngô lai bản tôn sự t ì n h hiểu ra cũng không nhiều lúc trước ngô lai chia ra đến cái k i a m ộ t t i ê n nguyên thần chỉ phú dư đạo thần phương pháp tu luyện cái khác trên cơ bản đều là chống không, tư mật việc ngô lai đều là bản tôn tự mình làm chưa bao giờ mượn tay người khác phân thân bởi vậy phân thân đối với bản tôn tình h ố n chỉ hiểu ra một chút đây là ngô lai luyện chế phân thân lúc thì lưu lỏng làm đúng vậy có sắc bén kiến nghị vạn nhất phân thân bị thực lực càng mạnh mẽ người nắm được nếu như hắn phân thân hiểu ra bản tôn nhiều lắm chẳng phải là sẽ theo phân thân trên người tìm được bản tôn bí mật bởi vậy ngô lai cố ý không cho phân thân biết mình bản tôn nhiều lắm ngô lai lập tức giải trừ cùng ngô thần đạo trong lúc đó cuối cùng na ti liên hệ na ti liên hệ bị giải trừ một sát na kia ngô thần đạo nhất thời cảm giác tự thân giảng b u ộ c hoặc là hạn chế bị giải trừ giống nhau tu vi cũng rất tự nhiên lại tăng lên lập tức đạt được cựu thiên huyền tiên hậu kỳ cùng lăng vân tử tu vi giống nh Thế nô h ư n n g g bởi vì、Ngô、lai quá mạnh mẽ nô g thần đạo ý thức bên trong còn có nô g lai một tia dấu ấn nguyên thần lưu lại chưa hề hoàn toàn tiêu trừ chế ước hắn tiến bộ thậm chí đối với hắn tới nói là trí mạng chỉ cần nô g lai kích hoạt cái kia một tia dấu ấn nguyên thần có thể xóa bỏ hắn ý thức nô g lai giải trừ na ti liên hệ chính là thu hồi nô g thần đạo ý thức bên trong cái kia một tia dấu ấn nguyên thần cùng lúc đó nô g thần đạo tướng mạo cũng khôi phục lại trước đây bản thể thiên sứ tám cánh tướng mạo không muốn cùng nô lai giống nhau cùng nô lai giống nhau dung mạo nào sẽ rất nguy hiểm ha ha nô thần đạo xem ra ngươi trở về gặp tông trụ là chính xác lựa chọn. nếu không ngươi sẽ lo lắng chịu đựng sợ hãi cả đời lăng vân tử cười to nói thành thật mà nói nội tâm hắn cũng là cực kỳ thấp t h n g mấy ngày nay cùng ngô thần đạo ở chung hắn cảm thấy ngô thần đạo rất tốt hắn cũng không phải một máu lạnh người thế nhưng để ngô lai cùng vô cực tông lợi ích hắn không thể không mang ngô thần đạo trở về gặp ngô lai hắn nội tâm phi thường mâu thuẫn cũng không mong muốn ngô thần đạo bị ngô lai định đoạt dị nghĩ đến ngô lai sẽ như vậy xử lý để hắn lập tức cúng dung lên không có loại kia ấy n á i cảm n ô thần đạo hướng về ngô lai cối người chảo đa tạ tông chủ hạ thủ lưu tỉnh đạo thần sau đó ngươi kêu gào bổn tông chủ đại ca là đến nơi nô lai phân phò nói từng là hắn phân thần mặc dù đã đi ra nhưng nô lai cũng không hề để ý vậy nô thần đạo gọi bằng đại ca hắn tự nhiên là thích hợp vâng đại ca nô thần đạo đương nhiên sẽ không làm trái nô lai ý tứ nô lai luôn luôn là nói một không hai nếu như chối từ nói ngược lại sẽ khiến cho nô lai khó chịu đạo thần bổn tông chủ rất khâm phục ngươi dũng khí ngươi lại dám trở về gặp bổn tông chủ thật không sợ bổn tông chủ giết chết ngươi sao nô lai hỏi có thể trở về thấy hắn là phải dũng khí phải biết rằng rất ít người có thể khoan nhượng loại chuyện này nếu như ngô lai không có hình thành lăng tiên tri đạo cũng chắc chắn sẽ không như vậy tha thứ nô g lai đối với ngô thần đạo dũng khí rất tán thưởng nô g thần đạo thản nhiên đáp sợ hãi phi thường sợ hãi tiểu đ ệ nhưng thật ra là lăng vân trưởng lão mạnh mẽ mang về trước khi là kiên quyết chống lại cùng lăng vân trưởng lão đại chiến một trận đáng tiếc không phải hắn đối thủ nô g lai cười nói bù tông chủ đoán đại trưởng lão nhìn thấy ngươi và nhìn thấu ngươi sau khi đúng là mạnh mẽ muốn dẫn ngươi trở về nhưng đại trưởng lão cũng không có phong ấn ngươi tu vi ngươi hẳn là có cơ hội chạy trốn nhưng không có bụ tông chủ l a n g vân tử gật ngủ hai người ở bị đuổi giết trong lúc nếu như ngô thần đạo thật muốn chạy trốn còn là có cơ hội ngô thần đạo thừa nhận nói không sai trong xương ta kế thừa ngươi loại kia ngâm nen cho nên ta thả chết đứng cũng không muốn quỷ mà sống nếu như ngươi muốn giết chết ta ta sẽ cùng ngươi tranh luận một phen sau đó xúc động chịu chết nhưng không ngờ rằng ngươi lại có như vậy quyết định thật sự để cho ta rất bất ngờ cũng rất may mắn nô lai cười nói các ngươi hoàn toàn không hoàn toàn hiểu ra b u ồ n tông chủ ta ngô lai đời này muốn áp đảo trời ta đạo vượt qua thiên đạo ta màng tìm chứa đựng tất cả có phải liền ngươi ngô thần đạo tồn tại đều không thể chịu được gì lăng vân tử cùng nô thần đạo nói thầm một tiếng xấu hổ bọn họ đều cảm nhận được nô lai loại kia khí phách cùng d ọ c l ư ợ n g đây mới thực sự là cường giả đoàn người trở lại thanh hư tiên vực trở về thanh hư tiên vực trên đường lăng vân tử cũng đã biết được hoa vũ tiên đế vượt qua thần kiếp còn có thanh hư tiên đế thành công luyện chế ra thần khí tự nhiên vô cùng cao hứng tông chủ hoa vũ sư thúc độ thần kiếp lúc ngươi đi học hỏi gì lăng vân tử hỏi nô lai vớt ư cảm nói đương nhiên hoa vũ tiền bối ở vô tận hoang vùng độ thần kiếp cái kia thần kiếp thực sự là lợi hại a không có đúng lúc chạy về thực sự là tiếc nuôi a lăng đương nhiên dù cho khả năng đúng lúc chạy về lăng vân tử cũng không nhất định có cơ hội quan sát bởi vì phải nhất định thực lực mới có thể quan sát nếu như thực lực không đủ mạnh mẽ quan sát có khả năng tẩu hỏa nhập ma không lâu sau lăng vân tử mới biết được hoa vũ tiên đế khả năng vượt qua thần kiếp cũng có ngô lai công lao nô lai giúp hắn luyện chế ra ba viên bát phẩm tiên đan đoạt tiên đan còn điểm ra tâm m a kiếp mấu chốt để cảm tạng nô lai hoa vũ tiên đế đem vũ đế vị trí truyền cho nô lai nói cách khác nô lai bây giờ là mới vũ đế vũ đế không chỉ là một loại tôn s ư n g còn là một loại vô thượng vinh quang từng hoa vũ tiên đế đối với thanh hư tiên đế nói nếu như lăng vân tử là ta đệ tử ta nhất định sẽ đưa hắn bồi dưỡng thành một cái khác vũ đế thậm chí còn sẽ vượt qua ta so với lăng vân tử u tám mươi lăm đọc sách vê đút vê đút vê đút hơn nữa vượt qua hoa vũ tiên đế cũng là tất nhiên thầy rốt cuộc hoàn thành hắn nhiều năm tâm nguyện thực sự là thật đáng mơ nga lăng vân tử cảm khái nói l n g thanh hư tiên đế đệ tử đi c h u y ề n lăng vân tử biết thanh hư tiên đế để này một chấp h nhiệm bỏ ra nhiều lắm cũng hao phí vô cùng thời gian cùng tinh lực nô lai cũng cảm khái một tiếng đúng vậy bây giờ hắn tâm nguyện đã xong càng cảm ứng được thần kiếp thời gian lúc nào lăng vân tử vội v à n g hỏi hai mươi năm sau mặt khác hoa vũ tiền bối còn có không đến ba năm muốn phi thăng thần giới nô lai thật sâu nhìn lăng vân tử một chút nói cho nên để cho chúng ta trưởng thành thời gian không hơn dù cho trưởng thành nhanh hơn nữa cũng là cần thời gian so với thế lực khác hư hoàng vũ đế gốc gắc còn là trên lệnh một vài thiên vương võ vương quả thật đều rất lợi hại thế nhưng là không giống hư hoàng vũ đế vậy thực lực tuyệt luân uy c h ấ n thiên hạ một khi hai đại tiên đế phi thăng thanh hư tiên vực cùng võ vùng đều muốn thực lực giảm mạnh bốn chương hai nghìn không trăm ba mươi sáu đưa tặng rượu ngon nghe ngô lai kiểu nói này l a n vân tử nhất thời cảm nhận được to lớn áp lực hắn làm thanh hư tiên đế người thừa kế hai mươi năm đủ sao hai mươi năm đối với tiên nhân tới nói cũng chỉ là một cái búng tay đi qua rất nhanh có lẽ khoảng thời gian này căn bản cũng không có bao lớn tiến bộ có điều lăng vân tử là ai hắn dùng võ nhập đạo vừa từng là cựu k i ế p tán tiên trải qua mười lần tán tiên t h i ê n k i ế p ý chí vô cùng kiên định sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh đổ thất lạc ý chí chiến đấu hắn yên lặng đối với mình nói ta nhất định sẽ tận lực không can thiệp tới kết quả như thế nào hắn sẽ làm hết sức lăng vân tử ở thông thiên phong gặp được thanh hư tiên h đế lúc này thanh hư tiên h đế hăng hái cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng đây là thành công luyện chế ra thần khí duyên cớ người gặp gỡ việc vui tinh thần thoải mái thanh hư tiên đế gặp lăng vân tử rèn l Tiến bộ văn hoa, trong lòng tự nhiên văn lòng hứng vô cùng. bộ vô hòa, cao đối ệ luyện hiệu tử Lang vân bài kiến thầy. Lang vân tử tiến lên bài kiến. Thanh hư tiên đế hài lòng ngật thời rất thất Lăng Lăng lên lòng Lăng Vân kiến Vân kiến. ngụ. Vân, người khoảng thời gian này rèn không vọng. bài bài hài đế hư phụ sư để đ quả, có có với lăng vân tử bây giờ tình huống thanh hư tiên đế một chút có thể nhìn ra phi thường rõ ràng mặt khác hắn đối với lăng vân tử rèn luyện trải qua nhưng thật ra là rõ như lòng bàn tay trên thực tế lăng vân tử bên ngoài rèn luyện thanh hư tiên đế là trong bóng tối an bài người hộ đạo bảo vệ hắn chỉ có điều lăng vân tử cũng không biết thôi lăng vân tử tiềm lực vô hạn nhưng mà còn không có trưởng thành thực lực còn rất nhỏ yếu là yếu đ ớt nhất trong lịch sử có không ít đệ tử thiên tài chết trẻ hoặc bất ngờ chết đi khiến người ta bóp cổ tay thở dài bởi vậy rất nhiều thế lực lớn thiên tài bên cạnh hoặc sáng hoặc tối đều có người hộ đạo tồn tại thanh hư tiên đế tự nhiên cũng không hy vọng hắn đệ tử đắc ý chết trẻ hoặc là bất ngờ chết đi mà tạo thành t u y t đối cho nên phái một vị người hộ đạo âm thầm theo dõi bảo vệ đương nhiên người hộ đạo chỉ có ở nguy cấp nhất thời khắc tài năng ra tay bình thường là tuyệt đối sẽ không ra tay nếu không thì không được rèn luyện tác dụng nô lai đã sớm phát hiện lang văn tử người hộ đạo là một vị tiên đế sơ kỳ cờ ư n giả g nhưng hắn cũng không có vật trần lang văn tử vội vàng nói đệ tử xấu hổ cũng còn tốt không có tiêu mất thể mặt vị này là thanh hư tiên đế nhìn về phía n ô thần đạo n ô thần đạo liền vội vàng tiến lên hành lễ n ô thần đạo bãi kiến hư hoàng bệ hạ bệ hạ thần uy thế uy c h ấ n chứ thiên thiên xuyên và xuyên đ ị n h mặt không x ô i n g h e x o ngô n thần đạo nói thanh hư tiên đế cười t ủ n tìm nhìn hắn n ô thần đạo bùn hoàng hẳn là lần đầu tiên thấy ngươi thế nào cảm giác ngươi rất quen thuộc đâu n ô thần đạo vẫn không trả lời lang văn tử tiến lên sư tôn người có chỗ không biết ngô thần đạo vốn là tông chủ đạo thần phân thân chỉ là bởi vì bất ngờ phi thăng t i ê n giới cùng tông chủ hai giới cách xa nhau mà cuối cùng tạo thành chính mình ý thức không còn là tông chủ phân thân chính mình lấy tên là ngô thần đạo nguyên lai là như vậy thanh hư tiên đế cho ngô lai truyền âm ngô lai loại tình huống này ngươi cũng có thể k h o a n l ư ợ n g thanh hư tiên đế rất kỳ quái ngô lai tại sao không có đem ngô thần đạo xóa bỏ mà lại luyện chế thành chính mình phân thân ngô lai thản nhiên trả lời thanh hư tiền bối ta ngô lai đời này muốn áp đảo trời ta đạo vượt qua thiên đạo ta màng tìm chứa được tất cả có phải liền ngô thần đạo tồn tại đều không thể chịu đựng gì ha ha nghe ngươi kiểu nói này đúng là bồn u hoàng hẹp hỏi thanh hư tiên đế biết rất ít người lại có như vậy khí độ cho dù là bản thân của hắn cũng không làm được nhưng ngô lai nhưng có khí độ như thế không thể không khâm phục hắn sư tôn người thật luyện chế ra thần khí lăng vân tử ước ao mà nhìn thanh hư tiên đế tiên giới đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục nhưng lăng vân tử vẫn hy vọng nghe đến thanh hư tiên đế chính miệng thừa nhận thanh hư tiên đế gật cụ cười nói không sai sư phụ quả thật luyện chế ra thần khí hư hoàng kiếm lăng vân tử vui đổi đi nhăn mở nói chúc mừ chúc mừng thấy còn phải nhờ có ngô lai a không có hắn chủ động lấy ra kim huyền thần thạch và hỗ trợ luyện hóa có lẽ lần này sư phụ lại thất bại thanh hư tiên đế cảm khái nói lăng vân tử cùng ngô thần đạo không khỏi thật sâu nhìn ngô lai một chút lại là tìm được ngô lai trợ giúp mới có thể thành công lăng vân tử cùng ngô thần đạo đã chết lặng ngô lai hầu như không gì không làm được hoa võ tiên đế vượt qua thần kiếp thanh hư tiên đế luyện chế ra thần khí này hai cái ở tiên giới gây nên náo động đại sự sau lưng lại đều có ngô lai cái bóng đây là vẫn máy gì hiển nhiên không phải tất cả mọi người tưởng nô lai lại ở hư hoàng võ đế bên cạnh chịu đựng bọn họ che chở nhưng cũng không biết là hư hoàng võ đế đều được lợi với nô lai nợ hắn thiên đại ơ n tình một luồng khâm phục tình ở hai người trong lòng tự nhiên mà sinh ra nô lai đột nhiên nghĩ tới điều gì lấy ra rượu ngon đưa cho lăng vân tử cùng nô thần đạo nô lai giới thiệu đại trưởng lão đạo thần đây chính là cất rượu thế gia tư không gia tộc sản xuất tuyệt thế tiên ngưỡng các ngươi nhất định phải cố gắng nếm thử lăng vân tử vừa nghe lập tức đến rồi rất lớn hứng thú phải biết rằng h ạ n tự nhiên là nghe nói qua từ không gia tộc hơn nữa nô lai luôn, luôn lấy ra gì đó đều không phải vật phàm. đặc biệt rượu nô lai là thâm niên sâu rượu bình thường rượu vào hắn không được phát nhãn lăng vân tử đã không kịp chờ đợi muốn thưởng thức làm một v ò c ự c phẩm vân khê ngọc lộ mở ra sau khi cả phòng phiêu hương bằng vào mùi thơm cũng đã khiến người ta say mê trong đó nhất thời hết t h ể ý cảnh phản phất đều dung nhập vào này vỏ rượu c ự c phẩm vân khê ngọc lộ bên trong rượu ngon a lăng vân tử không nhịn được kinh hô hắn cũng là cực kỳ rượu ngon người gần như nghe mùi thơm thì mặt lộ vẻ vẻ say mê khi hắn uống xong một chén t ự c phẩm vân khê ngọc lộ sau khi liền hô ba tiếng rượu ngon rượu ngon quả nhiên là r hắn đã đâm chìm ấy c h u n g rồi loại kia hương thuần cảm giác thật sự quá mỹ diệu lăng vân tử vẫn dư vị loại cảm giác đó nô thần đạo cũng là đồng dạng vẻ mặt nô lai cười nói đại trưởng lão nếu ngươi uống vạn quả quỳnh tương cảm giác sẽ hay hơn lăng vân tử biết nô lai chưa từng nói ngoa u u đọc sách một trăm m ư ơ i chín vê đốt vê đốt uu một trăm m ư ơ i bảy can S u có em mở càng thêm mong đợi đương nhiên vạn quả quỳnh tương cũng không có để hắn thất vọng vài ngày sau lăng vân tử mang theo vạn phần trông chờ tình mở ra một vỏ vạn quả quỳnh tương vào thời khắc ấy một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt mũi thơ ngắt thì tràn ngập cả phòng. đó là rượu tiên nước thánh vạn kim có mua nhìn cái kia vạn quả quỳnh tương màu sắc đó là một loại tất cả mê người màu sắc có một loại không gì sánh kịp ma lực càng xem càng khiến người ta cảm thấy thoải mái khiến người ta cảm thấy đó là trên thế giới tươi đẹp nhất màu sắc nhẹ nhàng đổ vào chén rượu rượu tiên nước thánh rơi vào chén rượu bên trong cái kia lanh lảnh âm thanh là thế gian tươi đẹp nhất âm thanh hết thể đều là vậy hài hòa khiến cho người tâm thần thanh thản lăng vân tử đã sớm có chút đã đợi không kịp hắn không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên sau đó nhấp một miếng rượu vừa vào cổ hắn lập tức thì giống như h không nhúc đ í c h toàn thân hắn lỗi chân lông hoàn toàn mở ra chỉ có một chữ thoải mái loại cảm giác đó thật sự quá mỹ diệu thật là làm cho người ta đ à o túy một lát hắn mới thở dài một tiếng quả nhiên vô cùng tuyệt vời này vạn quả quỳnh tường không gì s á n h kịp có thể hướng đến như vậy tuyệt thế tiên ngưỡng thật sự là ta vinh hạnh Trưng 2037, cắt tìm thiên tiên tử trong tức đưa Nguyên sống Nghe nói Nô Lai lại đang tìm kiếm thiên hồn thiên hảo, lang vân tử trong lòng vui vẻ, lập tức đưa lên hắn vui lại. Lai lại lập kiếm hảo, vẻ, lại còn là ngũ vạn năm niên đại đại trưởng lão thật sự có người a ngũ vạn năm niên đại thiên hồn t i ê n thảo đối với ngô lai tới nói không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lăng vân tử cười nói đây là có người để chuộc mạng bồi thường cho bàn trưởng lão vì vậy lăng vân tử giàn g thuật bị đổi g i ế t sự tình xem ra các ngươi là bị ta dính l u nô lai thở dài lăng vân tử thì lại cười nhạt một tiếng không vấn đề gì kỳ thực chúng ta còn nhân họa đắc phúc thực lực đều tăng lên trên diện rộng người thường thường chỉ có ở gặp phải tuyệt cảnh dưới tình huống tài năng kích thích tự thân tiềm lực thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh nô lai rất tán thành bản thân hắn thì có như vậy trải qua nếu như không có thiên tâm tông cùng hôn loại biển sao tam đại đế quân áp lực thật lớn hắn thực lực không thể tăng lên nhanh như vậy có áp lực mới có động lực cái kia thạch sơn thật đúng là người tốt ta ố t t nô lai đạo nếu như thạch sơn nghe đến tất nhiên sẽ khóc không ra nước mắt kế tiếp nô lai liền bắt đầu dùng này tiên hồn tiên thảo làm chủ thuốc luyện chế dưỡng hồn tiên đan dưỡng hồn tiên đan phương pháp luyện chế cũng không khó cấp thấp dưỡng hồn tiên đan rất nhiều thầy luyện đan đều có thể luyện chế thế nhưng càng là đơn giản sự tỉnh nếu muốn làm tốt lại càng khó đặc biệt muốn làm đến mức tận cùng càng không dễ dàng dưỡng hồn tiên đan phẩm chất càng cao có thể luyện chế càng ít khả năng luyện chế ra thất phẩm dưỡng hồn tiên đan càng hiếm như lá mùa thu thất phẩm tiên đan ở tiên giới đều quá khó được hoàn toàn không là ai đều có thể như nô lai dễ dàng như vậy luyện chế ra thất phẩm tiên đan nô lai chuẩn bị sẵn sàng sau khi liên bắt đầu luyện chế dưỡng hồn tiên đan chương mới nhất đọc đầy đủ trên thực tế hắn là lần đầu tiên l u y ệ n chế cho nên phi thường cẩn thận từng ly từng tí một đương nhiên hắn luyện đan trình độ không phải thổi ra mặc dù là lần đầu tiên lợi chế mất một vài công phu nhưng là luyên đều là cao nhất. Cái kia mùi thâm tâm hồn người nếu như lấy ra đi bán đấu giá giá trị lên i thành ha ha luyện chế thất phẩm dưỡng hồn tiên đan cũng rất dễ dàng mà nô lai cười to nói nếu để cho này thầy luyện đan nghe đến không biết là nên có cảm tưởng gì nô lai thần nghiệm thăm dò vào thiên nguyên thần giới gặp được nguyên c á t tiên đế tàn hồn thấy qua đại nhân nguyên c á t tiên đế tàn hồn vừa thấy là nô lai lập tức hướng về nô lai hành lễ nô lai khủng bố hắn nhưng đã sớm từng trải qua nô lai hỏi nguyên cắt tiên đế ngươi có nghĩ là tái tạo tiến thể muốn dĩ như muốn nguyên cắt tiên đế không chút nghĩ ngợi thì hồi đáp hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn tái tạo thiên thể hắn có thể không muốn đứng lâu ở trong nhẫn hắn cũng không phải không thể đi ra ngoài chỉ là hắn tàn hồn bị hao tổn nghiêm trọng đi ra ngoài muốn tiêu hao hồ n lực hơn nữa rất nguy hiểm còn không bằng ở lại thiên nguyên thần trong nhẫn bổn công tử có thể giúp ngươi tái tạo thiên thể nô lai nói kinh động tiên hạ nghe đến nô lai nói nguyên các tiên đế tàn hồn phi thường kích động nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại nói đại nhân chỉ cần người giúp ta tái tạo thiên thể ta đồng ý trả bất cứ giá nào bất kỳ giá cả nô lai hỏi nguyên các tiên đế tàn hồn không chút do dự nào vâng nô lai tiếp tục truy vấn kể cả phụng bồn u công tử làm chủ ta đồng ý phụng đại nhân làm chủ nguyên c ắ t tiên đế tàn hồn không phải người ngu hắn vốn là tiên đế mặc dù chỉ còn lại có tàn hồn thế nhưng ánh mắt nhưng không có mất đi như thế nào không nhìn ra nô lai yêu nghiệt hơn nữa hắn vẫn bị thanh hư tiên đế mang theo bên người cũng biết hai vị đại nhân này cực kỳ coi trọng nô lai hắn theo nô lai tuyệt đối có tiền đồ quan trọng hơn là nô lai còn là một vị đan hoàng từ khi biết được nô lai là đan hoàng sau khi nguyên tắc tiên đế tàn hồn thì ước ao nô lai có thể giúp hắn một cái đáng tiếc vẫn không có cơ hội rất tốt nô lai nhẹ nhàng gật đầu đem một viên thất phẩm dưỡng hồn tiên đan ném cho hắn này đây là nguyên c ắ t tiên đế tàn hồn vô cùng kích động hắn từng là tiên đế như thế nào không nhận ra dưỡng hồn tiên đan hơn nữa cái này tiên đan phẩm chất cao vô cùng vừa ngửi hắn tàn hồn liền cảm thấy vô cùng thoải mái đây là thất phẩm dưỡng hồn tiên đan có thể tu sửa ngươi bị hao tổn nguyên thần ngươi trước tiên hấp thu a nô lai nói xong thì thối lui ra khỏi thiên nguyên thần giới nguyên tắc tiên đế tàn hồn không kịp chờ đợi hấp thu thất phẩm dưỡng hồn tiên đan sức thuốc không thể không nói thất phẩm dưỡng hồn tiên đan quá cường đ thực sự là thoải mái a nguyên c ắ t tiên đế tàn hồn thoải mái sắp d i n gì hắn cảm giác mình nguyên tần h không dứt tìm được tầm bổ không dứt lớn mạnh không lâu sau đó nguyên c ắ t tiên đế tàn hồn thì tu sửa đến tương đối h o à n mỹ không còn là tàn hồn đương nhiên mặc dù thất phẩm dưỡng hồn tiên đan dược liệu không tầm thường nhưng là không thể để cho nguyên c ắ t tiên đế khôi phục lại trước đây trạng thái đỉnh cao dù s a o này hoàn toàn không đảo ngược thương tổn là không có biện pháp tu sửa có điều này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn tương lai làm nô lai lại nhìn thấy nguyên tắc tiên đế nguyên thần lúc h ắ n đã trởiên nguyên cắt tiên đế hướng về nô g lai cung kính mà hành lễ nô lai cười cười nhìn dáng g i ấ p ngươi khôi phục đến không sai nguyên cắt tiên đế vội và nói g n ít nhiều đại nhân tiên đan nếu không không thể nhanh như vậy khôi phục nô lai lại sẽ luyện chế tốt đắp tượng thể tiên đan đưa cho nguyên cắt tiên đế n à y đắp tượng thể tiên đan tự nhiên cũng có giá trị không nhỏ dù sao là muốn tái tạo tiên đế thân thể nguyên cắt tiên đế như thế nào không rõ này đắp tượng thể tiên đan giá trị ở tiên giới có rất nhiều mất đi thân thể chỉ còn lại có tiên anh tiên nhân đều hy vọng tìm được đắp tượng thể tiên đan nhận sự giúp đỡ đắp tượng thể tiên đan nguyên cắt tiên đế có thể chánh thức sống lại ha ha bổn tiên đế rốt cục sống lại nguyên cắt tiên đế ngựa mặt lên trời thét dài phát tiết một chút tâm tình đã bao nhiêu năm hắn rốt cục lại có thân thể có thân thể cảm giác thật tốt để nguyên cắt tiên đế phi thường chân thật đương nhiên bây giờ hắn cảnh giới từng là tiên đế thế nhưng sớm không còn nữa tiên đế thực lực có điều chỉ cần hắn từ từ thích hứng tái tạo tiên thể thực lực sẽ từ từ khôi phục cuối cùng sẽ lại có tiên đế thực lực u u đọc sách vê đốt 119, trăm m u u hữu cạn một trăm l dù sao hắn có cơ sở nguyên cắt bái kiến chủ nhân đã nô g lai giúp hắn tái tạo thiên thể hắn tự nhiên nói được là làm được phụng nô lai làm chủ nô g lai gật cù nói sau đó kêu gào bổn công tử làm công tử a vâng công tử nguyên c á t tiên đế vô cùng cung kính biết được nô g lai lại giúp nguyên c á t tiên đế tái tạo thiên thể thanh hư tiên đế cùng hoa võ tiên đế đô kinh ngạc không thôi đặc biệt thanh hư tiên đế từng nghiên cứu qua thiên nguyên thần giới đối với nguyên c á t tiên đế tình huống hiểu rất rõ không ngờ rằng nô g lai nhanh như vậy thì có thể làm được nguyên các ngươi cảnh giới mặc dù rất xuống nhưng không nhất định là chuyện xấu ngươi có thể trùng tu cảnh giới như vậy cơ hội thật sự hiếm thấy b u ồ n công tử thì từng rơi xuống qua cảnh giới chúng tu sau khi rất nhiều chỗ tốt ngươi nhất định phải quý trọng như vậy cơ hội từng cái cảnh giới đều nện vững chắc cơ sở không nóng lòng đột phá chỉ cần ngươi nghe theo nhất định sẽ thể ngộ đến trong đó chỗ tốt nô lai thâm thiế nói rằng xin nghe công tử dạy bảo điện thoại di động hay ghé thăm m chương hai n g vũ vực vũ vực là hoa vũ tiên đế địa bàn múa lên sách điện tử bất kể là ai làm bước vào vũ vực trong khi đều sẽ cảm nhận được một luồng hùng vị vô cùng võ đạo khí tức nô lai là lần đầu tiên tới vũ vực tự nhiên là hoa vũ tiên đế dẫn hắn đến khi hắn một cước bước vào lúc một luồng mê ngông h n mà thuần túy võ đạo khí tức phả vào mặt vùng đất này phản g phất chính là võ thế giới vạn pháp cùng võ mà tiên đạo khí tức thì bị hoàn toàn áp chế hầu như không cảm giác được đối với tu luyện võ đạo người tu luyện tới nói nơi này là hoàn toàn xứng đáng thánh địa linh khí vô cùng đầy đủ võ đạo khí tức thuần túy võ ý ngăn rộng chỉ cần có linh n g ộ đều có thể có thành thựu nô lai nhắm hai mắt yên lặng cảm thụ này hùng vĩ mê ngông võ đạo khí tức rất nhanh sẽ cùng vũ vực võ đạo khí tức sinh ra cộng ư ở n g một loại thân cận cảm giác tự nhiên mà sinh ra ta thích nơi này nô lai tâm đạo nô lai nơi đây chính là vũ vực ngươi cảm thấy như thế nào hoa vũ tiên đế khá là đắc ý hỏi nơi đây nhưng hắn đạo t r ư ờ n g ở vũ vực hắn định đoạt tựa như ở thanh hư tiên vực thanh hư tiên đế định đoạt giống nhau dù cho hắn không có vượt qua thần kiếp ở vũ vực hắn cũng dám cùng tiên tôn một trận chiến nô lai hít sâu một hơi cảm khái nói nơi đây võ đạo khí tức tràn ngập tiên đ ị a võ ý ở khắp mọi nơi không hổ là võ đạo thánh địa à. nếu như ở nơi đây tu luyện võ đạo l à ít câu to hoa vũ tiên đế gật cù nơi đây đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng võ đạo thánh điệu tiên giới chỉ cái này một nhà tiên giới tu luyện võ đạo tiên nhân đại đa số đều nóng trong nơi đây tất cả đã tới nơi đây tiên nhân tự thân võ đạo đều đã xảy ra chất bay vọt đối với vũ vực tiên giới võ đạo người tu luyện đều là một loại hành hương tâm tính nếu như có thể tiến vào vũ vực tu luyện đó là một loại vinh quang bởi vì ở vũ vực khắp nơi đều có võ đạo truyền thừa thì nhìn ngươi có duyên hay không hay không thích hợp mặc dù tiên giới tu luyện võ đạo tiên nhân cũng không nhiều thế nhưng tập trung lên cũng là một luồng mạnh mẽ sức mạnh tuyệt đối không thể coi thường mà hoa vũ tiên đế chính là vũ vực trí cao vô thượng võ đế tiên giới võ đạo người số một võ đạo lãnh t hoa vũ tiên đế đạo vũ vực là thượng cổ võ đạo nơi truyền thừa hoa vũ tiên đế ở vũ vực tìm được thượng cổ võ đạo truyền thừa làm chủ vũ vực từ đây quân lâm tiên giới trở thành một đời võ đế mà ngô lai đã bị hoa vũ tiên đế bổ nhiệm làm mới võ đế càng chiếm được tiên giới người có thể nói cách khác hoa vũ tiên đế vừa phi thăng vũ vực thì tránh thức thuộc về hắn đương nhiên thuộc về hắn không có nghĩa là hắn khả năng giữ được có điều ngô lai đối với mình một cách tự tin hắn nhưng liền trở thành thánh tôn đều trực tiếp v ư n g thang người đáng tiếc không có võ giới nơi đây chỉ có thể nói võ đạo tiểu thế giới n ô lai rất có cảm xúc nói hoa vũ tiên đế nghe vậy n ạ c nhiên nói v õ giới người thật là dám nghĩ a bồn đế cũng hy vọng có v õ giới đáng tiếc không có vũ vực phong cảnh xinh đẹp phóng tầm mắt nhìn tới sơn xuyên thảo nguyên rừng rậm sông lớn biển hồ đẹp không sao tà xiết nô lai thần niệm quét qua thì nhìn thấy không ít võ đạo người tu luyện cất bước ở trên mặt đất vừa đi vừa cảm nộ võ đạo có người có điều cảm nộ có người lại không thu hoạch được gì cùng thanh hư tiên vực so với vũ vực là không giống nhau phong cách không giống nhau khí t ứ c không giống nhau đẹp so với thanh hư tiên vực cũng phải nhỏ hơn một chút thân vũ phong là vũ vực trọng địa cũng là vũ vực cao nhất lớn nhất ngọn núi chính đứng vững đám mây bên trên là hoa vũ tiên đế vũ đế đại điện nơi ở nơi đó canh phòng nghiêm ngặt người bình thường chưa qua cho phép không được trèo lên đương nhiên thực lực không đủ cũng khó có thể trèo lên thần vũ phong trên cái kêu ba đạo võ đạo vì thế không phải người bình thường có thể thừa nhận hoa vũ tiên đế cùng nô lai giáng lâm thần vũ phong người nào q u á t to một tiếng chuyển đến một gã canh phòng xuất hiện ở hoa vũ tiên đế cùng nô lai trước mặt khi hắn thấy rõ trước mắt người lúc vội vàng hạ bái hành lễ bái kiến bệ hạ nô lai thình lình phát hiện Canh đương nhiên trấn thủ nơi đây cũng là rất mới có lợi hoa vũ tiên đế chính là ở thần vũ phong tìm được hoàn chỉnh thượng cổ võ đạo truyền thừa mà loại này võ đạo truyền thừa không phải chiếm được thì không còn tồn tại nữa mà là nhìn cơ duyên cùng thiên phú thần vũ phong xung quanh võ đạo truyền thừa so với địa phương khác đều nhiều hơn hơn nữa vũ vực phần đông võ đạo cường giả tập trung ở nơi đây ở nơi đây trấn thủ đối với cảm lộ võ đạo càn có trợ giúp vũ đế đại điện cực kỳ hùng vĩ Cả lợi hại đ à người bình thường căn bản là không có cách đi tới trừ phi võ đạo tu luyện tới trình độ nhất định nô lai tương nghĩ ngợi nói trên thực tế liền tiên đế đô vào không được cung điện này trừ phi võ đạo tu luyện thỏa mãn điều kiện đương nhiên thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định cũng là có thể tỷ như thanh hư tiên đế có thể tiến đến đối với ngô lai tới nói tự nhiên cũng không tồn tại như vậy vấn đề trước mắt hắn cảnh giới mặc dù thấp bây giờ chỉ là cựu thiên huyền tiên sơ kỳ nhưng hắn thực lực lại không thấp phổ thông tiên đế sơ kỳ sớm không phải hắn đối thủ hơn nữa hắn võ đạo ở hoa vũ tiên đế chỉ đ i ể m cho sớm nhập môn hơn nữa đã đạt được cực kỳ khủng bố trình độ nếu như hắn đồng ý nói hoàn toàn có thể trực tiếp xung kích cảnh giới cao hơn thậm chí có thể trực tiếp trở thành tiên quân thậm chí tiên đế ưu đọc sách vê đốt một trăm mười chín vê đốt một trăm mười bảy một trăm mười bảy cản hu còn ba mươi hai thế nhưng hắn hoàn toàn không nóng lòng đột phá hiện hữu cảnh giới bởi vì hắn phải đem từng cái cảnh giới đều tu luyện tới cực hạn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn không dứt m à i r i ũ a tích lũy lâu dài sử dụng một lần như vậy nói hắn thành tựu mới có thể càng cao hơn nếu không hắn lấy cái gì đi áp đảo trời gặp ngô lai tiến vào vũ đế đại điện sau nhẹ nhàng như thường hoa vũ tiên đế phi thường hài lòng vũ đế đại điện kỳ thực cũng là kiểm nghiệm võ đạo trình độ một cử hoa vũ tiên đế mang nô lai tiến đến cũng là xuất phát từ như vậy mục đích bây giờ nô lai võ đạo trình độ có thể nói là đ a n g đường n h ậ p thất tiểu t ử này quả nhiên thích hợp tu luyện võ đạo hoa vũ tiên đế thầm nghĩ bùn đế rất chờ mong hắn tương lai khả năng đạt được mức độ nào nô lai bị hoa vũ tiên đế sắp xếp ở vũ đế đại điện bên trong hắn từng bế quan tu luyện chỗ tu luyện võ đạo hoa vũ tiên đế bế quan ơ i có hắn tu luyện võ đạo cảm nộ cùng tâm đắc đối với ngô lai tu luyện võ đạo có tham khảo ý nghĩa hoa vũ tiên đế tự nhiên biết nô lai có chính hắn lăng tiên tri đạo đường đạo kể cả võ nhất định phải càng hiểu mới được thượng cổ võ đạo bác đại tinh thâm càng tu luyện lại càng cảm thấy nó minh ngông nô lai b ế quan tu luyện võ đạo vừa có không ít thu hoạch điện thoại di động hay ghé thăm m chương hai n g a n lăng thiên tri tâm đang tu luyện võ đạo đồng thời nô lai đem võ đạo hòa vào lăng thiên tri đạo bên trong hoặc là nói hắn này đây lăng thiên tri đạo làm căn cơ tới tu luyện võ đạo 7 7 7 7 7 ă m s á 6 m f 6 4 7 4 7 7 bảy n g h f s g đây thật ra là hỗ trợ lẫn nhau dùng lăng thiên tri đạo làm căn cơ tu luyện bất kỳ công pháp nào đều làm ít công to hạ bút thành văn làm đúng vậy kể cả võ đạo mà ngô lai võ đạo tiến bộ đối với lăng thiên tri đạo cũng là một loại t ặ n g lại làm cho hắn lăng thiên tri đạo càng thêm lợi hại rất tốt lăng thiên tri đạo vừa có điều tiến bộ là trong khi cô động lăng thiên lòng ngô lai tự lẩm bẩm ngô lai hình thành lăng thiên tri đạo tất nhiên muốn cô động lăng thiên tri tâm đem toàn bộ máu chuyển hóa thành lăng thiên máu cuối cùng đắp nặn đến mạnh mẽ lăng thiên thân thể trước đây hắn từng đã nếm thử cô động lăng thiên tri tâm nhưng mà bởi vì năng lượng không đủ thất bại chỉ cô động ra một giọt lăng thiên máu đương nhiên cũng không tính hoàn toàn thất bại nay một giọt lăng thiên máu thì cực kỳ bất tinh tuần trong suốt vô cùng nóng ánh muôn hình vạn trạng ẩn chứa chư thiên đại đạo cùng các loại phát tác có điều nô lai lần này ở vô tận hoang vùng vết nước không gian làm tới một cái phẩm chất vô cùng tốt thượng phẩm tiên mạch có thể so với ba cái phổ thông thượng phẩm tiên mạch nô lai đối với cô động l ă n g tiên tri tâm c à n g có năm chắc quyết định một lần thành công nô lai làm được rồi đầy đủ chuẩn bị sau khi thì hết sức vận chuyển l ă n g tiên quyết hắn trong biển ý thức cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ vì hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng trong cơ thể dọn kia lang tiên máu phi thường no đủ hào quang rực rỡ tinh lực ngọc trời đây là n ô lai quan trọng nhất một là vô thượng bảo huyết đủ để giết chết tiên đế sơ kỳ bên d ư ớ i nhân vật liền tiên đế đều phải tránh né mũi nhọn chia ra a ở nô g lai tâm niệm sự k h ô n g chế giọt này no đủ lăng thiên máu chia ra thành bốn mươi chín giọt nước lăng thiên máu sau đó phân tán ra mỗi một giọt lăng thiên máu cũng bắt đầu hấp thu năng lượng nô g lai trong cơ thể hùng vĩ minh mông năng lượng toàn bộ cung cấp này bốn mươi chín giọt nước lăng thiên máu nô g lai mục tiêu chính là đem này bốn mươi chín giọt nước lăng thiên máu cô động phải cùng trước khi giọt kia lăng thiên máu giống nhau no đủ nói cách khác muốn gia tăng bốn mươi chín gấp nhiều lần có điều năng lượng hoàn toàn không đủ nô lai trong cơ thể năng lượng toàn bộ bị rút kh cả người đều cảm thấy vô cùng suy yếu sắc mặt cũng biến thành phi thường c h n g nhận nhưng mà chỉ có một phần lăng thiên máu bị cô động phải cùng cái k i a m ộ t giọt gần như đ ã được trạng thái báo h ò a phải biết rằng hắn bây giờ trong cơ thể năng lượng vô cùng khổng lồ có thể so với tiên đế so với trước đây cô động lăng thiên tri tâm lúc mạnh hơn rất nhiều lại còn là lập tức đã bị h ú t khô đương nhiên hắn lăng thiên tri đạo là muốn áp đ ả o thiên đạo đạo con đường này vốn là vô cùng gian nan cho nên loại tình huống này đã ở ngô lai trong dự liệu nếu như không khó khăn n g n g luyện ra lăng thiên tri tâm cũng sẽ không mạnh mẽ n ô lai cũng sẽ không đi cô đạo thượng phẩm tiên mạch đi ra đi ngô lai đánh ra một đạo pháp quyết một cái màu trắng cự long xuất hiện khổng lồ năng lượng sôi trào mánh liệt chính là ngô lai đưa tới cái tia thượng phẩm tiên mạch ngô lai toàn bộ đem thượng phẩm tiên mạch năng lượng khổng lồ toàn bộ chuyển vào cái tia g i ọ t giọt, giọt lăng thiên máu bên trong l ộ t xác ga còn lại lăng thiên máu cũng bắt đầu l ộ t xác năng lượng không cần tiền như kịch liệt tiêu hao một giọt hai giọt không biết là qua bao lâu mỗi một giọt lăng thiên máu hầu như đều cô động phải cùng trước đây cái tia một giọt giống nhau no đủ p h n g ánh nóng ánh tinh thuần trong sáng gánh chịu vô cùng sức mạnh to lớn mà cái tia thượng phẩm tiên mạch lại cũng m u ố nô hình thành lai t lẩm bẩm nói bước đầu tiên cuối cùng thành công bước đầu tiên là mấu chốt một khi thành công thậm chí mặt sau thất bại sau đó trung quy khả năng thành công vậy bước tiếp theo bắt đầu dung hợp a ngô lai hít một hơi thật sâu điều chỉnh được rồi tự thân t r ả thái ở ngô lai tâm niệm sự k h ô n g chế bị năng lượng mạnh mẽ bao lại này bốn mươi chín giọt nước lăng thiên máu bắt đầu tụ tập cùng nhau sau đó tiến hành dung hợp này bốn mươi chín giọt nước lăng thiên máu có cùng một gốc tự nhiên lẫn nhau thẩm thấu rất nhanh trở thành một đoàn lăng thiên máu sở dĩ trước đây phải đem giọt kia nguyên thủy nhất lăng thiên máu phân tán ra là vì bốn mươi chín là con số cực hạ n đại diện số lượng năm mươi ấy dùng bốn mươi có chín bỏ chạy thứ nhất giọt kia nguyên thủy nhất lăng thiên máu ở ngô lai cô động bên dưới sớm đạt được trạng thái báo hòa nhưng nếu như dùng nó đến cô động lăng thiên c h i tâm hiển nhiên là không đủ nô lai suy tính ít nhất phải bốn mươi chín giọt nước bởi vậy trước tiên chia ra ra từng giọt từng giọt cô động đến trạng thái báo h ò a cuối cùng lại dung hợp lại cùng nhau ngưng luyện ba ngô lai đem lăng thiên quyết vận chuyển đến mức tận cùng ép ép lại ép thời gian ngày lại ngày trôi qua nô lai lặp đi lặp lại ép này một đoàn lăng thiên máu hắn hoàn toàn không sốt ruột cô động lăng thiên c h i tâm là một lâu dài quá trình không vội vàng được chỉ có thể từng bước một đến ở ngô lai không ngừng nỗ lực dưới nay một đoàn lăng thiên máu rốt cục trở thành hình trái tim nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn thành công bởi vì này cũng lỏng còn không có nhảy lên lên nô lai nín thở thành bại nhất cử ở chỗ này nô lai toàn lực vận chuyển lăng tiên quyết rốt cục đoàn kia hình trái tim lăng thiên máu phảng p h ấ t sống lại bình thường bắt đầu nhẹ nhàng rung rung mặc dù thời gian rất lâu mới rung động một lần hơn nữa không có quy tắc nhưng ngô lai lại phi thường kích động từ từ đoàn kia hình trái tim lăng thiên máu thì có tiết tấu rung động lên phảng p h ấ t động cơ vĩnh cửu bình thường kéo dài nhảy lên không ngừng nghỉ nó gượng mạnh mẽ nhảy lên tỏa ra hùng vĩ hơi thở sự sống u u đọc sách vê đốt vê đốt vê đốt ẩn chứa vô cùng mênh mông sức mạnh nay đầy đủ cho thấy lăng tiên tri tâm ngưng tụ thành công ha ha lăng tiên tri tâm rốt cục ngưng tụ thành công nô lai mừng rỡ viên này lăng tiên tri tâm l ĩ n h viễn không thôi nhảy lên có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng hắn cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy sức mạnh đây là có mạnh mẽ trái tim c h ỗ t ố t kế tiếp nô lai trong thân thể máu đều chạy vào lăng tiên tri tâm này máu trải qua lăng tiên tri tâm rèn luyện sau đó vận hành toàn thân như thế lặp đi lặp lại cuối cùng hắn toàn bộ máu đều đội thành để lăng tiên máu đương nhiên này lăng tiên máu không thể cùng cái tiên nguyên thủy nhất lăng tiên máu so với hắn lăng thiên c h i tâm chính là do bốn mươi chín d ọ t nước nguyên thủy nhất lăng thiên máu hình thành là hắn tinh hoa nhất máu huyết cũng chỉ có như vậy bốn mươi chín d ọ t nước mặc dù không sánh được cái tia bốn mươi chín d ọ t nước nhưng hắn mỗi một g i ọ t máu đ ề u ẩn chứa năng lượng khổng lồ có thể chôn diệt tiên quân bên d ư ớ i nhân vật nếu như có người luyện hóa hắn máu cái tia cũng là chỗ tốt vô cùng đương nhiên hắn máu không phải dễ dàng như vậy bị luyện hóa đầu tiên muốn loại bỏ này không ôn hòa thành phần lưu lại ôn hòa tinh hoa, hoặc a h o là chiến thắng hắn trong máu ẩn chứa mạnh mẽ ý chí tài năng bị người luyện hóa bốn sao chép linh phỏng vấn 7 7 7 7 7 2 e 7 6 y t f 6 4 7 4 7 7 2 e 6 3 u t f 6 g có điều bởi vì năng lượng không đủ nô lai tạm thời hoàn toàn không chuẩn bị đắp nặn huống hồ hắn thân thể đã đủ cường đại rồi chờ hắn lại tìm được thượng phẩm tiên mạch mới bắt đầu cân nhắc đắp nặn lăng thiên thân thể nô lai đứng thẳng người lên hắn cảm nhận được chính mình chưa từng có mạnh mẽ thực lực so với trước đây vừa không thể giống nhau nếu như dựa theo lăng thiên chi tầm tương đương với 49 g i ọ t nước nguyên thủy lăng thiên máu tính cái kia ngô lai thực lực càng trước đây b ố gấp nhiều lần đương nhiên thực lực cũng không phải như vậy tính cũng không phải đơn thuần một cộng một bằng hai thế nhưng hắn thực lực ít nhất là trước đây hơn gấp mười lần ha ha nô、no、lai、like、cất tiếng cười to thực lực thì mang ý nghĩa tất cả hắn thời khắc đều ở đây tiến bộ r ũ mãnh thực lực càng ngày càng tăng đương nhiên nô、no、lai、like、tâm bên trong phi thường rõ ràng hắn lăng thiên tri tâm mặc dù hình thành nhưng là còn rất xa không phải tránh thức lăng thiên tri tâm chỉ là mô hình thôi nhưng mà hắn cô động như vậy một viên lăng thiên tri tâm cũng đã đầy đủ cường đại rồi hắn lăng thiên tri đạo đều chỉ là mô hình xa xa không phải tránh thức lăng thiên tri đạo tránh thức lăng thiên tri đạo đó là liền thiên đạo đều phải bao trùm trên cơ bản là không thể hình thành Có điều, k h ô nô g can có hay thiệp tới có thể h k n hình thành, Nô g lai một mực từ lực, chưa nỗ Nô Lai bao bỏ. giờ xuất quan là m hoa vũ tiên đế lại nhìn thấy ngô lai lúc hắn như nhìn quái vật thấy ngô lai, lai ngươi thực lực lại tăng lên hoa vũ tiên đế k i n h hô mới ngăn ngắn một tháng ngô lai giống như thay đổi một người như hầu như đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất biến hóa điều này không khỏi làm cho hoa vũ tiên đế cảm thấy giật mình nô lai gật gù đúng vậy tiêu h à o cái kia thượng phẩm tiên mạch rốt cục một lần đem lăng tiên tri tâm cô động thành công thực lực có tiến bộ nhảy vọt toàn bộ tiêu hao hoa vũ tiên đế cảm thấy khó mà t i nổi đúng vậy hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn hoa vũ tiên đế khỏe miệng có rúm t r ờ i a cái tiếp nhưng tương đương với ba cái phổ thông thượng phẩm tiên mạch thượng phẩm tiên mạch à, cứ như vậy hoàn toàn tiêu hao vậy hắn cô động lăng tiên tri tâm nên khủng bố đến mức nào tiểu tử ngươi thật là một yêu n g h i ệ t hoa vũ tiên đế không nhịn được cười mắng nô、no、lai nhúm bay tất cả mọi người nói như vậy ta cũng chưa bao giờ chối điểm này có điều ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy có thể hay không có cái gì mầm họa có thể muôn ngàn lần không thể nóng lòng cầu thành á hoa vũ tiên đế đột nhiên thấm thiế nhắc nhở bở vì cho nô、no、lai thời gian không hơn hoa vũ tiên đế lo lắng hắn nóng lòng cầu thành tạo thành căn cơ bất ổn hoa vũ tiên bối người cứ yên tâm đi văn bối tâm lý n ắ m chắc nếu như thật nóng lòng cầu thành văn bối đã sớm đột phá hiện hữu cảnh giới trở thành tiên quân hoặc tiên đế sẽ không bây giờ còn chỉ là một nho nhỏ cựu tiên huyền tiên chỉ cần văn bối muốn thăng cấp văn bối bất cứ lúc nào đều có thể thăng cấp nô lai nói nói năng có khí phách hoa vũ tiên đế vẫn đang không quá yên tâm nói để bổn đế kiểm tra một chút người thân thể như thế nào nô lai biết hoa vũ tiên đế là hảo ý đối với hắn cũng khá là tín nhiệm vì vậy gật g ủ có thể nếu như đổi lại là người khác nô g lai là quả quyết sẽ không đồng ý khiến cho hắn chấn động một cái à. nô g lai tâm đạo hoa vũ tiên đế dùng thần nghiệm tra xét nô g lai thân thể hắn lập tức liền phát hiện nô g lai tiên anh đó là một vị tử kim sắc tiên anh ngồi ngay ngắn ở một chiếc đỉnh bên trên khí tức như vực sâu tiên anh thủy hạ chiếc đỉnh kia hoa văn cổ điện huyền ảo mặc dù tạm thời không nhìn ra đẳng cấp nhìn qua thì không phải là vật phẩm hoa vũ tiên đế khiếp sợ không gì sánh nổi lại là tử kim sắc tiên anh nói như vậy màu vàng tiên anh thì cực kỳ bất phẩm hắn và thanh hư tiên đế tiên anh đều là màu vàng hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tử kim sắc tiên anh. hoa vũ tiên đế lập tức bị tiên anh trên tay pháp bảo hấp dẫn chỉ thấy tiên anh một tay cầm một thanh kiếm một tay cầm một quyển sách hiện nhiên đều là cực kỳ lợi hại pháp bảo thần khí hoa vũ tiên đế trực tiếp nhận ra thanh kiếm kia chính là thần khí trên thực tế đó là vô cực thanh t à i t r ờ i ạ hắn lại thật có thần khí chiếc đỉnh kia thoạt nhìn cũng như là thần khí quyển sách kia cũng không kém không biết là có phải là thần khí nhìn thấy nơi đây liền hoa vũ tiên đế đều có đánh cướp ngô lai kích động em gái ngươi bồn đế chính là đường đường vượt qua thần kiếp vo đế một cái thần khí đều không có tiểu tử này lại có ít nhất hai cái hắn tự nhiên không biết là n ô lai vô cực thánh tài cùng vô cực thánh đỉnh trên thực tế đều là thanh khí càng làm cho hoa vũ tiên đế kinh ngạc chính là n ô lai tiên anh trên lại có một đạo màu tím chấp giật ở chạy phi thường quỷ dị nhìn thấy cái k i a chấp giật hoa vũ tiên đế liền cảm thấy tê cả ra đầu lại có một đạo kỳ quái chấp giật vậy tuyệt đối không phải phổ thông chấp giật hoa vũ tiên đế thầm nghĩ l i ề n hắn thần nghiệm đều không dám g ầ n sát có một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi chẳng lẽ là đạo t i ể m điện kia tạo thành hắn tiên anh đã biến thành từ kim sắc hoa vũ tiên đế vừa thấy được ngô lai cô động viên kia lang thiên tri tâm không giống với phổ thông trái tim sáng long lanh trong suốt tinh lực ngập trời phản phất vĩnh viễn không thôi động lực bình thường tràn đầy hùng vị hơi t h ở sự sống cùng mênh mông sức mạnh cái kia nhảy lên âm thanh đều có thể uy chấn thiên địa bình thường tiên nhân nếu gần sát đều sẽ trực tiếp hộp máu đương nhiên có ngô lai thân thể cách trở lang thiên tri tâm nhảy lên âm thanh hoàn toàn không truyền đi đây chính là hắn ngưng luyện ra lang thiên tri tâm này trái tim thật rất mạnh mẽ hoa vũ tiên đế thở dài hao phí như vậy một cái thượng phẩm tiên mạch mới cô động thành công lang thiên tri tâm ngẫm lại đều cảm thấy mạnh mẽ u u đọc sách v đút v đút v đút vú đú, u cản h u c ba mươi hai hoa vũ tiên đế thần n i ệ m thần tốc lùi ra hắn đã hoàn toàn bị đả kích tới vốn làm tiên giới v õ đạo người số một võ đạo l i n h tụ vượt qua thần kiếp v õ đế hắn không thể bị đả kích nhưng hắn bây giờ sát sát thật thật bị đả kích tới nô lai người cơ sở cư nhiên như thế vững chắc rốt cuộc là tu luyện thế nào hoa vũ tiên đế hỏi Hiện nhiên, hắn đã minh bạch chính mình trước khi thửa, Lai lắng、so、Nô đã trước că dư lo là c ũ n mà tuyệt h ô đại đa số người lại bị cảnh giới tiếp theo mê hoặc mất phương hướng hai mắt cho rằng chỉ có đạt được cảnh giới tiếp theo thực lực mới có thể càng mạnh mẽ vì vậy nóng lòng đột phá nghị trăm phương ngàn kế xung kích cảnh giới kế tiếp lại không để mắt đến tranh thức mạnh mẽ ở ta nỗ lực ta mỗi một cảnh giới đều đạt đến đại viên mãn ta có thể tràn đầy tự tin nói ở toàn bộ tiên giới ta cung cấp vô địch nô lai trong giọng nói tràn đầy mạnh mẽ tự tin đây là đối với hắn thực lực bản thân có đầy đủ tin tưởng bốn trên thực tế nô lai còn có một chút chưa nói hắn tìm được nhưng vô cực thánh tôn truyền t h ừ a vô cùng n ý tiên tiên giới lại có ai có thể so sánh với coi như thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế đều là chiếm được thượng cổ đại năng truyền thựa vậy cũng không sánh được vô cực thánh tôn truyền thựa cái tiết nhưng thánh tôn a hơn nữa ngô lai yêu nghiệt thiên phú ngàn tỷ năm khó gặp có như vậy thành tựu rất bình thường quan trọng hơn là hắn m u ố n có thể công đức thành thánh một bước lên trời lại dứt khoát từ bỏ như vậy ước vạn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ đây là cỡ nào khí phách đúng vậy hắn hình thành lăng thiên tri đạo mô hình đã trải qua hai lần t r ờ i phạt không gì s á n h kịp hắn đúng là cùng cấp vô địch mặc dù là thượng cổ đại năng cùng hắn cùng một cảnh giới cũng không là đối thủ mỗi một cảnh giới đều đạt đến đại viên mãn hoa vũ tiên đế tự lẩm bẩm hắn căn cơ đã đủ t r á c thực thế nhưng cùng ngô lai so với nhưng lại thiếu một chút ở lúc tu luyện cảnh giới cũng không có đạt được đại viên mãn ở tiên giới có thể nói hầu như không ai đem mỗi một cảnh giới đều tu luyện tới đại viên mãn thậm chí ngay cả một cái nào đó cảnh giới đạt được đại viên mãn đều không có ở tiên giới ai không hy vọng chính mình tu vi càng cao hơn nếu như có cơ hội đột phá đến cảnh giới tiếp theo ai vừa sẽ bỏ qua như vậy cơ hội bởi vì một khi đột phá đến cảnh giới tiếp theo thực lực đem so với bây giờ mạnh mẽ mấy lần mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần hơn nữa còn có có thể thi triển ra trước mặt cảnh giới căn bản là không có cách thi triển mạnh mẽ chiêu thức ai có thể ngăn cản như vậy hấp dẫn chứ nhưng mà ngô、no、lai、like、nhưng có thể Hoa ắ mắt, n cũng không như mạnh tránh mạnh cảnh muôn vàn thử thách đạt được đại viên mãn, mà không chỉ là đạt được trạng thái đỉnh có lạc được thức trước có thách được chỉ được c giới hai thấy thể thử thái đó bị vậy mẽ mà mẽ, mặt mà đạt đại đạt lối là là là trải qua a liền tiếp giới. xung cảnh bắt theo đầu kích h o vũ tiên đế bị rung động thật sâu một lát không nói gì nội tâm hắn than thở và phần chẳng trách ngô lai có thể có cường đại như thế thực lực cuối cùng hắn nói ngô lai ngươi đã xuất quan liền đến gặp một lần chúng ta vũ vực cường giả a ở ngô lai b ê quan trong khi hoa vũ tiên đế liền bắt đầu triệu tập vũ vực cường giả các loại ngô lai vừa xuất quan thì sắp xếp bọn họ gặp gỡ dù sao ngô lai sau đó muốn khống chế toàn bộ vũ vực hoa vũ tiên đế nên vì ngô lai bảy sát đường ở vũ đế đại điện chủ điện tụ tập kể cả tam đại võ vương ở bên trong vũ vực cừng giả gần trăm vị tiên đế mỗi người tỏa ra mạnh mẽ võ đạo khí tức che n g ậ p bầu trời khí thế ấy hay là bọn hắn thu liễm kết quả nếu không toàn bộ bùng nổ nói uy lực khó có thể tưởng tượng ngoại trừ tam đại võ vương ở ngoài còn lại tiên đế đều là vũ hầu có đã đạt được tiên đế hậu kỳ có thì lại còn là tiên đế trung kỳ chỉ có số ít mấy người là tiên đế sơ kỳ nhưng là tuyệt không gần như chỉ là phổ thông tiên đế sơ kỳ. tìm được hoa vũ tiên đế thông báo sau này tiên đế ngay ở vũ đế đại điện chủ điện trở không gian rung động hoa vũ tiên đế xuất hiện ngồi ngay ngắn ở trung ương trên vương toạn vị này ngai vàng như thủy tinh bình thường tôn quý vô cùng nhất thời như là thiên hoa loạn truy bình thường điểm lành rực rơ hào quan g vạn đạo lúc này hoa vũ tiên đế không muốn như cùng ngô lai cùng nhau vậy hiền hòa mà là cao cao tại thượng nắm giữ vô thượng võ đạo khác nào vo thần bình thường bãi kiến bệ hạ gặp hoa vũ tiên đế xuất hiện mọi người đồng loạt hướng về hoa vũ tiên đế hành lễ miễn lễ các vị võ vương vũ hầu mời ngồi hoa vũ tiên đế âm thanh linh hoạt kỳ hảo trí cao vô thượng ở chúng tiên đế phía sau từng vị ngai vàng từ từ bay lên đa tạ bệ hạ ban ơ n ngồi tam đại võ vương dẫn đầu hát vị còn lại vũ hầu cũng tiếp theo ở phía sau trên vương tọa ngồi xuống bao nhiêu năm hoa vũ tiên đế không có triệu tập nhiều như vậy võ vương vũ hầu bây giờ võ vương vũ hầu tụ hội chỉ có số rất ít vũ hầu vắng chỗ có chút vũ hầu phi thường kích động bọn họ vốn là đối với hoa vũ tiên đế vô cùng kích ngưỡng bây giờ hoa vũ tiên đế vừa thành công vượt qua thần kiếp càng làm cho bọn họ vô cùng k h m p h ụ đây chính là chúng ta võ đế chúng ta võ đạo người tu luyện lãnh tụ vũ vực trí cao vô thượng tồn tại hoa vũ tiên đế âm thanh lại vang lên các vị võ vương vũ hầu các ngươi cũng đã biết b ổ n đế ở trước đây không lâu vượt qua thần c ư ớ c hoa vũ tiên đế vượt qua thần kiếp tin tức đã truyền khắp toàn bộ tiên giới ai không biết ai nếu không trời sáng làm tin tức truyền khi đến n à y vũ hầu bọn đều cao hứng vô cùng đương nhiên có mấy người cũng khá là lo lắng vượt qua thần kiếp hoa vũ tiên đế không thể ở tiên giới ngưng lại quá lâu chẳng mấy chốc sẽ phi thăng đến lúc đó vũ vực thì mất đi hắn như vậy của trụ thực lực cũng đem giảm nhiều chúc mừng bệ hạ, bệ hạ võ chúng tiên đế cùng t ê u lên đạo hoa vũ tiên đế nói bổn đế đi trước một bước các ngươi cũng phải nỗ lực sớm ngày vượt qua thần kiếp đến lúc đó bổn đế ở tại thần giới c h ờ các ngươi xin n g h e bệ hạ phát chỉ nhưng mà rất nhiều người cũng không phải vậy tự tin thần kiếp đích thực quá đáng sợ không phải người bình thường có thể vượt qua ở lịch sử sông dài bên trong không biết là có bao nhiêu tiên đế chết đi ở thần kiếp bên d ư ớ i n à y tiên đế thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ thậm chí có thể nói người tiên vẫn đang đánh không lại thiên uy hoa vũ tiên đế nhưng tiên giới võ đạo người số một nếu như hắn đều không vượt qua được thần kiếp cái kia những người khác cũng chỉ hy vọng mong manh cũng may hoa vũ tiên đế thuận lợi vượt qua cho mọi người mang đến một chút hy vọng nhưng mà cũng chỉ là vậy một kia dù sao hoa vũ tiên đế so với mọi người phải cường đại hơn rất nhiều bồn đế đã đã vượt qua thần kiếp cách phi thăng thần giới cũng không xa ngưng lại tiên giới không còn nhiều thời gian bồn đế ở độ thần kiếp lúc đã chỉ định mới võ đế hoa vũ tiên đế dừng một chút nô lai đi ra cùng mọi người gặp một lần a không gian rung động nô lai xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc này nô lai người mặc lăng tiên bảo phản p ấ t thừa tái chư thiên vinh quan cùng hào quang để nô lai giống như con của trời bình thường như là thượng đế xu thế cao quý rộng rãi thần thánh. Nô Sau đó, lần a Hoa thai i nói, giống khi phi tiên nói mọi người chính chính thức vực chỗ hắn thì như pháp thăng, hắn tránh buồn buồn bên thai tiếng vọng. là là là l võ võ vũ vũ đế, đế đế đế, đế trị. Một tệ. ở này mọi người cũng không có như trước khi như vậy đáp lại xin nghe bệ hạ p h á p trị mà là ngoại trừ tam đại võ vương ở ngoài cái khác vũ hầu đều vạn phần kinh ngạc Cái gì? U đọc sách 32, vệ đốt 119, 119. Vô Cản có cán có lại Lai. tài nhi gì, gì, ưu đốt đế Hắn thể vệ Vô võ Nô Sụ. kế là bùn hầu còn tưởng rằng nguyên vũ vương kế nhiệm võ đế vị trí đâu không ngờ rằng nửa đường giết ra nhân vật số một như vậy tại sao bệ hạ chỉ định hắn đảm nhiệm võ đế hắn là tu luyện võ đạo gì ba vị võ vương lại không có dị nghị xem ra bọn họ đã sớm biết cái này ngô lai có thể bị thiên tâm tiên tôn coi trọng hiển nhiên không đơn giản thế nhưng nhận lệnh mới võ đế cũng không có thể qua loa ngô lai có thể nói là trẻ tuổi người nổi bật nhưng cũng quá trẻ tuổi tu vi cũng yếu một chút làm tương lai người được đề cử còn nói còn nghe được nhưng kế nhiệm võ đế vị trí thật sự thái quá bất cần mọi người nghị luận sôi nổi đại bộ phận vũ hầu cũng không coi trọng ngô lai dù sao nô lai tu vi quá thấp bốn chứng hai nghìn bốn mươi hai chứng minh chính mình b ậ y hạ nô lai tu vi chỉ là cựu thiên huyền tiên thật sự thái quá nhỏ yếu không có tư cách đảm nhiệm mới võ đế nếu như tin tức truyền đi tất nhiên sẽ khiến người ta n h ạ o báng ta cho rằng có thể mang hắn lập thành đế chứa làm tương lai võ đế tiến hành điểm chính đào tạo chờ hắn trở thành tiên đế sau khi thì có cạnh tranh võ đế vị trí tư cách có một vị vũ hầu tráng gan nói rằng đây là một vị tuổi trẻ vũ hầu thế nhưng thực lực cũng tuyệt đối không kém được xưng là hồng vũ hầu võ đế vị trí hắn cũng có hứng thú có tâm sự cạnh tranh có thể nói hắn là một phi thường có thực lực người cạnh tranh đối với hồng vũ hầu nói nô lai chỉ là cười cười tán thành đem nô lai lập thành đế chưa là rất thích hợp nếu muốn kế nhiệm võ đế vị trí nhất định phải có mạnh mẽ thực lực không ít người tán thành này một quan điểm dồn dập tỏ thái độ nhưng mà c a c ở trung ương ngai vàng hoa vũ tiên đế cũng không có bất luận biểu thị gì chỉ là mặt không cảm xúc mà nhìn mọi người b ậ y hạ ta cho rằng nguyên vũ vương điện hạ thích hợp nhất kế nhiệm võ đế vị trí nô lai không phải tu luyện võ đạo không thích hợp đảm nhiệm võ đế vừa một vị vũ hầu đề nghị hắn là hoang vũ hầu cũng là một vị cực kỳ mạnh mẽ t i ê n đế tán thành chúng ta đều ủng hộ nguyên vũ vương chỉ có nguyên vũ vương điện hạ mới có tư cách đảm nhiệm m ớ i võ đế hầu như hết t h ể vũ hầu đều tỏ thái độ ủng hộ nguyên vũ vương nguyên vũ vương là tam đại võ vương đứng đầu là có tư cách nhất kế nhiệm võ đế vị trí mời mọc bệ hạ cân nhắc mọi người hướng về hoa vũ t i ê n đế hành lễ hoa vũ t i ê n đế vẫn đang không có bất luận biểu thị gì thật giống như không đếm x ỉ a đến bình thường nguyên vũ vương nói bản vương cảm tạ chư vị tín nhiệm cùng ưu ái có điều tất cả từ bệ hạ làm chủ bản vương ủng hộ ngô lai、like、kế nhiệm võ đế vị trí n g u y ê n vũ vương đã sớm biểu thị qua muốn ủng hộ nô lai hơn nữa hắn còn nợ ngô lai ân tình cái khác hai vị võ vương cũng biểu thị ủng hộ nô lai bọn họ ở trong lòng nói bệ hạ là nhân vật cỡ nào làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện tìm người kế nhiệm võ đế vị trí nô lai tuyệt đối là thích hợp nhất ứng cử viên bọn họ cũng biết ngô lai tù vi hơi thấp thế nhưng các loại hoa vũ tiên đế sau khi phi thăng bọn họ phụ tá ngô lai một ngày nào đó sẽ tái hiện hoa vũ tiên đế huy hoàng đương nhiên tam đại võ vương minh bạch nhiều vũ hầu tâm tư nhiều vũ hầu lập tức bồi dối không ngờ rằng tam đại võ vương lại đều ủng hộ ngô la có phải bọn họ đều xem trọng nô lai hay là bọn hắn không cưỡng được hoa vũ tiên đế ba vị võ vương không muốn làm chúng ta tới làm nhiều vũ hầu thầm nghĩ nhiều vũ hầu phi thường ăn ý đối với hoa vũ tiên đế nói vậy hạ xê hồn dê ta không phục l o n g người đủ thái sơn di chuyển như thế nào võ đạo người tu luyện đỉnh thiên lập địa không nước c h ả y bẹo trôi không sợ cường quyền có võ đạo sống lưng đây là một loại võ đạo tinh thần bởi vậy mặc dù hoa vũ tiên đế đã chỉ định nô lai này vũ hầu đều có gan biểu đạt ý kiến bất đồng thẳng thắn c ư nghị hoa vũ tiên đế không có một chút nào trách móc võ đạo người tu luyện chính là như thế tất cả mọi người tôn trọng hắn cái này võ đế là vì hắn thực lực thắng được mọi người tôn trọng nhiều vũ hầu hoàn toàn không hiểu ra ngô lai mặc dù cũng đã từng nghe nói n ô lai đồn đại nhưng mắt thấy mới là thật hay nghe là giả đồn đại lại cũng không thể làm cho bọn họ tin phục sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục hoa vũ tiên đế âm thanh rốt cục vang lên n ô lai có thể làm cho thiên tâm tông phát sinh lệnh truy sát đổi giết có thể có được thiên tâm tiên tôn coi trọng có thể có được thanh hư đại ca cùng bồn đế coi trọng sao lại đơn giản như vậy các ngươi cũng quá khinh thường hắn có điều nay vẫn đang không thể để cho nhiều vũ hầu tin phục No like、c tất cả. Tất cả、no like、hoa ú n g vũ tiên đế nhìn về phía ngô、no、lai、like, phân phó nói ngô、no、lai、like, đã tất cả mọi người nghi ngờ người tư cách ngươi thì chứng minh một chút chính mình a ngô、no、lai、like、gật ngủ xin nghe bệ hạ pháp chỉ tiếp theo hắn nhìn về phía hoa ngũ vũ, vũ. vừa rồi có vị vũ hầu đại nhân nghi ngờ bùn công tử không phải tu luyện võ đạo khiến cho mọi người mở mang kiến thức một chút bùn công tử võ đạo một luồng võ đạo khí tức phóng lên cao cùng mọi người võ đạo khí tức sinh ra cộng hưởng vốn ngô lai ẩn giấu chính mình võ đạo để cho mình thoạt nhìn cũng không phải tu luyện võ đạo thế nhưng một thả ra tất cả mọi người nhìn ra rất rõ ràng đó là vô cùng thuần túy thượng cổ võ đạo là võ đạo khí tức phi thường thuần túy nhưng lại không kém tu vi mặc dù thấp một chút nhưng tu luyện chính là bệ hạ thượng cổ võ đạo hơn nữa võ đạo trình độ không thấp truyền thừa hoa vũ tiên đế thượng cổ võ đạo có chút vũ hầu lập tức đối với ngô lai nhìn với con mắt khác theo bọn họ ngô lai tu vi thấp chỉ là tạm thời truyền thừa thượng cổ võ đạo cái kia tiền đồ không thể đo lường vô cùng có khả năng là thứ hai võ đế hoàng vũ hầu hướng ngô lai cùng c h ắ p tay ngô công tử b u ồ n hầu lỗ mãng ngô lai nhẹ nhàng gật đầu vũ hầu đại nhân k h á c h khí hoa vũ tiên đế quét nhiều vũ hầu một chút hỏi các vị nghĩ như thế nào bậy hạ ngô công tử thượng cổ võ đạo đã tu luyện tới cảnh giới nhất định quả thật khiến người khâm phục thế nhưng ta vẫn cảm thấy nếu như hắn tu vi đạt được tiên đế sau khi lại cạnh tranh võ đế vị trí hồng vũ hầu đạo n ô lai từ từ nợ nụ cười hỏi ngược lại tiên đế gì ai nói bổn công tử không là tiên đế hắn khí tức đột nhiên phát sinh kinh người biến hóa tu vi liên tục tăng lên trực tiếp đạt được tiên đế sơ kỷ khiến người ta nghẹn họp nhìn chân chối mọi người không ngờ rằng n ô lai lại có tiên đế sơ kỷ tu vi thật sự khó mà tin nổi hắn che giấu tu vi ẩn giấu quá sâu hơn nghe nói hắn phi thăng tiên giới mới hơn hai mươi năm lại thì có tiên đế sơ kỷ tu vi thực sự là không đơn giản à trên thực tế ưu đọc sách một trăm mười chín vê đút vê đút u cán xú c o n ngô lai、like、bản thể tu vi vẫn đang là cựu thiên huyền tiên sơ kỳ thế nhưng dung hợp thời không c ự thú phân thân sau khi tu vi có thể đạt được tiên đế sơ kỳ dù sao thời không c ự thú phân thân tu vi thì là tiên đế sơ kỳ hoa vũ tiên đế nhìn về phía hồng vũ hầu hồng vũ hầu đạo bệ hạ ta muốn cùng ngô công tử luận bàn một phen nhìn bệ hạ tắc thành hắn còn là chưa từ bỏ ý định hoặc là nói hắn đã là không châu bắt chó đi cày không thể không làm như vậy cái khác vũ hầu đều thổn thức không lướt trên thực tế tất cả mọi người cho rằng hồng vũ hầu động tác này hơi quá rồi dù sao hắn tu vi đã đạt được tiên đế trung kỳ có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân thực lực hoàn toàn không kém gì một vài lâu năm võ đạo cường giả mà nô lai tu vi mới tiên đế trung kỳ dù cho hồng vũ hầu thắng rồi cũng thắng mà không vẽ văn gì g nô lai ngươi cảm thấy như thế nào hoa vũ tiên đế hỏi nô lai nô lai ngạo nghệ đáp bậy hạ ta không có bất kỳ ý kiến gì dù cho đối phương là tu luyện nhiều năm cường giả nô lai lại có thì sợ gì rất hắn niềm tin chính là tiến bộ dũng mãnh thẳng tiến không lùi chính xác hoa vũ tiên đế âm thanh quanh quẩn ở vũ đế đại điện bên trong bốn vũ hậu xiêm võ đạo võ đài theo hoa vũ tiên đế ra lệnh một tiếng vũ đế đại điện bên trong một phương võ đài xuất hiện vơ ư n vước trên lôi đ à i cờ xí bay pháp phới cái kia cờ xí b ó n g ánh hào quang vinh quang cao quý phương này võ đài cũng không phải một cái pháp bảo mà là hoa vũ tiên đế cùng các vị võ đạo cường giả chung nhau cô động đi ra võ đạo võ đài không gian vô cùng lớn lao đầy đủ hai người ở bên trên đại chiến hoa vũ tiên đế vượt qua thần kiếp sau khi thực lực tăng nhiều thậm chí có thể ngưng luyện ra một võ thế giới đương nhiên thế giới kia không thể quá lớn có điều hắn và nhiều võ đạo cường giả đồng thời ngưng luyện ra một phương to lớn võ đài còn là thực nhẹ nhàng làm được nô lai hồng vũ hầu các ngươi ngay ở này võ đạo trên võ đài luận bản á hoa vũ tiên đế nói ở võ đạo trên lô i đài các ngươi công bằng một trận chiến ai cũng không thể q u á y nhiễu mặc dù là bồn đế đều không thể thiên vị bất kỳ bên nào hoa vũ tiên đế làm như vậy h i ệ n nhiên là để tỏ lòng công bằng miễn cho đến lúc đó n à y vũ hầu cho là mình ở trong bóng tối giúp nô lai nô lai cùng hồng vũ hầu cùng têu lên nói tuân bệ hạ phát chỉ nô lai bước ra một bước tiến nhập võ đạo võ đài đ ứ n g thẳng tại chỗ hắn ngay lập tức sẽ cảm nhận được bên ngoài bất kỳ thanh âm gì đều lan truyền không tiến vào bất kỳ pháp lực cũng cũng không thể cách không lan truyền tiến đến nói cách khác chỉ cần tiến nhập võ đạo võ đài những người khác đều không thể quấy n h i u hai người chiến đấu trừ phi một phương chịu thua sau khi lui ra ngoài hồng vũ hầu cũng bước vào võ đạo võ đài cùng nô lai đứng đối mặt nhau nô lai bùn hầu nghe qua ngươi không ít đồn đại hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền có điều nếu muốn kế nhiệm võ đế vị trí bùn hầu cảm thấy ngươi còn, còn thiếu rất nhiều đương nhiên bùn hầu nhìn việc không nhìn người hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng hồng vũ hầu thản nhiên nói nô lai từ từ nợ nụ cười chắp tay nói mời mọc vũ hầu trị giáo nô lai đã sớm cố ý cùng tiên đế trung kỳ cường giả một trận chiến kiểm nghiệm chính mình bây giờ thực lực bây giờ thì có như vậy cơ hội hắn đã cảm nhận được đối phương áp bức cái kết là tiên đế trung kỳ cường giả khí thế vô cùng mạnh mẽ nô lai khí thế vào thời khắc ấy tăng vọt võ đạo khí tức phóng lên cao mạnh liệt tiên nguyên vợ sóng mênh ngông quần quận theo trong cơ thể hắn không giữ lại chút nào t à n mắt ra đối mặt loại này con số cực hạ đối thủ hắn nhất định phải toàn lực ứng phó nếu không thì sẽ bị đối phương trực tiếp áp chế mất đi tiên cơ đánh đi ngô lai không chút khách khí ra tay rồi hắn vừa ra tay chính là thượng cổ võ đạo vô cùng đơn giản chiêu thức lại phản phát q u y chân lúc này ngô lai rất có hoa vũ tiên đế phong độ trên thực tế hắn thượng cổ võ đạo quả thật truyền thừa với hoa vũ tiên đế lợi hại a thượng cổ võ đạo đã tu luyện tới phi thường tinh thâm trình độ nhiều vũ hầu đều khá là khiếp sợ tam đại võ vương nhìn nhau nở nụ cười nếu như này vũ hầu biết ngô lai kỳ thực tu luyện võ đạo cũng không có bao lâu thật là làm nào muốn hoa vũ tiên đế vui mừng ngật ngủ thầm n tiểu tử này chính là thiên tài võ đạo không võ đạo yêu nghiệt không ai có thể cùng hắn đánh đồng cho dù là bồ đế cũng kém hắn nửa bậc đến hay lắm hồng vũ hồng hai đại cường giả đụn g vào nhau trong nháy mắt bọn họ thì giao thủ hàng chục hiệp mặc dù đây là ngô lai lần đầu tiên dùng võ đạo cùng võ đạo cường giả chiến đấu nhưng hắn đối với thượng cổ võ đạo lĩnh ngộ đã đạt đến cực sâu cảnh giới hắn đối với võ đạo có không gì địch nổi lực tương tác từng chiêu từng thức hạ bút thanh văn lại vô cùng thần diệu hơn nữa hắn thượng cổ võ đạo còn áp chế đối phương võ đạo võ đại ở ngoài nhiều vũ hầu nghị luận sôi nổi không hổ là thượng cổ võ đạo a liền hồng vũ hầu đều chút ít lạc hạ phong b ậ hạ người thừa kế quả nhiên không đơn giản chẳng trách b ậ hạ đối với hắn hoàn toàn tự tin hồng vũ hầu còn không có sử dụng bản lánh thật sự đâu thượng cổ võ đạo t ừ n g vô cùng huy hoàng rực rỡ mai táng thái cổ võ đạo mặc dù đã xa s u ố t bây giờ cũng không phải thượng cổ thời đại thế nhưng thượng cổ võ đạo truyền thừa lại bảo lưu lại ở hoa vũ tiên đế trong tay vừa tái hiện ngày xưa huy hoàng bây giờ ở ngô lai trong tay cũng thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn thượng cổ võ đạo chính là võ đạo bên trong hoàng giả võ đạo bên trong bá chủ cùng thái cổ võ đạo sánh vai cùng nhau mặc dù thần vũ phong có thái cổ võ đạo truyền thừa tìm được người đã ít lại càng ít tu luyện tới cực kỳ cảnh giới cao thâm người càng ít không phải chiếm được truyền thừa thì nhất định có thể có thể sánh nang g hoa vũ tiên h đế võ đạo tu luyện cũng là muốn xem thiên phú này võ vương vũ hầu tu luyện võ đạo đều là phi thường thích hợp bản thân bởi vậy mới có hôm nay thành cựu cùng hồng vũ hầu liều mạng mặc dù tu vi không bằng đối phương nhưng nô lai không hề rơi xuống hạ p h o n g một chút nào hồng vũ hầu rốt cục bắt đầu coi trọng nô lai hắn thi triển ra hắn võ đạo tuyệt học hai người mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa võ đạo tinh túy dây lắc trong lúc đó hai người cũng đã so với liều mạng mấy trăm đòn phần ông vũ hầu đều nhìn hoa cả mắt cùng nô lai cứng đối cứng hồng vũ hầu thẳng lạc hạ phong. mặc dù ngô lai tu vi không bằng hồng vũ hầu nhưng hắn cô độc lăng thiên c h i tâm sau thực lực tăng n h i ề u trong cơ thể năng lượng hầu như vô cùng vô tận hơn nữa cường độ thân thể gần như vô địch phản chấn đến hồng vũ hầu thân thể mơ hồ làm đau tiểu tử này thật là lợi hại a bồn hầu cường độ thân thể lại cũng không bằng hắn ha ha ngô lai cười dài một tiếng hắn chiến ý minh ông ý chí chiến đấu sụp s ô i chỉ có tại cùng cường giả trong chiến đấu mới có thể thu được lớn nhất thu hoạch trước đây hắn tu luyện thượng cổ võ đạo cái t i ế chỉ là tu luyện bây giờ lại là thực chiến kiểm nghiệm chỉ có ở trong thực chiến mới có thể chân chính phát hiện mình không đủ thì ra là thế thì ra là thế a tại cùng hồng vũ hầu trong khi giao thủ nô lai phảng phất rộng rãi sáng sửa bình thường trước khi một vài không có hiểu được địa phương toàn bộ tìm được hiểu ra thông h i ể u đạo lý ra tay cũng càng thêm m ư ợ t m à không ổn tiểu tử này bắt lại bổn hầu làm luyện tập đối tượng hồng vũ hầu thầm nghĩ không ổn mau nhìn nô lai ra tay lại so với trước khi càng thêm thuần t h ụ uu đọc sách ba mươi hai v đ ố t v đ ố t v đút u một trăm mười bảy k một trăm mười s ù bốn mươi sáu c một trăm mười một m mở càng sắc bén hơn có phải hắn trước đây ra tay cũng không nhiều hắn tựa hồ đang bắt lại hồng vũ hầu luyện tập đâu hồng vũ hầu lại thành bội luyện trong lòng nhất định phi thường n g ấ tư ca nhiều vũ hầu ở ngoài sàn đấu nghị luận sôi nổi bọn họ nghị luận không có một chút nào kiên kỵ ngược lại cũng truyền không đến trong võ đài đi hồng vũ hầu cùng nô lai đều không nghe được ở trong thực chiến nô lai thượng cổ võ đạo trở nên càng mạnh mẽ hơn hoàn toàn tặng lại khi hắn về mặt thực lực làm cho hồng vũ hầu áp lực tăng gấp b ộ i võ đạo b ẻ gây nghiền nát võ vỡ nát và ạ pháp võ đạo khí phách vô biên vạn pháp cùng võ thôi thôi cùng hắn hảo hảo luyện luyện a bệ hạ ánh mắt quả nhiên không sai cùng nô lai một trận chiến hồng vũ hầu tâm tính đã xảy ra to lớn thay đổi vốn hắn là hết sức phản đối nô lai kế nhiệm v õ đế vị trí nhưng bây giờ đã không muốn đụng vào nô lai bày ra thực lực chiếm được hắn tán thành hiện nhiên nô lai giống như là khi còn trẻ hoa vũ tiên đế là t r á n h thức thiên tài vo õ đ ạ Trước Thiên Lăng võ đạo ế Võ đ võ trên tận tình Nô、lai、càng đánh càng hăng, lôi Lai đài, bốn à y ra của tù vì võ đạo h Võ vui vô đạo, đấu, trong nên như thế niềm tràn Nô lai trong lòng vô cùng vui sướng. Chiến thế nghiệm thực trề. Lai vui mới kiểm là lực liền gọi lăng thiên võ đạo võ đạo trên lôi đài võ ý ngang dọc tiên khí nước lũ che n g ậ p bầu trời sóng năng lượng cực kỳ khủng bố thế nhưng không chút nào không thể phá hoại võ đạo võ đài võ đạo của ngô lai đột nhiên thay đổi tự a hồ không còn là thuần túy thượng cổ võ đạo mà là một loại càng thêm cao quý p o n g ánh huy hoàng rộng rãi võ đạo chính là hắn chỉ có lăng thiên võ đạo h ắ n tự a hồ đ a u ra võ đạo của chính mình tam đại võ vương sắc mặt lập tức thay đổi có vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi hoa vũ tiên đế khẽ gật đầu thầm nghĩ xem ra tiểu tử này đem võ đạo cùng hắn lăng tiên của hắn chi đạo kết hợp lăng thiên tri đạo tương lai thật có thể chứa đựng tất cả vượt qua thiên đạo gì thật rất chờ mong a hắn biết lăng thiên của ngô lai tri đạo đó là tuyệt đối n g ư ờ t i ê n cái gì gọi là yêu nghiệt đây là yêu nghiệt cái gọi là thiên tài ở ngô lai trước mặt căn bản không tính là gì ngô lai cùng hồng vũ hầu vừa so với l i ề u mạng mấy ngàn nhớ hồng vũ hầu bị ngô lai đánh lui khí huyết sôi trào đột nhiên ngô lai dừng tay hướng hoa vũ tiên đế hành lễ nói bậy hạ hồng vũ hầu thực lực mạnh mẽ ta xử suất toàn lực cũng không thể làm sao hắn chỉ có thể chịu vừa mặc dù bên ngoài âm thanh truyền không đi lên võ đạo võ đài thế nhưng ở chỗ âm thanh nhưng có thể rõ ràng c h u y ể n đi nô lai kỳ thực đã xử x u ấ t tất cả v ư à n liếng tiên nguyên tiêu hao kịch liệt nhưng vẫn đang cũng chỉ có thể đánh lui hồng vũ hầu trái lại hồng vũ hầu mặc dù lạc hạ phòng về thực chất lại thành thạo dù sao tu vi của hắn đã đạt được tiên đế trung kỳ nô lai có thể miễn cưỡng chống lại tiên đế trung kỳ lại chiến thắng không dứt cái này con số cực hạ n c ứ n g giả sau một quãng thời gian hắn tiên nguyên tiêu hao hầu như không còn vẫn phải là c h ị vua trận chiến này hắn đã thu hoạch chăn đấy tiếp tục đánh nhau cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì hơn nữa còn phải cho hồng vũ hầu chừa chút mặt mặt mũi sau đó Là ta đã bị thua. Âm thanh của hồng n ta thua. thanh Âm của vũ hầu vốn n lên, ngô công tử cao, thời gian tu luyện、so、với hắn trưởng, lại còn rơi vào hạ phòng, nếu như đánh nhau cùng cấp, ta đã sớm đã bị thua. Hồng g lại bậy bị hạ, thời hạ thua. Hậu ta tu tử tu ta cao, vi với với vào Vũ v rơi so so sớm cấp, đã đã là bằng phẳng người hắn phản đối ngô lai kế nhiệm võ đế vị trí cái kia cũng là nhìn việc không nhìn người hoa vũ tiên đế cười nói hai người các ngươi vốn là luật bản chạm đến là thôi tại sao thắng bại võ đạo võ đài lúc này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi vũ hầu thực lực mạnh mẽ khiến ngô lai khâm phục ngô lai hướng về hồng vũ hầu chắp chặt tay anh hùng xuất thiếu niên nô công tử ngươi có kế nhiệm võ đế vị trí tư cách hồng vũ hầu đã sớm nhận rồi nô lai hoa vũ tiên đế hai mắt nhìn quét toàn trường ai còn có dị nghị cứ việc nói ra nhiều vũ hầu đều trầm mặc bọn họ đã đã được kiến thức thực lực chân chính của nô lai cái kia đã là có thể sánh ngang tiên đế trung kỳ có lẽ còn hơi kém nhưng không kém bao nhiêu quan trọng là nghe nói nô lai phi thăng tiên giới mới hơn hai mươi năm à, căn cứ tình báo biểu hiện nô lai vô cùng có khả năng tuổi tắc không h â n trăm đó là cỡ nào yêu nhiệt thượng cổ đại năng chuyển thế cũng bất quá như thế đợi một thời gian chắc chắn vừa là một hoa vũ tiên đế thậm chí còn có khả năng vượt qua hơn nữa nô lai chứng minh rồi chính mình nếu như bọn họ phản đối nữa đó là tránh thức đắc tội hoa vũ tiên đế chúng ta cũng không dị nghị kiên quyết ủng hộ ngô lai kế nhiệm võ đế vị trí tam đại võ vương đi đầu nói ủng hộ ngô lai kế nhiệm võ đế vị trí nhiều vũ hầu r ồ n dập nói lúc này nô lai quanh thân tỏa ra vô tận hào quang p ó n g ánh trói mắt cả người giống như tiên vương bình thường một luồng không gì địch nội võ đạo uy thế đột nhiên xuất hiện liền hoa vũ tiên đế đều thất kinh nhiều võ vương vũ hầu thậm chí tại đây võ đạo uy thế giới cảm nhận được nhỏ bé của chính mình. tại sao có thể có cường đại như thế võ đạo uy thế chẳng lẽ là ngô lai tản mắt ra không thể a hắn không có như vậy thực lực hồng vũ hầu khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ nếu như ngô lai trước đây điều động này cố võ đạo uy thế hắn thì trực tiếp nhận t h u a không ngờ rằng ngô lai căn bản không làm như vậy nhưng ngô lai rốt cuộc lặn như thế nào làm được quả thật ngô lai là không có như vậy thực lực nhưng hắn có thể điều động toàn bộ thần vũ phong cùng võ đế đại điện võ đạo uy thế bởi vì hắn là mới võ đế là chiếm được tiên giới tán thành võ đế còn có hắn là trận pháp đại tông sư kỳ thực ở thần vũ phong có một tòa đại trận tiêu thần võ đại trận là thượng cổ võ đạo đại năng lưu lại nô lai phát hiện tòa này thần võ đại trận và tiến hành rồi nghiên cứu mới có thể điều động này cô võ đạo như thế ở bế quan tu l u y ệ n lúc hắn thì tiến hành tương ứng thử nghiệm hơn nữa thành công nói cách khác ở thần vũ phong chỉ cần hắn đồng ý hắn có thể dễ dàng điều động này cố mạnh mẽ võ đạo như thế có thể nói là hoa vũ tiên đế bên dưới vô địch tốt rất tốt hoa vũ tiên đế mừng rỡ l i ê n hắn đều không thể điều động này cố võ đạo n h thế nô lai lại có thể làm được vậy nô lai ở thần vũ phong thì cực kỳ an toàn không đến hắn như vậy con số cực hạn không cách nào chống cự này cô võ đạo đương nhiên hoa vũ tiên đế bây giờ cũng không cần nhận sự giúp đỡ này cố võ đạo n h thế hắn thực lực đầy đủ quét ngang tất cả bồn đế lại nhắc lại nô lai chính là võ đế nói của hắn thì giống như là bồn đế pháp chỉ một khi bồn đế phi thăng hắn chính là t r á n h thức võ đế chúa tể của vũ vực hoa vũ tiên đế vừa nhấn mạnh trước khi nói của hắn mọi người dồn dập đứng lên đ áp xin n g h e bệ hạ pháp chỉ cũng lại không ai biểu thị phản đối sau đó bồn đế chính là lăng thiên võ đế nô lai định ra rồi tên gọi của chính mình lăng thiên võ đế võ ý lăng thiên rất tốt hoa vũ tiên đế giải thích cái tên này mọi người hơi s ư ớ n g sở t r ậ t hướng về ngô lai hành lễ cùng kêu lên nói b à i kiến lăng thiên võ đế võ ý lăng thiên cái tên này thật sự b á đạo đây là mọi người tiếng lòng mọi người đối với tương lai của ngô lai cũng phi thường trông chờ tú u đọc sách vê đút vê đút vê đút tú hữu k một trăm mười su con ngô lai khẽ gật đầu chư vị miết lễ mời ngồi cái k i a cố võ đạo uy thế lập tức biến mất không còn t â m hơi mọi người nhất thời cảm thấy một trận ung dung mà lúc này tu vi của ngô lai cũng theo tiên đế sơ kỳ hàng phục tới cựu thiên huyền tiên sơ kỳ một vị ngai vàng theo phía sau hắn bay lên ngô lai ngồi lên ngai vàng của hắn so với hoa vũ tiên đế ngai vàng đương nhiên phải thấp một phần nhưng so với nhiều võ vương ngai vàng của vũ hầu muốn cao một chút mọi người lần lượt ngồi nguyên võ vương hoa vũ tiên đế âm thanh văn g lên ờ nguyên võ vương theo trên vương tọa đứng lên hoa vũ tiên đế hạ chỉ thay thế bổn đế chuyển dụ tiên giới nô lai làm l a n g tiên võ đế thống ngự vũ vực vâng xin n g h e bệ hạ p h á p trị không lâu nguyên võ vương chuyển dụ tiên giới nô lai kế nhiệm võ đế vị trí và xưng là lăng tiên võ đế toàn bộ tiên giới ổ lên phẳng phất nấu sôi nước giống nhau sôi trào lên bốn t r ư mươi lăm là một cách công khai làm mất mặt đây là làm một cách công khai đánh thiên tâm tiên tôn mặt mũi tiết tấu phải biết rằng thiên tâm tiên tôn nhưng ham muốn giết chết ngô lai mà yên tâm thiên tâm tông đối với ngô lai rơi xuống lệnh truy sát mà thanh hư tiên đế lại bởi vì ngô lai cùng thiên tâm tiên tôn triệt để không nể mặt mũi hoa vũ tiên đế càng sâu trực tiếp để ngô lai kế nhiệm võ đế vị trí trong đó ý tứ không cần nói cũng biết tám trăm tiên giới các tiên nhân nghị luận sôi nổi phố lớn ngõ nhỏ đầu đường cuối ngõ quán rượu trả tứ đều có thể nghe đến các tiên nhân thì ngô lai kế nhiệm võ đế vị trí phát biểu nghị luận cái gì cái thêm ngô lai phi thăng mới mấy chục năm lại có thể kế nhiệm võ đế vị trí đây cũng quá khó mà tin nổi đi nay để cho chúng ta này tu luyện nhiều năm như vậy lao ra hỏa làm sao chịu nổi thực sự là anh hùng xuất thiếu niên đoạn cầu ba v d a n s o m n b s r bây giờ người trẻ tuổi khó l ư ợ n g võ đế vị trí há lại là trò đùa cái k h ê m nhưng tiên giới võ đạo trí tôn ngô lai mặc dù là lại yêu nghiệt cũng không tư cách kế nhiệm võ đế vị trí nghe nói nguyên võ vương là võ đế bên dưới võ đạo người số một có chịu cam tâm hắn nhưng có tư cách nhất kế nhiệm võ đế vị trí ạ đạo này chỉ dụ chính là nguyên võ vương đại võ đế chuyển dù cho nguyên võ vương không cam lòng cũng không có cách nào ở vũ vực ai dám làm trái võ đế ý chí thú vị hư hoàng võ đế đều xem trọng người trẻ tuổi này thiên tâm tiên tôn cũng vô cùng coi trọng xem ra người trẻ tuổi này không đơn giản à nói không chừng chính là cái kế tiếp võ đế chỉ tiếc võ đế lại tiên giới không thể lâu dài ngưng lại ngay ở mấy năm qua hắn muốn phi thăng võ đế khả năng che chở nhất thời che chở không dứt một đời đến lúc đó vũ vực thì không dễ chịu lắm thiên tâm tiên tôn không phải là dễ chê ơ đúng vậy nô lai kế nhiệm võ đế vị trí chính là trần trụi đánh thiên tâm tiên tôn mặt thiên tâm tiên tôn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua võ đế sớm muộn muốn phi thăng đến lúc đó chỉ bằng hư hoàng cũng không chống đỡ được thiên tâm tiên tôn người ta vũ vực đều không lo lắng ngươi lo lắng cái gì người ta gan dạ công khai truyền dụ tiên giới đã nói lên có thực lực ứng đối tất cả khiêu chiến thiên tâm thánh địa thiên tâm tiên tôn phẫn nộ đủ để hủy thiên diệt đ ị a thiên tôn giận dữ trời long đất l ở đáng chết ta đáng chết thanh hư đáng chết hoa vũ các ngươi lại dám như vậy và t ậ p tiên tôn đối n ị c h cảm nhận được tiên tôn vô cùng vô tận tức giận các đệ tử của thiên tâm tông đều nơm nớp lo sợ thiên tâm tiên tôn tức giận tất nhiên là cái tiêm nô lai nguyên nhân nếu không thiên tâm tiên tôn sẽ không tức giận như thế đáng chết nô g lai lại dám chọc giận tông chủ đắc tội ta thiên tâm tông chúng ta nhất định phải đưa ngươi chém thành m u ô n mảnh nô g lai ngươi cái này trời r ế t lại để tông chủ tức giận như vậy quả thực tự tìm đứng chết các đệ tử của thiên tâm tông đối với nô g lai đều hận t ấ u xương mỗi người lớn tiếng chửi rửa trêu đến nô g lai hắt xì liên tục phát tiết một hồi thiên tâm tiên tôn rốt cục yên tĩnh trở lại tự nói thật đáng chết ta lại để tiểu tặc kia đã có thành cựu võ đế danh hiệu này không phải là nói không hoa vũ t ê n kia một khi phi thăng thiên i giới ê n n số m ệ e sợ sẽ tập trung t đến ể u tạc t kia r người, đến tiên mệnh hắn càng ngày càng tăng. Thiên giới đó lúc lực, lực có thực của trợ số sẽ phú của hắn tuyệt đối so với thanh hư hoa vũ còn muốn đáng sợ chỉ cần cho hắn trưởng thành thời gian sẽ trở thành một cái khác hoa vũ thậm chí càng vượt qua thiên tâm tiên tôn làm tiên giới c h i tôn một trong tự nhiên biết tiên giới số mệnh chỗ tốt nô lai chiếm cứ võ đế cái này danh phận có tiên giới số mệnh giúp đỡ sẽ rất nhiều chỗ tốt truyền vốn tiên tôn phát trị nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết nô lai, lai buồn tiên tôn trọng trùng có thưởng thiên tâm tiên tôn dặn dò tiên đế của thiên tâm tốt bọn Hắn đường ố i v đường tiên giới đệ nhất tiên tôn dù cho lại yêu nghiệp thiên tài cũng khó khăn vào thanh huyền tiên tôn phát nhãn thế nhưng trải qua chuỗi này sự t ì n h nô lai rốt cuộc tiến nhập hắn tầm mắt đương nhiên ngô lai chính mình cũng không để ý thanh huyền tiên tôn thấy thế nào hắn thiên tôn thì lại làm sao hắn sớm muộn muốn vượt qua áp đảo tiên tôn bên trên thiên đạo hắn cũng phải đi vượt qua h u n g h ổ tầm thường tiên tôn ở hỗn loạn biển sao mọi người cũng là nghị luận sôi nổi cái kêu bị thiên tâm tông truy nã ngô lai thừa kế võ đế vị trí còn xưng là lăng tiên võ đế nhớ tới từng có một lăng thiên tiểu đội hoành hành nhất thời liền tam đại giặc cướp đoàn tàu chở khách cũng dám đánh cướp có phải chính là ngô lai thành lập hoặc là nói bọn họ có điều liên quan có người đem việc này liên hệ dậy đi này lăng tiên không phải đối phương lăng thiên có người thì lại nghi ngờ một mày kiếm mắt sao mặt như ngọc người trẻ tuổi có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi vừa mới giết chết xong một nhóm hải tặc phân đội nhỏ thu được không ít vật phẩm đang hăng hái lang thiên võ đế thật bá đạo xem ra ngạo vũ tiền bối thật chính là ngô lai tiền bối người trẻ tuổi này chính là diệp khiêm hôn loạn biển sao một chỗ khác dương chiến đã ở tu hành mặc dù hắn đã là tiên quân thế nhưng hắn vẫn đang cảm giác mình thực lực còn còn thiếu rất nhiều hắn muốn rèn luyện muốn chiến đấu muốn hoàn thiện chiến vương của hắn chi đạo bởi vậy lúc trước ở ngô lai đoàn người rời đi thanh hư tiên vực lúc dương chiến cũng rời đi thanhư tiên、vực. hắn từ biệt nô lai đến tiên giới các nơi đi rèn luyện nếu như luôn theo nô lai đối với hắn thực lực tăng lên chỗ tốt cũng không lớn ta và công tử t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn biết được nô lai trở thành lăng thiên võ đế dương chiến càng thêm cảm thấy áp lực tầng tầng ta không thể cho công tử mất mặt ta muốn càng thêm nỗ lực thanh hư tiên vực bên trong u u đọc sách một trăm mười chín v đút v đút một trăm mười bảy một trăm mười bảy càng một trăm linh bốn u có em m a nhị tắc tư cùng đế quyết biết được nô lai kế nhiệm võ đế vị trí đều phi thường kích động cùng tự hào thầy thật là lợi hại chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện hai người ánh mắt vô cùng kiên、định. ở tiên giới ta một nơi thạch sơn nghe đến nô lai kế nhiệm vo đế vị trí tin tức không khỏi c h ạ y mồ hôi lạnh khắp cả người hắn còn từng muốn bắt được nô lai hoặc l à giết chết nô lai đi thiên tâm tông đổi lấy khen thưởng bây giờ hắn ngẫm lại đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i lại có chút may mắn nếu như hắn thật gặp phải nô lai nếu dám ra tay nói khẳng định chết không chỗ c h ô n thầy nô lai ngươi lại khả năng điều động thần vũ phong cùng vo đế đại điện võ đạo uy thế có phải ngươi biết cái kia võ đạo đại trận hoa vũ tiên đế hỏi nô lai khả năng điều động cái kia cổ cường đại võ đạo uy thế tất nhiên là đúng cái kia võ đạo đ Văn với bối đối đ ạ chương hai nghìn i cứu. c bốn mươi sáu thần võ khóa người đã nhận thức cái tiết thật tốt quá e hoa vũ tiên đế có vẻ cao hứng vô cùng giới thiệu cái này võ đạo đại trận quả thật kêu thần vũ đại trận là thượng cổ võ đạo đại năng thần vũ đại đế bố trí không nói là ngươi vũ vực chính là thần vũ đại đế lưu lại bổn đế cũng là vì tìm được thần vũ đại đế truyền thừa mới có hôm nay một điểm thành cựu bổn đế một nghĩ thầm vượt qua thần vũ đại đế ngay cả mình hình thành võ đạo cũng gọi là thần vũ nói kế tiếp hắn vừa khá là tiếc nuối nói rằng có lẽ bổn đế đã vượt qua c ù n g cấp thần vũ đại đế đáng tiếc bổn đế trên trận đạo thật sự không am hiểu cái này thần vũ đại trận bổn đế vẫn không thể khống chế nghe thanh hư đại ca nói ngươi nhưng trận đạo t ô n g sư không biết là ngươi có thể không phá giải đại trận này nói xong hoa vũ tiên đế khá là trông chờ nô lai ta biết hoa vũ tiên đế nguyên lai là chiếm được thần vũ đại đế, truyền thừa, mà vị này thần vũ đại đế. chính là chủ nhân cũ của vũ vực thượng cổ võ đạo đại năng h o à n cầu ba v đ v đ m n b s g nên không có vấn đề gì trước mắt ta cũng đã phá giải một phần có điều muốn toàn bộ phá giải phải nhất định thời gian nô lai thản nhiên nói đối với trận pháp tri đạo nô lai là phi thường tự tin cần phải bao lâu hoa vũ tiên đế hỏi nô lai trầm ngâm nói nhanh thì một tháng chậm thì ba tháng tiểu thuyết tự tin thì tự tin nhưng mà dù sao thần vũ đại trận không phải là phổ thông đại trận mà là thượng cổ võ đạo đại trận dù cho nô lai toàn lực làm cũng cần nhất định thời gian hoa vũ tiên đế nghiêm mặt nói vậy ngươi toàn lực phá giải mau chóng nắm trong tay cái này thần vũ đại trận bùn đế có việc muốn công đạo ngươi gặp hoa vũ tiên đế như thế trịnh trọng nô lai gật ngủ tốt rồi ta làm hết sức kế tiếp thời gian nô lai đem hết toàn lực phá giải thần vũ đại trận hắn càng phá giải càng cảm thấy cái này thần vũ đại trận bất phàm phát hiện trước đây còn là quá khinh thường cái này thượng cổ võ đạo cao nhất đại trận thượng cổ võ đạo đại trận quả nhiên không tầm thường võ đạo đại trận mặc dù cũng là trận pháp nhưng cũng cùng truyền thống tiên đạo đại trận không giống nhau mặc dù là trận đạo tâm sư đều không nhất định khả năng phá giải một đơn giản võ đạo đ h á n tu luyện chính là vô cực thánh tôn c h u y ể n thừa hỗn độn vô cực quyết phá giải cấm chế hoặc trận pháp thủ pháp độc nhất vô nhị mặc dù như thế nô lai còn là mất rất lớn công phu cuối cùng hoàn toàn nắm giữ cái này võ đạo cao nhất đại trận thời gian bỏ ra nửa tháng hắn tìm hiểu toàn bộ đại trận kết cấu trên trận đạo nâng cao một bước rất tốt không ngờ rằng trận đạo trình độ còn có thể có điều tăng lên thực sự là thật đáng mừng nô lai trong lòng cao hứng vô cùng làm phá giải thần vũ đại trận sau khi nô lai tiến vào bên trong phản phất đi tới một thế giới khác vậy thiên địa khối có một tòa cổ xưa cửa đá tòa này cửa đá tựa hồ là tự nhiên hình thành năm tháng ở phía trên để lại lốn đốn khí tức ở trên cửa đá từng đạo từng đạo mạnh mẽ cấm chế cùng phong ấn tỏa ra có thể hủy diệt chư thiên khí tức trên cửa đá có một phi thường dễ thấy l ỗ t h ủ n g lại có một tòa cửa đá rốt cuộc đi thông nơi nào nô lai trong lòng tràn ngập nghi vấn hắn cẩn thận từng ly từng tí đến gần tòa kia cửa đá sau đó lăng không hướng cửa đá đánh ra một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g này nô lai cũng không có dùng sức thế nào theo nô lai đẩy ra một tòa cửa cũng không cần quá lớn sức mạnh mặt khác hắn hấp thụ trước đây dạy dỗ không dám tùy tiện đụng vào cửa đá lúc trước tại tu trần giới hắn phá nghi ngờ tiên trận gặp được một khối to lớn màu xanh bia đá cũng chính là thiên bi hắn một trưởng vô ở phía trên kết quả vỗ một trưởng này tay của hắn thì rút ra không đ ã trở lại bị thật chặt hút ở bia trên mặt cũng lại không thoát được trong cơ thể hắn năng lượng như vỡ đê như hồng thủy liên tục không ngừng phát tiết vào trong bia đá mà cái bia đá này cũng giống cái động không đáy giống nhau càng không ngừng ăn ngấu nghiến năng lượng của hắn cuối cùng lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nguyên thần bị vây ở một không gian kỳ dị không dễ dàng mới tranh thoát bởi vậy gặp phải như vậy tình huống hắn sẽ không lại dễ dàng đụng vào tòa kia cửa đá miễn cho phát sinh trước khi như vậy sự tình. cái kia của hắn một trường mặc dù không có dung sức như n g vậy cũng đủ để rời núi lấp biển nhưng không ngờ rằng tòa kia cửa đá lại ở trường phong của nô lai dưới vẫn không núp đ í c h nô lai khá là kinh ngạc không khỏi gia tăng sức mạnh cửa đá thủy t r u n g không có bất cứ động t í n h gì r ờ i ạ n bùn công tử cũng không tin nô lai có chút khó chịu vì vậy cùng tòa kia cửa đá so sánh lên tỉnh nhưng mà dù cho cuối cùng hắn đã dùng hết toàn lực cũng không thể đẩy ra tòa kia cửa đá lại không mở ra nô lai rất là kinh ngạc phải biết rằng hắn toàn lực làm dù cho liền thiên địa đều có thể đánh xoay qua thậm chí ngay cả một tòa cửa đá đều đẩy không ra đương nhiên nay cửa đá cũng thật sự vững chắc không phải phổ thông vật liệu chế thành nếu không ở n ô lai toàn lực bên dưới tất nhiên đổ nát có phải toàn này cửa đá phải chìa khóa tài năng mở ra cái k i a lỗ thủng chính là xuyên chìa khóa địa phương nô lai suy nghĩ nói nô lai lấy ra vô cực thánh tài cắm vào cái k i a lỗ thủng bên trong mặc dù khả năng cắm vào đi vào thế nhưng là một điểm phản ứng đều không có vô cực thánh tài có thể tùy tâm mà làm biến hóa dù cho trở nên cùng l ô i thủng xứng đôi cũng không cách nào mở ra cửa đá đã không thể mở ra cửa đá nô lai không muốn cơ cầu thì theo thần vũ đại trận lui ra có lẽ hoa vũ tiền bối lại có biện pháp nô lai nghĩ như vậy nói ha ha nô lai ngươi đều là sẽ không để cho bồn đế thất vọng biết được nô lai phá giải thần vũ đại trận sau hoa vũ tiên đế mừng rỡ nô lai trả lời tiền bối dặn dò vãn bối không dám thất lễ lúc trước bồn đế tiến vào vũ vực tìm được thần vũ đại đế truyền thừa nhưng mà đối mặt cái này thần vũ đại trận lại bó tay toàn tập đây là bồn đế lớn nhất tiếp b ố i bồn đế cùng thần vũ đại đế so với kém xa tít tắp bây giờ ở dưới sự giúp đỡ của ngươi rốt cục đã không có nỗi tiếp mới này bồn đế muốn cảm tạ ngươi hoa vũ tiên đế nói nô lai vội và nói tiền bối khắc khí hoa vũ tiên đế cười nói được rồi cho ngươi phá giải thần vũ đại trận là có dấu ý nô lai trong lòng đã có chút minh bạch tất nhiên cùng tòa kia cửa đá có quan hệ nhìn thấy phản ứng của nô lai hoa vũ tiên đế nói hiển nhiên ngươi đã có chút hiểu vậy thì cùng bổn đế đồng thời vào trận nô lai vui vẻ đáp ứng hoa vũ tiên đế cùng nô lai tiến nhập thần vũ đại trận 85, ư u đọc sách v đút một t r ă v đút một 117, 1 m 7 ờ i bảy n s u 46, con hai người vô tình đi đến tòa kia cổ xưa trước cửa đá nô lai chỉ vào cửa đá nói hoa vũ tiên bối Vạn bối trước k hoa i tiếc thì thấy được tòa h này được đá, đáng cửa dù cho sử dụng tất cả vốn liếng làm thế nào cũng không tất thế cả làm mở r nghĩ đến phải chuyên môn năng phải chìa khóa Hoa tài năng mở ra.、Hoa、vũ tiên đế gật g ủ nhìn thấy trên cửa đá cái kia lỗ thủng hoa vũ tiên đế trên mặt lộ ra vẻ vui mừng chỉ thấy hắn lấy ra một cái hào quang rực rỡ chìa khóa ở ngô lai trông chờ trong ánh mắt đem chìa khóa cắm vào cái kia lỗ thủng chiếc chìa khóa này vừa vặn cùng cái kia lỗ thủng ghép thành đôi hoa vũ tiên đế hướng về ngô lai giới thiệu đây là thần vũ đại đế lưu lại thần vũ khóa hắn ở trong truyền thừa nói chỉ có năm trong tay thần vũ lại trận tiến vào trận này bên trong thần vũ khóa mới có đất rụ võ nghĩ đến chiếc chìa khóa này chính là mở ra tòa này cổ xưa cửa lớn chìa khóa trên thực tế trước đây hoa vũ tiên đế cũng không quá hiểu ra này dù sao hắn say mê với võ đạo đánh với đạo không có hứng thú vẫn không thể khống chế cái này thần vũ đ ạ i trận cũng là chưa từng nhìn thấy tòa này cổ xưa cửa đá chỉ có phá giải thần vũ đ ạ i trận tài năng nhìn thấy tòa này cửa đá mà thần vũ khóa chính là mở ra tòa này cửa đá chìa khóa không có thần vũ khóa bằng võ lực căn bản là không có cách mở ra bốn chương hai m ư vực jsm vừa mới dứt lời của hoa vũ tiên đế trước mắt tòa kia cổ xưa cửa đá ầm ầm ầm chấn động phảng phất đất dung núi chuyển cuối cùng rốt cục mở ra ở cửa đá mở ra một khắc đó một luồng ngập trời ma khí phả vào mặt mà này thanh hào quang rực r ỡ thần võ khóa thì lại bay trở về đến hoa vũ tiên đế trong tay cái gì thật nồng nặc ma khí có phải bên kia là ma giới hoa vũ tiên đế cùng nô lai đều vô cùng giật mình dù sao tiên giới cũng không có như vậy nồng hậu ma khí có khả năng chính là ma giới hai người l i ế c nhau một cái sẽ không nơi đây thật đi thông ma giới nô lai thầm n đi chúng ta vào xem hoa vũ tiên đế tự nhiên là người tài cao căn lớn dù cho thật chính là đã đi ma giới hoa vũ tiên đế cũng không có gì lo sợ hắn nhưng vượt qua thần kiếp võ đạo trí tôn có thể cùng thanh huyền tiền tôn phân cao thấp đương nhiên cũng sẽ không e ngại ma giới cờ ư n giả g nô lai tự nhiên cũng không sẽ sợ h u ố hồ bên cạnh còn có hoa vũ tiên đế như vậy tiên giới người mạnh nhất hoa vũ tiên đế cùng nô lai bước vào này cổ xưa cửa lớn bên trong trời đất quay cuồng hoa vũ tiên đế cùng nô lai hai người phảng phất bước vào hát cá mực sâu đi tới một thế giới khác đó là một mảnh tối tăm thế giới ma khi u t ủ n khiến người ta không rét mà run nếu như là tu vi thấp tiên nhân tâm thần đều sẽ chịu ảnh hưởng hoa vũ tiền bối người nói nơi đây sẽ là ma giới gì nô lai hỏi hoa vũ tiên đế lắc lắc đầu nên không phải nếu như nơi này là ma giới thần võ đại đế ở trong truyền thừa nên nói tới nhưng không có bất kỳ nói rõ bồn đế suy đoán đây chỉ là một tiểu thế giới chỉ có điều tại sao có thể có như thế nồng nặc ma khí cũng không biết được như vậy à? nô lai không hỏi thêm nữa hai người dùng cực nhanh tốc độ đi tiếp dùng thực lực của bọn họ một bước có thể vượt qua một cái tinh hệ cũng không lâu lắm hai người nghe đến trói thai âm thanh lại có tiên nhân khí tức đã lâu đều không có ngửi được tiên nhân mùi vị ăn bọn họ ăn bọn họ chúng ta có thể đến tầng tiếp theo đi rất nhanh một đám màu đen cái bóng hướng hai người đ á n h tới m u ố n chết hoa vũ tiên đế h ừ lạnh một tiếng bọn này màu đen cái bóng toàn bộ vỡ ra được biến thành cho bụi bọn này màu đen cái bóng thực lực đều có thể so với cựu thiên huệ t i ê n thế nhưng ở hoa vũ tiên đế trước mặt vậy cũng như là run dế bình thường căn bản không chịu nổi hoa vũ tiên đế h ừ lạnh một tiếng này màu đen cái bóng rốt cuộc là thứ gì nô lai hỏi bọn này màu đen cái bóng giống như không có thực thể nhưng cũng là hữu hình tồn tại tất nhiên là một loại sinh vật hoặc là nói sinh mệnh hình、thái. hoa vũ tiên đế trầm ngâm nói bọn họ nên là ma tránh thức ma không giống với ma đạo người tu luyện trên thực tế hoa vũ tiên đế trong lòng phi thường khiếp sợ không ngờ rằng thế giới này lại có ma tồn tại lại là tránh thức ma nô lai hơi kinh ngạc ma là một loại g i a sao tồn tại không ai nói rõ được ít nhất hắn cũng là một dạng sự sống sửa ma giới người tu ma mặc dù tu ma thế nhưng nhưng cũng không là ma bọn họ còn là người chỉ có điều là tu luyện tu ma công pháp mà thôi ma giới này ma đạo người tu luyện cũng không phải tránh thức ma ma phải nói là trong tiên địa một loại đặc biệt sinh mệnh trạng thái nô lai thậm chí hoài nghi vô thượng ma trụt thì là ma tổ tông cái thứ nhất sinh ra ma người có biết hoa vũ tiên đế kỳ quái hỏi phải biết rằng ma loại này tồn tại ở tiên giới cũng chỉ có hoa vũ tiên đế như vậy lão già mới biết được một điểm bình thường tiên nhân căn bản là không biết là nô lai gật gù đúng vậy ta ở sửa ma giới từng gặp được hắn vốn chỉ là một người tu ma tiến hành rồi linh hồn h i h ư t ế cuối cùng bị trở thành ma ma h uy n g ậ p trời thực lực vô cùng mạnh mẽ hắn chính là vân lâm lớn ma vương nâng lên tu chân giới sửa ma giới hai giới đại chiến cuối cùng bị ta giết chết hoa vũ tiên đế tự nhiên là nghe nói qua vân lâm lớn ma vương đó là s u ố i dục hai giới đại chiến kẻ cầm đầu cuối cùng bị ngô lai giết chết thì ra là thế thế giới này có dòng sông có núi sông nhưng cũng phi thường tối tăm làm cho người ta một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác có điều hai người cũng không để ý dọc theo đường đi bọn họ tìm được không ít rất tốt tài liệu luyện khí còn có một chút tiên giới tựa hồ không có d ư liệu hầu như đều là loại kia hắc cám t h u tính thu hoạch khá dồi dào tài liệu luyện khí cùng d ư liệu đối với ngô lai tới nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt dọc đường hai người vừa gặp phải không ít mà ngô lai bắt được một vài tin tay cầm lấy bọn họ trí nhớ tổng hợp sau khi tìm được không ít tin tức nguyên lai、like, nơi đây có thể được xưng là ma vực cực kỳ rộng lớn bị ma chố t ể vốn ma vực là có sinh mệnh khác thế nhưng toàn bộ bị ma cho diệt tuyệt sau đó một vị được xưng là thần võ đại đế tiên nhân tiến nhập cái này ma vực hắn cực kỳ mạnh mẽ giết chết rồi rất nhiều ma bất quá hắn cũng không có đem ma vực bên trong ma cho diệt sạch hắn còn dẫn theo mấy người tiến đến trong đó có một phần bị ma cho giết chết n m ứ t ăn ma vì vậy chiếm được những người này phương pháp tu luyện trở nên càng thêm lợi hại tiếp sau đó thần võ đại đế cũng lại không xuất hiện những tiên nhân kia cũng không có đi vào nữa ma vực chia làm ba tầng mỗi tầng trong lúc đó đều có một chỗ thông đạo trong đó tầng thứ nhất đều là một vài ma hoàng cấp bậc ma càng cấp bậc thấp ma rất ít trên cơ bản đều bị ma hoàng cho ăn tầng thứ hai thì lại chủ yếu là ma quân cấp bậc ma ma hoàng bình thường không dám tiến vào đệ nhị lần tầng thứ ba thì lại là ma đế cấp bậc ma bởi vì tầng thứ ba ma khí nồng nặc nhất cho nên bị ma đế cấp bậc ma chiếm cứ tiên quân cấp bậc ma không dám đến tầng thứ ba đi nếu không đã bị tầng thứ ba ma đế cấp bậc ma cho ăn nhược nhục cường thực ở ma vực thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mặt khác mặc dù tầng cùng tầng trong lúc đó thông đạo cũng không phải đi ngược chiều thông đạo nhưng ở cao tầng ma đế bình thường sẽ không tới tầng thấp đi dù sao nơi đó ma khí bọn họ căn bản không lọt mắt thì ra là như vậy u u đọc sách v ú t v ú t v ú t u u cạn một trăm lẻ bốn u con một trăm lẻ chín hoa vũ tiên đế cùng ngô lai trên cơ bản biết tình huống của ma vực hoa vũ tiên đế cùng ngô lai hai người càng thâm nhập gặp phải ma càng nhiều đều là kết bệ kết lũ hơn nữa cũng càng ngày càng lợi hại đến lúc sau càng che ngập bầu trời ma ảnh đều là ma hoàng hậu kỳ giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh bao phủ tất cả liền mạnh mẽ tiên quân cũng phải tránh né mũi nhọn có điều đối với này nhỏ yếu ma, hoa Võ tiên đế cùng lai đều giết, ma hoàng cấp bậc ma nhiều hơn nữa cũng đối với bọn họ không tạo thành lý hiếp bọn họ không dứt đi sâu vào không biết là đi rồi bao xa cuối cùng tìm được rồi này mà trong ký ức theo tầng thứ nhất đến tầng thứ hai thông đạo nơi đây chính là tầng thứ nhất đến tầng thứ hai lối đi hai người không chút do dự mà tiến nhập cái lối đi kia trời đất quay cuồng hai người thông qua cái lối đi kia tiến vào tới ma vực tầng thứ hai tầng thứ hai ma khí quả nhiên so với tầng thứ nhất muốn nồng nặc nhiều lắm ý chí không kiên định người rất dễ dàng chịu ảnh hưởng nói như vậy tiên nhân là cực kỳ không thích t ư n g đi tới ma vực thực lực đều phải suy giảm nhưng mà hoa vũ tiên đế là võ đạo người tu luyện ý chí vô cùng mạnh mẽ nơi đây đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn mà ngô lai nhưng từng tử thần đã ở sửa ma giới ngăn g dọc càng thêm không để ý bốn t r ư ơ n g hai nghìn bốn mươi tám ô sơn ma đế tờ s chỉ mong người lâu dài ngàn dặm trung đẹp t h ứ t tha chúc mọi người tết trung thu vui sướng giống như là tiên người khí tức đã bao nhiêu năm rốt cục vừa ngửi được tiên nhân mùi vị mấy cái ma quân cấp bậc ma hướng hoa vũ tiên đế cùng ngô lai hai người chạy như bay tới nhất thời đất trời tối t ă m q u ỷ khóc thần hảo ngon máu thịt nhất định phải ăn bọn họ ăn bọn họ chúng ta có thể rất nhanh thăng cấp cũng có thể đến tầng tiếp theo đi、ừ. n ô lai hừ lạnh một tiếng cái kêu mấy cái ma quân trực tiếp bị cầm giữ thật mạnh mẽ cái kêu mấy cái ma quân chỉ có thể mặc cho n ô lai sâu xé n ô lai đã rút ra bọn họ trí nhớ biết càng nhiều liên quan tới ma vực tình huống cùng trước khi xác minh này ma hoàng cấp bậc ma hiểu biết trên cơ bản chính xác chỉ là không đủ tỉ mỉ hơn nữa cũng ít một vài nghe nói ở tầng thứ ba có cực kỳ mạnh mẽ ma tồn tại trong đó có một cường đại nhất ma thống lĩnh q u ầ n ma tựa hồ là thân bất tử thần võ đại đế từng cùng hắn đại chiến qua đều rét không chết hắn đối với thần võ đại đế này ma đô vô cùng e rẻ phản phất chính là một cấm k � ở này ma trong ký ức thần võ đại đế thần uy thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chỉ có điều rất nhiều năm không có lại gặp được chỉ có điều là m ngô lai muốn kiểm tra này ma tu luyện công pháp lúc này ma lại không có ngoại lệ trực tiếp tiêu diệt bất kể là ma quân cấp bậc ma còn là ma hoàng cấp bậc ma tựa hồ trong cõi u minh có một loại sức mạnh để ma tu luyện công pháp không có thể bị nhìn trộm hoặc là nói ma trong óc thân mình thì có cấm chế một khi có người chạm đến công pháp lĩnh vực cấm chế sẽ phát động phá hủy ma b i ể n ý thức tìm được những tin tức này hoa vũ tiên đế cùng vẻ mặt của ngô lai trở nên nghiêm nghị lên l i ê n thần võ đại đế như vậy thượng cổ võ đạo đại năng đều rất không chết tồn tại cái kia không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ cho đến ngày nay cái kia ma khẳng định càng mạnh mẽ hơn nô lai nhìn về phía hoa vũ tiên đế chờ đợi quyết định của hắn đi tới kiến thức tầng thứ ba thuận tiện mở mang kiến thức một chút cái kia mạnh mẽ nhất m à hoa vũ tiên đế nóng lòng muốn thử nô lai khả năng minh bạch tâm tính của hắn hoa vũ tiên đế tìm được thần võ đại đế truyền thừa cũng rất tôn kính thần võ đại đế nhưng hắn càng hy vọng có thể vượt qua thần võ đại đế liền thần võ đại đế đều z không chết ma nếu như hắn có n ô lai tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn cũng tưởng mở mang kiến thức một chút cái t i a mạnh mẽ nhất ma rốt cuộc cường đại đến mức độ nào còn an toàn dù cho đến lúc đó hoa vũ tiên đế không địch lại cũng lẽ ra có thể bảo vệ hắn an toàn mất một phen thời gian hai người tìm tới đi thông tầng thứ ba thông đạo thuận lợi tiến vào tầng thứ ba tầng thứ ba hoàn toàn là ma thế giới ma khí thật sự quá nồng đậm nếu có ma đạo người tu luyện ở nhất định sẽ hưng phấn không thôi nơi đây nhất định chính là ma đạo người tu luyện tiên đường ở nơi đây tu luyện làm ít công to tầng thứ ba ma không còn là kết vẽ kết lũ mà là một mình tồn tại đều là ma đế cấp bậc tồn tại từng cái trên cơ bản đều có mỗi loại lãnh địa khí tức phi thường mạnh mẽ hoa vũ tiên đế cùng n ô lai vừa tiến vào tầng thứ ba thì xông vào một cái nào đó ma đế trong lãnh địa r á t r á c bổn đế giống như ngửi được tiên nhân khí tức đã lâu không ngửi được như vậy hơi thở thiên nhân cái kia như ngon ăn tiên nhân bổn đế sẽ trở nên càng mạnh hơn một vị ma đế sơ kỳ cấp bậc ma xuất hiện ở hoa vũ tiên đế cùng n ô lai trước mặt ma khí n g ậ p trời ma huy thế chỉ nghe thấy hắn vô cùng p h á c lối nói hẹn bọn tiên nhân ngoan ngoán dâng lên máu thịt của các ngươi có thể bị ta ô sơn ma đế hử dụng là các ngươi vinh hạnh vị này tên là ma đế của ô sơn lang đứng không trùng cao cao tại thượng trêu tức mà nhìn hoa vũ tiên đế cùng nô lai hắn đã đem hai người xem là vật trong túi cũng có trách hoa vũ tiên đế thu liễm khí tức mà nô lai thoạt nhìn bất quá là cựu thiên huyền tiên cấp bậc bọn họ biểu hiện ra thực lực ở ô sơn ma đế xem ra bất quá là run dế thôi nghe đến ô sơn ma đế nói nô lai nhất thời lộ ra người hiền lành nụ cười ô sơn ma đế thật không khiến cho b u ồ n công tử cố gắng cùng ngươi vui vừa một chút hắn lập tức bùng nổ ra tranh tài với trời khí thế tinh lực thẳng ngốc trời giờ phút này nô lai như thiên thần bình thường mái tóc dài không mà hoa vũ tiên đế thì lại để ra một đám lớn khu vực ô sơn ma đế phát sinh một tiếng cười quái dị tiểu tử lại dám cùng b u ồ n đế độc thủ b u ồ n đế rất khâm phục ngươi dũng khí có điều dũng khí cũng không cải biến được các ngươi vận mệnh thì cho ngươi mở mang kiến thức một chút b u ồ n đế thực lực nói xong xôi trào mãnh liệt ma khí theo trên người hắn tản mắt ra giống như thái cổ ma thần bình thường phản phất hắn chính là trong thiên địa duy nhất c h â n ma hắn đôi mắt kia thâm thúy rộng lớn nếu như hơi hơi nhìn qua tựa hồ muốn rơi vào lâm vào vô cùng hát đám trong đôi mắt của hắn tựa hồ thì là ma thế giới ma khí vô biên trong thiên địa một con to lớn ma thủ ngang nhiên rối ra che kín bầu trời đất trời tối tăm n h ậ t nguyện không ánh sáng toàn bộ đất trời đều bị phong tỏa phảng phất ngày tận thế tới nay con ma thủ phải đem nô lai một thể bắt nô lai cười lạnh một tiếng tầm thường một con ma thủ cũng tưởng bắt được bùn công tử quả thực chuyện cười nói xong nô lai cũng h i ể n hóa ra một con bàn tay khổng lồ đó là lăng thiên võ đạo bên trong lăng thiên tay có tan biến bầu trời đảo ngược c ẳ n không a i ấy v y thế không thể tưởng tượng lăng thiên tay hướng con kia to lớn ma thủ vô tới trực tiếp đưa nó đánh tan liên quan ô sơn ma đế cũng bị đánh bay ừ trông thì ngon mà không dùng được n ô lai châm biếm âm thanh ở ô sơn ma đế vang lên bên h a y tại sao lại như vậy không thể ô sơn ma đế một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt hắn không ngờ rằng n ô lai lại cường đại như thế tiểu tử ngươi bất quá là ma hoàng cấp bậc tại sao có thể có thực lực như vậy tiên nhân chính là xào trá ngươi nhất định nhận dấu thực lực tám mươi lăm u đọc sách vê đ ú t một trăm mười chín một trăm mười chín vô cản sụ. c một trăm mười một em ở n ô lai ngửa mặt lên trời cười to ha ha ngươi này đường đường ma lại còn nói b u ồ n công tử xào trá thật sự quá buồn cười theo bồn công tử biết các ngươi ma mới là thế gian cực kỳ xào trá ô sơn ma đế g i ậ n tí m ặ t tiểu tử bồn đế muốn xé nát ngươi ăn luôn ngươi nô lai hướng hắn ngoắc ngoắc tay phóng ngựa đến đây đi bồn công tử ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao xé nát bồn công tử nô lai thi t r i ể n ra lăng thiên của hắn võ đạo đối địch lăng thiên võ đạo võ đạo lăng thiên tu vi võ đạo của n ô lai có thể nói tiến triển cực nhanh mỗi ngày đều có điều tiến bộ thế nhưng hắn còn muốn tiếp tục m à i r i ũ a trước mắt chính là rất tốt m à i r i ũ a võ đạo cơ hội ô sơn ma đế biết do n ô lai là kinh địch vì vậy không giữ lại chút nào thi c h u ể n ra mạnh mẽ nhất thực lực toàn bộ đất trời đều là ma thế giới đầy dãy đại d mơ hồ có thể nghe đến ngàn tỷ ma q u ỷ q u ỷ khóc thần hảo ở vùng thế giới này chỉ có ma độc tôn tiến vào bên trong m u ố n thừa nhận ma tính quấy n h u cùng ăn mòn vô cùng vô tận ma khí hội tụ thành thiên quân văn mã hướng nô lai trùng dây tới ma khí còn hóa thành các loại hình dạng thực thể như đao a thương a kiếm a kích a các loại đều đánh về phía nô lai những công kích này một đợt nối một đợt tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng bốn Trước 2049, hai đại ma đại đ xem ra ma đô là có truyền thừa trên thực tế cũng quả thật như thế tiểu tử ngươi lại cũng biết vĩnh hằng ma vực Ô sơn ma đế khá là kinh ngạc nô lai từ từ n ở nụ cười b u ồ n công tử trước đây đã tan biến qua một cũng bất quá như thế Ô sơn ma đế cả giận nói nói khoác không biết ngượng thật không vĩnh hằng của ngươi ma vực thì lại làm sao nhìn b u ồ n công tử dốc sức phá đi nô lai một quyền chém ra lay trời d i ệ t địa năng lượng đánh ở vĩnh hằng ma vực trên h ư không dập tắt trời lòng đất lở hư vĩnh hằng ma vực ma vực vĩnh hằng muốn phá vỡ có dễ dàng như vậy gì ố sơn ma đế cười khẩy vĩnh hằng ma vực là bọn hắn man này một sinh mệnh hình thái truyền thừa vô thượng lĩnh vực nếu như dễ dàng bị phá ra thì không có vĩnh hằng tên nhưng mà khi hắn vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt vĩnh hằng ma vực thì giống như giấy bình thường hoàn toàn bị đập vỡ ma vực bên trong ma khí điên cuồng tiết ra ngoài này làm sao có khả năng ô sơn ma đế kinh hãi đến biến sắc nô lai lanh đ ạ m nói không có gì không thể còn có bản lẽ gì người x ử hết ra ô sơn ma đế đã có một vài ý sợ hãi nhưng h ắ n đương nhiên sẽ không lùi bước hắn thì c h u ể n ra vô thượng ma công quân quận ma khí như đại dương bình thường bao phủ t h i ế niệm ha ha đến hay lắm nô lai bước ra một bước hư không nổ vang chiến ý của hắn bộc phát khi thế tiếp tục leo lên bốn phương tám hướng sức mạnh đất trời bắt đầu ngưng tụ hắn thi triển ra lăng thiên võ đạo đủ để tan biến bầu trời thật quen thuộc công pháp là thần võ đại đế võ đạo không đúng là hay hoặc là không phải ngươi nhất định chiếm được thần võ đại đế truyền thừa ô sơn ma đế kinh hô nô lai từ chối cho ý kiến ô sơn ma đế phi thường cảnh giác nhưng hắn cũng không có phát hiện trong ký ức cái k i a vĩ đại cao to bóng người mới từ tự yên lòng nếu thần võ đại đế giáng lâm hắn căn bản không có một trận chiến dũng khí vĩnh hằng ma dịu nương theo lấy vô tận ma khí một thanh to lớn búa hướng nô lai bổ tới cái kêu ma dịu ở nháy mắt bổ ra vạn đạo ma mang tan biến hư không một mảnh ngày tận thế tới cảnh tượng vĩnh hằng ma dịu nghe tới không sai trước đây bổn công tử còn nghe nói qua phán quyết ma thường không đều là ma khí hiện ra gì có gì đặc biệt nô lai c ư ờ i khẩy nô lai bàn tay trần cùng cái kêu ma dịu cứng đôi cứng ma dịu rơi vào nô lai trên người len ken có tiếng không dứt bên thai nhưng căn bản không gây thương tổn nô lai mảy may này làm sao có khả năng ố sơn ma đế lại kinh hô hắn không ngờ rằng ngô lai lại có thể cùng cái kia không gì không xuyên thủng ma dịu cứng đối cứng hơn nữa không chút nào bị thương điều này nói rõ thân thể của ngô lai thật sự quá c ư ờ n g đại vĩnh hằng ma dịu cũng bất quá như thế cho bùn công tử phán át quyền cước của ngô lai thẳng thắn thoải mái võ đạo lăng thiên to lớn ma dịu ở bạo lực của ngô lai công kích dưới bất cứ sụp đổ rồi ô sơn ma đế trực tiếp phun ra một cái ma huyết a ô sơn ma đế điên cuồng h é t lên hắn đã nổi điên khắp toàn thân bùng nổ ra ma khí lập tức tịch quyển tiên địa mênh n ô n g sóng năng lượng lan đến cả vùng không gian hắn điên cuồng hết lên thì c h u ể n ra mạnh mẽ ma đạo thần thông. mặc dù cung cấp ma đế mạnh hơn so với tiên đế ô sơn ma đế so với bình thường tiên đế sơ kỳ cường đại hơn so với thiên linh tiên đế kém một chút một điểm thế nhưng thực lực của ngô lai đã vượt xa tiên đế sơ kỳ m u ố n chiến thắng ô sơn ma đế cũng không khó chỉ bất quá hắn để mài rua lăng thiên của hắn võ đạo mới cùng ô sơn ma đế từ từ vui bừa một chút đáng chết ta ô sơn ma đế phi thường mất thức điên cuồng hét lên liên tục hắn đột nhiên thanh t ỉ n h bản đế không phải đối thủ của hắn không thể hạm chiến hắn xoay người rời đi đó là hắn thi triển ma ảnh đột tốc độ nhanh kinh người hầu như một bước vượt qua một cái tinh hệ có điều nô g lai ở phía sau đi bộ nhà nhã bởi vì thần n i ệ m đã sớm đem hắn khóa chặt hơn nữa nô lai tốc độ tự nhiên cũng không chậm Mà hoa thì vũ tiên đế lúc ạ mạn i kinh tâm theo hai người. tâm bất theo h này giúp ô sơn ma đế đã bỏ chạy đến hắc sơn ma đế lãnh địa biên giới nô lai vẫn đang căng đi theo phía sau hắn là tiên người lại là tiên người đã lâu không có người được tiên nhân hơi thở bản đế nếu như ăn hắn có thể tiến thêm một bước Bản phải nhất định phải ăn hắn. đế h k ô n đúng, g Ô sơn lại bản ị cái kia tiên nhân truy đuổi. Thực lực của ô sơn coi kia tiên đổi. không truy nhân Sơn như bằng Ô b đế cũng không kém là bao nhiêu. cái thực lực không nhiêu, này tiên nhân thực lực nhất kém là bao đến ị n mạnh.、Ô、sơn, bản h rất Ô đ đ ế giúp ngươi hắc sơn ma đế một bước bước ra ngăn cản nô lai ô sơn ma đế cũng đình chỉ bỏ chạy cùng hắc sơn ma đế cùng nhau đối mặt nô lai nô lai trên mặt lộ ra vẻ tươi cười rất tốt các ngươi cùng lên đi hai đại ma đế đương nhiên sẽ không khách khí với nô lai ngang nhiên ra tay ma huy mênh mông quần quận gió nổi mây vẩn vô tận ma khí đang còn trào mà hư không càng không dứt đổ nát đến hay lắm đối mặt hai đại ma đế liên thủ nô lai có chỉ là hưng phấn hắn chiến ý bộc phát có khí thôn s â n hà mình ta vô địch vai lăng thiên của nô lai võ đạo vũ bá thiên địa để g i a n luyện võ đạo hắn thuần túy vận dụng lăng thiên võ đạo vô dụng những công pháp khác tiểu tử này võ đạo hình như là năm đó cái k i a thần võ đại đế võ đạo nhưng lại không hoàn toàn tương tự tố sơn ma đế đối với hát sơn ma đế nói u đọc sách ba mươi hai một trăm mười chín vê t vê t u càn hu chín mươi chín hôm ba mươi hai có phải cái tia thần võ đại đế vừa đã trở lại hát sơn ma đế vẻ mặt căng thẳng t sơn ma đế lắc đầu nói sẽ không có đến nếu như đến rồi chúng ta căn bản không bất cứ hy vọng nào trừ phi vị đại nhân kia ra tay hơn nữa thần võ đại đế căn bản cũng không thèm đối với chúng ta ra tay nếu như thần võ đại đế năm đó đối với bọn họ ra tay bọn họ không thể sống sót hai vị ma đế liên thủ phối hợp của bọn họ phi thường hiệu ngầm đã không phải một cộng một mà là vi lực tăng gấp b ộ i ô sơn ma đế lại ngưng tụ ra vĩnh hằng ma d i ệ u mà hát sơn ma đế ngưng tụ tất là vĩnh hằng ma đao phủ mang kinh thiên đao khí ngăn dọc nô lai vẫn đang là bàn tay trần võ đạo chính là võ vỡ nát và pháp hai đại ma đế thi triển ra mạnh mẽ nhất thần thông thế nhưng vẫn như cũ tan tác hơn nữa tan tác đến phi thường triệt đề không ổn chúng ta vẫn đang không phải hắn đối thủ chúng ta còn muốn tìm giúp đỡ một phen đại chiến sau khi hai đại ma đế không chút do dự mà xoay người bỏ chạy nô lai vẫn như cũ không nhanh không chậm đổi tới đằng trước chương hai nghìn năm mươi chiến đấu khốc liệt không lâu sau đó vừa một vị ma đế gia nhập chiến đoàn vị này ma đế tên là mạc sơn cũng là ma đế sơ kỳ bị hát sơn ma đế kêu gọi ma đến thiên nhân ngoan văn dâng máu thịt của ngươi mạc sơn ma đế kêu gào nói ba đại ma đế liên thủ đối kháng nô lai đầy trời ma vân bao phủ ma huy mênh mông c u ầ n c u ộ n đối mặt c u ầ n c u ộ n ma vân chiến ý của ngô lai đang thăng hoa võ đạo đã ở thăng hoa hắn vô cùng dũng manh phi thường k h í thế bao phủ bầu trời nô lai ngửa mặt lên trời cười to ha ha vui sướng a toàn bộ bầu trời đầy g i ấ y nô lai sảng khoái tiếng cười lớn ba đại ma đế thình lình phát hiện nô lai lại càng đánh càng hăng càng đánh càng hưng phấn hơn nữa hắn cũng càng ngày càng lợi hại cái tên này là người liên ba đại ma đế thầm kinh hãi khủng bố sóng năng lượng hư không sụp đổ nếu như không phải hoa vũ tiên đế như vậy gợn sóng đã sớm gây nên tầm này chấn động đương nhiên tầng này thế giới phi thường bao la không gian vô cùng to lớn lô lai chỉ muốn võ đạo đối địch phát huy thực lực tự nhiên cũng chỉ là toàn bộ thực lực một phần nhưng hắn dĩ nhiên có thể áp chế lại ba đại ma đế ba đại ma đế điên cuồng hét lên tiếng hô đinh thái n h ứ c ó c lại vẫn đang không làm nên chuyện gì liên tục bại lui vừa ngươi ba đại ma đế trong nháy mắt lại hợp thành một khối to lớn ma thể cả người ma quang lợn lờ sau lưng hiện ra một vị khí thôn sơn hà to lớn ma ảnh ma vân quần quận vô tận năng lượng sôi trào mãnh liệt ba đại ma đế đều là ma đồng nguyên đồng căn tự nhiên có thể vừa người thành công chỉnh cố ma t h ể từ ba đại ma đế chung nhau điều khiển vĩnh hằng ma thủ một con to lớn ma thủ vô cùng hùng hổ hướng nô lai đánh tới quả thực có diệt thế may lăng thiên tay nô lai vẫn đang dùng lăng thiên tay đối địch lăng thiên của hắn tay một luồng làm người ta run r ậ y cả linh hồn võ đạo đại thế lập tức tràn ngập ở bầu trời bên trong quét ngang tất cả ngăn cản ở nô lai ra sức một đòn bên dưới vĩnh hằng ma thủ bị đánh tan bộ kia to lớn ma t h ể bay ngược m ư ơ i triệu dặm cuối cùng tan giã biến trở về ba đại ma đế hơn nữa mỗi loại miệng lớn phun ra ma huyết đáng trước ta hắn lại như vậy lợi hại từ khi bắt đầu tu luyện võ đạo võ đạo của ngô lai mỗi ngày đều ở tiến bộ rút mãnh thế nhưng càng về sau càng là tiến triển chầm chậm đơn thuần tu luyện sẽ tao ngộ nút cổ trai ngô lai phải chiến đấu áp lực đến tăng lên tu vi võ đạo ngô lai một đường truy đuổi như là đi dạo trong sân vắng ba đại ma đế gặp n ô lai đuổi tận cùng không công vừa triệu hắn hai vị ma đế đã đến trợ trận năm vị ma đế gia nhập chiến đoàn chung nhau đối phó n ô lai ngũ đại ma đế đồng thời ra tay ma khí quấn quận bao phủ thiên địa che ngập bầu trời ma khí đem n ô lai bao phủ loại cảm giác này rất tốt ta cần thiết như vậy áp lực ngũ đại ma đế cho n ô lai to lớn áp lực chiến ý của n ô lai lại một lần nữa bùng nổ vô tận khí thế nối liền bầu trời ngũ đại ma đế vây quanh n ô lai đánh ra vô tận tính chất hủy diệt sức mạnh n ô lai không thể không ra sức ngăn cản lấy một địch ba n ô lai còn có thể đánh tan đối thủ nhưng mà lấy một địch năm n ô lai thì có chút mệnh mọi ứng phó rồi nếu như hắn thi triển ra toàn bộ thực lực thi triển lăng thiên thần quyền một cách tự tin chiến thắng bọn họ thế nhưng hắn muốn mải r u a võ đạo nô lai bị đánh lùi rút lui mười triệu dặm ha ha các anh em hắn cũng không phải vô địch chúng ta giết chết hắn chia cắt máu thịt của hắn ô sơn ma đế tựa hồ rất được khích lệ lớn tiếng kêu gào nói trước kia nô lai cho hắn cảm giác đó là thành thạo khống chế tất cả để hắn thật sâu cảm thấy vô lực nhưng mà ngũ đ ạ i ma đế liên thủ rốt cục để hắn phát hiện nô lai cũng không phải vô địch nhất thời tin tưởng tăng nhiều không sai chúng ta toàn lực ứng phó nhất định có thể giết chết hắn ngũ đại ma đế công kích càng sắc bén hơn trở lại nô lai phóng lên cao tóc dài mùa tung cùng ngũ đại ma đế đại chiến cùng nhau khói đen c u ầ n c u ộ n kim q u a n g lòng lánh không gian đều sôi trào ma nước thiên địa m a vỡ nát bầu trời v õ đạo lang thiên chiến đấu vô cùng thắng thiết ngũ đại ma đế điên cuồng gào thét tuyên truyền g i c n ộ khủng bố năng lượng bao phủ thiên địa mà ngô lai cũng đồng dạng triển khai bén nhọn nhất công kích chiến đấu một mực kéo dài ngũ đại ma đế ho ra máu mà n ô lai cũng thân thể bị thương ha ha như vậy chiến đấu mới thú vị mặc dù thân thể bị thương nhưng n ô lai vẫn đang sảng khoái cười lớn lăng thiên của ngô lai võ đạo cực điểm thăng hoa tựa hồ muốn l ộ t xác chiến đấu đang tiếp tục ô sơn ma đế cao mày nói không được không thể tiếp tục như vậy xê hồn dê ta phải vừa người rất nhanh bọn họ thì đã đạt thành nhất trí vừa người ngũ đại ma đế lập tức vừa người trở thành một khối so với ba vị trí đầu đại ma đế vừa người sau khi ma thể hơn khổng lồ ma thể khối này ma thể ma khí lấp liệt ma h uy n g ậ p trời sau lưng dâng lên một vị vô cùng kinh khủng ma ảnh cao to vĩ đại phảng phất trong thiên địa ma khí đều hội tụ đến vị này ma ảnh trên muốn đưa nó ngưng tụ thành thực thể. Chỉ có ma vị này ma ảnh bay thẳng đến ngô lai chấn áp xuống phảng phất có thể chấn áp muôn thợ thanh thiên không gian bắt đầu dập tắt d i ệ t thế khí tức buộc phát ra mê ngông n sóng năng lượng lên ngô lai đem lăng thiên võ đạo thi triển đến mức tận cùng vị này ma ảnh không chút nào ảm đạm tiếp tục hướng ngô lai chấn áp xuống thử võ vỡ nát v ă n pháp chỉ có võ độc tôn ngô lai thi xuất ra lăng thiên của hắn võ đạo mạnh mẽ nhất pháp ở ma ảnh chấn áp lại mạnh nhất của ngô lai pháp bị tàn biến cả người cũng bị thương nặng Ahaha, đọc sách v đút, v ú t v đ t vũ thủ cản s ụ 46, con mặc ngươi thực lực ngập trời đạo pháp kinh người cũng không là chúng ta năm người vừa người đối thủ ô sơn ma đế cười lớn trước hắn vẫn rất bất thức bây giờ rốt cục rửa sạch đ h ụ c nhã ma ảnh tiếp tục chấn áp nô lai hoa vũ tiên đế sốt sắng mà thấy nô lai một khi nô lai có nguy hiểm đến tính mạng hắn thì lập tức động thủ cứu nô lai cũng không có từ bỏ tiếp tục thi triển lăng thiên của hắn v õ đạo phản kháng nhưng mà không cách nào chống cự áp lực phải đem nô lai thân hình tiêu diệt đương nhiên hắn thân hình cường độ cực kỳ mạnh mẽ có thể so với giả thật khí là khó có thân hình của ngô lai phòng ngự công kích vật lý năng lực rất mạnh đối với đạo pháp công kích năng lực phòng ngự cũng rất mạnh thế nhưng so với vật lý phòng ngự nhỏ yếu một vài mạnh mẽ đạo pháp có thể đối với ngô lai tạo thành thương tổn ngũ đại ma đế vừa người sau công pháp ma đạo đối với thân thể của ngô lai thương tổn rất lớn còn có rất mấu chốt chính là ngô lai còn không có hình thành lang thiên thân thể nếu không thì sẽ không như thế chật vật bốn chút cựu. một khi ngô lai hình thành lang thiên thân thể đối với đạo pháp phòng ngự sẽ tăng thêm rất lớn tránh thức không nhìn các loại công kích nhưng mà lang thiên thân thể quá khó khăn tạo thành mặc dù ngô lai một mực nỗ lực nhưng còn có một đoạn đường rất dài phải đi ngô lai tiếp tục ngăn cản lang thiên của hắn võ đạo đã vận chuyển đến mức tận cùng hắn đứng ở nơi đó ánh mắt kiên định giống như vĩnh hằng thiên trụ nhưng mà cái tia to lớn ma ảnh phải đem cây này thiên trụ cho ép c ô n đ ẹ gãy a ngô lai giống to tiếng hô đập vỡ tan bầu trời ha ha hắn sắp không chống đ ơ nổi nữa chúng ta thêm ít sức mạnh hắn chắc chắn phải chết mặc sơn ma đế têu to Tốt. ngũ đ ạ i ma đế đem ép đáy hòm bản lãnh đều thi triển em m ở đi ra lúc này ma ảnh đủ để chấn áp tất cả tan biến bầu trời nô lai chỉ cảm thấy một tòa thái cổ thần sơn chấn áp xuống loại tia đáng sợ áp lực không thể tưởng tượng nô lai ngửa mặt lên trời thét dài toàn thân hắn máu đều sôi trào này đều là lăng thiên máu mỗi một giọt đều vô cùng kính cùng xôi trào lăng thiên máu ẩn chứa năng lượng toàn bộ kích thích còn thiếu một chút còn chưa đủ lăng thiên của ngô lai võ đạo muốn lô xác phải rất lớn áp lực kích thích nhưng mà bây giờ áp lực mặc dù mạnh mẽ lại còn chưa đủ các ngươi thì chút thực lực này gì ngô lai miễn cưỡng bỏ ra câu nói này đáng chết nghe đến nói của ngô lai ngũ đ ạ i ma đế g i ậ n tím ặ t quả thực là nói khoác không biết ngượng hắn đã là nọ hết đà bây giờ là vùng vây dây chết chúng ta một lần đưa hắn đánh tan lớn hơn nữa áp lực chấn áp xuống để khuôn mặt của n ô lai vô cùng dữ t ợ n khoe miệm đều có máu tươi tràn ra có điều ở ô sơn ma đế xem ra nô lai vẻ mặt nhưng thật giống như là đang dễ c ợ n trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an tiểu t ử n à y rất quái l ạ lăng thiên của ta võ đạo võ đạo lăng thiên lại thăng hoa ở to lớn dưới áp lực võ đạo của n ô lai lại lại thăng hoa lập tức đạt đến mới độ cao vào đúng lúc này nô lai khí chất phảng phất đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lăng thiên võ đạo chỉ có võ độc tôn nô lai thì vậy đứng ở nơi đó lại cho ngũ đại ma đế một loại đ ỉ n h t i ê n lập địa cảm giác ha ha ta lăng thiên võ đạo rốt cục chút thành cựu nô lai bạo phát một luồng khiến người ta linh hồn vô cùng run dậy võ đạo đ ạ i thế ngang ma ảnh bị đánh lui áp lực toàn bộ tiêu tán ha ha không hổ là bổn đế người kế nhiệm hoa vũ tiên đế vui mừng nợ nụ cười võ đạo chút thành cựu là nhiều hay ít võ đạo người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới nô lai ở như vậy trong thời gian ngắn liền làm tới mặc dù hắn khởi điểm cao giá tiếp thu được thượng cổ võ đạo đại năng truyền thừa thế nhưng sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân truyền thừa mạnh mẽ đến đâu tu luyện hay là đến dựa vào chính mình không ổn hắn thực lực đột nhiên tăng lên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ngũ đại ma đế không muốn bình tĩnh ngập chơi ma khí hội tụ thành ma khí đại dương đem nô lai nhân chịm nhưng mà nô lai lăng thiên võ đạo chút thành i ể u cùng trước khi không thể giống nhau như là trời quang nắng g ấ t bình thường mỗi một chiêu mỗi một phép tắc đều ẩn chứa kinh thiên động địa quỷ thần khó lường nguy cơ mặc dù là ngũ đại ma đế vừa người sau khi ma thể vô cùng mạnh mẽ vẫn đang bị nô lai đánh cho chia năm xẻ bảy lại trả lại như cũ thành ngũ đại ma đế người này không thể địch lại được trốn ngũ đại ma đế không ham chiến nữa xoay người trốn chui lần này nô lai không có đổi nữa lăng thiên của hắn võ đạo dĩ nhiên chút thành cựu mục đích đã đạt được cái kia đã đầy đủ không cần thiết đem này ma đổi tận giới tuyệt nô lai ngồi ngay ngắn hư không bắt đầu củng cố lăng thiên của chính mình võ đạo nửa tháng sau nô lai đã hoàn toàn củng cố chính mình thu hoạch cả người thần thái sang láng tư thế vai hùng bộc phát nô lai chúc mừng hoa vũ tiên đế nhìn về phía ánh mắt của n ô lai hơi khắc thường nhớ năm đó hắn võ đạo chút thành cựu nhưng hao hết gian khổ không ngờ rằng n ô lai nhanh như vậy thì đã đến cái tên này chính là một yêu nghiệt hoa vũ tiên đế thầm nghĩ thiên phú của n ô lai để hắn đều phi thường đố kỵ nô lai hướng hoa vũ tiên đế chắc tay đa tạ tiền bối hoa vũ tiên đế cùng n ô lai tiếp tục tiến lên bọn họ muốn đi tì cái kia liền thần vũ đại đế đều giết không chết ma n h mẽ. bằng biết vào qua b kinh khủng kia khí tức khiến cho ngô lai kiên rẻ không thôi mà hoa vũ tiên đế thì lại vô cùng kích động hắn rốt cuộc muốn gặp được cái này mạnh mẽ tồn tại đối với hiếu chiến hắn tới nói kích động nhất sự tỉnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi hoa vũ tiên đế đối với chiến đấu khát vọng căn bản không thấp hơn n ô lai lúc trước hắn độ thần kiếp sau khi thành công ngay lập tức sẽ đi khiêu chiến thanh huyền tiên tôn một mặt là thay thế thanh hư tiên đế giải quyết phiền phức về phương diện khác chính là hắn đã sớm muốn khiêu chiến thanh huyền tiên tôn bây giờ cái này mạnh mẽ ma dĩ nhiên để hắn nhiệt huyết sôi trào làm hoa vũ tiên đế cùng n ô lai tiếp cận cái kêu ma đóng chặt hai mắt đống dưng mở ma quang bắn ra bột phía hắn bay lên trời ma uy ngọc trời như là ma chủ bình thường quân lâm thiên hạ toàn bộ đất trời vì đó chấn động xa xa xa ma bản tôn tỉnh lại sau giấc ngủ lại cảm nhận được quen thuộc khí tức nguyên lai là hai cái tu luyện võ đạo tiên nhân bất cứ mỏ tới bản tôn nơi đây cái kia ma minh m ô n g quần quận âm thanh ở hoa vũ tiên đế cùng ngô lai sâu trong tâm linh vang lên thanh âm kia không có bất luận cảm tình gì lại ẩn chứa vô thượng ma h uy trùng kích hai người tâm linh các ngươi là thần vũ tên kia truyền nhân hoa vũ tiên đế ngạo nghe nói không sai bùn đế chính là chiếm được thần vũ đại đế truyền thượng người bị mọi người xưng là võ đế hắn không tiếp tục cần giấu khí tức của chính mình u đọc sách vê đốt vê đốt con vô thượng thần uy tản mắt ra nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt mà ngô lai cũng tỏa ra khí thế của chính mình quanh thân tỏa ra hào quang n g ánh cái kia ma tựa hồ phi thường kinh ngạc nói thực lực của ngươi không sai được xưng là v õ đế cũng danh phủ kỳ thực có điều bên cạnh tiểu tử thực lực còn kém một chút nghe đến cái kia ma đánh giá ngô lai căn bản là lơ lễm so sánh với bọn họ thực lực của ngô lai quả thật kém xa tích tắc đã bao nhiêu năm thần vũ truyền nhân rốt cuộc đến, đến rồi chỉ là không biết là thần vũ tiên kia rốt cuộc đi đâu cái kia ma tựa hồ khá là than thở hoa vũ tiên đế quất lên bùn đế bây giờ đã đến chính là muốn nhìn một chút liền thần vũ đại đế đều dết không chết tồn tại rốt cuộc có cường đại c ỡ nào có phải là có tiếng không có miếng ngươi muốn cùng bản tôn một trận chiến cái kia ma cười nói hoa vũ tiên đế không chút nào che giấu phồn thịnh của chính mình chiến ý đương nhiên cái kia ma hừ lạnh nói hừ thần vũ tên i kia đều dết không chết bản tôn ngươi bất quá là hắn truyền nhân như thế nào là bản tôn đối thủ nhiều năm như vậy dù cho bản tôn thực lực dậm chân tại chỗ đều không là ngươi có thể so sánh có câu nói kêu trò giỏi hơn thấy bồn đế thực lực vượt qua thần vũ đại đế năm đó thực lực cũng không phải không thể hoa vũ tiên đế là một đời vũ đế đối với mình xưa nay chính là đầy cõi lòng tin tưởng vượt qua thần vũ đại đế xưa nay chính là mục tiêu của hắn ngươi rất có dũng khí cũng đối với mình rất tin tưởng vậy thì đến t h ử xem cái t i ê u ma quanh thân ma khí hoạt động khói đen cuồn cuộn vô tận ma khí mênh mông cuồn cuộn đem thiên địa bao phủ xa xa ma đế bọn cảm nhận được luồng hơi thở này đều nơm nớp lo sợ rốt cuộc xảy ra chuyện gì vị đại nhân kia phát u y ta giống như cảm nhận được tiên nhân khí tức chẳng lẽ có tiên nhân xông tới vị đại nhân kia nơi đó bọn họ chính là muốn chết bọn họ là gan cũng quá mập lại đi t r e o chọc vị đại nhân kia bọn họ cho rằng bọn họ là thần vũ đại đế không thành công cho dù là thần vũ đại đế cũng không làm gì được vị đại nhân kia ở này ma đế t r o n g mắt hoa vũ tiên đế cùng nô lai chắc chắn phải chết hoa vũ tiên đế quát lên báo lên tên gọi của ngươi đi bùn đế không giết hạ người n g vô danh ha <cười> ha cái kêu ma ngửa mặt lên trời cười lớn ngươi là truyền nhân của thần vũ lại không biết là bản tôn tên gọi xem ra nơi đây ngươi là vô tình bên trong x u n vào thần vũ cũng không có nói cho ngươi hoa vũ tiên đế thản nhiên nói không sai bồn đế chỉ là tìm được võ đạo của hắn truyền t h ừ a đối với hắn hiểu ra cũng không nhiều vũ vực tồn tại rất nhiều năm thần vũ đại đế cũng đã sớm biến mất không còn t â m hơi ở hoa vũ tiên đế trước khi kỳ thực cũng có người từng chiếm được thần vũ đại đế truyền t h ừ a thế nhưng chỉ có hoa vũ tiên đế t r á n h thức võ đạo đại thành thành tựu vũ đế vi danh nhưng mà hắn đối với thần vũ đại đế hiểu ra thật đúng là không nhiều thì ra là thế cái kêu ma tựa hồ rơi vào trăm tư một lát mới nói bạn tôn cũng dùng thần vũ vi danh ngươi có thể gọi bằng bạn tôn làm thần vũ ma tôn cái gì làm sao có khả năng hoa vũ tiên đế cùng ngô lai đều thất kinh bọn họ không khỏi thầm nghĩ trước mắt cái này mạnh mẽ nhất ma lại cũng gọi là thần vũ có phải cùng thần vũ đại đế có quan hệ gì không thành công hơn nữa hắn tự xưng ma tôn lẽ nào thật sự thì là ma tôn ma tôn đó là cùng tiên tôn một cấp bậc a thậm chí còn mạnh hơn so với tiên tôn thần vũ ma tôn cười nói không có gì không thể nếu như các ngươi biết bản tôn lai lịch thì sẽ không kinh ngạc như vậy giữa lúc hoa vũ tiên đế cùng ngô lai suy nghĩ thần vũ ma tôn đến diễn ra thần vũ ma tôn quất lên được rồi nói nhảm cũng không nói nhiều chúng ta đánh đi hoa vũ t i ê n đế vừa nghe đến chiến lập tức tinh thần tỉnh táo cũng không nghĩ nhiều nữa hắn chiến ý bao tác lập tức bùng nổ ra tranh tài với trời khí thế cả người giống như vo thần bình thường nhìn xuống thiên địa trong đôi mắt ngôi sao tiêu tan khí thôn sơn hà hắn hướng thần vũ ma tôn ngang nhiên ra tay rồi từng chiêu từng thức của hắn đều cùng võ đạo hợp nhất tuy hai mà một nói cách khác hắn chính là võ đạo võ đạo chính là hắn vạn pháp cùng võ võ hóa văn pháp thần vũ ma tôn sắc mặt có chút nghiêm nghị không ngờ rằng võ đạo của ngươi lại đạt được cảnh giới như vậy hắn còn là xem thường hoa vũ tiến đế nô lai tâm nói vượt qua thần kiếp hoa vũ tiến làm sao có khả năng đơn giản như vậy vĩnh hằng ma vực thần vũ ma tôn hét lớn một tiếng toàn bộ đất trời đều là ma thế giới đầy dây m ê n h mông ma khí khói đen quần quận ngàn tỷ ma thần quỷ khóc thần h à o vô cùng vô tận ma khí hóa thành thiên quân văn mã hướng hoa vũ tiên đế chém dết tới ma khí còn hóa thành các loại hình dạng t h ự c thể như thần sơn a đao a thương a kiếm a kích a các loại đều đánh về phía hoa vũ tiên đế những công kích này một đợt nối một đợt tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng vĩnh hằng của thần vũ ma tôn ma vực tự nhiên không phải này ma đế vĩnh hằng ma vực có thể so sánh mới hoa vũ tiên đế bị nhốt trong、đó. có điều hoa vũ tiên đế cũng không có hốt hoảng hắn cũng từng bị vây ở thanh huyền tiên tôn trong lĩnh vực thanh huyền tiên tôn lại không thể làm sao hắn vũ đế lĩnh vực hoa vũ tiên đế thi t r i ể n ra vũ đế của hắn lĩnh vực cùng lĩnh hằng ma vực chống lại đó là một mảnh võ thế giới hào quan vạn đạo thủy thải ngàn sợi liền ma khí đều bị võ hóa vạn pháp cùng võ võ vỡ nát v ạ n pháp bây giờ hoa vũ tiên đế thực lực cùng mới vừa độ s o n g thần kiếp vừa không đồng dạng hắn tạo thành thần vũ của chính minh đạo củng cố chính mình độ kiếp thu hoạch lại cùng thanh huyền tiên tôn đại chiến một trận thực lực càng mạnh mẽ hơn h ú n chi hắn kỳ thực đã không muốn là tiên đế, mà là thần người. chỉ có điều là chưa phi thăng thần nhân nô lai một chút nhìn lại hoa vũ tiên đế vũ đế l i n h vực như là một võ đạo người khổng lồ không dứt diễn luyện các loại võ học thật giống như là một tòa võ học k h ó báu mà vĩnh hằng của thần vũ ma tôn ma vực thì lại phảng phất một vô thượng chân ma tản ra vô tận ma h uy uy thế vạn dặm cùng cái kia võ đạo người khổng lồ đấu cùng nhau thiên đ ị a đổ nát xôi trào mãnh liệt năng lượng nước lũ che ngập bầu trời che đậy bầu trời nhất thời đất trời tối tăm quỷ khóc thần hảo đó là vị đại nhân kia vĩnh hằng ma vực thật là lợi hại lại khiến cho vị đại nhân kia thi triển ra vĩnh hằng ma v ĩ n mau nhìn vị tiêu tiên nhân lĩnh vực cũng rất mạnh mẽ hai đại cường giả đại chiến khó phân thắng bại hoa vũ tiên đế càng đánh càng hăng mà thần vũ ma tôn ma uy thế toàn bộ đất trời tan vỡ đùng đùng tiếng vang truyền khắp bầu trời như là đang khai thiên tích địa thanh thế hùng vi cực điểm nô lai ở phía xa quan sát hai đại cường giả chiến đấu thu hoạch rất nhiều hắn nhìn ra như si như say nhiệt huyết sôi chảo hắn lại gặp phải cường giả đại chiến tình cảnh như vậy tình cảnh là cực kỳ hiếm có có thể gặp không thể cầu lúc này hắn đã vo đạo chút thành cựu đối với võ đạo nhận thức sớm phát sinh lòng trời lở đất biến hóa quan sát chiến đấu đối với hắn võ đạo hướng đi đại thành rất có song phương chiến đấu một mực kéo dài không biết là kéo dài bao lâu thần vũ ma tôn quát to một tiếng ngươi đây là cái gì võ đạo lại không phải thần vũ tên kia thượng cổ võ đạo rất hiển nhiên thần vũ ma tôn đối với thần vũ đại đế hiểu rất rõ ưu đọc sách v e r v e r verus một trăm m ư ơ i bảy một trăm m ư ơ i bảy knsu con hoa vũ tiên đế tự hào nói đây là bồn đế võ đạo của chính mình thần vũ nói ngươi lại tạo thành võ đạo của chính mình nhưng lại cường đại như thế thần vũ ma tôn không hề che giấu chút nào khiếp sợ của chính mình dưới cái nhìn của hắn trước mắt hoa vũ tiên đế nhất định chính là võ đạo hóa thân so với năm đó thần vũ đại đế không thua bao nhiêu hoa vũ tiên đế không quan tâm hơn thua đ ạ m nhiên nói quá khen được lắm thần vũ nói thần vũ ma tôn đột nhiên thối lui ra khỏi chiến đấu ngươi thắng bản tôn không phải ngươi đối thủ hoa vũ tiên đế không khỏi sửng sốt hắn không ngờ rằng thần vũ ma tôn lại liền như vậy chịu thua nói thần vũ ma tôn ngươi còn không có thua hắn tự nhiên biết song phương mặc dù chiến đấu vô cùng kịch liệt đều thi t r i ể n ra vô thượng đạo pháp nhưng mà thần vũ ma tôn căn bản cũng không có lộ ra bất kỳ dấu hiệu thất bại muôn chiến thắng hắn hy vọng cũng không lớn thần vũ ma tôn nói dùng lại nói của ngươi trò giỏi hơn thấy trên v thực tế lợi tuy như thế trong lòng hắn là vô cùng tiêu ngạo cùng tự hào mục tiêu của hắn chính là vượt qua thần võ đại đế bây giờ theo thần võ đại đế đối thủ cũ trong miệng nói ra hắn đã vượt qua thần võ đại đế khả năng không cho hắn tự hào gì ngươi lại còn sẽ thái cổ võ đạo thần võ ma tôn phi thường kinh ngạc phải biết rằng thượng cổ võ đạo sớm mất đi truyền thừa hoa vũ tiên đế khá là tự hào nói thái cổ võ đạo là bổn đế ở độ thần kiếp lúc học được thần võ ma tôn cười to nói ha ha rất tốt ngươi quả nhiên là vượt qua thần kiếp nhân vật mạnh mẽ không hổ là thần võ người thừa kế càng làng n h ị c h thiên người càng tài năng ở thần kiếp bên trong tìm được vận may lớn hoa vũ tiên đế cùng nô lai cảm giác đều phi thường quái dị trước mắt cái này thần võ ma tôn giống như không là ma như lại còn cùng hoa vũ tiên đế nói nhiều như vậy các ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái thần võ ma tôn trực tiếp tung vấn đề này hoa vũ tiên đế cùng n ô lai đều không hề trả lời nhưng rất rõ ràng là một loại khẳng định thái độ có chuyện cái tên này nhất định có chuyện đây là hai người tiếng lòng chúng ta quyết không có thể bị hắn lửa trên thực tế b ả n tôn cũng có thể nói là thần võ đại đế thần võ ma tôn nói có thể nói kinh động thiên hạ nhất thời gây nên ngàn cơn sóng cái gì hoa vũ tiên đế cùng n ô lai đều la thất thanh này làm sao có khả năng hai người đều suy đoán thần võ ma tôn cùng thần võ đại đế có thể có chút quan hệ nhưng không ngờ rằng thần võ ma tôn lại còn nói chính mình cũng là thần võ đại đế này làm cho bọn họ thật sự khó có thể tin tưởng được đứng đầu đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là n à y thần võ ma tôn đang lừa gạt bọn họ rời ạ đem chúng ta làm kẻ ngu si không thành công thần võ ma tôn cười nhạt một tiếng không có gì không thể các ngươi cho rằng nơi này là nơi nào nơi đây nhưng thật ra là một cái thần khí nội bộ không gian thần võ ma tôn nói lại để hoa vũ tiên đế khiếp sợ nơi đây lại là thần khí nội bộ không gian thần khí nô lai ấy thành thực bên trong sớm đã có suy đoán như vậy không gian không thể bỗng dưng tồn tại nhưng lại là tiên giới tồn tại vô cùng có khả năng chính là một cái pháp bảo không gian không sai nay thần khí kêu luyện thân mầu bất luận ngươi là thần là tiên là ma còn là cái khác tồn tại chỉ cũng bị hít vào đến đều có thể bị luyện hóa nghe nói ở tại thần giới đều tiếng tăm lừng lẫy có lẽ các ngươi sẽ cho rằng các ngươi vào được tại sao không có bị luyện hóa còn có bản tôn cùng n à y ma đều không có bị luyện hóa đó là bởi vì này luyện thần bầu là tổn hại là vì một g i n g máu đó là một vị ma tổ máu vị tiêu ma tổ một thân ma công thông thiên t r i ệ địa cái tiêu nhỏ máu mặc dù không phải ấy máu huyết chỉ là phổ thông ma huyết nhưng cũng vô cùng bá đạo bị luyện thần bầu hút vào trong đó sau khi thiếu chút nữa sẽ phá hủy này luyện thần bầu có đ i ề u cái kia nhỏ máu cũng lưu tại trong hồ lô khả năng được xưng là ma tổ ma công tự nhiên tuyệt vời máu của hắn tất nhiên cũng không đơn giản cái kia là ma huyết trí cường ma huyết ma hóa v v ậ t đừng nói ma tổ hoa vũ tiên đế cùng máu của ngô lai đều không đơn giản hoa vũ tiên đế thần võ máu lang tiên của ngô lai máu đều là trí cường bảo huyết nay bảo huyết đều vô cùng mạnh mẽ nếu như trải qua tinh luyện loại bỏ này ẩn chứa sát ý hoặc hủy diệt ý chí tai hại thành phần lưu lại có thể luyện hóa hữu í c h thành phần tuyệt đối có thể bồi dưỡng được cao thủ năm đó thần võ đại đế vô tình bên trong chiếm được này luyện thần bầu hắn muốn tương kỳ luyện hóa. c không không ra ra ma ma đây là bản tôn lai lịch con ấy này của hắn ma đều là bản tôn ma từ ma tôn đối với thần võ ma tôn giải thích hoa vũ tiên đế cùng lô lai đều cảm thấy khá là hợp lý nhưng trong lòng bọn họ vẫn đang tràn đầy cảnh giác ma là cái gì thiên biến văn hóa xào trá khó lường có thể nhìn thấu nhân tính được điểm không thể dễ tin thần võ ma tôn nói thần võ đại đế sau đó phát hiện bản tôn tạo thành lo lắng bản tôn sau khi ra ngoài sẽ làm ác vì vậy vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết bản tôn thế nhưng cùng bản tôn chiến đấu nhiều lần lại không thể giết chết bản tôn hoa vũ tiên đế im lặng nô lai đạo chúng ta cũng tưởng giết chết ngươi thần võ ma tôn cười nói chuyện này rất bình thường tiên ma không cùng tồn tại huống hồ ma không chỉ là tiên đạo người tu luyện đại địch đối với ma đạo người tu luyện tới nói cũng là đại địch các hạ nói này rốt cuộc là ý gì hoa vũ tiên đế nhớ mày hỏi mặc dù thần võ ma tôn là thần võ đại đế chia ra đi ra ngoài ma hóa nguyên thần hình thành nhưng hắn dù sao không phải thần võ đại đế cũng không phải thần võ đại đế phân thân hoa vũ tiên đế không biết là hắn rốt cuộc có mục đích gì mà nghe bản tôn nói hết lời trước đây bản tôn vẫn từ ma tính chủ đạo nhưng mà bản tôn nguyên thần bên trong thần võ đại đế dấu ấn vẫn tồn tại do kia ma huyết bên trong ma tổ còn sót lại ý chí vẫn muốn xóa đi thần võ đại đế dấu ấn nhưng mà cái kia chỉ là một dòng máu trong đó còn sót lại ý chí vẫn còn không đủ để xóa đi thần võ đại đế dấu ấn hai người vì vậy vẫn cùng tồn tại trải qua thời gian dài thần võ đại đế dấu ấn đều ở đây cùng ma tổ còn xuất lại ý chí chiến đấu chỉ có điều ma tổ còn xuất lại ý chí chiếm thượng phong ma tính đều là chiếm vị trí chủ đạo nói cách khác bản tôn trước đây vẫn là ma hoa vũ tiên đế cùng nô lai đều chú ý tới thần võ ma tôn câu nói sau cùng bây giờ ngươi chẳng lẽ không lại từ ma tính chủ đạo hoa vũ tiên đế nói các ngươi thấy thế nào thần võ ma tôn hỏi lại hoa vũ tiên đế lắc lắc đầu xê hồn dê ta không biết là uu đọc sách vê đút một vê đút ổ k s h một c một trăm m ư ơ i một em có lẽ các ngươi không thể tin được trải qua này vô số năm tháng thần võ đại đế dấu ấn rốt cuộc chiến thắng ma tổ còn x u ấ t lại ý chí bây giờ bản tôn không muốn từ ma tính chủ đạo mặc dù thân thể là ma thân nhưng cũng có thể nói không muốn là ma mà là thần võ đại đế phân thân đối với thần võ ma tôn nói hoa vũ tiên đế cùng lô lai tự nhiên bàn tin bắn nghi đã ma tổ cường đại như vậy ý chí của hắn há lại là thần võ đại đế dấu ấn có thể lay động dù cho gần như chỉ là còn x u ấ t lại ý chí thần võ ma tôn rốt cuộc là không phải là bị ma tính chủ đạo ai vừa có thể thấy húng chi ma là xảo trá đa đoan Kỳ trương h ự c còn muốn may các muốn n may i tôn một mực mảnh này vượt sâu hai y t ế nghìn lại của n đột i không trăm năm mươi bốn thâm ma lời thề bởi vì thần vũ đại đế bản thể bây giờ trở nên càng cường đại rồi trong cõi u minh tăng cường dấu ấn của hắn lời giải thích này như thế nào thần vũ ma tôn nói ở hoa vũ tiên đế cùng nô lai vang lên bên h a i nô lai trầm mặc hoa vũ tiên đế cũng trầm mặc cái thưa cái gọi là ma tổ không biết là là cấp bậc gì nhân vật mạnh mẽ mà thần vũ đại đế còn sống hay không nếu như thật còn sống bây giờ vừa tới cảnh giới gì bọn họ cũng không biết cho nên căn bản là không có cách phán đoán thần vũ đại đế còn sống hoa vũ tiên đế hỏi thần vũ ma tôn nói đương nhiên còn sống hắn tài năng nhất trời ở đâu đều có thể quát tháo phân vân bản tôn khả năng trong cõi u minh cảm nhận được mạnh mẽ của hắn hoa vũ tiên đế rất rõ ràng nhận ra vậy tuyệt đối là thượng cổ võ đạo đại thành đối với thần vũ ma tôn lai lịch hai người đã đã không còn bất kỳ hoài nghi chỉ có điều rốt cuộc trong cơ thể hắn ai chiếm chủ đạo hai người hoàn toàn không hoàn toàn tin tưởng thần vũ ma tôn nói thu lại ma khí chỉ cần đối với sức mạnh k h ô n g chế đạt được cực hạn thì có thể làm được dù cho hắn bây giờ không bị ma tính chỗ chủ đạo nhưng bạn nhất ma tính lại chủ đạo hơn nữa ma nói là không thể tin dễ dàng nhất lừa gạt người hoa vũ tiên đế cùng nô lai liếc nhau một cái trong lòng sớm có hiểu ngầm thần vũ ma tô nói n b ả n tôn biết các ngươi lo lắng cái gì thần vũ đại đế dấu ấn ngủ đông vô số cái năm tháng rốt cuộc chiến thắng ma tổ còn xuất lại ý chí ma tính ý chi đã hoàn toàn tiêu tán bản tôn không có lừa gạt các ngươi có thể phát sinh tâm ma lời thề tâm ma lời thề là một loại phi thường có lực ước t h u c lời thề nếu như vi phạm thì sẽ phải chịu tâm ma q u á y nhiễu sau đó rất khó thăng cấp chớ đừng nói tu thành đại đạo đối với người tu luyện tới nói tâm ma là nghe đến đã biến sắc tồn tại dùng tâm ma thể đó là tuyệt đối có thể tin dứt lời thần vũ ma tôn thì phát ra chính mình tâm ma lời thể bản tôn nói mỗi câu là thật tuyệt vô hương ô n tốt ta tin tưởng tiền bối nói hòa vũ tiên đề nói lời tuy như thế hắn cho n ô lai truyền âm người này nói tuyệt đối không thể tin hoàn toàn n ô lai trở về hắn một hiểu ra ánh mắt cũng không có truyền âm trả lời phải biết rằng thần vũ ma tôn thực lực so với h ã n lượng truyền âm có khả năng bị chặt được nô、no、lai sẽ không mạo hiểm như vậy dùng tâm ma thể như thế thể độc chúng ta là tuyệt đối tin tưởng nô、no、lai đạo văn bối hoa vũ bái kiến thần vũ t i ê n bối hoa vũ tiên đế chấp đệ tử hành đại lễ hắn vốn là thần vũ đại đế võ đạo người thừa kế hướng về thần vũ ma tôn hành đệ tử lễ cũng không gì đáng trách thần vũ ma tôn bị hắn này thi lễ miễn lễ hoa vũ ngươi hẳn là bây giờ tiên giới võ đạo người số một chính là hoa vũ tiên đế ở vượt qua thần kiếp trước khi còn có thể khiêm nhường một chút thế nhưng vượt qua thần kiếp sau khi thì thản nhiên thừa nhận điều này nếu như hắn đều không phải tiên giới võ đạo người số một ai còn có, có tư cách là thần vũ ma tôn vuốt cằm nói rất tốt không hổ là thần vũ đại đế người thừa kế nếu như thần vũ đại đế biết có người ưu tú như vậy người thừa kế nhất định sẽ phi thường vui mừng hoa vũ tiên đế vội và nói g n đa tạ tiền bối khích lệ văn bối cũng là vì đứng ở cỗ người trên bả vai mới có điểm ấy thành t h u văn bối ngô lai b à i kiến thần vũ tiền bối nô lai cũng lập tức tiến lên hành lễ thần vũ ma tôn hỏi hoa vũ hắn là ngươi truyền nhân nói thật thần vũ ma tôn cũng không có mắt nhìn thẳng nô lai dù sao ngô lai tu vi quá thấp theo hắn như là run dế bình thường chỉ có hoa vũ tiên đế mới đáng giá hắn coi trọng hoa vũ tiên đế nghe vậy c ư ờ i khổ nói thần vũ tiên bối bằng văn bàn bối còn chưa có tư cách để hắn làm truyền nhân của ta bất quá hắn bây giờ là ta người thừa kế đời tiếp theo võ đế xưng là lăng thiên võ đế hoa vũ tiên đế đã sớm biết ngô lai tất nhiên có vô cùng mạnh mẽ truyền thừa nhưng lại mạnh hơn so với thần vũ đại đế hắn căn bản không có tư cách để ngô lai làm truyền nhân của hắn để ngô lai kế nhiệm p h đế trên thực tế đều xem như hắn đùa b ỡ thủ đoạn để ngô lai khó có thể từ chối thủ đoạn nghe đến hoa vũ tiên đế nói thần vũ ma tôn cảm thấy bất ngờ dù sao hoa vũ tiên đế thực lực so với năm đó thần vũ đại đế cũng không thua kém bao nhiêu liền hắn cũng không có tư cách ai còn có tư cách hắn không khỏi nhìn nhiều ngô lai hai mắt nói tu vi của hắn còn l à thấp một vài ngô lai biểu hiện ra tu vi chỉ là cựu thiên huyền tiên làm đúng vậy là hắn bản tôn tu vi thật sự này một tu vi rất có mê mội tính hoa vũ tiên đế trả lời đó là bởi vì hắn tu luyện thời gian cũng không lâu vẫn chưa tới mười ngàn năm mặt khác hắn là từ tu chân giới phi thăng tiến giới thần vũ ma tôn không nói thêm lời tu luyện không đến mười ngàn năm có thể trở thành cựu thiên huyền tiên đây tuyệt đối là thiên tài húng chi còn là theo hạ giới phi thăng lên đến tiền đồ càng thêm không thể đo lường trên thực tế nô lai tu luyện thời gian xa xa không có mười ngàn năm liền lăng vân tử đều mới tu luyện mười ngàn năm chỉ có điều thần vũ ma tôn ở nói thầm trong lòng ở lịch sử sông dài bên trong chết đi thiên tài nhiều lắm tránh thức khả năng trưởng thành lên thành cường giả quá ít vẫn s ố n g tiếp cuối cùng đi tới đỉnh cao mới thật sự là thiên tài thần vũ tiền bối sau đó người chuẩn bị làm sao bây giờ nô lai hỏi thần vũ ma tôn nói bạn tôn ở bên trong không gian này đợi vô số năm tháng đã phi thường mệt mỏi rất muốn đi xem bên ngoài thế giới như vậy ý nghĩ tự nhiên là nhân c h i thường tình hoa vũ tiên đế cùng nô lai đều không có cảm thấy chút nào bất ngờ thần vũ ma tôn cùng bọn hắn nói nhiều như vậy còn phát ra lời thề u u đọc sách vdus vdus bốn mươi sáu u một trăm mười bảy k chín mươi bảy ns một trăm linh bốn một trăm mười bảy chín mươi chín ông không phải là muốn đi ra ngoài đã như vậy chúng ta đây thì đồng thời đi ra ngoài đi nô lai đề nghị hoa vũ tiên đế gật gù t ố t chỉ có điều nhiều như vậy m à xử trí như thế nào thần vũ ma tôn thở dài này ma đô xem như bản tôn ma từ ma tôn thì làm cho bọn họ ở lại nơi này đi ngược lại chỉ cần chúng ta không thả bọn họ đi ra ngoài làm hại tiên giới là đến nơi nô lai đề nghị đúng thì làm cho bọn họ ở lại nơi đây tương lai chúng ta có thể sắp xếp người tiến đến rèn luyện ta đã sớm có ý nghĩ này chỉ là trước khi biết có thần vũ tiền bối cường đại như vậy tồn tại rất là băn khoăn nhưng bây giờ thần vũ tiền bối là chúng ta người thì không cần lo lắng hoa vũ tiên đế mừng rỡ khen ý kiến hay tin tưởng có như vậy một rèn luyện nơi sẽ cho ta võ vùng tặng thêm vô số cường giả vùng không gian này tuyệt đối là mài g i a võ đạo địa phương tốt tu luyện võ đạo chỉ có thực chiến tài năng nhanh chóng tăng lên ba người vì vậy một đường hướng cửa ra chạy đi tốc độ tự nhiên nhanh đến mức cực hạn ba người theo tầng thứ ba đi tới tầng thứ hai lại từ tầng thứ hai đạt được tầng thứ nhất cuối cùng đạt được cửa ra tòa kia cổ xưa cửa đá nơi bốn chương hai nghìn không trăm năm mươi lăm thà dết lầm thấy tòa kia cửa đá thần vũ ma tôn tự a hồ có nhớ lại tâm ý tâm tình tự a hồ cũng khá là kích động nhìn quyển sách chương mới nhất m ờ i đến tám trăm cái cửa này cản trở bản tôn vô số năm tháng bây giờ bản tôn rốt cục muốn ra khỏi bốn có điều hắn bị đè nén trong lòng kích động toa này cửa đá chính là cửa ra vào của luyện thần hồ hoa vũ tiên đế lấy ra thần vũ khóa hào quang rực rỡ chiếu sáng một vùng thế giới hoa vũ tiên đế cùng ngô lai không chú ý chính là làm thần vũ khóa bị lấy ra lúc thần vũ ma tôn trong mắt một tia thần quang n ẹ qua hoa vũ tiên đế đem thần vũ khóa cắm vào cổ xưa cửa đá lô cắm nơi thiên địa chấn động cổ xưa cửa đá lại mở ra ba người lần lượt thông qua cửa đá về tới vũ vực sau đó hoa vũ tiên đế thu hồi thần vũ khóa rốt cục đi ra thần vũ ma tôn bùi mùi mai thôi giữa lúc hắn vô cùng than thờ lúc hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh hoa vũ tiên đế cùng bó mà hắn phảng phất tiến nhập một thế giới khác hoàn toàn mờ mịt ngây mù vọng mơ mơ hồ hồ nơi này là nơi nào hoa vũ cùng nô lai đi đâu không ổn đây là trận pháp thần vũ ma tôn phản ứng lại h é t lớn hoa vũ các ngươi đây là ý gì hoa vũ bản t ô n biết các ngươi khả năng nghe đến hoa vũ bản t ô n cũng đã thể các ngươi lại còn như thế không tín nhiệm bản t ô n đem bản t ô n v â y ở trong trận pháp rốt cuộc là có ý gì hoa vũ mau thả bản t ô n đi ra ngoài ngươi đây là khi sư di tổ thần vũ ma tôn gầm lên liên tục hắn đã thất t ố phải biết rằng hắn nhưng vô cùng khát vọng đi ra ngoài a ở tối t ă m không mặt trời luyện thần hồ t ầ n g thứ ba không gian đợi vô số năm tháng bây giờ rốt cục có đi ra ngoài cơ hội có thể không ngờ rằng một lần nữa h ó a thanh ảnh chứ mới nhất đọc đầy đủ đáng chết bọn họ tại sao không thể tin được b à tôn nếu như hắn không muốn từ ma tính chủ đạo làm sao lại thất thố như thế coi như chịu đ ư ợ c ma ảnh hưởng cũng không còn như thế nói tóm lại hắn còn là rất khả nghi nô lai đối với bên cạnh hoa vũ tiên đế nói hắn lại không nhìn ra đây là thần vũ đại trận này rõ ràng có chuyện thần vũ đại trận tất nhiên là thần vũ đại đế để giết chết thần vũ ma tôn hoặc là phòng ngừa hắn theo luyện thần hồ bên trong ch hơn nữa vô cùng có khả năng là thần vũ đại đế sau đó chuyên môn nghiên cứu đối phó của hắn n ô lai suy đoán đã rất gần gũi sự thật ở hoa vũ tiên đế cùng n ô lai trước mặt một mặt tiên quang lóng ánh tấm gương treo cao chính là lăng thiên kính của n ô lai trong gương mọi cử động của thần vũ ma tôn khả năng rõ rõ ràng, ràng ràng bị nhìn thấy mà hắn không chút nào không thể phát hiện nói như vậy như thần vũ ma tôn như vậy cường giả nếu như có người trong bóng tối nhìn trộm hắn sẽ lòng sinh cảm ứng nhưng lần này hắn nhưng không có bất kỳ cảm ứng phương diện này bắt nguồn từ thần vũ đại trận n ô lai nắm trong tay toàn bộ thần vũ đại trận tự nếu h như hắn g qua phát sinh chính là thiên đạo lợi thế ta còn không hoài nghi chút nào nhưng hắn phát sinh lại là tâm ma lợi thế nếu như hắn là ma nói còn sẽ quan tâm tâm ma cái kia không phải chê cởi sao hoa vũ tiên đế đối với cái này biểu hiện rất đồng ý bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng thần vũ ma tôn phải biết rằng vị này ma tôn cực kỳ mạnh mẽ liền năm đó thần vũ đại đế đều giết không chết hắn hoa vũ tiên đế cũng không chắc chắn đưa hắn giết chết nếu như là n g ụ y t r a n g c ố ý dụ dỗ bọn họ thả chính mình đi ra ngoài cái k i ê u một khi hắn sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ cho t i ê n giới mang đến tai nạn đừng nói tiên giới liền vũ vực đều không được an bình cho nên bọn họ t h ả giết lầm thần vũ ma tôn giống lên một trận rốt cuộc tỉnh táo lại có phải bọn họ là đang thăm dò bản tôn còn là trận pháp này bọn họ thân mình thì không biết thần vũ ma tôn rơi vào trầm tư trận pháp này nhất định là thần vũ đại đế bố trí dùng tới đối phó bản tôn có khả năng bọn họ căn bản là không quá hiểu ra vô tình bên trong sông qua trận pháp này đạt được lối vào của luyện thần hồ đương nhiên cũng có khả năng là bọn hắn cố ý vây khốn bản tôn đáng chết ta nếu hoa vũ trong tay chiếc chìa khóa đó ở bản tôn trong tay bản tôn đã sớm luyện hóa luyện thần hồ muốn đi ra ngoài chẳng phải là dễ dàng thần vũ khóa chính là mở ra luyện thần hồ cửa ra vào chìa khóa có chìa khóa luyện thần hồ mới là hoàn chỉnh luyện thần hồ nếu không, không có cách nào bị luyện hóa thần vũ ma tôn tỉnh táo lại sau khi bắt đầu bắt tay phá trận có điều thần vũ đại trận cực kỳ huyền ảo hắn trên căn bả thần vũ đại trận nhưng thần vũ đại đế nghiên cứu vô số thời đại trận pháp mới bố trí đi ra hao tốn hắn lượng lớn tâm huyết cho dù là n ô lai cũng chỉ là bước đầu khống chế mà thôi chỉ có thể thuyên truyền trong đó bộ phận sức mạnh hơn nữa mấu chốt nhất chính là thần vũ ma tôn cũng không thể an tâm nghiên cứu thần vũ đại trận bởi vì trận pháp này đã bị n ô lai phát động có rất lớn tính chất công kích các loại công kích che n g ậ p bầu trời hướng về thần vũ ma tôn tuần tới vô cùng mạnh mẽ t ầ n t ầ n g lớp lớp trong lúc nhất thời đất trời tối tăm khác nào ngày tận thế tới thậm chí vùng không gian này còn có chứa cấm ma chức năng chậm chạm hành động của hắn đối với thực lực của thần vũ ma tôn có rất lớn áp chế tác dụng làm thần vũ đại đế chuyên môn đối phó trận pháp của thần vũ ma tôn tất nhiên là nhằm vào nhược điểm của hắn mà thiết kế phải biết rằng thần vũ đại đế đối với thần vũ ma tôn là hiểu rõ vô cùng thần vũ ma tôn không thể không đem khí thế ngưng tụ đến mức t ậ n cùng khác nào thần ma sử dụng tất cả vờ liếng để ngăn cản các loại công kích hắn rất la hất ức ở trong cái trận pháp này bó tay bó chân căn bản không phát huy ra mạnh nhất của hắn thực lực đáng chết a chiến đấu so với thần vũ ma tôn cùng hoa vũ tiên đế giao thủ còn khốc liệt hơn Ú, đọc sách v -đút, v -đút, v -đút. u u 1 tầng tầng lớp lớp, trên thực tế năm đó thần vũ đại đế gặp rét không chết thần vũ ma tôn thì bố trí như vậy một mạnh mẽ trận pháp vì đặt thần vũ ma tôn vào chỗ chết lực s á t thương tự nhiên vô cùng kinh khủng thần vũ đại đế từng muốn dụ khiến thần vũ ma tôn theo luyện thần hồ bên trong đi ra thế nhưng thần vũ ma tôn cũng không có bị lửa thần vũ đại đế cuối cùng không thể không tiếp nối phi thăng thần giới thần vũ đại đế người thừa kế chỉ có nắm trong tay thần vũ đại trận tài năng cầm thần vũ khóa tiến vào luyện thần hồ bên trong dù cho thần vũ ma tôn trốn thoát cũng sẽ bị vây ở thần vũ đại trận bên trong ở ngô lai hét lên kinh ngạc đồng thời thần vũ ma tôn cũng chửi như tát nước đáng chết ta thần vũ tên k i a n ă m đó chuẩn bị khủng bố như vậy gì đó tới đối phó bản tôn nếu như hắn tự mình phát động trận p h á p này tuyệt đối khả năng giết chết bản tôn may mà bản tôn n ă m đó chịu đ ự ợ c ở mỹ hoặc không có theo hồ lô khẩu đi ra ngoài nếu không khẳng định bị hắn giết chết ở cái này trong trận nhớ tới trước đây sự tình thần vũ ma tôn vẫn đang lòng còn sợ h b à i đù một chút hoặc là tốt tìm một chút có thể tìm tới bầu trạm. Trước 2056, Nô、Lai、hiền thân.、Thời、gian ngày lại ngày Lai lại Thời a trạng o nào Toàn đao n trận pháp công kích không thần tôn thương, cùng g một chút bớt, chật tập pháp kích có vô mà ma sớm yếu bị vũ vợ. l à y đ á n chết cùng có thực chiếm pháp. Thần thần hóa thần huyết hình thành, vốn không có thực thể, thế nhưng thần theo nhóm nhân khi thần thân thể, đế đế trận tôn một tiên tôn một nguyên dọn vốn dẫn người vũ vũ vũ vào, vũ ma ma ma ma kia sau sau là đại đó đại đi bị trở thành vĩnh hằng m a t thể cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng ở kinh khủng tiêu công kích dưới vẫn đang sắp bị tiêu diệt tổn hại thập phần nghiêm trọng hơn nữa trong đại trận không có gì năng lượng bổ sung trong cơ thể hắn năng lượng tiêu hao vô cùng kịch liệt bản tôn hận sớm biết rằng thì không ra đến rồi vốn tưởng rằng khả năng nhìn thấy mặt trời không ngờ rằng liền mặt trời đều không thấy được thì nếu diệt vong phải biết rằng thần vũ ma tôn theo hình thành sau khi xưa nay thì chưa từng thấy mặt trời thật sự là phi thường đáng thương không cam lòng gào thét truyền khắp toàn bộ thần vũ đại trận nghe tới vô cùng thê thảm hoa vũ các ngươi tại sao không thể tin được bản tôn hoa vũ đi ra tại sao như vậy đối với bản tôn nhanh nói cho bản tôn tại sao làm như vậy hoa vũ tiên đế nghe không khỏi có chút không đ à n h lòng đối với ngô lai muốn nói lại tôi h nhưng mà ngô lai lại không nhúc ních chút nào hoa vũ tiền bối cẩn thận có thể dùng thuyền b à n năm hắn không phải dễ dàng như vậy bị giết chết nhưng mà ngô lai ngữ khí phi thường kiên định xê hồn dê ta chờ một chút được tôi h nghe ngươi hoa vũ tiên đế coi như muốn cứu thần vũ mà tôn cũng không thể làm gì thần vũ đại trận từ ngô lai không chế hắn cũng không hiểu cái này mạnh mẽ trận pháp nếu như đến lúc đó chứng minh thật chính là hiệu lầm hắn ta sẽ hướng về hắn xin tội nô lai bỏ thêm một câu trên thực tế hắn cũng không hy vọng thần vũ ma tôn l ừ a gạt bọn họ phải biết rằng thần vũ ma tôn cực kỳ mạnh mẽ đối với bọn họ tới nói nhưng mạnh mẽ sức chiến đấu dù cho hoa vũ tiên đế phi thăng thần giới có thần vũ ma tôn chấn giữ vũ vực nói cái kia cũng là vững như thành đồng vét sát hoa vũ tiên đế gật g ù đến lúc đó bổn đế cũng sẽ cùng ngươi đồng thời xin tội thần vũ ma tôn đã phi thường hư nhược rồi trong cơ thể hắn năng lượng tiêu hao hầu như không còn sắc mặt tái nhận ma thể cũng tổn hại không chịu nổi ma huyết đang không ngừng chạy xuôi nhưng hắn vẫn đang đối kháng với trận pháp công kích nếu như không phải vì vậy ma thân bồi bổ vô số năm tháng cực kỳ mạnh mẽ thần vũ ma tôn sớm từ bỏ ma thân bản tôn là bất tử thần vũ năm đó ngươi giết không chết bản tôn bây giờ ngươi lưu lại trận pháp cũng không giết chết bản tôn đột nhiên thần vũ ma tôn một bóng người thần vũ tiền bối thần vũ tiền bối người nọ đang lớn tiếng kêu gọi thần vũ ma tôn từng bước một đi tới chính là n ô lai lúc này n ô lai cũng khá là chật vật giống như bị công kích qua trên người quần áo cũng rách tung tóe nhưng không có bị thương n ô lai xuất hiện sau khi nay khủng bố công kích lại lập tức biến mất giống như thay đổi một thế giới vậy thần vũ ma tôn trong mắt một đạo không thể nhận ra cảm giác hào quang nói lên thần vũ tiền bối nhìn thấy người thật sự là quá tốt ông không có sao chứ nô lai thân thiết hỏi thần vũ ma tôn thầm nghĩ như ngươi vậy như không có chuyện gì sao hơn nửa cái mạng đều không còn hắn h ừ lạnh một tiếng nô lai ngươi rốt cuộc xuất hiện hoa vũ ngữ khí của hắn có vẻ cực kỳ không thích có thể có sắc mặt tốt gì nô lai trả lời hoa vũ tiền bối đã ra cái này lại trận thần vũ ma tôn sau khi nghe xong không khỏi giận tí mặt nói như vậy các ngươi là cố ý vây khốn bản tôn các ngươi vẫn là chưa tin bản tôn vội vàng cười xoa nói thần vũ tiền bối, người nói chỗ nào nói. Người đây là hiểu nào chỗ là đây l ầ ma chúng t Người cũng đã p h á tôn qua thế độc, chúng ta làm sao thế chúng khả h độc, có năng làm k g tức h Chúng không phải khốn chúng chỉ chuyện thế ể tin ta ta Thần tôn t người. người, cũng năng này. này? được cố có lực gì ma vũ ý vây Vậy giận chưa tiêu tại sao vừa rồi công kích vậy kịch liệt mà ngươi vừa đến đã đều biến mất thì sao nô lai trả lời sở dĩ bây giờ công kích biến mất là vì ta phá giải một phần nhỏ trận pháp thần vũ ma tôn vừa nghe càng thêm phẫn nộ ừ ngươi rõ ràng hiệu đại trận này tại sao một mực lưu bản tôn ở nơi đây nô lai nghiêm mặt nói thần vũ tiền bối dùng trí tuệ của người Có phải không nghĩ ra đại ra trước ậ trận trận n này này chính thần chuyên môn n là là ai Đại đại đối bố trí gì? g để đối phó vũ ờ i đại khi lại mà mà, bố trí. Nhưng mà, thần vũ đại đế khi hắn trong truyền thừa trận t r Nhưng hắn cũng không ư vũ đế để lại trận đồ.、Trước、đó vài ngày ta và hoa vũ tiền bối bất ngờ tiến nhập trận này lao lực sức chín châu hai hổ mới phá giải một phần lại để tòa kia cổ xưa cửa đá hoa vũ tiền bối đột nhiên nghĩ đến thần vũ đại đế từng lưu lại một viên chìa khóa lại cùng tòa kia trên cửa đá lô ghép thành đôi với là chúng ta thì thông qua này thành thần vũ khóa mở ra cửa đá tiến vào vốn chúng ta còn tưởng rằng tìm được rồi một tòa kho báu mà mừng rỡ như điên không ngờ rằng lại là một hố ma bây giờ chúng ta theo luyện thần bầu bên trong đi ra lại tiến vào cái này bên trong đại trận chúng ta nguyên tưởng rằng khả năng ung dung mang theo người xuất trận có thể không ngờ rằng trận pháp này trực tiếp đem chúng ta chia l i ệ n chúng ta làm sao cũng không tìm được người vì vậy ta chỉ phải trước đem hoa vũ tiền bối đưa ra ngoài trận trở lại tìm n g à i bởi vì hắn đối với trận pháp này hiểu ra cũng không nhiều mà ta hiểu ra muốn nhiều một chút có thể không ngờ rằng bỏ ra lâu như vậy mới tìm được người để người chịu khổ thật sự xin lỗi thần vũ ma tôn vẻ mặt hòa hoãn người hiểu trận pháp chi đạo nô lai k i ê m nhường trả lời hiểu sơ hiểu sơ thần vũ ma tôn minh bạch vậy thật ra thì bất quá là nô lai khiêm nhường giải thích h ắ n hẳn là khá là lợi hại thầy t r ậ n pháp nếu không không thể phá giải một phần t r ậ n pháp hoa vũ tiên đế thông qua lăng thiên kính lai biểu diễn không khỏi nói cái tên này diễn kịch t i ê n phu thật là không có nói nhất định chính là trời sinh con hát thần vũ tiến đ ố i mời mọc theo ta đi tuyệt đối không nên đi nhầm một bước trong cái trận pháp này có thể nói từng bước sắc cơ nô lai đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói thần vũ ma tôn nói bản tôn tự nhiên đỡ phải u đọc sách vê t vê t vê t bốn mươi sáu gỗ căn một trăm linh bốn u bốn mươi sáu con h ắ n chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nô lai. nô lai ở mặt trước dẫn đường thần vũ ma tôn thật chặt theo hắn đi rồi một đoạn đường đột nhiên trận p h á p biến đổi nô lai cùng thần vũ ma tôn tiến nhập mặt k h á c một thế giới khủng bố công kích lại rơi xuống đáng thương thần vũ ma tôn thương thế còn không có khôi phục bị này một lần công kích thương thế lại tăng lên một phần mà nô lai dựa vào mạnh mẽ miễn cưỡng thừa nhận rồi bộ phận công kích cũng không có bị thương thật mạnh mẽ thân thể thần vũ ma tôn sáng mắt lên hắn không ngờ rằng nô lai tầm thường cựu thiên h u y tiên thân thể lại cường đại như thế thần vũ tiền bối nhanh đi theo ta nô lai quắt to một tiếng bước ra vài bước thần vũ ma tôn theo sát sau bước chân của hắn xông về phía trước rất nhanh bọn họ vừa tiến nhập một mảnh an toàn khu vực không có bất kỳ công kích rơi xuống hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm này công kích thật sự quá kinh khủng nô lai không nhịn được cảm khái một t i ế n g bốn t r ư ơ n g hai nghìn năm mươi bảy đoạt s á c nô lai người là luyện thể thần vũ ma tôn ngạc nhiên hỏi tiểu thuyết đao loạn hắn bắt đầu tránh thức coi trọng hơn nô lai nô lai cười cười hồi đáp coi như thế đi không dối gạt thần vũ tiền bối ta là chiếm được một vị thượng cổ đại năng truyền thừa đạo thể song tu cường độ bây giờ có thể so với c ự c phẩm tiên khí có thể tay không cùng c ự c phẩm tiên khí đối kháng kỳ thực ngô lai còn nói bảo thủ thân thể của hắn cường độ đã có thể so với giả thần khí so với c ự c phẩm tiên khí còn cường đại hơn thần vũ ma tôn không khỏi tán dương lợi hại a có điều bản tôn cảm giác cường độ của ngươi thậm chí so với c ự c phẩm tiên khí còn cường hắn hơn bản tôn vĩnh hằng ma thể ở trước mặt của ngươi đều phải ảm đạm phai mờ trong lòng hắn nghĩ không biết là là vị ấy thượng cổ đại năng lại đạo thể song tu hơn nữa hắn còn tu luyện võ đạo ngô lai vội và nói thần vũ tiền bối quá khen nếu như cường độ so với cực phẩm tiên khí còn cường hắn hơn chẳng phải là có thể so với hạ phẩm thần khí ta còn còn lâu mới có được đạt được loại trình độ này mặc dù ngữ khí của n ô lai phi thường k i ê m nhường nhưng cũng khó nén ấy vẻ nặng n ẽ ở tiên giới có thể có được cường đại như thế thân thể tiên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay sau khi hai người lại nhiều lần xuyên qua không an toàn khu vực ở khủng bố công kích d ư ớ i thực lực của thần vũ ma tôn đã mười không còn một nhưng hắn sức sống vẫn đang rất t ư n g n ạ n h có thể nói là đánh không chết tiểu cường ở một chỗ an toàn khu vực thần vũ ma tôn hỏi n ô lai còn bao lâu tài năng đi ra ngoài thân thể của hắn đều có tan vỡ dấu hiệu cũng không xa nô lai hướng về thần vũ ma tôn bảo đảm nói thần vũ tiền bối xin yên tâm chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài ha ha bản tôn có thể đi ra ngoài ngươi lại không nhất định đứng đầu thần vũ ma tôn đột nhiên lộ ra giữ tợn khuôn mặt nô lai cực kỳ không hiểu hỏi thần vũ tiền bối người đây là ý gì có ý gì nô lai thân thể của ngươi bản tôn nhìn lên ngươi ngoan ngoan đem thân thể giao cho bản tôn thần vũ ma tôn đột nhiên trở nên ma khí ung t ù n ma uy ngập trời không ổn hắn thật chính là làm bộ còn là do ma tính chủ đạo nô lai n g ư ơ i nhất định phải coi chừng hoa vũ tiên đế ở l a n g thiên trong gương nhìn thấy tình cảnh này mặc dù hắn đã sớm từng làm xấu nhất dự định vẫn đang tránh không được kinh hại đến biến sắc nô lai cũng là biến sắc cả giận nói thần vũ ma tôn nguyên lai、like、ngươi một mực gạt chúng ta chúng ta sớm nên nghĩ đến ngươi phát sinh l ờ i t h ể là cái gọi là tâm ma l ờ i t h ể có thể bản thân ngươi thì là ma tâm ma l ờ i t h ể đối với ngươi không có bất kỳ ràng buộc thần vũ ma tôn cười quái gì nói chật chậm ngươi bây giờ nghĩ tới đáng tiếc đã quá muộn tiểu tử bản tôn coi trọng ngươi thân thể là ngươi có phúc ngươi ngoắn giao ra đến đây đi miễn cho chịu được đoạt xác nỗi khổ ngươi yên tâm b à tôn sẽ dùng ngươi thân thể tiếu ngạo chư thiên v à n giới đây là ngươi lớn nhất vinh hạnh bùn công tử cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được nô lai giận dữ hết thần vũ ma tôn lại cười quá dị tiểu tử đây có thể không thể kìm được ngươi nói xong thần vũ ma tôn nguyên thần đột nhiên bỏ vốn thân thể giáng lâm tới n ô lai trong óc hắn nguyên thần mang theo ung t ù m ma khí muốn ma hóa n ô lai nguyên thần đoạt s á t nô lai nô lai đột nhiên n ở nụ cười không sai hắn nợ nụ cười cười đến rất rực rỡ hắn vốn là tới thăm dò của thần vũ ma tôn nếu không thì sẽ không xuất hiện ở thần vũ ma tôn trước mặt trước khi hắn và hoa vũ tiên đế cẩn thận phân tích qua, giả thiết thần vũ ma tôn thật còn là ma hắn nếu như gặp phải ngô lai có khả năng nhất chính là đ o ạ t s á c dù sao ma thể của hắn đã thiên sang bất khổng làm đúng vậy là ngô lai cố ý điều khiển thần vũ đại trận đối với hắn tiến hành công kích tạo thành bởi vậy ngô lai lộ mặt sau khi cố ý biểu hiện ra mạnh mẽ thân thể cố ý biểu hiện ra chính mình đối với trận pháp có nhất định hiểu ra cố ý biểu hiện ra chính mình có mạnh mẽ truyền thừa không ngờ rằng thần vũ ma tôn quả nhiên khi hắn hướng dẫn dưới lộ r a trận tướng đi vào ngô lai vì hắn bố trí cái trọng đương nhiên nếu như thần vũ ma tôn vẫn ẩn nhận k ô n g phát cái t i n ngô lai còn không có biện pháp chút nào chỉ có thể mang theo hắn ở thần vũ bên trong đại trận đi vòng mèo cuối cùng vẫn là đến dẫn hắn đi ra ngoài không thể không nói đây là một lần mạo hiểm còn chưa chắc chắn có thể hoàn toàn nghiệm chứng đến thần vũ ma tôn hay không còn là ma nhưng mà ma là tham lam nô lai thì đánh cuộc lần này may mắn chính là hắn đánh bạc đúng rồi thần vũ ma tôn thì bại lộ trên tham lam chỉ có điều dù sao thần vũ ma tôn vô cùng mạnh mẽ hắn muốn đoạt s á c nô lai nô lai vừa có cái gì nắm chắc có thể bảo đảm chính mình an toàn đây đối mặt đoạt xác của thần vũ ma tôn nô lai hoàn toàn không hốt h o n g hắn thì c h u ể n ra hạo nhiên tránh khí quyết thiên đ i ệ có tránh khí h ạ o nhiên nếu n h ậ n nguyện trong thiên địa tránh khí ở trong nháy mắt toàn bộ hội tụ lại nguyên thần của hắn tràn đầy h ạ o nhiên tránh khí trí cương trí dương chư tà bất sâm quỷ thần l u i tránh đáng chết là h ạ o nhiên tránh khí thần vũ ma tôn kinh h ạ i đến biến sắc ngươi lại có thể lợi dụng h ạ o nhiên tránh khí phải biết rằng h ạ o nhiên tránh khí là ma đạo khắc tinh ma đạo người tu luyện nhất là căm hận h ạ o nhiên tránh khí h ạ o nhiên thiên đ ị a u tránh khí trường tồn nô lai hét lớn một tiếng phản phất hắn chính là thiên điệu t á n h khí hóa thân có thể tinh chế tất cả tạ ác tầm thường h ạ n nhiên tránh khí cũng tưởng ngăn trở bản tôn. Thần vũ ma tôn nguyên thần của ngô lai lập tức hóa thành một đem tránh nghĩa kiếm tràn ngập m ê n h mông thiên địa t r á n h khí chém về phía nguyên thần của thần vũ ma tôn nguyên thần của thần vũ ma tôn cũng vào thời khắc ấ y hóa thành một cây ma đao bổ về phía nguyên thần của ngô lai n à y thanh ma đao phi thường mạnh mẽ ma khí ngăn g dọc thế nhưng đã bị hạo nhiên t r á n h khí khắc chế uy lực giảm mạnh cùng tránh nghĩa kiếm đánh đến lực lượng ngang nhau đáng chết ta thần vũ ma tôn gầm lên liên tục ừ bạn tôn sẽ không tin bạn tôn tu luyện ngàn tỷ năm nguyên thần chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi nhìn bản tôn dùng vô thượng ma khí dơ hạo nhiên của ngươi tranh khí cho ngươi nguyên thần vĩ thần vũ ma tôn thật có thể nói là liều mạng để đoạt xác nô lai hắn cũng là đủ l i ề u t h i t r i ể n ra các loại ma đạo nguyên thần bí thuật muốn ma hóa nguyên thần của nô lai có điều nô lai nguyên thần cũng là cực kỳ mạnh mẽ còn từng đoạt xác qua thời không cự thú có hạo nhiên tránh khí thêm vào bách tà bất sơm đặc biệt hắn tâm niệm bên dưới ưu h u đọc sách vê đốt vê đốt vê đốt vê t ô càn một trăm mười lăm một trăm linh bốn một trăm mười bảy c một trăm mười một m tiên anh trên đạo tia tia chớp màu tím cũng phân hóa đến một tia quấn quanh ở nguyên thần của hắn trên thình lình xảy ra chấp giật để thần vũ ma tôn giật mình đạo t h i ệ m điện kia phối hợp hạo nhiên t r á n h khí đó nhất định chính là tất cả tà ma khắc tình nguyên thần của thần vũ ma tôn lại liên tục bại lui đáng chết ta vì sao lại có như vậy một tiết chớp hắn rốt cuộc là cái gì quái thai h ừ thái sơ thiên tôn lão nhân ra người ban thưởng sao lại là đơn giản như vậy nô lai tâm nói hắn mới vừa nghĩ đến đây bên hai thì chuyển tới một âm thanh bây giờ rốt cuộc biết bản tôn ban thưởng là cỡ nào được rồi nô lai vừa nghe chính là thái sơ thiên tôn âm thanh còn cần cảm ơn thiên tôn ban tân bảo nô lai ở trong lòng nói lời cảm t ạ lúc này nô lai nguyên thần như dập đầu thuốc bình thường vô cùng dũng mạnh phi thường giết đến thần vũ ma tôn nguyên thần không còn manh giáp bốn chương hai n g n g u y ê n thần tự bạo đứng đầu giới thiệu bảy hoa vũ tiên đế nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm l a n g tiên trong gương hình ảnh trong lòng vô cùng lo lắng tiểu thuyết bách độ hoặc là tốt tìm hắn vốn cũng không đồng ý ngô lai như vậy mạo hiểm thế nhưng ngô lai cuối cùng vẫn là nói phục rồi hắn ngô lai ngươi nhất định không thể có việc hoa vũ tiên đế rất muốn giúp ngô lai nhưng lại bất lực không có ngô lai hắn căn bản là không có cách ở thần võ bên trong đại trận tự do hành động mặc dù là hắn có thể đến ngô lai vị trí địa phương hắn cũng không giút được ngô lai đó là là nguyên thần cuộc chiến hắn không cách nào nhúng tay nô lai bản tôn thật nhỏ thần võ ma tôn vô cùng mất tức nếu như không phải đoạt s á c hắn tự tin giết chết n ô lai rất dễ dàng phải biết rằng hắn có thể là ma tôn cấp bậc tồn tại giết chết một cựu thiên huyền tiền căn bản dễ như ăn bánh dù cho n ô lai lại yêu nghiệt cũng đánh không lại hắn nhưng mà không ngờ rằng n ô lai quá âm hiểm lại thông qua điều khiển thần võ đại trận đưa hắn thực lực phai mở chín phần mười tám trở lên hắn chỉ có thể dựa vào đoạt xác n ô lai nếu không thật đúng là không làm gì được n ô lai càng không có nghĩ tới chính là nguyên thần của n ô lai lại cũng như vậy lợi hại có thể lợi dụng hạo nhiên chính khí. đương nhiên nô lai là chiếm ưu thế sân nhà hơn nữa hạo nhiên chính khí cùng đạo t h i ể m điện kia đều là tà ma khắc tinh nếu không chẳng biết hai tháng ai còn chưa biết được đổi lại là nô lai là không thể chủ động đi đoạt sát thần võ ma tôn dù cho thần võ ma tôn đã rất hư n h ư ợ c rồi một cổ kinh khủng khí tức phóng lên cao thần võ ma tôn nguyên thần bên trong vị kia ma tổ còn sót lại ý chí bạo phát đó là một vị vô thượng tà ma kinh khủng kia ý chí hầu như không thể kháng cự ma b á t h i ê n địa, chỉ có ma độc tôn ha ha ma tổ ý chí ai có thể ngăn cản nô lai người đi chết đi thần võ ma tôn lại bắt đầu đắc ý lên nô lai liên tục cười lạnh ma tổ ý chí như vậy đáng là gì bồn u công tử liền cái kia vô thượng ma chủ đều không sợ thì sợ gì một mình ngươi tầm thường không biết mùi vị ma tổ nhưng lại gần như chỉ là còn sót lại ý chí cho bồn u công tử diệt vong bồn u công tử lăng tiên tri đạo cái kia là muốn áp đảo trời ngươi tầm thường ma tổ làm sao có thể đánh đồng lăng tiên của nô lai ý chí bộc phát ra uy lăng thiên hạ cái kia tranh tài với trời khí thế đem ma tổ còn sót lại ý chí miễn cưỡng tiêu diện đầu chính là hung ác vô cùng cái gì ma tổ ý chí lại bị phai mờ thần võ ma tôn vô cùng thất kinh này làm sao có khả năng đây chính là ma tổ ý chí n g ư ơ i n g ư ơ i đây là cái gì đạo thần võ ma tôn trong lòng run sợ hỏi nô lai ngạo nghe nói l a n g tiên h chi đạo l a n g tiên h l a n g tiên h áp đảo trời bổn công tử l a n g thiên chi đạo chính là muốn áp đảo thiên đạo bên trên cái gì áp đảo trời n g ư ơ i n g ư ơ i thần võ ma tôn đã bị chấn động đến nói không ra lời áp đảo trời đó là là trời chỗ không cho so với nghịch thiên còn nghịch thiên hơn n g ư ơ i quả thực so với chúng ta ma còn muốn ma chúng ta ma bất kính thiên địa nhưng là chúng ta ma đạo vẫn đang thuộc về thiên đạo ngươi lại muốn áp đảo trời chuyện này quả thật là nói chuyện viền vông thần võ ma tôn người biết không n g ư ơ i chính là thua ở tham lam trên ta và hoa vũ tiền bối kỳ thực vẫn hoài nghi ngươi nhưng cũng tìm không ra bất kỳ kẽ hở cái này thần võ đại trận ta mặc dù không thể hoàn bị khống chế nhưng cũng có thể điều khiển một phần chức năng chính là ta cố ý đưa ngươi vây ở trong trận cho ngươi bị trận pháp công kích nếu như không đem thực lực của ngươi mài đi nhiều như vậy ta nào dám xuất hiện tại trước mặt ngươi cho nên ta xuất hiện vì thăm dò ngươi chúng ta đã sớm suy đoán nếu như ngươi thật là ma trải qua một phen của ta hướng dẫn ngươi nhất định sẽ không nhịn được đoạt s á c của ta bởi vì chỉ có đoạt nhà ta ngươi không chỉ có thể thu được một hoàn mỹ thân thể vẫn có thể thông qua trí nhớ của ta thuận lợi xuất trận dù cho hoa vũ tiền bối ngăn cả ngươi ngươi một xuất trận thì trời cao biển rộng hắn cũng không làm gì được ngươi quả nhiên ngươi rốt cục lộ ra trận tướng đây là ma tính tham lam đáng chết ngươi lai、like、các ngươi của xếp đặt cái bộ để bản tôn xuyên bản tôn hận ở trong óc của ngô lai nguyên thần của ngô lai bây giờ chính là thần bản tôn chính là chết cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu thần võ ma tôn một bất chấp nguyên thần của hắn bất cứ ở nháy mắt tự bạo nguyên thần của ngô lai lập tức cảm nhận được nguy hiểm ngăn cản phòng ngự liệu mạng ngăn cản nhưng thần võ ma tôn nguyên thần tự bạo không phải chuyện nhỏ nguyên thần của n ô lai bị trọng thương đáng chết ta lại như vậy tàn nhẫn ma thì là ma n ô lai vô cùng phiền muộn ma chính là như thế ác đối v ớ i người khác đối với mình cũng tàn nhẫn n ô lai không thể không bắt đầu tu sửa chính mình bị hao tổn nguyên thần cũng may hắn từng luyện chế ra ba viên t h ấ t phẩm dưỡng hồn thiên đan cho nguyên cắt tiên đế một viên còn sót lại hai viên hắn lấy ra một viên chỉ là vừa ngửi v u ệ h o i nguyên thần lập tức thì trở nên phân chấn phục dụng sau khi thương tích của nguyên thần rất nhanh sẽ khôi phục lại ở thần võ ma tôn trong thân thể cũng có một trận chiến đấu đánh văng lên thế nhưng thần võ ma tôn không ngờ rằng chính là thời khắc này thần võ đại đế dấu ấn đột nhiên hồi phục chứ cứ cái tiêm một phần nhỏ nguyên thần làm thần nghiệm của ngô lai giáng lâm thần võ ma tôn biện ý thức lúc phát hiện thần võ ma tôn ma hóa nguyên thần toàn bộ bị xóa bỏ nói cách khác nguyên lai thần võ ma tôn đã tranh thức tử vong nhưng mà n à y bộ phận nguyên thần vừa là có ý thức tự chủ mặc dù thần võ đại đế dấu ấn còn ở nhưng đã không tính là thần võ đại đế phân thân tựa như ngô thần đạo giống nhau vốn là ngô lai phân thân sinh ra chính mình ý thức tự chủ sau khi liền không còn là ngô lai phân thân nô g lai cảm thấy thật đáng tiếc hắn vốn muốn chiếm cứ khối này m a thể thế nhưng không ngờ rằng trong đó còn có nguyên thần tồn tại nô g lai còn muốn nhẫn tâm đưa hắn mặt sát nhưng sau đó từ bỏ chỉ cần không phải ma hóa nguyên thần hắn cần gì phải xóa bỏ phát hiện ngô lai g á n g lâm cái kia bộ phận nguyên thần phi thường cảnh giác hắn rất suy yếu nếu như ngô lai thừa lúc vắng mà vào h ắ n không có biện pháp chút nào. chúc mừng đạo h ư u chiến thắng tà ma ngô lai đạo cái kia bộ phận nguyên thần lai vẻ mặt phi thường phức tạp hắn có trước khi trí nhớ cũng phi thường kỳ quái ngô lai lại không có động thủ với hắn b á c h độ một chút hoặc là tốt tìm một chút có thể tìm tới bổ trạng m Trước đầu độ đã đương thần thần, thiệu lui nguyên giới nghiệm Ngô không Lai thối khỏi biển cái kia nguyên thần, đương nhiên thân tức tôn thức. tốt tìm từ Bách hoặc bảy, bỏ bỏ ma của ra xóa lập là võ ý sẽ ở học sinh mới thần võ ma tôn trầm ngâm chốc lát nói ta ma vũ xong tu sau đó liền gọi ma vũ t ố t sau đó xưng đạo hữu là ma vũ đại đế nô lai v ố t c ằ m nói ma vũ vội vàng nói gọi bằng đại đế không dám nhận nô lai cười nói đạo hữu không cần quá khiêm tốn ngươi vốn là thần võ đại đế nguyên thần biến thành xưng là đại đế cũng không không gì không thể nghe nô lai nói như vậy ma vũ đại đế không chối từ nữa nô lai lại nói ma vũ đại đế nguyên thần của ngươi bị hao tổn nghiêm trọng ta đây có một viên tiên đan có thể tu sửa nguyên thần nói xong hắn liền đem cuối cùng một viên thất phẩm dưỡng hồn tiên đan đưa cho ma vũ đại đế Đà tạ. ma vũ đại đế phi thường cảm kích hắn tự nhiên khả năng đây là một viên thất phẩm cao nhất tiên đan có thể tu sửa nguyên thần tẩm bộ linh hồn chỉ là nghe nghe nguyên thần cũng bắt đầu từ từ khôi phục hắn phục dụng sau khi nguyên thần khôi phục không ít vốn cảnh giới đã rơi xuống tới tiên đế cấp bậc thế nhưng rất nhanh cũng có thể lại tu luyện từ đầu trở về trước đây là ma tôn sau đó tất là tiên tôn tốt một viên cực phẩm tiên đan nô lai bung ra thần võ đại trận ma vũ đại trận ma vũ đại đế rốt cục có thể hấp thu thiên địa nguyên khí thân thể của hắn cũng bắt đầu từ từ tu sửa mặc dù thân hình là vĩnh hằng ma thể thế nhưng cũng là vô thượng bảo thể trải qua đổi thành sau khi chính là vĩnh hằng tiên thể ở bên ngoài hoa vũ tiên đế gặp nô lai đi ra mới thở phào nhẹ nhõm bất quá hắn rất nhanh vừa cảnh dắt lên rốt cuộc hắn còn có phải là nô lai hay không bị thần võ ma tôn đọc nhà nô lai cười cười đối với hoa vũ tiên đế nói hoa vũ tiên bối yên tâm đi ta nhưng hàng thật giá đúng nô lai nếu như bị thần võ ma tôn đọc nhà l a n g thiên kính sớm là được vô chủ vợ 800, hoa nghĩ vũ tiên một đế suy nhưng mà mặc dù có lăng thiên kính trực tiếp nhưng hoa vũ tiên đế đối với cụ thể trải qua hoàn toàn không hiểu ra bởi vì là đoạt sắc cuộc chiến hắn nô lai vì vậy đem chuyện đã xảy ra đều nói cho hoa vũ tiên đế hoa vũ tiên đế không nhịn được nói nô lai ngươi quá mạo hiểm hắn ngẫm lại đều nghĩ mà sợ nếu nguyên thần của nô lai không ngăn được vậy thì sẽ bị thần võ ma tôn nguyên thần xóa bỏ hoặc là ma hóa do đó đoạt sắc thành công nô lai cười nói không vào hang gọn làm sao bắt được có con nếu như không mạo hiểm như thế nào có thể thăm dò đến thần võ ma tôn bộ mặt tờ hờ ơ tờ hơn nữa ta cũng thu được cuối cùng thắng lợi đắc ý dáng dấp hoa vũ tiên đế nhịn được không có đả kích hắn ma vũ đại đế theo thần võ bên trong đại trận đi ra phản phất lại thấy ánh mặt trời bình thường cảm nhận được thiên điệu tuyệt vời nghĩ đến trước đây cái kia âm u thế giới không khỏi bùi ngùi m ã i thôi không ngờ rằng bên ngoài thế giới tươi đẹp như vậy Thấy qua ma vũ đại đế. Hoa vũ tiên Hoa hướng hành khách khí. Bản đế giành lấy qua cuộc sống mới, còn muốn ma ma Ma mới, vũ vũ về vũ vũ vội vàng võ đại đế. đế đại đế đại đế đáp đế đế Bản sống còn lễ. lễ, Ta tiến càng i khiến n g hóa h Hoa vũ tiên đ Lai, người, người phi ta kinh ế ngạc chính là luyện thần bầu bên trong thời gian là gia tốc so với bên ngoài phải nhanh gấp một mươi lần nói cách khác ở chỗ quá khứ một mươi ngày đối với bên ngoài tới nói mới một ngày ngẫm lại cũng rất bình thường luyện thần bầu khả năng luyện hóa và vật có thời gian tăng tốc độ tự nhiên khả năng tăng nhanh luyện hóa lúc trước luyện chế luyện thần bầu đại năng nhất định sẽ nghĩ tới chỗ này hơn nữa luyện thần bầu chủ yếu là bị hao tổn nếu không thời gian tăng tốc độ không thể chỉ là gấp m ộ ư ơ i lần đương nhiên khả năng ra tốc m ộ ư ơ i lần đã để mọi người rất vui mừng thanh hư tiên đế sau khi nghe nói cũng phái một nhóm người đã đến rèn luyện nô lai cũng thường xuyên đi luyện thần bầu bên trong cùng này tiên đế cấp bậc ma chiến đấu chỉ có không dứt chiến đấu mới có thể đem sở học thông hiệu đạo lý tăng cao thực lực ma vũ đại đế trải qua một phen tĩnh dưỡng sau khi khôi phục cảnh giới có hắn chấn giữ vũ vực hoa vũ tiên đế rất t i ê n tâm ở nhàn d ỗ i thời gian hoa vũ tiên đế cùng ma vũ đại đế còn có ngô lai thường xuyên cùng nhau thảo luận võ đạo cách hoa vũ tiên đế phi thăng thắng ngày càng ngày càng gần mà ngô lai bắt đầu chủ trì các hạng của vũ vực công tác một ngày ngô lai đột nhiên đối với hoa vũ tiên đế nói hoa vũ tiền bối ta có một ý nghĩ nói ra n g h e một chút hoa vũ tiên đế vẻ mặt ôn hòa nói ngô lai đạo ta phát hiện đối với võ đạo tiêu chuẩn phân chia khá là hỗn loạn muốn quy phạm một chút cũng có nhất định ý nghĩ nói của ngô lai đều là kinh động tiên h ạ chúng ta nếu đ như tự đi đem võ đạo chia làm cấp ấy thì như cấp một đến hai cấp trong lúc đó căn bản không có trời quy định làm danh kia hoặc là nói vốn tồn tại làm danh kia mà phân chia của chúng ta lại không nhất định cùng nó tương xứng cũng là không ai tán thành phân cấp của chúng ta như vậy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì mà vũ đại đế cũng vụ hòa nói võ đế nói có đạo lý tu vi đẳng cấp đó là thiên đạo đã sớm định xong tỷ như thiên đạo quy định tiên nhân chia làm địa tiên thiên tiên la thiên thượng tiên đại la kim tiên cựu thiên huyền tiên tiên quân tiên đế tiên tôn này đẳng cấp đây là không cách nào lại quy phạm nô lai ngạo nghề nói chúng ta là võ đế u u đọc sách v đúp vê đ ú t một trăm mười chín u g ả n s ụ c một trăm mười một fm tự nhiên có quyền lực quy hoạch không can thiệp tới thiên đạo có nhận biết hay không không can thiệp tới người khác không nhận chúng ta vũ vực nhận là được hoa vũ tiên đế đã sớm biết nô lai phi thường cố chấp nhận định sự t ì n h là chắc chắn sẽ không dao động vậy ngươi nói một chút ngươi là thế nào quy hoạch hoa vũ tiên đế hỏi nô lai thẳng thắn nói ta cảm thấy cảnh giới võ đạo chia làm cựu trung tiên kế tiếp nô lai tỉ mỉ nói chuyện hắn đối với võ đạo này chín tầng cảnh giới tưởng tượng mỗi một tầng cảnh giới hẳn là như thế nào một loại trạng thái hắn đồng thời bổ sung một câu kỳ thực ta là trải qua một phen điều nghiên cùng đắn đo suy nghĩ có một quãng thời gian nô lai ở vũ vực bên trong rộng khắp tiến hành điều nghiên hoa vũ tiên đế bọn họ đều là biết mà quy hoạch của ngô lai cũng đúng là căn cứ vào hắn điều nghiên tìm được số liệu cùng với suy nghĩ của hắn hoa vũ tiên đế sau khi nghe xong trầm ngâm nói ngô lai quy hoạch của ngươi không phải không có lý nhưng muốn muốn cho mọi người tiếp thu không dễ dàng ngươi nhất định phải có cái này chuẩn bị tư tưởng ma vũ đại đế thì lại nói ngô lai bản đế cá nhân vô cùng đồng ý quy hoạch của ngươi chỉ có điều bách độ một chút hoặc là tốt tìm một chút có thể tìm tới b ộ t trạm không ngờ rằng ma vũ đại đế lời còn chưa nói hết đột nhiên phát hiện ngô lai cả người kim quang lòng lánh phảng phất thừa tai chư thiên vinh quang s á c hoa điện trung tử q vũ đế tiên giới giới cùng vũ đế cùng ma vũ đại đế đều khiếp sợ không gì sánh nổi càng khiến người ta khiếp sợ chính là tiên h giới võ đạo người tu luyện vào thời khắc ấy đều biết võ đạo cựu trùng thiên phân chia hệ thống cũng biết do bản thân mình trước mắt cảnh giới võ đạo Tỉ như hoa vũ tiên đế cảnh giới võ đạo chính là võ đạo cựu trùng tiên hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới võ đạo đã đạt đến cực h ạ n m à vũ đại đế là võ đạo cựu trùng tiên hậu kỳ đỉnh cao về mặt cảnh giới võ đạo so với hoa vũ tiên đế muốn kém một bậc bởi vì hoa vũ tiên đế đã không thấp hơn năm đó thần võ đại đế mà ma vũ đại đế so với thần võ đại đế hơi kém nô lai tất là võ đạo tầng tám sơ kỳ đỉnh cao tam đại võ vương bên trong nguyên võ vương là võ đạo cựu trùng tiên trung kỳ đỉnh cao còn lại hai đại võ vương tất là võ đạo cựu trùng tiên sơ kỳ đỉnh cao hướng về võ đạo cựu phần đông võ đạo người tu luyện đều dồn dập hoang lên sớm nên có như vậy phân chia công đức kim quang đây là công đức kim quang ma vũ đại đế đột nhiên thất thanh tê lên nghe đến ma vũ đại đế tiếng tê hoa vũ tiên đế mới nhớ trong truyền thuyết công đức kim quang tám trăm công đức chính là công lao cùng ân nước nói đến rất mơ hồ nhưng xác xác thật thật là tồn tại chỉ có công đức đạt được trình độ nhất định mới phải xuất hiện công đức kim quang bọn họ đều hâm mộ vô cùng không ngờ rằng nô lai phân chia võ đạo hệ thống lại có thể công đức kim quang đào sâu nay nói cách khác thiên đạo nhận rồi phân chia của nô lai cảnh giới võ đạo từ đây có tỉ mỹ phân chia ở về điểm này nô lai đúng là có công hiến nô lai quả thực là quá may mắn lại bị công đức kim quang gia thân hoa vũ tiên đế vô cùng hâm mộ nói sớm biết rằng bổn đế thì quy hoạch võ đạo cảnh giới bổn đế bỏ lỡ công đức kim quang gia thân cơ hội công đức kim quang gia thân rất nhiều chỗ tốt khó có thể tưởng tượng hoa vũ tiên đế làm sao chưa hề nghĩ tới phân chia võ đạo cảnh giới nhưng hắn cho rằng phi thường khó khăn cũng sẽ không tìm được tán thành vì vậy vứt bỏ nhưng mà nô lai lại không giống nhau phát hiện vấn đề này liền bắt đầu làm tiếp đạn nghị phân chia đến càng rõ ràng một vài không đến mức vậy hỗn loạn cũng không quản được không gặp được tán thành hơn nữa hắn làm lăng thiên võ đế còn nghĩ tới muốn ở vũ vực truyền bá không ngờ rằng như vậy thì thành còn chiếm được tán thành của thiên đạo hoa vũ tiên đế cùng ma vũ đại đế vốn đều đối với phân chia của ngô lai không quá xem trọng có thể không ngờ rằng công đức kim quang trực tiếp hạ xuống thật giống như là đối với bọn họ to lớn trào phúng hơn nữa rất rõ ràng ngô lai là có đại khí vận người ngô lai tự nhiên nhận được công đức kim quang năm đó hắn ở tu chân g i ớ i lúc tiêu diệt vân lâm lớn ma vương công đức kim quang gia thân thiếu chút nữa thì công đức thành thánh bây giờ lại có công đức kim quang gia thân thật sự là niềm vui bất ngờ hắn cũng không có nghĩ tới phân chia của hắn lại phải nhận được tán thành của thiên đạo chỉ là phát hiện cảnh giới võ đạo hệ thống hỗn loạn đã nghĩ thay đổi một chút mà thôi vô tâm cắm liêu liêu xanh u n đám chìm trong công đức kim quan g bên trong cảnh giới võ đạo của hắn lại tìm được tăng lên lại đạt được tầng tám sơ kỳ đại viên mãn cách trung kỳ chỉ kém một chân bước vào cửa cùng tiên đạo cảnh giới giống nhau cảnh giới võ đạo mỗi một trọng thiên cũng chia làm sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ mà từng cái cấp độ còn phân chia tỉ mỉ làm sơ kỳ đỉnh cao cùng đại viên mãn nói như vậy rất ít có người có thể đạt được đại viên mãn tuyệt đại đa số chỉ cần đạt được đỉnh cao liền bắt đầu cảnh giới võ đạo lại đạt được tầng tám sơ kỳ đại viên mãn thật sự là thật đáng mừng nô lai tâm nói toàn bộ mọi người của vũ vực thấy được cái kia bốc hơi mây tím cùng đầy trời kim quang trời ạ trời ban điểm lành kim quang đầy trời chẳng lẽ là thần khí xuất thế mau nhìn là thần vũ phong bên kia hình như là l a n g thiên võ đế hắn bị cái kia tấm kim quang bao phủ có vẻ phi thường thần thánh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có phải cái này võ đạo cựu trùng thiên là l a n g thiên võ đế làm ra đến mọi người nghị luận sôi nổi có điều lần này công đức kim quang ra thân cũng không có k é o dài quá lâu kim quang thì từ từ tiêu tán Nô Lai, chúc mừng ngươi khai sáng cảnh giới võ đạo phân chia hệ thống võ đạo cựu trung tiên đó là lớn lao công đức có thể có được công đức kim quang gia thân ban thưởng thực chí danh quy hoa vũ tiên đế hướng về n ô lai c h ú c n ô lai thì lại phi thường k i ê m tốn ta chỉ là làm mọi người không dám làm sự tình thôi như vậy ban thưởng kỳ thực thái quá phong phú tất cả mọi người cảm thấy không thể thành công không thể phải nhận được tán thành nhưng ngươi lại kiên trì làm tiếp nhưng lại làm ra thành quả đây là ngươi thành công huyền bí có lẽ thiên đạo thì vẫn chờ có người đến như vậy phân chia hoa vũ tiên đế nói ma vũ đại đế nói võ đế nói rất có lý Bùn đã ngô lai đối với võ đạo phân chia đều bị tán thành vậy trước đây đại năng nếu là có người đối với tiên đạo hoặc là ma đạo đẳng cấp tiến hành phân chia cũng là có khả năng tìm được thiên đạo tán thành đương nhiên bọn họ chỉ là suy đoán mà thôi nói cho mọi người một tin tức tốt hoa vũ tiên đế âm thanh vang vọng toàn bộ vũ vực toàn bộ vũ vực phảng phất đều vào thời khắc ấy yên tĩnh lại võ đế ở uy quyền của vũ vực đó là không thể nghi ngờ lăng thiên võ đế khai sáng cảnh giới võ đạo võ đạo cựu trùng t i ê n phân chia hệ thống chiếm được tán thành của thiên đạo chiếm được công đức kim quan giá g thân khen thưởng hoa vũ tiên đế vừa dứt lời u u đọc sách ba mươi hai một trăm m ư ơ i chín một trăm m ư ơ i chín một trăm m ư ơ i chín u u ca án một trăm linh bốn u chín mươi chín một trăm m ư ơ i một é mở toàn bộ vũ vực sôi trào thật chính là lăng thiên võ đế lăng thiên võ đế thật là lợi hại lăng thiên võ đế khai sáng võ đạo thời đại mới. võ đế là tượng trưng của vũ vực là hết thể võ đạo người tu luyện trụ của tinh thần vốn lăng tiên võ đế tên gọi của ngô lai mọi người đã sớm biết nhưng vẫn không tránh thức bị mọi người tán thành dù sao mọi người đối với hắn cũng không quen gần như chỉ thông qua lời truyền miệng biết một vài của hắn sự tích mà lần này tránh thức chiếm được quảng đại võ đạo người tu luyện tán thành mới cảnh giới võ đạo hệ thống lại chạm vào võ đạo đồng bộ phát triển kích thích không ít võ đạo người tu luyện khổ tu võ đạo nhiệt tình đây là hoa vũ tiên đế cùng ngô lai cũng không nghĩ tới ngăn ngắn trong vòng một năm vũ vực võ đạo người tu luyện toàn thể cảnh giới võ đạo cùng thực lực lại lên một n ư c thang biết được như vậy kết quả, hoa vũ tiên đế phi thường vui mừng điện thoại di động hãy ghé thăm m t r ư ơ n g hai nghìn sáu mươi một phi thăng sắp tới thời gian trôi mau một cái búng tay thời gian ba năm đi quá rất nhanh cách hoa vũ tiên đế phi thăng tháng ngày cũng không xa mặc dù hoa vũ tiên đế kỳ thực cũng không muốn nhanh như vậy phi thăng nhưng mà hắn cũng đã không áp chế được thân giới đối với hắn lực hấp dẫn cùng tiên giới pháp tắc đối với hắn lực đ ẩ y vô cùng mạnh mẽ khiến cho cho hắn không thể không phi thăng cũng may nên sắp xếp sự tình cũng đã sắp xếp thỏa đáng hoa vũ tiên đế cũng không có gì t i ế t lỗi bây giờ võ đạo của vũ vực người tu luyện toàn thể cảnh giới võ đạo cùng thực lực lên một nấc thang một mảnh tươi tốt cảnh tượng nô lai đã trưởng thành chiếm được vũ vực tam đại võ vương phần đông võ hầu cùng quảng đại võ đạo người tu luyện tán thành mà ma vũ đại đế chấn giữ vũ vực cũng không sợ thiên tâm tông cùng thiên tâm tiên tôn vậy thì chuẩn bị phi thăng hoa vũ tiên đế định ra rồi phi thăng tháng này g nô lai nghe nói sau khi lập tức đề nghị tổ chức phi thăng đại điện năm đó lăng vân tử phi thăng tiến giới nô lai thì vì hắn ở địa hoàng sơn long trọng cử hành phi thăng đại điện cũng lấy được rất tốt hiệu quả phi thăng đại điện hoa vũ tiên đế vốn ch không n g ờ rằng n ô lai lại muốn công khai còn muốn đại trường kỳ cổ làm cái phi thăng đại đ i ệ n để hắn cực kỳ không rõ n ô lai kiên nhẫn giải thích hoa vũ tiền bối người phi thăng thần giới tin tức sớm muộn sẽ bị thiên tâm tông biết còn không bằng thoải mái nói cho mọi người không phải vậy mọi người còn có thể cho là chúng ta sợ thiên tâm tông tổ chức phi thăng đại đ i ệ n mời chứa nhiều đồng đạo đã đến xem lễ nói không chừng bọn họ sẽ có thu hoạch đến lúc đó ghi nợ chúng ta ân tình của vũ vực n g h e xong giải thích của n ô lai hoa vũ tiên đế gật g ủ t u t vậy thì tổ chức phi thăng đại điển hắn cũng không phải làm ra vẻ như xấu hổ người lập tức quyết định tổ chức phi thăng đại đ i ệ n và mời các thế lực lớn đã đến xem lễ mà thiên tâm tông đã ở danh sách mời mặc dù cùng thiên tâm tông không thích hợp thế nhưng làm người cần đại khí rộng lượng hoa vũ tiên đế lòng dạ rộng lớn cho nên hắn cũng mời thiên tâm tông con nhân số h ạ định ở m ộ ư ơ i người trong vòng còn có này thế lực nhỏ không có tiên đế chấn giữ đều tính tự nhiên là không chiếm được mời bởi vì không đủ tư cách đối với tổ chức phi thăng đại đ i ệ n ma vũ đại đế cũng phi thường tán thành hoa vũ tiên đế là tiền giới vô số năm qua duy nhất bị mọi người bản thân biết vượt qua thần kiếp tiên đ ế đương nhiên không loại trừ có chút lánh đời đại năng cũng trong bóng tối vượt qua thần kip ế phi thăng bây giờ phi thăng của hoa vũ tiên đế tự nhiên là tiên giới một việc lớn càng long trọng càng khả năng thể hiện đến địa vị của hoa vũ tiên đế còn tam đại võ vương mặc dù cũng không quá giải thích nhưng phục tùng pháp chỉ của hoa vũ tiên đế dù sao hoa vũ tiên đế cùng ngô lai đều định liệu trước tựa hồ căn bản không lo lắng thiên tâm tiên tôn đã đến bọn họ mặc dù biết ma vũ đại đế hoàn toàn không hiểu ra cũng không biết ma vũ đại đế thực tin tức này như c ằ m cánh giống nhau bay về phía tiên giới các góc vì vậy toàn bộ tiên giới đều chấn động các tiên nhân nghị luận sôi nổi võ đế rốt cuộc muốn phi thăng thần giới có không ít tiên nhân cảm khai nói hai năm trước nghe nói hoa vũ tiên đế thành công vượt qua thần kiếp mọi người ngay ở suy đoán hoa vũ tiên đế lúc nào phi thăng bây giờ rốt cuộc biết chính xác tháng này g lúc nào ta cũng có thể phi thăng thần giới có không ít tiên nhân không ngừng hâm mộ phi thăng thần giới là vô số tiên nhân r ấ n ngộng theo bọn họ thần giới chính là thiên đường có tiên nhân thì lại than thở phi thăng khó a thật sự quá khó khăn thần kiếp chính là một cái khe khó ý nghĩ của hắn lập tức tìm được không ít tiên nhân hô ứng nhưng mà cũng có tiên nhân thì lại quyết nhủ chỉ có này có tiên đế chấn giữ thế lực lớn mới bị mời mời đi tới xem lễ chỉ sợ ngươi tới vũ vực cũng cái gì đều nhìn không tới có người thì lại trả lời dù cho nhìn không tới ta cũng muốn đi cảm thụ một chút loại kia không khí hơn nữa vạn nhất thấy được đâu vạn nhất khả năng nhìn thấy vậy thì kiếm một rồi này khuyên bảo tiên nhân cũng r ồ n dập cải biến chủ ý ta đây cũng đi xem một chút đi ngược lại thử vẫn may nghe nói quan sát phi thăng cũng sẽ có không ít cảm nộ cùng thu hoạch võ đế phi thăng lại khiến cho như vậy long trọng cả thế gian đều biết vũ vực chẳng lẽ không sợ thiên tâm tiên tôn giáng lầm gì ở trong một ngôi t ử lâu ta tiên nhân hỏi ra một vấn đề như vậy rất nhiều người đều nhẹ nhàng gật đầu bọn họ cũng có như vậy nghi vấn dù sao hoa vũ tiên đế một khi phi thăng không ai có thể ngăn cản thiên tâm tiên tôn tam đại võ vương ở thiên tâm tiên tôn trước mặt không đỡ nổi một đòn nô lai không có lăng thiên võ đế tên mà không có tương ứng thực lực còn thanh hư tiên đế chỉ có ở thanh hư tiên vùng sân nhà của hắn tài năng ngăn cản thiên tâm tiên tôn thiên tâm tiên tôn giáng lâm vũ vực đến lúc đó ngô lai bọn người nên ứng đối như thế nào một khác tiên nhân c ư ờ i nói nói không chừng người ta sớm có kế sách tương đối có tiên nhân đột nhiên nói ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thảy đều là tái nhận vô lực mọi người rất tán thành ở thiên giới thực lực tối thượng người mạnh là vua tuyệt đối thực lực mới quyết định tất cả nếu như vũ vực không chống đỡ được thiên tâm tiên tôn cái tiếng ô lai đem sẽ bị thiên tâm tiên tôn bắt đi hoặc giết chết vũ vực cũng sẽ suy yếu đi xuống vũ vực lại có thế nào vận mệnh đi con đường nào tất cả mọi người rất chú ý đúng rồi u u đọc sách ba mươi hai vê đút vê đút vê đút một trăm m i t h i n m t ơ i bảy ưu cản g t h i xù nếu như bọn họ không mời thiên tâm tông người khác cũng sẽ không nói cái gì dù sao hai nhà căn bản không hợp nhau thiên tâm tông ham muốn giết chết ngô lai mà yên tâm mà vũ vực thì lại ra sức bảo vệ ngô lai một khi v õ đế phi thăng lang thiên v õ đế ngô lai chính là vũ vực đứng đầu vũ vực càng không cho phép thiên tâm tông đối phó ngô lai thế nhưng vũ vực lần này rộng rãi mời thiên tâm tông xem lễ đầy đủ thể hiện bọn họ rộng rãi càng có thể thắng được tiên giới rộng khắp tản dương trên thực tế đúng là như thế cách làm của vũ vực thắng được các tiên nhân rộng khắp tản dương tăng lên hình tượng của vũ vực nhưng mà nếu như vũ vực không chống đỡ được thiên tâm tiên tôn cái kia này cũng là không có bao lớn tác dụng thanh huyền tiên vực thanh huyền tiên tôn cười cười tính ra nhanh ba năm hoa vũ cũng nên phi thăng hắn có thể áp chế ba năm thật rất không dễ dàng đã lâu không thấy tiên nhân phi thăng thần giới là nên đến xem thanh huyền tiên tôn quyết định đi tới vũ vực xem lễ bốn chương hai n lục tục tiến lại thiên tâm tông thiên tâm tiên tôn ngay đầu tiên tìm được hoa vũ tiên đế sắp sửa phi thăng tin tức mừng rỡ không nớt đáng chết hoa vũ rốt cục muốn phi thăng cút nhanh lên đến thần giới đi thôi không có cản trở của ngươi ngăn cản vốn tiên tôn d i ệ nô lai h ắ n nhưng vẫn trông chờ hoa vũ tiên đế phi thăng bây giờ biết được hoa vũ tiên đế rốt cuộc không áp chế được trong lòng tự nhiên so với ăn mật còn n mỡ hơn có điều hắn lại nghe nói vũ vực đem long trọng tổ chức phi thăng đại điện và mời thiên tâm tông tin tức trong lòng phi thường nghĩ hoặc cái gì lại còn mời ta thiên tâm tông thú vị hoa vũ không thể không nói ngươi rất đại khí có điều vốn tiên tôn cảm thấy ngươi là đến chết vẫn sĩ diện h ừ các ngươi đã muốn biểu hiện các ngươi rộng rãi chúng ta đây cũng hào phóng đi tới chờ ngươi hoa vũ sau khi phi thăng chúng ta lại tính sổ cái hắn rất nhanh quyết định đi tới vũ vực xem lệ ứng cử viên và truyền lệnh xuống trên thực tế nô lai đề nghị tổ chức phi thăng đại điện là có chứa nhiều cân nhắc một mặt là biểu diễn thực lực về phương diện khác chính là kết giao các thế lực lớn có đôi khi bán một tân tỉnh có lẽ sẽ đưa đến không tưởng được hiệu quả hoa vũ tiên đế kỳ thực cũng là căn cứ vào phương diện này cân nhắc mới đồng ý đang phi thăng thần giới trước hắn muốn tận khả năng làm nô lai l ó t đường trong vòng ba tháng vô số tiên nhân dâng tới vũ vực rất nhiều người tự nhiên muốn thử v ậ n may đầu tiên tiến lại thế lực lớn tự nhiên là thanh hư tiên vực thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế thân như h ư n h đệ tự nhiên rất sớm đã đến đến rồi đương nhiên đối với thanh hư tiên vực cũng không có tiêu chuẩn hạn chế thanh hư tiên đế đem bắt đại thiên vương cùng phần đông tiên đế đều mang đến như vậy cơ hội tốt thanh hư tiên đế không lý do từ bỏ hận không thể đem hết thẻ tiên đế đều làm lại thanh hư tiên đế đến vũ vực sau khi thì chú ý tới ma vũ đại đế trước đây hoa vũ tiên đế từng báo cho thanh hư tiên đế hắn và ngô lai phát hiện một chỗ đất thực tập tự nhiên chính là luyện thần bầu nhưng không có nói cho thanh hư tiên đế ma vũ đại đế sự tình là muốn cho hắn một vui mừng ngoài ý mớn cường giả trực giác để thanh hư tiên đế cảm thấy ma vũ đại đế không đơn giản vốn ma vũ đại đế rất biết điều không một chút nào đường hoàng nhưng thanh hư tiên đế lại phát hiện hắn khí tức như vực sâu sâu không lường được hắn rất mạnh rốt cuộc là ai lúc nào vũ vực có như vậy cường giả gặp thanh hư tiên đế lại chỉ chú ý ma vũ đại đế ngô lai không thể không khâm phục thanh hư nhạy cảm của tiên đế năng lực nhận biết ma v lại đều có thể bị nhận biết được làng n ô lai chủ động hướng về thanh hư tiên đế giảng thuật ma vũ đại đế lai lịch sau khi thanh hư tiên đế rất cao hứng chẳng trách vũ vực như thế có niềm tin nguyên lai người ta có có thể so với tiên tôn cấp bậc cường giả c h ấ n giữ dù cho hoa vũ tiên đế phi t h ă n g cũng có thể bảo đảm vũ vực bình an vốn thanh hư tiên đế dẫn theo rất nhiều tiên đế cấp bậc cường giả đã đến ngoại trừ xem lệ ở ngoài quan trọng hơn vì trợ giúp vũ vực ngăn cản thiên tâm tiên tôn chỉ có điều bây giờ phát hiện không cần thiết có ma vũ đại đế ở vũ vực vững như thành đồng vách sắt thanh hư tiên đế thấy hàng là sáng mắt tránh không được cùng ma vũ đại đế luận đương nhiên không có vượt qua thần kiếp thanh hư tiên đế không phải ma vũ đại đế đối thủ thế nhưng hai người chỉ là lập bản điểm đến là rừng cũng không có muốn đánh nhau chết sống ha ha không hổ là ma vũ đại đế thanh hư tiên đế cười to hắn cũng không phải không có tranh hùng đấu thắng trí tâm chỉ có điều cùng t i ề n tôn cấp bậc tồn tại tranh hùng hắn còn không có vậy yêu nghiệt cũng xưa nay không ngờ rằng muốn thủ thắng ma vũ đại đế bình luận hư hoàng ngươi rất lợi hại một khi ngươi vượt qua thần kiếp sau khi thực lực tất nhiên không thấp hơn võ đế đây là thập phần đúng trọng tâm đánh giá thanh hư tiên đế đã sớm có thể được xưng là tiên tôn bên dưới người mạnh nhất một khi vượt qua thần kiếp tất nhiên có thể quét ngang tiên tôn hoa vũ tiên đế tiếp lời nói đó là đương nhiên đại ca của ta nhưng hư hoàng đối với thanh hư thực lực của tiên đế hoa vũ tiên đế là hiểu rõ vô cùng hắn không vượt qua thần kiếp trước nếu như thanh hư tiên đế hoàn toàn bùng nổ hắn còn hơi kém một kia chỉ bất quá hắn trước tiên vượt qua thần kiếp tạm thời dẫn đầu một bước kế tiếp thời kỳ bọn họ thường xuyên ở tất cả lượt bàn có lúc liền n ô lai cũng tham dự vào theo phi thăng đại điện tới gần các thế lực lớn đại diện lục tục tiến lại đi tới một nhóm đều là này ngũ phẩm trung hạ các loại tông môn hoặc gia tộc t h như nam cung thế gia tư không gia tộc lạc vân tông vạn thủy môn thiên hà cung vân phù điện nhóm thế lực bình thường là tiên đế cấp bậc l a o tổ mang theo trẻ tuổi thiên tài k i ế n xuất đã đến những thế lực này trẻ tuổi thiên tài tu vi đều đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ có thậm chí đạt được đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao thực lực vẫn tương đối m á t mắt đương nhiên nay trẻ tuổi có một phân chia tiêu chuẩn chính là tuổi tác ở ngũ vạn năm trong vòng tu luyện ngũ vạn năm có thể trở thành đại la kim tiên đã rất không dễ dàng đạt được đại la kim tiên hậu kỳ không thể nghi ngờ tư chất là không sai. những thế lực này đại diện từ võ hầu bọn v ụ trách tiết đ ạ i bị vũ vực sắp xếp trên một chỗ của thần vũ phong đại điện nô lai đại diện vũ vực tập trung tiếp kiến những thế lực này đại diện còn hoa vũ tiên đế thì lại không có thấy bọn họ bọn họ còn không đáng hoa vũ tiên đế tiếp kiến bãi kiến lăng thiên võ đế n à y tiên đế cấp bậc lao tổ đều không dám xem nhẹ nô lai bọn họ cũng đều biết nô lai tàn nhẫn d ấ t liền thiên tâm tông thiên tâm tiên tôn đều dám đắc tội thiên linh tiên đế cũng dám giết chết tuyệt đối là người ác có lẽ có người sẽ nói đó bất quá là đồn đại thế nhưng những lao tổ này lại sẽ không như thế cho rằng chuyện cười nếu như thực sự có người cho rằng đó là đồn đại vậy hắn chính là ngu xuẩn hết thuốc chữa n à y người trẻ tuổi tự nhiên ở bãi kiến ngô lai lúc đều phát hiện ngô lai vô cùng tuổi trẻ rất là kinh ngạc làm sao tu vi mới cựu thiên huyền tiên sơ kỳ bọn họ lại nghĩ tới tiên giới liên quan tới đồn đại của ngô lai theo hạ giới phi thăng lên đến có điều hơn hai mươi năm u u đọc sách 32, vê đ ú t 119, vê đ ú t 46, n ổ cản Sụ. con thực lực có thể so với tiên đế sơ kỳ d i ệ t s á t thiên l i n h của thiên tâm tông tiên đế nhưng bọn họ lai、like、tu vi có điều cựu thiên huyền tiên sơ kỳ thì so với bọn hắn cao hơn một chút cảm thấy không thể tý tưởng tu vi chỉ có cựu thiên huyền tiên làm sao có khả năng giết chết tiên l i n h tiên đế cái kia nhưng tiên đế vì sao lại như vậy có phải này đồn đại là giả thật muốn đi thử xem thực lực của hắn thu hồi kế vật của các ngươi l a n g thiên v õ đế tuyệt không như các ngươi đơn giản như vậy phải biết rằng nay đồn đại tuyệt đối không phải không có lượng mà lại có khói n à y lao tổ cảnh cáo này trẻ t u ổ i tuân kiệt miễn cho bọn họ nói nhầm hơn nữa nơi đây nhưng vũ vực là v õ đế vị trí thần vũ phong nếu các tội rồi nô lai tuyệt đối không quả ngon để ăn các vị miết lễ nô lai cũng rất khách khí cùng bọn hắn chào hỏi xin bọn họ chỗ ngồi thân thiết cùng bọn hắn tiến hành trò chuyện một b ứ c vui vẻ hòa thuận tình cảnh hắn thuộc thật quen giống như một cảm loại giác, kia bốn n ngạo vũ tiên họ khách ti làm g i đế g ngạo cùng ngô dung cũng không giống không ngạn trong lòng nhau. tiên hoàn toàn nhau, hoàn toàn nhau. Chỉ khí khác của lai điều, có tức cười cười đế đế Ti mạo、so、vũ ở hắn tự nhiên không biết là ngạo vũ tiên đế cùng ngô lai kỳ thực chính là cùng một người mà ngô lai cũng không có cố ý đi nhận hắn ở thi không đế ngạn bên cạnh có một người trẻ tuổi rõ ràng là diệp khiêm tư không gia tộc nhận được mời của vũ vực sau khi l i ề n bắt đầu cân nhắc tham gia xem lễ ứng cử viên mà diệp khiêm hợp thời trở lại tư không gia tộc tự nhiên đã bị xếp vào danh sách kỳ thực diệp khiêm chính là nghe được tin tức này mới trở về hắn đã sớm đoán được ngô lai chính là ngạo vũ tiên đế nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận vì vậy thừa dịp cơ hội lần này đã đến làm là thiên tài võ đài chiến thiên tài số một hắn tự nhiên có tư cách tìm được tư không gia tộc một tiêu chuẩ bây giờ diệp khiêm tu vi đã đạt được đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao cách cựu thiên huyền tiền chỉ có cách xa một bước mà hắn mới tu luyện năm ngàn năm tuyệt đối tươi đẹp tài tuyệt nhìn thấy nô g lai diệp khiêm kích động và phần chính là loại kia quen thuộc cảm giác mặc dù bất đồng tướng mạo bất đồng k h í thức nhưng mà loại kia quen thuộc cảm giác lại xua không tản dù sao hắn và lai từng cùng nhau 10 năm. Nhất định là ngạo vũ tiền bối không sai được nô lai chỉ là hướng hắn đặt cụ lại càng làm cho hắn xác nhận thân phận của nô lai lúc này diệp khiêm cảm xúc m i n ông gặp diệp khiêm rất kích động thi không đế ngạn rất giải thích dù sao người trẻ tuổi sùng bái cường già rất bình thường diệp khiêm có thể không giống có chút người trẻ tuổi vậy tự cao tự đại mắt cao hơn hạng kế tiếp tiến lại chính là ngũ phẩm thượng hạng tông môn hoặc gia tộc t h như mộ dung thế gia ngũ vân tông vạn tượng tông các loại có tiên đế sau cấp bậc cường già trần lưng g ữ cũng tương tự là tiên đế cấp bậc lao tổ mang theo trẻ tuổi thiên tài đã đến nhưng mà những thế lực này thiên tài trẻ tuổi muốn so với ngũ phẩm trung h ạ n nhóm thế lực thiên tài trẻ tuổi phải cường đại hơn một chút trên cơ bản đều đạt được cựu thiên huyền tiên sơ kỳ thế lực lớn tự nhiên là có rất lớn ưu thế bất kể là ở công pháp trên ở tài nguyên tu luyện trên còn là ở đệ tử tư chất trên đều không phải thế lực nhỏ có thể so sánh với ở tiên giới năm vạn trong năm trở thành cựu thiên huyền tiên tiên nhân rất ít, dù sao không phải mỗi người cũng giống như ngô lai như vậy yêu nghiệt nói như vậy cũng chỉ có thế lực lớn mới có thể nuôi dưỡng được như vậy thiên tài năm đó biển mây của thiên tâm tông hai tiên chính là thiên tài rất được tiên giới coi trọng của thiên tâm tông là điểm chính đào tạo đối tượng bởi vì bọn họ tu luyện không đủ vài năm thì dĩ nhiên thành t i ể u đại la kim tiên bọn họ vừa gần như bỏ ra hai vạn năm thời gian thì theo đại la kim tiên sơ kỳ tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ loại này tốc độ tu luyện để các tiên nhân của thiên tâm tông l ư ớ c mắt hơn nữa tốc độ như thế này ở tiên giới đều là hiếm thấy nếu như bọn họ không hạ giới vậy vô cùng có khả năng đã là cựu thiên huyền tiên trở thành cực kỳ mát mắt thiên tài đáng tiếc bọn họ hạ giới bị ngô lai d i ệ t sát chết thật sự bất ước ngô lai cũng bởi vậy đắc tội rồi thiên tâm tông gặp phải thiên tâm tiên tôn hạ giới đ u ổ i giết hơn nữa cựu hận vẫn tiếp tục kéo dài có điều ngô lai cũng không có vấn đề có áp lực mới có động lực chính là bởi vì có thiên tâm tiên tôn áp lực hắn mới tiến bộ dũng mãnh một đường hát vang thực lực tìm được nhảy v ọ n tăng lên nếu như làm từng b ư ớ tu luyện vậy tuyệt đối không có bây giờ thực lực cường đại cũng không có thể trở thành mới vũ vực đứng đầu lăng thiên vũ đế những thế lực này đại diện đến khi đến lẽ ra từ tam đại võ vương phụ trách tiếp đ ạ i nhưng nô lai tự mình cùng một vị trong đó võ vương đồng thời tiếp đ ạ i lấy đó coi trọng nô lai là đời tiếp theo vũ đế mặc dù thực lực hơi hơi thấp một chút thế nhưng địa vị ở nơi đó tất cả mọi người cảm thấy thụ sùng được kinh đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như thế đặc biệt này tuổi trẻ thiên tài lai sau khi đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ k i n h t ư ờ n g hắn chính là lăng thiên vũ đế cảm giác không ra sao không sai hắn tu vi giống như cũng là cựu thiên huyền tiên sơ kỳ như vậy thực lực làm sao có thể trở thành vũ đế nô lai mặc dù nổi tiếng bên ngoài nhưng có mấy người chính là không chịu tin tưởng cho rằng cái kia chỉ là nói ngoa nô lai là bị mọi người thần hóa nhìn thấy nô lai bản thân sau khi bọn họ càng có loại cảm giác này bắt đầu nghi ngờ mà này tiên đế lao tổ cũng không có ngăn cản không là bọn hắn không sáng suốt mà là bọn hắn với nô lai có điều nghi ngờ đồn đại quả nhiên đều là sẽ bị quyết đại sau đó nghe sai đồn bậy đột nhiên một l u ồ n mạnh mẽ như thế để mọi người thiếu chút nữa nghe thở đó là nô lai b ộ c phát ra bao phủ toàn trường nhất thời tất cả mọi người cầm như hến bọn họ cảm thấy có một tòa thái cổ thần sơn đặt ở trên đầu mình thật là khủng khiếp như vậy uy thế thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy to lớn áp lực một vị tiên đế hậu kỳ lao tổ thầm nghĩ nay tiên đế lao tổ đều cảm thấy khó mà tin nổi không thể tin được l à n ô lai buộc phát ra thế nhưng rồi lại không thể không tin trên thực tế nô lai tự nhiên là mượn thần võ đại trận nô lai rất nhanh thu hồi uy thế không còn có người cho rằng này đồn đại là nói ngoa không hổ là người kế nhiệm của vũ đế tiên giới thập đại thế lực cũng lục tục tiến lại nay thập đại thế lực kể cả thanh huyền tiên vực đối với những thế lực này đại diện hoa vũ tiên đế tự nhiên tự mình ra mặt đón trào nô lai cùng tam đại võ vương cùng đi các thế lực lớn tụ hội vũ vực chưa từng có náo nhiệt cuối cùng tam đại tiên tôn dắt tay nhau giáng lâm làm tam đại tiên tôn phủ xuống thời giờ hết thẻ khí tức đều quay trúng quanh bọn họ xoay tròn chứa nhiều tiên đế hậu kỳ cường giả khí tức đều hàm đạm phai mờ đây mới thực sự là cường giả trí tôn của thế giới thiên tôn uy thế chân áp chư thiên v ạ n giới chỉ có hoa vũ tiên đế cùng số ít người có thể ngăn cản không hổ là tiên tôn u u đọc sách v đút v đút một u u 107, 97, n h bảy c h s h một t r c 1 1 1 m fm ngô lai nhận sự giúp đỡ thần võ đại trợ tự nhiên không thể tiên tôn uy thế ảnh hưởng nhưng là có thể cảm nhận được không gì s á n h kịp áp lực rất nhanh tam đại tiên tôn thu liễm k h í t ứ c mặt mà đến hoa vũ tiên đế đây là mấu chốt nhất thời khắc tất cả mọi người nín thở phải biết rằng vũ vực cùng thiên tâm tông không hợp nhau thiên tâm tiên tôn sẽ làm khó dễ gì tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán hoan ê n ba vị tiên tôn giáng lâm vũ vực hoa vũ tiên đế mặt nợ nụ cười phi thường k h á c h k h í thanh huyền tiên tôn khẽ gật đầu vũ đế thành công vượt qua thần k i ế p là tiên giới một chuyện may lớn bây giờ công đức viên mãn phi thăng thần giới thật sự là thật đáng mừng hoa vũ tiên đế chắp chặt tay đa tạ thanh huyền tiên tôn hoàng cực tiên tôn đầy mặt mỉm cười biểu thị trúc thiên tâm tiên tôn thì lại mặt không cảm xúc cũng không nói lời nào hoa vũ tiên đế cũng lơ lên bốn